Thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 16? chương 451 hốn nguyên vô cực, thành, tư chất rất mạnh. Lục tiêu nhiên thần niệm trực tiếp khuyết tán ra. Cảm giác được thân ảnh của đối phương về sau. Nhất thời không nhìn được xứng sờ. Na cha. Ngươi còn nói ngươi không phải gạt một cái cô vợ trẻ trở về. Ngươi cùng na cha có một chân a Phương thiên nguyên. Sư tôn. Hai chú ta đều là nam Làm sao lại có một chân Chẳng lẽ bắt ta kim cô bổng liều hắn hỏa tiêm thương sao Ta vẫn luôn coi là na cha là nữ đây Ngày từ chỗ nào nhìn ra hắn là nữ Ta nhìn hắn mặt tựa như Một thân quần áo bó Xuyên cái cái lếm nhỏ Phía dưới là hoa sen tạo hình nhỏ váy ngắn Đại lão ra mặt như vậy Không phải cách đồ biến thái sao Ngươi cũng đừng cùng hắn làm loạn Một phần vạn làm ra tới bệnh gì Lại lây cho chúng ta toàn bộ vô danh tung Cái kia vô danh tung đã có thể xong con bê Phương Thiên Nguyên Sư Tôn ngại yên tâm đi Trừ phi trên cái thế giới này nữ nhân đều chết sạch Bằng không ta sẽ không coi trọng hắn Lục tiêu nhiên yên lặng một lát Phương Thiên Nguyên phát giác chính mình sơ hở trong lời nói Liền vội vàng lên tiếng lần nữa, ách, ta nói sai. Ý tứ của ta đó là, coi như là toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch. Ta cũng sẽ không coi trọng hắn. Lục tiêu nhiên chợt mở miệng nói, vậy ngươi dẫn hắn xuống đây đi. Rõ, Phương Thiên Nguyên lập tức kêu gọi Na Cha tới. Na Cha, xuống tới. Na Cha qua trong giây lát hạ xuống thân đến. Không đợi Phương Thiên Nguyên giới thiệu. Liền lập tức hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay nói. Vãn bối tham kiến lộc tiền bối. Nghĩ không ra. Hầu tử đích sư tôn. Lại là lộc tiền bối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Vãn bối làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi muốn bái nhập môn hạ của ta. Na cha gật gật đầu. Đúng thế. Vãn bối kính ngưỡng tiền bối. Mặt khác. Cũng chỉ muốn thoát khỏi hảo thiên lão cầu trói buộc. Cho nên muốn muốn bái nhập tiền bối môn hạ Nếu có thể bái nhập tiền bối môn hạ Vãn bối nhất định quốc cung tận tụy Chết thì mới dừng Lục tiêu nhiên khẽ mỉm cười nói Ngươi gia nhập môn hạ của ta chịu ta khô sự Cái này cùng tại hảo thiên thủ hạ hả? chịu hảo thiên khô sự Khác nhau ở chỗ nào Ta như thế nào tin tưởng Ngươi về sao không sẽ phản bội ta Na cha biết đây là lục tiêu nhiên cho khảo nghiệm của hắn Chợt mở miệng nói Ta tại hảo thiên thủ hạ quốc cung tần tụy Hảo thiên còn muốn tước đoạt bản tính của ta Nắm ta ma thân phong ấn Nhưng tiền bối lại chưa từng đối hầu tử làm như thế Chỉ bằng điểm này Tiền bối đáng giá được ta tin tưởng Cũng đáng được ta bái nhập môn hạ của ngài Lục tiêu nhiên gật gật đầu Tốt nếu như thế Liền để thiên nguyên dẫn ngươi đi tìm một vị sư tôn đi Ta đồng ý ngươi gia nhập vô danh tôn Thiên nguyên Ta đi trước bế quan Phân thân của ta Cũng có thể mở ra bản nguyên thế giới cửa lớn Như hắn bái sư về sau muốn ở lại chỗ này tu luyện Ngươi liền dẫn hắn đi tu luyện đi Dứt lời Lục tiêu nhiên quay người rời đi Tự động bế quan đi Phương Thiên Nguyên quay đầu hướng phía Na Cha cười cười. Làm xong. Sư tôn ta lão nhân ra ông ta đồng ý. Chuyện này. Coi như là quyết định. Na Cha lại là nhếu mày. Trên mặt cũng không có lộ ra cao hứng bao nhiêu. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó mở miệng nói. Hầu tử. Các ngươi vô danh tùng. Chẳng lẽ ngoại trừ ngươi sư tôn. Còn có các trưởng lão khác cái gì sao? Không có ạ vô danh tông sư tôn ta lớn nhất, sư tôn ta phía dưới, chính là ta cùng vài vị sư huyên sư tỉ sư để các sư muội Còn mặt khác, thì là vô danh tông các đệ tử đời thứ hai. Na cha lông mày, nhú sâu hơn, ta đây nếu là bái sư, chẳng phải là đến tại các ngươi này chút trong hàng đệ tử đời thứ hai trọn lựa, thậm chí là tại trong tam đại đệ tử chọn lựa. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu Vậy khẳng định đó a Ngươi còn muốn từ nơi nào chọn lửa sư tôn Ta đây về sau chẳng phải là do ngươi muốn thấp bối phận Hai ta có thể là bái qua cầm Là xưng huyên gọi đệ Trong nháy mắt ngươi liền leo đến trên cổ ta Đây coi như là chuyện gì xảy ra à Này rất bình thường A Chúng ta vô danh tôn quan tâm ban đầu liền rất loạn Trên thực tế Sư tôn ta ông nội Hiện tại vẫn là vô danh tôn tam đại đệ tử đây Na cha khuôn mặt Nhìn không được hung hăng co rắp một thoáng Ta liền thật không thể làm nhị đại đệ tử Cùng ngươi làm sư huyên đệ Không được Sư tôn ta hết thảy đã thu 9 cái đệ tử Trừ cái đó ra Hắn ai cũng sẽ không thu Chính hắn thân nữ nhi lăng tâm nguyệt Cũng mới được thu làm ký danh đệ tử Liện thân truyền đệ tử đều không phải là Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng bị sư tôn ta thu sao Ngươi sư tôn thân nữ nhi vì cái gì không họ lộc mà muốn họ lăng Ta nào biết được Lại nói Ngươi hỏi cái này có làm được cái gì Không có gì Ta cũng chính là hơi bát quái một thoáng Ban đầu ta là hết sức muốn gia nhập vô danh tung Thế nhưng Làm tam đại đệ tử Ta liền muốn hơi suy tính một chút. Dù sao ta hiện tại ma thân đã một lần nữa xung hợp. Tương lai cũng không phải là không có cơ hội đột phá hốn nguyên đại la kim tiên. Hắn trung quy vẫn là có một chút ngạo khí. Bất kể nói thế nào. Hắn tại tam giới. Cũng có danh tiếng của mình. Đường đường tam đàn hải hội đại thần. Na cha tam thái tử. Khiến cho hắn trở thành tôn ngộ không vãn bối. So tôn ngộ không thấp một cái bối phận Hắn thật là có chút khó mà tiếp nhận Mà lại trọng yếu nhất chính là Nếu như hắn làm nhị đại đệ tử Hắn đoán chừng chính mình còn có thể trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Nhưng khiến cho hắn làm tam đại đệ tử Vậy khẳng định không có cơ hội trở thành hốn nguyên đại la kim tiên Lục tiêu nhiên coi như là lại ngưu bức Cũng không có khả năng đi đến trình độ này Thà rằng như vậy. Hắn còn gia nhập vô danh tông làm cái gì. Còn không bằng tự lập môn hộ đây. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Nếu như thế. Ta đây cũng không bắt buộc ngươi. Chúng ta vô danh tông hết thảy toàn bằng tự nguyện. Tuyệt không ép mua ép bán. Đang khi nói chuyện. La Dương đám người. Theo bản nguyên thế giới bên trong ra tới. Thấy Phương Thiên Nguyên. Lúc này tới hành lễ. Phương sư bá. Ngay trở về. Phương thiên nguyên gật gật đầu. Xem khí thế của các ngươi. Các ngươi đã đột phá. La dương đám người trên mặt ẩm không giấu được vui mừng. Đã đột phá. Hiện tại chúng ta mấy cái. Đều là hốn nguyên đại la kim tiên. Nà cha. Hắn vừa vừa mới chuẩn bị bước ra chân. Lại lại lần nữa thu hồi lại. Hắn hướng phía mấy người nhìn lướt qua. Chợp chỉ bọn hắn Xong phương thiên nguyên hỏi Mấy người bọn hắn Là cảnh giới gì Hốn nguyên đại la kim tiên a Na cha yên lặng một lát Mấy người bọn hắn là ngươi sư chất bối phận Phương thiên nguyên lại lần nữa gật gật đầu Bọn hắn trước kia đều là kim ngao đảo tiệt giáo đệ tử Hiện tại cũng đã bái nhập chúng ta vô danh tông môn hạ Thuộc tại chúng ta vô danh tông tam đại đệ tử La Dương đám người cười nói Đúng vậy A Tam Thái Tử Chúng ta trên Kim Ngao Đảo còn thừa này chút tiệt giáo đệ tử Kỳ thật đều xem như tiệt giáo tư chất kém nhất đệ tử Kém xa triệu công minh Kim Linh Thánh Mấu Bọn Hắn Nguyên bản dựa theo tư chất của chúng ta Là tuyệt đối không có thể trở thành hốn nguyên đại La Kim Tiên Cho dù là lại tu luyện 10 vạn năm Cũng không có khả năng Thậm chí liền chuẩn thánh cấp độ. Đều chưa hẳn có thể đi đến. Có thể là. Từ khi gia nhập vô danh tung. Tu vi của chúng ta. Tất cả đều soạt soạt soạt điên cuồng dâng lên. Là tu vi cũng tăng lên. Tư chất cũng tăng cường. Thậm chí còn có hồng mông tử khí đặt cơ sở. Phụ giúp bọn ta. Ổn đỉnh bên trên hốn nguyên. Mặc dù chỉ là tam đại đệ tử. Thế nhưng tài nguyên. Cũng xa hoàn toàn không phải bên ngoài những người khác có thể so sánh. Gia nhập vô danh tông. Thế gian này. Không còn gì khác tông môn có thể để mắt tới. Na cha yên lặng một lát. Chợt hướng phía phương thiên nguyên phủ phủ một tiếng quỷ xuống. Hầu ca. a không. Sư tôn. Xin nhận ta cúi đầu. Phương thiên nguyên vừa bực mình vừa buồn cười. Quả nhiên. Ai cũng khó thoát thật là thơm định luật. Bất quá. Nói đi thì nói lại. Ai có thể bỏ được hồng mông tử khí đâu. Quả thật. Khôi phục hoàn toàn thể na cha. Là có tư cách. Đến hỏi đỉnh hốn nguyên đại la kim tiên. Nhưng là có tư cách cùng chân chính làm đến. Còn kém thật lớn một đoạn đây. Cùng hắn mình tại bên ngoài lề mề khổ tu. Chẳng thà trực tiếp gia nhập vô danh tung. Đến lúc đó một đảo hồng mông tử khí. Trực tiếp để cho mình bay trên trời. Trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Nó không thơm sao. So sánh với. Cái gì tôn nghiêm. Hết thầy cút ngay. Ngươi bái ta làm thầy. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Về sau còn gọi ta hầu tử tốt. Vô danh tông ngoại trừ đối sư tôn ta. Ngươi thái sư tôn muốn tất cung tất kính bên ngoài. Chúng ta nhị đại đệ tử, cùng tam đại đệ tử, tướng đối không có nhiều như vậy khuôn sáo cùng quy củ. Ngươi tiến vào sư tôn ta bản nguyên thế giới đi. Ta nhượng sư tôn ta phân thân, đem ngươi lạc ấm, đặt ở sư tôn ta bản nguyên thế giới. Dạng này mặc dù ngươi chết, cũng có thể một lần nữa phục sinh. Đến lúc đó, lại để cho sư tôn ta cho ngươi một đạo hồng mông tử khí. Giúp ngươi đột phá hốn nguyên đại la kim tiên tu vi Na cha do dự nói Lời tuy như thế Ta tại đây bên trong tu luyện Luyện hóa hồng mông tử khí Còn không biết muốn tu luyện tới khi nào đâu Thiên đỉnh bên kia Tất nhiên sẽ phát giác được cái gì Phương thiên nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn Đưa hắn đẩy vào sư tôn bản nguyên thế giới Yên tâm đi Chờ ngươi đi vào liền biết Na cha một mặt mê hoạt Còn có chút không hiểu Có thể khi hắn tiến vào lục tiêu nhiên bản nguyên thế giới về sau Thân thể trong nháy mắt không cầm được đánh run một cái Khá lắm Trong này vận hành tiên lực tốc độ quá nhanh đi Hắn mới dám vừa mới tiến đến liền cảm giác trong cơ thể mình tu vi Điên cuồng bùng nổ Trong nháy mắt liền dùng trước đó gần 3.000 lần tốc độ tại điên cuồng vận chuyển Hầu tử. Mia nó. Lục tiền bối. À không. Thái sư tôn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương thiên nguyên cười hắc hắc. Mạnh bao nhiêu ngươi liền không cần lo lắng. Bất quá ta có khả năng cam đoan với ngươi. Gia nhập vô danh tung. Tuyệt đối sẽ là ngươi không hai lựa chọn. Na cha nhịp tim. Bắt đầu điên cuồng ra tốc dâng lên. Hôm nay hắn lấy được dung động. Thật sự là rất rất nhiều. Mỗi một lần. Khi hắn bị vô danh tông dung động yên lặng kèm theo. Coi là cái này là vô danh tông thực lực về sau. Trong nháy mắt. Vô danh tông lại sẽ mang lại cho chính mình một cỗ mới rung động. Cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết. Vô danh tông đến cùng còn có hay không càng nhiều mạnh hơn. Hắn không biết áp chủ bài. Nhưng mà. Ngay lúc này. Bỗng nhiên ở giữa. Toàn bộ bản nguyên thế giới lưu động ra tốt. Lại lần nữa bắt đầu bắt đầu tăng mạnh. Theo 3.000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Trong trước mắt. Nhảy lên đến 3.800 lần. 4.500 lần. 5.500 lần. 6.000 lần. Cuối cùng một mực đi đến 8.000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Phương mới bắt đầu dừng lại. Mà cùng lúc đó.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 16? chương 452 Tiệt giáo Đại Hưng Cái này Đây là lục tiền bối đột phá Lục tiền bối không là vừa vặn mới nói chính mình muốn bế quan sao Hắn mạnh mẽ như vậy tu Vi Nhanh như vậy đã đột phá Na cha khiếp sợ trởn mắt hốt mồm Đã vô pháp nói rõ Phải biết tu Vi càng về sau Mong muốn đột phá thì càng khó. Nhất là giống lục tiền bối tu vi như vậy. Đã đạt đến thông thiên triệt địa. Ôm đồm tam giới trình độ. Hắn loại trình độ này. Nghĩ muốn tiến bộ như vậy từng tia. Vậy cũng là khó khăn đến cực điểm. Chớ đừng nói chi là. Đột phá một cảnh giới. Phương thiên nguyên hít thở sâu một hơi. Trên mặt toát ra một vệt vui mừng. Sư tôn lão nhân ra ông ta. Là đột phá đến hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên. Cái gì đồ chơi? Đột phá đến cảnh giới gì? Hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên. Na ra tại chỗ triệt để ngốc đi. Trong tay hỏa tiêm thương. Ẩm một tiếng. Rơi tại mặt đất lên. Hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên. Đó không phải là cùng đạo tổ Hồng Quân. Một cái trình độ đúng không? Lục tiêu nhiên như thế mạnh sao? Đây chẳng phải là nói. Hắn đã có tư cách cùng Hồng quân khiêu chiến. Hướng Hồng quân khiêu chiến. Tranh đoạt toàn bộ tam giới quyền chủ đạo rồi. Ngay tại hắn chấn kinh ở giữa. Lục tiêu nhiên bản nguyên thế giới. Đã triệt để hoàn thành diễn hóa. Nó không chỉ có tự động sinh ra hỗn độn chi khí. Còn có thể diễn hóa vạn vật. Đã hoàn toàn biến thành một cách từ nhỏ đến lớn. Theo thấp ví độ tư. Đến cao vĩ độ thế giới. Trong cái thế giới này. Lục tiêu nhiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể sáng tạo ra ngàn tỷ sinh linh. Trong cái thế giới này. Lục tiêu nhiên cũng có thể giống vượng tài một dạng sáng tạo ra đủ loại tiên thiên trí bảo. Trong cái thế giới này. Lục tiêu nhiên liền là chúa tể. Liền là trí cao. Liền là trưởng khống hết thầy sáng thế thần. Hắn đã hoàn toàn siêu việt vượng tài. Giờ này khắc này, hắn coi như là mong muốn cởi trói Cũng chỉ là chính mình một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lục tiêu nhiên, cuối cùng xem như hoàn toàn trưởng khống chính mình sinh mệnh. Tự do cùng hết thầy, hắn mở hai mắt ra. Trong hai mắt không còn là lôi đình điện quang, mà là tràn đầy đảo đảo tử khí. Đó là hồng mông tử khí tại hắn trong cơ thể bơi lội. Thân thể của hắn đã hóa thành hoàn chỉnh kim thân. Cho dù là thánh nhân. Không vô pháp tới gần một chút. Vô pháp làm bị thương một chút. Giờ khắc này. Liền lộc tiêu nhiên phun ra khí tức. Đều là hốn độn chi khí. Hắn mở hai mắt ra. Tầm mắt tại toàn bộ thế giới quét nhìn một vòng. Toàn bộ thế giới. Tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà nương theo lấy hắn nhìn xuống thế giới. Hết thầy rơi xuống ánh mắt hắn bên trong tồn tại. Đều lập tức thành tín quỳ xuống lại. Như từng vị thành tín tín đồ một dạng. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Chợt mở miệng nói. Hôm nay. Ta thành hốn nguyên vô cực. Thưởng mười đảo hồng mông tử khí. Tư chất cao người trước phải. Những người còn lại cũng không nên nản trí. Ngày khác. Người người đều sẽ có được hồng mông tử khí. Xin nghe đảo tổ phân phó. Lục tiêu nhiên rơi xuống 10 đảo hồng mông tử khí. Này 10 đảo hồng mông tử khí. Tự động bắt đầu tìm kiếm thiên tư cao ứng cử viên. Tiến hành dung hợp. Vô danh tông lão nhị đại đệ tử Thạch Trường Lâm. Quân Trường Minh. Cơ vô thương tổng cộng chia làm đến 3 đảo. Tiệt sáo lão đệ tử phân đến 5 đảo. Lăng tâm nguyệt may mắn đạt được một đảo. Na cha cũng may mắn đạt được một đảo. Đến mức lục ra. Cũng không có đạt được hồng mông tử khí. Vừa đến. Thiên phú của bọn hắn cùng những người này so ra. Cũng không là tối ưu. Thứ hai. Mặc dù lục tiêu nhiên là tập hợp bản cổ huyết mạch hai sinh. Trong cơ thể cũng trồn lẫn có lục ra huyết mạch. Hắn tấn thăng. Cũng sẽ dẫn đến lục ra mọi người tấn thăng. Giống lục lão ra tử. Căn bản không cần hồng mông tử khí. Cũng muốn đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên. Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua mọi người. Chợt mở miệng nói. Ta còn thiếu thông thiên một cách nhân tình. Từng hứa hẹn muốn trợ tiệt giáo đại hưng. Cấp cho các ngươi. 7 ngày thời gian. Luyện hóa hồng mông tử khí. Sau 7 ngày. Kim ngao đảo đem dùng tiệt giáo danh nghĩa. Công chiếm tam giới. Hết thầy lập công người. Đều có thể đến phong thường. Vâng. Mọi người cùng nhau trả lời một tiếng. Kinh hỷ vạn phần. Phương Thiên Nguyên lập tức hướng về phía Na Cha mở miệng nói. Tranh thủ thời gian luyện hóa ngươi hồng mông tử khí đi. Sau 7 ngày. Khả năng liền là quyết chiến thời khắc. Na Cha gật gật đầu. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Lục tiêu nhiên bên này. Tại phát ra mệnh lệnh về sau. Cũng không có nhàn dối. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Mặt khác. Binh khí của hắn cũng muốn lại một lần nữa diễn hóa. Theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh. Cùng Hồng quân một trận chiến. Cũng là lửa xém lông mày. Hồng quân nhiều năm trước sớm liền trở thành hốn nguyên vô cực. Hiện tại tuyệt đối không chỉ hốn nguyên vô cực nhất trọng tu vi. Mà lại. Đồng dạng là thân là đỉnh cấp tồn tại. Trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Có thể so sánh vượng tài số lượng lớn hơn. Lục tiêu nhiên vượt cấp xếp địch. Ở trước mặt hắn. Chỉ sợ cũng không thi triển được. Bất quá tài tu luyện trước đó. Lục tiêu nhiên trước tiên cần phải thu các đệ tử tiến dai hốn nguyên đại la kim tiên hộp quà. Vượng tài. Nắm hộp quà mở cho ta. Chủ nhân ngài hiện tại đã không cần lại mở hộp quà. Bởi vì tu vi của ngài đã vượt qua ta. Hiện tại ngài có khả năng trực tiếp lợi dụng ta. Tới sáng tạo ra ngài chỗ thứ cần thiết. Bất quá. Sáng tạo ra đồ vật. Đẳng cấp không thể vượt qua hốn đồn linh bảo. Cũng chính là không thể vượt qua giới hạn của ta. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Hiểu rõ đây là bởi vì vượng tài thực lực nhận hạn chế xuyên cớ. Đã như vậy. Hắn liền không cần thiết lại mở hộp quà. Hắn chủ thân tài tu luyện trí tôn hồng mông công. Thu hoạch càng nhiều hồng mông tử khí. Phân thân thì là bắt đầu rèn đúc binh khí. Lục tiêu nhiên nghĩ qua. Trước dùng hồng mông tử khí. Nắm vượng tài rèn đúc thành hốn độn trí bào cấp bậc. Lại để cho vượng tài sáng tạo ra khai thiên phủ chế tạo đồ. Năm đó. Bàn cổ khai thiên tích địa. Khai thiên phủ chia ra làm ba. Hóa thành thái cực độ Bàn cổ phủ. Hốn đồn trung tam đại tiên thiên Chí bảo. Mà vượng tài đã cho mình sáng tạo ra này ba kiện trí bảo. Lục tiêu nhiên chỉ cần có khai thiên phủ chế tạo đồ. Lại thêm hắn mạnh mẽ rèn đúc năng lực. Đủ để dễ dàng một lần nữa sáng tạo ra tới bàn cổ phủ. Đến lúc đó. Hắn liền có hai kiện hồng mông trí bảo. Đối chiến hồng quân. Cũng càng có lòng tin. Đương nhiên. Nếu như lục tiêu nhiên có thể sáng tạo ra hốn độn thanh liên Vậy thì càng tốt hơn Hốn đồn thanh liên Hẳn là tính được là là hồng mông Chí bảo Cùng hồng mông châu không sai biệt lắm tồn tại Đáng tiếc hốn đồn thanh liên phân hóa trí bảo càng nhiều Muốn sèn đúc thành công hốn đồn thanh liên Hao phí quá lớn Dù cho lục tiêu nhiên sèn đúc thực lực mạnh hơn Chỉ sợ cũng không có cơ hội tùy tiện sáng tạo ra hốn đồn thanh liên Chớ đừng nói chi là Hồng quân căn bản sẽ không cho lục tiêu nhiên đầy đủ thời gian Đi sáng tạo ra hốn đồn thanh liên tới Thời gian thoáng một cách đã qua 7 ngày thời gian Thoáng qua đi vào Này 7 ngày thời gian Đi qua lục tiêu nhiên đại đảo luân hồi tan giá Đã sớm đổi thành 7 vạn ngày thời gian Dòng giá 7 vạn ngày Gần 200 năm Thời gian lâu như vậy Coi như là một đám heo Tu Vi cũng đầy đủ đột phá đến không nhỏ cảnh giới Toàn bộ trên Kim Ngao Đảo Tu Vi thấp nhất Cũng toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên Mà lại toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới Đại Viên Mãn So với lúc trước Kim Ngao Đảo Không biết muốn Cường Thịnh gấp bao nhiêu lần Phải biết Coi như là toàn bộ tam giới. Hiện tại đã ủng có không ít Đại La Kim Tiên. Có thể đó cũng là tốt xấu lẫn lộn. Đại La Kim Tiên đại viên mãn tồn tại. Tính toán đâu ra đấy. Cũng không có khả năng vượt qua toàn thể một phần trăm. Húng chi. Lục tiêu nhiên bế quan chức phân hóa ra tới 10 đạo hồng mông tử khí. Cũng đã bị toàn bộ luyện hóa. Kim Ngao đảo hiện tại hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Đã vượt qua trọn vẹn 23 vị. Hồng quân tỏa hạ thánh nhân. Hiện tại lại có bao nhiêu. Sau 7 ngày sáng sớm. Na cha theo trong nhập định tỉnh táo lại. Tu vi. Cũng đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên. Hắn hít thở sâu một hơi. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại. Tràn đầy không thể tin cùng xúc động. Hốn nguyên đại la kim tiên. Này là bao nhiêu người mộng tưởng. Cũng là bao nhiêu người cầu còn không được khát vọng Bây giờ Hắn lại thành một tôn hốn nguyên đại la kim tiên Giờ khắc này Hắn suốt đời đều sẽ khó quên Thấy trên kim ngao đảo vô danh tôn các đệ tử Đã bắt đầu chờ xuất phát Hắn thuẫn di đi vào phương thiên nguyên trước mặt Hầu tử Chúng ta cuối cùng muốn bắt đầu đánh tam giới sao Hai người mặc dù là sư đồ Nhưng lại không có sư đồ tôn ti chi điểm. Như cũ giống như trước làm hảo huyên đệ như thế. Phương Thiên Nguyên mở miệng nói. Mục tiêu của chúng ta. Cũng không là tam giới. Mà là hồng quân. Thế nhưng người nào cũng không biết. Hồng quân lão tổ mạnh bao nhiêu. Sư tôn bây giờ còn tại bế quan. Cũng chưa từng xuất quan. Mà lại. Sư tôn thiếu tiệt giáo một cách nhân tình Lại thêm vô danh tôn có bộ phận đệ đề tử đều là tiệt giáo lão đệ tử. Cho nên hắn để cho chúng ta dùng tiệt giáo danh nghĩa. Lại lần nữa danh dương tam giới. Xem như trả lại thông thiên một món nợ an tình. Cũng còn chư vị đệ tử một cách an tâm. Cho nên. Đánh tam giới. Một cách là vì trả nhân tình. Một cách khác. Thì là vì kéo dài thời gian. Nhưng sư tôn có được càng nhiều thời gian tu luyện. Thì ra là thế. Ban đầu ta còn muốn trực tiếp đi diệt thiên đỉnh. Bắt sống hảo thiên lão cầu đây. Bất quá. Hiện tại xem ra. Vẫn là để hắn trước nhiều sống một đoạn thời gian. Phương thiên nguyên gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Hảo thiên sớm muộn muốn chết. Nhưng không phải hiện tại. Trước mắt hồng quân dùng vi sư tôn là thánh nhân. Mở ra thứ sáu lượng kiếp. Nghĩ muốn nhờ thứ sáu lượng kiếp Tiến một bước dung hợp cùng trường khống tam giới Mà chúng ta Vừa vặn thừa dịp thứ sáu lượng kiếp hềm hộ Giết hắn thống khoái Na cha ánh mắt bên trong có chút vẻ hưng phấn đang nhảy nhót Hắn nắm nắm nắm đấm Lần nữa mở miệng nói Ta về trước thiên đình phục mệnh Giấu ở ở trong thiên đình Chờ đến các ngươi đi đại náo thiên cung thời điểm Ta lại từ phía sau đâm hắn một đao. Hắt hắt hắt. Ý kiến hay. Đây là thiên đình binh phòng cầu. Bên trong có chỗ có trận pháp cùng thiên binh thiên tướng đóng giữ vị trí. Na cha binh tướng phòng cầu giao cho phương thiên nguyên. Chợt cáo từ rời đi. Mà liền tại hắn sau khi đi không đến một phút đồng hồ. Kim ngao đảo 3.000 ngàn đại la. Tại 10 vị hốn nguyên đại la dẫn đầu dưới. Cũng bắt đầu hướng phía hồng hoang thế giới bốn phương tám hướng bay qua. Đứng mũi chiều sao. Chính là Kim Vân Môn. Đây là thuộc về thờ Phụng Siêu Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn một cách tông môn. Cũng là khoảng cách Kim Ngao Đảo cách gần nhất tông môn. Càng là nhiều năm qua. Khi dễ tiệt giáo nhiều nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất một cách tông môn. Nếu nói tiệt giáo để tử tối vi oán hận trong tông môn. Kim vân môn nếu nói thứ hai Tuyệt không người dám nói để nhất Kim vân môn đệ tử Đang tu luyện Đột nhiên thấy bên trên bầu trời Xuất hiện một mảng lớn hắc vân Xem lẫn khí thế không thể địch nổi Cuồng tập tới Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay Ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng một tia ngưng trọng Đó là cái gì Là theo kim ngao đảo hướng đi tới Là tiệt giáo đệ tử Kim vân môn mọi người Con mắt hít lại Xem khí thế kia Kim ngao đảo vị kia thánh nhân Cuối cùng muốn bắt đầu lượng kiếp rồi Hắt hắt hắt Thánh nhân đã sớm tại ta Kim vân môn chờ kim ngao đảo gần nhất tôn môn Bố trí xuống trọng binh chấn giữ Hắn nếu là cậu thả tại kim ngao đảo bên trong Còn còn có thể sống được Bây giờ ra tới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 Ta muốn chư thần đều tan thành mây khói. Vừa vặn. Từ khi hồng quân đảo tổ. Tuyên bố thứ sáu lượng kiếp bắt đầu. Kim Ngao đảo tựa như một đầu con rùa một dạng co đầu rút cổ lấy. Cái kia lục tiêu nhiên. Càng là cái không có loại sợ chứng. Hôm nay tiệt giáo xuất quan. Chúng ta vừa vặn giết hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đúng. Giết thống khoái. Nhưng tiệt giáo biết ta xin giáo lời hại. Mọi người vừa mới mở miệng. Bỗng nhiên ở giữa. Theo cách kia trong mây đen. Liền bắn hạ một đảo uy áp thông thiên hào quang. Cảm nhận được quang mang này trong nháy mắt. Toàn bộ kim vân môn mọi người. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Thật mạnh công gích. Oanh. Một giây sau. Đảo này công kích Liền thẳng tắp rơi vào kim vân môn trên quảng trường. Lấy thế không thể đỡ chi tư. Trong khoảnh khắc nhường kim vân môn theo chính giữa nổ tung. Một đảo phóng lên tận trời mây hình nấm bay lên. Càng khiến người ta hoảng sợ là. Sóng sung gích lan tràn ra. Tại chỗ liền đánh chết vô số kim vân môn tu vi quá thấp đệ tử. Thiên tiên phía dưới. Không một sinh tồn. Thiên tiên phía trên. Toàn bộ trọng thương tàn phế. Thái ốc kim tiên. Cũng ngất không ít. Thậm chí hồ. Chỗ kia tại bảo tạc chính giữa hai vị đại la kim tiên. Cũng bị trực tiếp tại chỗ miêu sát. Nay hoảng sợ một màn. dọn đến chú đóng ở kim vân môn đại la kim tiên. Trên mặt khinh miệt biểu lộ. Toàn bộ tan biến. Toàn bộ đều hoảng loạn lên. Không tốt. Nhanh. Nhanh khởi động sơn môn phòng ngự đại trận. Nhanh. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Lập tức có người phi tốt bày ra kim vân môn thủ sơn đại trận. Một vệt kim quang phóng lên tận trời. Xua tan cái kia mây hình nấm. Tiếp theo hướng phía bốn phía khuyết tán. Hóa thành một đảo kim sắc bình trướng. Đem kim vân môn toàn bộ đều bao vây lại. Trong đó càng là có tiếng hổ khiếu long ngâm. Dung chuyển trời đất. Phản phất tại kêu gào thương không. Nói cho trời xanh. Bất kỳ người nào. Đều phá không được này trận. Nhưng lại tại cái kia trận pháp vừa mới hình thành thời khắc. Một giây sau. Trên bầu trời. Lại là một vệt kim quang hạ xuống. Một đảo kim quang này. Cùng vừa mới cái kia một vệt kim quang tướng so sánh. Không hề yếu nửa phần. Nó xuất hiện trong trước mắt. Những nơi đi qua. Ngàn dặm bên trong quy tắc chi lực. Toàn bộ cũng bắt đầu dung chuyển. Một đảo uy tắc chi lực hình thành trường hà Làm bạn nó tả hữu Xuyên giáo đệ tử Kinh hoàng không thôi Kim vân môn trưởng lão Lớn tiếng an ủi Các vị đảo hữu chớ sợ Ta kim vân môn trận pháp Tên là hổ gầm long ngâm trên trời đất trận Chính là xuyên giáo thập nhị kim tiên Xích tinh tử tiền bối tự mình chỉ đạo Uy lực của nó Cũng không phải đại la kim tiên phá mở. Trừ phi là lộc tiêu nhiên tự mình tới. Bằng không. Người nào cũng đừng hòng phá vỡ trận pháp này. Nghe được câu này. Mọi người không khỏi thở dài một hơi. Trên mặt toát ra một vệt mỉm cười tới. Nếu là xích tinh tử tự mình chỉ đạo. Vậy liền không thành vấn đề. Xích tinh tử là ai? Đây chính là đường đường xuyên giáo thủy tổ. Nguyên thủy thiên tôn thân truyền đệ tử một trong A Hơn nữa còn là ưu tú nhất 12 người một trong Phóng nhãn toàn bộ tam giới Có thể cùng hắn đánh đồng Còn thật không có mấy cái Mà nhân giáo Xuyên giáo Phật giáo Đều là tương đương với đồng minh thân phận Cùng nhau đối kháng tiệt giáo Bọn hắn đều sẽ không công kích xuyên giáo Cho nên nói Ngoại trừ lục tiêu nhiên trận pháp này còn thật không có có gì phải sợ Oanh. một giây sau cái kia một đảo công ích liền rơi vào trận pháp phía trên trong khoảnh khắc trận pháp liền bắt đầu đung đưa kịch liệt dâng lên bất quá tại đung đưa kịch liệt bên trong nó cũng tải liên tục không ngừng tan mất lực đảo đại khái qua mấy tức qua đi nó cuối cùng xem như bình tĩnh trở lại vững vững vàng vàng Mọi người thấy cảnh này. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Làm cho gọn gàng vào. Thật không hổ là xích tinh tử tiền bối tự mình chỉ đạo trận pháp. Trận pháp này trình độ cao. Đơn giản để cho người ta nhìn mà sợ a Cái này. Kim Ngao đảo sợ là muốn ăn quả đắng rồi. Mọi người không ngừng trào phúng trêu trọc. Phản phất tiệt giáo bại cục. Đã đã chú định một dạng. Ngay lúc này. Lại là một vệt ánh sáng, đánh vào lồng phòng ngự phía trên, oanh, tiệt giáo người. Làm sao còn không hết hy vọng? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, chính mình là tại châu chấu đá xe, sâu kiến lay trời sao? Tiệt giáo, tiệt giáo, vốn là mong muốn nhị thiên mà đi một đám tìm đường chết dược. Làm sao lại biết quay đầu? Nhưng mà, thứ một vệt ánh sáng còn không có hủy diệt. Thoáng qua ở giữa, liền là đảo thứ hai cột sáng, đảo thứ ba, đảo thứ tư, đảo thứ năm, đảo thứ sáu. Đến cuối cùng, trọn vẹn vượt qua trên trăm đảo công gích cột sáng, đồng thời rơi vào lồng phòng ngự phía trên. Hơn nữa còn tải liên tục không ngừng gia tăng ở trong. cái kia phòng ngự đại trận run dậy càng ngày càng lợi hại. Xuyên giáo trên mặt của mọi người, đã cười không nổi. Bắt đầu lại lần nữa lâm vào lo âu và kinh hoàng Tại sao có thể có nhiều như vậy công kích Nơi này mỗi một đảo công kích Đều không kém gì Đại La Kim Tiên à Hắn tiệt giáo từ đâu tới nhiều như vậy Đại La Kim Tiên Mặc dù bây giờ tam giới bên trong Đại La Kim Tiên cũng không ít Có thể là đó là bởi vì tất cả mọi người tại tu luyện Mà tiệt giáo đệ tử Đều bị áp chế vài vạn năm Tu Vi không chỉ không có cơ hội tăng lên. Ngược lại còn hẳn là giảm xuống mới đúng a Nhưng là bây giờ. Này lại trực tiếp xuất hiện trên trăm vị Đại La Kim Tiên. Lại thêm công kích này số lượng còn tải liên tục không ngừng tăng lên. Vậy liền mang ý nghĩa. Tiệt giáo Đại La Kim Tiên số lượng. Xa không chỉ không quan trọng 100 vị mà thôi. Răng rắc. Mọi người ở đây hoàng lúc rối loạn. Bỗng nhiên ở giữa. Phòng ngự bình chứng bên trên một tiếng vang giòn. Nhưng mọi người vốn là căng cứng tiếng lòng. Lại một lần nữa kéo căng chặt hơn. Cơ hồ tùy thời đều muốn kéo căng đoạn. Có thể là. Thanh âm kia phản phất cố ý tại cùng bọn hắn nói đùa một dạng. Liên tiếp bảo phát đi ra. Răng rắc răng rắc. Mà lại. Phòng ngự bình chứng bên trên vết sạn. Càng ngày càng nhiều. Phía trên kia long hồ tàn ảnh. Cũng bắt đầu điên cuồng bơi đi. Giống như nhận lấy áp lực thật lớn mà bắt đầu chạy trốn chuột. Cuối cùng. Tại một hồi rồn dập tiếng tạch tạch bên trong. Cái kia phòng ngự bình chướng. Cuối cùng phá toái. Không xong. Tiệt giáo đệ tử sông tới. Không cần loạn. Càng loạn càng nguy hiểm. Tất cả mọi người tập hợp. Chuẩn bị chiến đấu. Câu nói này vừa mới vừa nói xong. Trên bầu trời, vô danh tông đệ tử, đã rơi xuống. Đứng mũi chịu sao, liền là tiệt giáo đệ tử. Từng ấy năm tới nay như vậy, tiệt giáo đệ tử, tại trên kim ngao đảo, nhận hết mấy đại giáo phái đệ tử nhục nhã. Bây giờ cuối cùng có khả năng báo thù người nào cũng sẽ không nương tay nửa phần. Tại một hồi nồng đầm sát phạt chi khí tràn ngập dưới, đại la kim tiên nhóm điên cuồng rơi xuống, dùng mánh hổ hạ sơn chi thế, mang theo riêng phần mình công kích pháp quyết, đè xuống đầu, dầm dầm dầm. Trong khoảnh khắc, siêu giáo các đệ tử liền bị làm rối loạn trận hình. Này một đợt trùng kích, liền không biết có nhiều ít siêu giáo đệ tử bị tại chỗ chém giết Trận đấu không có chút nào tiền tố, trực tiếp tiến vào quyết liệt giai đoạn. Rít tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, lẫn nhau xen lẫn hỗn hợp, để cho người ta huyết mạch phúng trương, lại khiến người ta hoảng sợ tâm loạn như ma. Một vị tiên giáo đại la kim tiên, không có chút nào trì trệ, tại đối phương hạ xuống đến cực điểm, trực tiếp lấy ra pháp bảo của mình, cùng đối phương công dích. Pháp bảo của hắn chính là một kiện Hậu Thiên Linh Bảo, mặc dù chỉ là một kiện Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng cũng là coi như không tệ pháp bảo. Chính là hắn năm đó trở thành đại la thời điểm, thật vất vả mới lấy được một món pháp bảo. Đối với hắn mà nói, đó là do so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn chí bảo. Nhưng mà, tay hắn nắm Hậu Thiên Linh Bảo Đi đối kháng đối phương pháp bảo trong nháy mắt. Trực tiếp liền bị trong tay đối phương pháp bảo. Vô tình nghiền nát, oanh. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Pháp bảo của hắn. Liền như là là pha lê chế phẩm một dạng. Trực tiếp nổ tung ra. Sóng sung kích cùng lực phản. Trực tiếp đem thân ảnh của hắn đánh bay ra ngoài. Phúc phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều không thể tin được nhìn xem một màn này. Đây là cái gì tình huống? Chính mình hậu thiên linh bảo. Làm sao tại trong trước mắt? liền trực tiếp bị sống sờ sờ vỡ nát. Nếu như đối phương pháp bảo. Vẹn vẹn chẳng qua là cao hơn chính mình một cái cấp bậc. Vậy cũng căn bản không có khả năng đi đến trình độ này A Thậm chí hồ. Dù cho trong tay đối phương chính là tiên thiên linh bảo. Vậy cũng không đến mức biến thái như vậy Pháp bảo của mình liền vừa đối mặt đều gánh không được a Thật giống như thép tinh chém sắt Dù cho ngươi có thể chém đứt Cũng không đến mức lập tức sự tình A Ngay tại hắn một mặt mộng so thời khắc Bên tai trong lúc đó chuyển tới mặt khác đồng bạn một tiếng kêu gào Cẩn thận Trong tay bọn họ có tiên thiên chí bảo Nghe được câu này Con ngươi của hắn Đột nhiên co rụt lại Trong bụi mù Đối phương đã vọt ra Lại lần nữa thi triển pháp quyết cùng pháp bào Thẳng tắp đánh phía hắn Không tốt Hắn kinh hô một tiếng Lập tức thi triển chính mình an hiểu nhất trốn chạy pháp môn Nghĩ phải thoát đi Có thể tốc độ của hắn Trung quy là chậm một bước Tiệt giáo đại la công gích Trực tiếp hung hăng vô tình đụng vào lồng ngực của hắn phía trên Trong khoảnh khắc, liền để hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Miệng tai đồng đều nứt. Lồng ngực trực tiếp liền sụp đổ xuống. Trong lồng ngực ngũ khí. Trực tiếp bị phá. Toàn bộ giải tán. Cái kia trên đỉnh tam hoa. Tại chỗ nổ tung hai cái. Thừa người tiếp theo. Cũng là đạo đảo vết giản. Lung lay sắp đổ. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Đối phương liền đem hắn vô tình phá hủy. Không chỉ là trọng thương hắn thân thể. Còn hủy nguyên thần của hắn. Phá hắn trong lồng ngực ngũ khí. Diệt hắn trên đỉnh tam hoa. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Bên tai liền lại lần nữa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không đúng. Không phải bọn hắn có tiên thiên trí bào. Mà là bọn hắn tất cả mọi người. Nhân thủ một thanh tiên thiên trí Bảo Câu nói này vừa mới lọt vào tai. Tiệt giáo đệ tử đợt công kích thứ hai đã đi tới. Giờ khắc này. Hắn trực tiếp hình thần câu diệt. Hóa thành cho bụi. Phá diệt trong nháy mắt đó. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Bị áp chế vài vạn năm tiệt giáo. Làm sao đột nhiên. liền trở nên lợi hại như vậy. Đến cùng là vì cái gì. Chiến đấu cơ hộ là thiên về một bên tư thái. Không đến 30 hơi thở. Chú đóng ở Kim Vân Môn xin giáo Đại La Kim Tiên. Liền hủy diệt hơn phân nửa bởi vì. Vượt qua 60 mươi vị nhiều. Tiệt giáo đệ tử mạnh mẽ lực chấn nhít. Để bọn hắn bỗng nhiên có loại vô lực chống đỡ cảm giác. Rút lui. Mau bỏ đi. Nơi này thủ không được. Mau bỏ đi. Một vị đảo hạnh xa xưa Đại La Kim Tiên. Trực tiếp liền mở miệng nhường mọi người rút lui. Còn lại đại la. dồn dập tùy tùng phía sau. Ở trong quá trình này. Lại có không ít đại la bị chém giết. Thế nhưng. Mặc dù là như thế. Vẫn là có tầm 10 vị đại la kim tiên. Thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Dù sao chiến đấu quá mức hỗn loạn. Nhân số quá nhiều. Dùng đại la kim tiên tu vi. Muốn trốn tránh. Vẫn là có một tia cơ hội. Nhưng mà. Này mười mấy tôn đại la kim tiên. Vừa mới vừa chạy trốn tới vùng trời. Ánh mắt bên trong. Lại trong lúc đó nhiều một đảo thân ảnh. Cái kia một đảo thân ảnh. Hai tay đặt sau lưng. Đứng ngạo nghễ đám mây. Từ đầu đến cuối. liền không có ra tay qua. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Giết hắn chỉ ở trong nháy mắt Lên Mấy vị đại la kim tiên Đồng thời ra tay Hoàn toàn không có chút nào cố kị Dù sao Trên cái thế giới này Chỉ có 7 vị thánh nhân Mà lục tiêu nhiên thành thánh thời điểm Hiển hóa ra ngoài thiên địa pháp tướng Bọn hắn những người này đều là biết đến Vì vậy trước mắt này một vị Tuyệt đối không thể nào là thánh nhân Nếu hắn liền thánh nhân cũng không phải Cái kia còn có cái gì phải sợ Đại gia cùng là Đại La Mà bọn hắn nơi này có hơn 10 vị Đối phương chỉ có một vị Coi như là một người đi tiểu Cũng có thể dìm nó chết Có thể mọi người ở đây Đi vào trên bầu trời Còn chưa kịp đối phương bên người thời điểm Cái kia phía trước nhất một vị Đại La Trực tiếp tại chỗ nổ tung Phanh Sương máu tràn ngập ra. Tại mặt trời đã khuất. Như là sáng chói hoa mỹ rượu đỏ. Mọi người còn chưa hịt phản ứng. Thoáng qua ở giữa. liền là vị kế tiếp đại la lại lần nữa bảo liệt. Sau đó là 3, 4, 5, 6 thất. Mười mấy tôn đại la kim tiên. Cơ hộ toàn bộ đều là nối liền cùng nhau nổ tung. Chu đáo không có chút nào chục bánh xe biến tốc có thể nói. Âm ấm. Trên bầu trời. Như vang vọng hơn 10 đảo tiếng sấm nổ. Đinh tai nhức ốc. Mặt đất bên trên kim vân môn mọi người. Trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Bởi vì vượt quá giới hạn tuyệt vọng. Toàn bầu ngốc chế tải tại chỗ. Mười mấy tôn đại la kim tiên à. Cứ như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ đều bị miêu sát. Đối phương đến có thực lực rất mạnh. Mới có thể đạt đến một bước này. Chuẩn thánh. Tiệt giáo ngoại trừ lục tiêu nhiên một cái thánh nhân bên ngoài. Còn có chuẩn thánh cường giả. Nói đùa cái gì? Tiệt giáo lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi. Mà đối mặt đờ đấn siêng giáo đệ tử. Tiệt giáo đại la. Không có chút nào nửa phần nương tay. Đủ loại công pháp và pháp bảo toàn lực phối hợp. Đánh đối phương hồn phi phách tán. Không ra trăm hơi thở thời gian. Toàn bộ kim vân môn. Liền bị toàn bộ làm sạch Ngoại trừ tiệt giáo đại la bên ngoài Không còn gì khác người Trên thực tế Không chỉ là kim vân môn Toàn bộ kim ngao đảo xung quanh xiên giáo Nhân giáo Phật giáo loại tông môn Toàn bộ đều bị quét nhẹ một lần Không biết có nhiều ít đại la kim tiên Toàn bộ đều chết tại đây một trận chiến phía dưới Lục tiêu nhiên cũng hoàn toàn không sợ lượng kiếp rơi trên người mình Đón lấy lượng kiếp Chẳng qua là vượng tài cho mình diễn hóa thánh nhân khôi lỗi mà thôi Lại không phải mình Coi như là lượng kiếp hạ xuống Cũng là ớt tại trên người đối phương Đối với mình hoàn toàn không có nửa phần tổn hại Làm liền xong việc Ngay tại kim vân môn bị diệt thời điểm Ngọc hư cung bên trong Đang đang giảng đảo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng. Lục tiêu nhiên thẳng nhãi danh. Ngươi dám giết ta ngọc hư môn đồ. Thật coi ta ngọc hư nhất mạch. Là dễ khi dễ hay sao? Vài vị kim tiên. Trong lúc đó sắc mặt đại biến. Không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra nguyên do. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa bấm ngón tay tính toán. Liền đã biết được chuyện đầu đuôi câu chuyện. Tiệt giáo làm sao đột nhiên Thêm ra tới nhiều như vậy Đại La Kim Tiên Đây cũng quá mạnh a Còn có cái kia hơn 10 vị Đại La Là chết như thế nào Làm sao ta một chút đều không có cảm ứng được Chẳng lẽ là lục tiêu nhiên ra tay rồi Tất nhiên là lục tiêu nhiên ra tay Coi như không phải hắn ra tay Vậy cũng khẳng định là phân thân của hắn tải gây chuyện Bằng không thì Bằng vào ta chờ tu vi Lại làm sao có thể coi không ra Đó là hơn mười vị đại la là như thế nào ngã xuống Hắn lục tiêu nhiên làm sao dám như thế tùy tiện Hắn bản thân liền là đón lấy lượng kiếp người Thân là thánh nhân Chủ động xuất kích giết nhiều như vậy sinh linh Chẳng lẽ liền không sợ lượng kiếp báo ứng ở trên người hắn Nguyên thủy thiên tôn Nắm chặt nắm đấm Ánh mắt bên trong bắn ra sát ý. Nồng đậm đến cực điểm. Kẻ này quả thực tùy tiện. Bất quá vừa mới vừa đi đến thánh nhân chi cảnh. Vậy mà liền như thế không đem ta xuyên giáo để vào mắt. Xem ra. Không đà kích hắn một cái khí diễm. Hắn thật không biết mình họ gì tên gì. truyền mệnh lệnh của ta. Nhưng hảo thiên phái người đi tới hồng hoang. Diệt hắn tiệt giáo đệ tử. Sư tôn. Ta xuyên giáo đệ tử tại trong tam giới Còn nhiều nữa Bị chém giết đệ tử Bất quá là chín châu mất sợi lông Cần gì phải đi cầu hắn thiên đình xuất thủ tương trợ Chẳng phải là lộ ra ta ngọc hư môn đồ không người Nguyên thủy thiên tôn Cười lạnh Nếu là bình thường Tự nhiên có thể cho ta xuyên giáo đệ tử Trắng trợn tiến công ghim ngao đảo Không cần lo lắng Bất quá lần này, là thân ở thứ sáu lượng kiếp bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ dính qua nhiều nhân quả, mà lại, tiệt giáo diệt sát, không chỉ có riêng chỉ có ta riêng giáo đệ tử, còn có Phật giáo, nhân giáo, muốn giết lục tiêu nhiên nhiều lấy đây, chúng ta nhường thiên đình ra tay, chẳng khác nào nhường hảo thiên thay chúng ta đi gánh chịu càng nhiều lượng kiếp. Tốt nhất là mặt khác hai giáo. Cũng đồng thời ra tay. Cùng một chỗ đối phó lục tiêu nhiên. Tốt nhất là đánh ngươi chết ta sống. Thực lực đại đại cắt giảm. Đến lúc đó. Ta xin giáo chính là tiếp nhận nhân quả ít nhất một cái kia. Chờ đến lượng kiếp kết thúc. Trong thiên hạ. Còn có ai. Lại là đối thủ của chúng ta. Mọi người ánh mắt sáng lên. Tình cảm nguyên thủy thiên tôn. Là tại đánh cái chủ ý này a Nếu là như vậy. Xuyên giáo cuối cùng. Vô cùng có khả năng tại thứ sáu lượng kiếp về sau. Trở thành tam giới đế nhất đại giáo. Mà giáo thống khuyết trương. Thì sẽ dẫn đến xuyên giáo cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Cũng sẽ nhường tu vi của bọn hắn. Tăng lên càng nhiều. Càng mạnh. Thậm chí hồ. Có khả năng sẽ nhiều sáng tạo ra tới mấy tôn thánh nhân. Cũng khó nói. Sư tôn anh mình. Nhưng. Hảo thiên có thể chưa chắc sẽ đáp ứng a Hắn lại không ngốc. Mà lại miệng lưới trơn tru. Âm hiểm xào trá. Này loại bị chúng ta lợi dụng sự tỉnh. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp từ chối đi. Nguyên thủy thiên tôn khóe miệng hơi hơi nâng lên. Không sao. Hắn làm vài vạn năm ngọc hoàng đại đế. Tích lũy vô thượng khí vận. Tất nhiên mong muốn thành thánh. Nhưng hắn có thành thánh thực lực. Nhưng không có thành thánh thời cơ. Hắn còn kém một điểm cuối cùng mà đại đạo lĩnh hội. Ta giúp hắn một tay. Khiến cho hắn Vinh đăng thánh nhân bảo tỏa. Hắn há có không đáp ứng lực lượng. Chúng người quá sợ hãi. Sư tôn. Kể từ đó. Có phải hay không quá mức tiện nghi hắn hảo thiên rồi. Không sai. Nếu là hảo thiên thành thánh. Tương lai chúng ta liền càng không tốt bắt chẹp hắn. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Không cần lo lắng. Các ngươi cũng đều là khoảng cách thánh nhân chi cảnh. Chỉ có cách xa một bước tồn tại. Thứ sáu lượng kiếp vừa mở. Các ngươi đều có thành thánh cơ hội. Sư tôn từng nói cho ta biết. Thứ sáu lượng kiếp ra. Hắn sẽ cho phép trong thiên địa này. Xuất hiện mời tôn trở lên thánh nhân. Hạo Thiên mặc dù thành thánh, cũng không thể chêu vào chúng ta tiên giáo. Càng quan trọng hơn là, hắn nếu là thành thánh, mới có thể tốt hơn cùng Lục Tiêu Nhiên đối nghịch. Nếu là hai người đánh ngươi chết ta sống, ta tiên giáo lại thừa cơ thu hoạch, sớm muộn khiến cho hắn nắm toàn bộ thiên đình đều chắp tay đưa tiến. Trong lòng mọi người run lên, chợt hồn dập sơ ngón tay cách lên, cao Thật sự là cao. Trong thiên hạ. Liền không có so sư tôn lợi hại hơn tồn tại. Quả thực là nắm hảo thiên cùng lục tiêu nhiên tính toán gắt gao. Nếu như hai nhà bọn họ đánh ngươi chết ta sống. Thiên đình tổn binh hao tướng. Đối bọn hắn mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Tóm lại. Bất kể như thế nào. Xuyên giáo đều sẽ cười đến cuối cùng. Cùng lúc đó. Tây phương linh Sơn Hơn ván kim Phật, đủ tổ linh sơn đại điện, tụng kinh niệm Phật, dùng vô thượng Phật lực, toàn bộ chuyển vận đến như lai trong cơ thể. Nay cuộn cuộn Phật lực, phản phất tạo thành một mảnh Phật lực hải dương. Như lai đứng ngồi tại đại dương màu vàng ấm này bên trong, cả người liên tục không ngừng hấp thu trong đó hùng hậu Phật lực, thân thể đều bị chiếu dõi thành một mảnh màu hoàng kim. Khiến cho hắn cho dù là thân ở một mảnh hải dương màu vàng ấm bên trong Cũng như cú phản phất một cái to lớn kim châu Chiếu sáng một phương thiên địa Chính vào lúc này Một cỗ trí cường khí tức sen lẫn không có gì sánh kịp thiên quy Chầm rãi từ hắn trong cơ thể lan tràn ra tới Nương theo lấy này một cỗ mà khí tức dần dần tăng cường Vạn chúng kim Phật Vẻ mặt rồn dập toát ra mừng như điên biểu lộ. Xong rồi. Phật tổ xong rồi. Phật tổ muốn thành thánh. Rất nhanh. Ở vào Phật lực trong hải dương như lai. liền thành công đột phá cái kia cuối cùng gông cùng xiềng xích. Đi đến thánh nhân chi cảnh. Thân là đệ tử Phật môn. Hắn thành thánh không cần độ kiếp. Phật môn công đức khí vận kim long. Toàn bộ đều ép ở trên người hắn. Dễ dàng phụ trợ hắn lên thánh nhân vị trí. Khi hắn thánh nhân vị trí đại thành trong nháy mắt đó. Toàn bộ Linh Sơn. Đều là Phật Quang Phủ Chiếu. Tất cả mọi người tắm gội tại đây một tôn Tây Phương thánh nhân trong ánh sáng. tràn đầy say mệt. Giờ này khắc này. Toàn bộ Tây Phương Linh Sơn. Khắp nơi trên đất mở ra màu hoàng kim hư ảnh luyện hóa. Đó là sinh kim hoa. Là thiên sinh dị tượng Là thánh nhân đàn sinh biểu hiện Như lai chậm rãi mở hai mắt ra Một đôi màu vàng kim lễ mang Phàng phất tại này trong trước mắt Là có thể xem thấu toàn bộ Tây phương Linh Sơn chỗ có địa phương Bất kỳ người nào đều không thể che giấu Mọi người sắc mặt vui mừng quá đổi Vạn Phật triều tung Cùng nhau quỳ xuống lại Chúc mừng ngã Phật Thành tựu thánh nhân vị trí Như lai like cuối đầu nhìn một chút trong cơ thể mình lực lượng. Cảm nhận được cái kia chưa bao giờ có mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Hắn nhìn không được nỉ non nói. Đây là thánh nhân lực lượng sao? Quá mạnh. Khó trách. Người người đều muốn trở thành thánh nhân. Thánh nhân phía dưới. Cùng thánh nhân so sánh. Đích thật là liền sâu kiến cũng không tính là. Trong đám người. Duy chỉ có một đảo trong góc thân ảnh. Hoàn toàn không có chút nào ước mơ ý nghĩ. Hắn thừa dịp tất cả mọi người tại thổi phòng như lai mông ngựa. Chính mình thì là điên cuồng hấp thu trong không khí còn sót lại Phật lực. Nhưng trong cơ thể mình tu vi. Không ngừng tăng lên. Thiên tiên thất trọng. Thiên tiên bát trọng. Thiên tiên cổ trọng. Cuối cùng một mực vượt qua Thái ốc Kim Tiên. Trực tiếp đi đến Đại La Kim Tiên. Đây vốn là cấp cho như lai thành thánh Phật lực. Cho nên không chỉ là cực độ tinh thuần. Đồng thời cũng là độc dày vô cùng. Hiện tại thì là bị long cuồng một hồi điên cuồng tiệt hổ. Không đúng. Cũng không thể nói là long cuồng tiệt hổ bọn hắn. Chính xác tới nói. Là chính bọn hắn đần. Không có người tới phòng ngự chính mình thôi. Cho nên long cuồng liền hấp thu Phật lực. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lần này thật có thể nói là là kiếm bộn rồi. Nhiều tới điểm Lại nhiều tới một điểm Hốt hút Nhìn ngươi long cuồng ra ra ta không hút chơi các ngươi Phật lực Người tiếp theo Phật môn thánh nhân Lão tử đương định Để cho các ngươi cùng ta ra chủ đối nghịch Ngay tại long cuồng đang điên cuồng hấp thu trong không khí Phật lực thời điểm Bỗng nhiên ở giữa Cái kia vừa mới thành thánh như lai Vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi Cả người cũng nhìn không được kinh hô một tiếng Đáng chết. Chuyện gì xảy ra. Làm sao ta để tử Phật môn. Thương vong như thế. Đây là có chuyện gì. Vừa mới thành thánh như lai. Trong nháy mắt liền nổi giận dâng lên. Hắn vừa mới vừa thành thánh. Vậy mà liền bị người đạp nhiều chân. Này đổi lại là ai. Ai có thể nhìn được. Không có quá nhiều nghi vấn. Hắn trực tiếp liền phái người xuất chiến. Văn thủ.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 Trường 455 cái gì ta mới vừa trở về Ngươi để cho ta trở về đánh tiệt giáo Trên kim ngao đảo Đang lúc bế quan tu luyện lộc tiêu nhiên Trong lúc đó mở hai mắt ra Con mắt hiếp lại Này khí tức Chẳng lẽ là đa bảo thành thánh rồi Dừng một chút Hắn hừ lạnh một tiếng Coi như thành thánh thì đã có sao Trên tay của ta hốn nguyên đại la kim tiên Đủ hắn uống mấy chục ấm. Lục tiêu nhiên đối đa bảo thành thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đa bảo đảo nhân. Năm đó theo tiệt giáo. Phản bội chạy trốn đến Tây Phương Linh Sơn. Bái nhập chuẩn đề cùng tiếp dẫn môn hạ. Trở thành Tây Phương giáo như Lai Phật Tổ. Khẳng định là đối phương cho hắn hứa hẹn cái gì. Lại thêm một đoạn thời gian trước. Tiệt giáo xếp vào tại Linh Sơn gian tế. Cũng trả lại một cái tin Nói Linh Sơn muốn làm vạn Phật Triều Tông Khẳng định là muốn trợ giúp đa bảo thành thánh Lục tiêu nhiên đã sớm đoán được Trong bích du cùng Đang lúc bế quan thông thiên Cũng cơ hội là tại cùng thời khắc đó Mở hai mắt ra Này khí tức Là đa bảo Hắn ánh mắt Có chút phức tạp Nghĩ không ra Liền hắn đều thành thánh Tiêu nhiên đứa nhỏ này áp lực Càng lúc càng lớn a Hắn còn có thể chiến thắng những địch nhân này sao Ta tiệt giáo Thật còn có thể đại hưng sao Thăm thắm thở dài một tiếng Theo trong bích du cung chuyển đi Mặt khác mấy nơi thánh nhân Cũng đều ngay đầu tiên Đã nhận ra cổ này khí tức Thế nhưng cũng không có quá nhiều động tác Hiếp sức rõ ràng Đại gia đối đa bảo thành thánh Đã sớm đoán được. Lúc này cũng không có chút nào tò mò. Một bên khác. Ở trong thiên đình. Hạo thiên đã sớm biết được có quan hệ tiệt giáo chém giết nhiều tên siêng. Người. Phật tam giáo đệ tử tin tức. Nhưng hắn cũng không xuất binh. Vừa đến. Thiên đình tại trong hồng hoang. Cũng không có thế lực. Không có bị tiệt giáo làm bị thương một chút. Thứ hai. Thiên đình thực lực đều là hắn thật vất vả góp nhặt dâng lên. Năm đó nếu như không phải hắn khóc cầu đảo Tổ Hồng Quân. Hàng trận tiếp theo phong thần lượng kiếp. Hắn hiện tại vẫn là cái quang can tư lệnh đây. Nếu như đi trêu chọc tiệt giáo. Hắn không biết phải chết nhiều ít thiên binh thiên tướng. Hắn may thành bộ dáng gì. Chỉ cần hắn không phải ngô ngốc. Liền không khả năng sẽ lẫn vào chuyện này. Đương nhiên. Tốt nhất là nhường mấy người bọn hắn giáo phái lẫn nhau đánh một trận. Đánh ngươi chết ta sống. Hắn lại đi ra thu thập tàn cuộc. Hoàn mỹ. Hắn đã sớm xem này một đám thánh nhân giáo phái khó chịu. Rõ ràng hắn mới là hồng quân đạo tổ lập hạ tam giới chi chủ. Rõ ràng hắn mới là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế. Duy nhất thiên đế. Kết quả hết lần này tới lần khác có một đám thánh nhân đặt ở trên đầu của hắn. Khiến cho hắn không thở nổi. Đáng hận hơn chính là. Bởi vì này một đám thánh nhân. Dạy nên một đám đệ tử. Từng cách thực lực đều không yếu. Cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Bởi vì tầng này tầng quan hệ. Dẫn đến trong tam giới. Có không ít người. Đều không tại hắn trường khống bên trong. Đây quả thực khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cách lục tiêu nhiên. Vừa vặn chèn ép một thoáng bọn hắn hung hăng càn quấy khí diếm. sảng khoái. Nói trở lại. Hôm nay tốt như vậy tháng ngày. Có muốn không? Ban đêm lại đi một chuyến quảng Hàn Cung. Thật lâu đều không tìm hàng Nga tiên tử đêm Hàn Huyên. Hôm nay không chúc mừng một thoáng. Nhưng mà. Ngay lúc này. Tây phương một cỗ trí cường khí tức bay lên. Ngọc đế thân thể đột nhiên run lên. Trong mắt trợn thật lớn. Cái này. Cố này khí tức quen thuộc. Đây là đa bảo đạo nhân. Như lai. Đáng chết. Hắn vậy mà thành thánh rồi. Cái này sao có thể. Giờ khắc này. Ngọc đế trong nháy mắt mặt xám như cho. Đa bảo đều thành thánh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Về sau toàn bộ trong tam giới. Có thể cưới tải trên cổ hắn đi tiểu người. Lại thêm một cái, nay đặc biệt, nếu không phải là bởi vì chính mình là Ngọc Đế, muốn cố kị hình ảnh, hắn thật nghĩ chỗ thùng mắng chửi người. Tới vài câu thô tục, hắn còn không có chấn kinh hoàn tất. Một vệt kim quang, liền trực tiếp trốn vào hắn lăng tiêu bảo điện. Bởi vì một đảo kim quang này cực sự bá đảo, đến mức thiên đình trúc tiên, căn bản không kịp phản ứng. Liền làm cho đối phương thừa cơ mà vào Đi vào trước mặt Ngọc đế vẻ mặt lạnh lùng Dùng ánh mắt của hắn Một cách tự nhiên Có thể thấy được Đối phương là nguyên thủy thiên tôn tỏa hạ Một trong thập nhị kim tiên siết tinh tử Đối phương cùng hắn pháp lực tương đương Từ Tây Du lượng kiếp qua đi đến nay Đều thành chuẩn thánh Khoảng cách thánh nhân Chỉ thiếu chút nữa xa Ban đầu cũng bởi vì như lai thành thánh. Tâm tình đang không tốt hắn. Lạnh như băng mở miệng nói. Xích tinh tử. Ngươi tới ta thiên đình chuyện gì? Xích tinh tử mỉm cười. Hai tay đặt sau lưng. Lạnh nhạt mở miệng nói. Hảo thiên đáo hữu. Cái kia tiệt giáo tân thánh nhân. Bỏ mặt tiệt giáo đệ tử. Tại hồng hoang tùy ý sát lục. Ngươi thân là thiên đình chi chủ. Há có thể ngồi yên không lý đến. Ngọc Đế nổi tâm cười lạnh. Này xích tinh tử thật đặc biệt dối trá. Trong ngày thường giả vờ giả vịt. Căn bản không có đem mình làm làm tam giới chi chủ. Chẳng thèm để ý chính mình. Hiện tại tiệt giáo gặp được phiền toái. Phản mà lại đây nói mình là trời đình chi chủ. 8 phần 10 là lại muốn lấy chính mình làm coi tiền như rác. Đáng tiếc. Ngươi muốn lấy ta làm oan đại đầu Nghĩ cùng đừng nghĩ Hắn ra vẻ khổ sở nói Xích tinh tử đảo hữu Kỳ thật chấm cũng muốn giúp ngươi nhóm Thế nhưng ngươi cũng biết Chấm này ở trong thiên đình Phần lớn là tiệt giáo bộ hạ cũ Ngươi nhường chấm ra lệnh cho bọn họ đi ghim ngao đảo Đánh những tiệt giáo đó bằng hữu cũ Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nguyện ý đúng không Xích tinh tử cười lạnh Hảo thiên đảo hữu Chớ có nói đùa ta Ngươi trưởng khống phong thần bảng Có phong thần bảng nơi tay Bọn hắn người nào dám không nghe Còn nữa nói Thiên đình cũng không phải chỉ có tiệt giáo đệ tử Còn có mặt khác mấy giáo đệ tử đâu Ngươi tại sao không nói Ngọc đế đồng dạng mảy may Không chịu muốn cho hừ lạnh một tiếng Muốn cho ta thiên đình Cho ngươi siêu giáo làm công miễn phí Dung mão ngươi rất xấu. Nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Xích tinh tử đảo hữu lời ấy sai rồi. Bọn hắn mặc dù là chấm cấp dưới. Được phong thần bảng kiềm chế. Nhưng nói thế nào cũng là chấm nhiều năm hạ thần. Ta hảo thiên há có thể vô tình vô nghĩa. Hoàn toàn không để ý cảm thụ của bọn hắn. Tùy ý trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Ta đây hảo thiên. Còn có tư cách gì làm thiên đình chi chủ. Chẳng phải là cùng vô tình vô nghĩa ma tộc sống nhau sao? Xích tinh tử trong lòng thầm mắng ngọc đế không biết xấu hổ. Thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Xem ta như thế nào chơi ngươi? Hắn vo nhẹ một tiếng. Vẻ mặt ngược lại hòa hoãn. Được A Đáp như vậy. Ta đây liền không quấy dày hảo thiên đảo hữu. Chẳng qua là đáng tiếc A Trước khi đi. Sư tôn ta để cho ta cho hảo thiên đảo hữu mang tới một phần lễ vật Không thể đưa cho hảo thiên đảo hữu Ngọc đế hơi nhú mày Lễ vật gì Ha ha ha Cũng không có gì Chính là ta sư tôn đối đại đảo quy tắc cảm ngộ một phần bản chép tay thôi Nghĩ đến hảo thiên đảo hữu Thân là tam giới chi chủ Cũng là không thiếu Đáp như vậy Ta đây liền đi trước Dứt lời Xích tinh tử quay người làm như muốn đi Ngọc đế lại là sắc mặt đại biến Trong lúc đó từ trên long ỉ đứng lên giơ tay lên nói Đạo hữu chấm đát Xích tinh tử khói miệng hơi hơi nâng lên Hắn liền biết Ngọc đế sẽ không cử tuyệt Hắn lại lần nữa quay người Trên mặt lại lần nữa khôi phục lánh ngạo Nhưng so với vừa rồi Càng hơn ba phần Lúc này đã có bắt chẹp ngọc đế thủ đoạn Hắn là quả quyết sẽ không bỏ qua Đây chính là hắn thân là thánh nhân thân truyền đệ tử đặc quyền Trong tam giới Ngoại trừ mấy tôn thánh nhân đại lão ra bên ngoài Cũng chỉ có hắn dạng này thánh nhân đệ tử Có thể chấn nhíp hảo thiên Bắt chẹp đường đường thiên đình chi chủ Tam giới Chí tôn Chỉ là ngấm lại liền cảm thấy sảng khoái Làm sao Hảo thiên đảo hữu còn có chuyện gì chỉ giáo Ngọc đế sắc mặt nghiêm túc nói Đảo hữu vừa mới nói Có thể là thật Ngươi thật sự có nguyên thủy thánh nhân bản chép tay Đó là tự nhiên Ta đường đường xuyên giáo một trong thập nhị kim tiên Há lại xem nói dối Ngọc đế trong lòng thầm mắng cầu thí thập nhị kim tiên Đều bị người ta linh sơn lừa gạt đi bốn cái Sớm đã không còn thập nhị kim tiên Còn thổi đây Mà lại xích tinh tử tu vi bản thân liền yếu Năm đó phong thần lượng kiếp Bị đồ đệ của mình đánh một trận tơi bời Mất mặt xấu hổ mặt hàng Cũng có mặt tại đây bên trong bức Nói khoác cái gọi là siêu giáo thập nhị kim tiên Bất quá Giờ này khắc này Trong tay đối phương có vật hắn muốn Cho nên hắn cũng không thể quá mức cuồng vọng. Đành phải khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Đạo hữu. Kỳ thật ta đối lục tiêu nhiên cũng rất khó chịu. Vừa mới trở thành thánh nhân. Tiếp nhận hồng hoang thông cảm. Trong nháy mắt. liền cuồng vọng đến cực điểm. Đối thánh nhân không tuân theo. Đối vạn vật sinh linh bất kính. Mở rộng sát lục chi phong. Như thế tác phong. Còn đến mức nào. Về sau nếu để cho hắn ra hồng hoang. Vậy còn không quý hiếp được toàn bộ tam giới. Chấm chuẩn bị phái ra 10 vạn thiên binh thiên tướng. Bố trí xuống cái thiên la địa võng. Đem tiệt giáo đệ tử. Một mẻ hốt gọn. Xích tinh tử trong lòng cười lạnh. Ngoài miệng cũng là đúng lý không tha người. Làm sao? Vừa mới hảo thiên đáo hữu. Không phải còn nói. Ngươi thiên đình hạ thần. Đều là tiệt giáo bộ hạ cũ. Một hồi này. Cũng không phải là tiệt giáo bộ hạ cũ rồi. Xích tinh tử đảo hữu hà tất trêu trọc. Chấm vừa mới cũng chỉ là thương cảm hạ thần mà thôi. Thế nhưng thật muốn cùng tam giới an nguy so ra. Cái kia khẳng định vẫn là tam giới an nguy nặng nếu không phải. Xem ngọc đế cái kia gấp chảy nước miếng bộ dáng Xích tinh tử trong lòng càng thêm xem thường. Bất quá. Hắn vẫn là lấy ra bàn chép tay. Dù sao trước mắt. Đối phó lục tiêu nhiên mới là trọng yếu nhất. Nếu như thế. Vậy thì mời Hảo Thiên đảo hữu. Mau sớm xuất binh đi. Hắn giảng bàn chép tay ném ra bên ngoài. Hảo Thiên như nhặt được chí bảo. Vội vàng tiếp được bàn chép tay. Chẳng qua là dùng thần thức quét một thoáng. Trong khoảnh khắc liền biết. Tay này nhớ là thật hay giả. Lập tức kích động thân thể đều có chút phát run. Đủ. Hắn thân là tam giới trí tôn. Nhiều năm qua. Vẫn luôn trong bóng tối xúc tích lực lượng. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. liền trực tiếp phá vỡ gông cùng xiềng xích. Tăng lên đến mạnh hơn tu vi thánh nhân cảnh. Cho đến lúc đó. Hắn liền rốt cuộc không cần đi xem mấy vị khác thánh nhân sắc mặt. Cũng có thể nói. Cho đến lúc đó. Hắn có thể chân chính trên ý nghĩa Tính là tam giới Chí tôn Có thể là Hắn mặc dù lực lượng đủ rồi Lại ghém một phần đối đại đạo cảm ngộ Hết lần này tới lần khác hắn không giống như Lai Như Lai sau lưng có tiếp dẫn Chuẩn đề nhị thánh Còn có người ở sau lưng giảng dạy Còn hắn thì không có cái gì Đạo tổ cũng không thể lại hạ mình vì hắn giảng dạy Cho nên hắn vẫn không có cơ hội. Tấn thăng thánh nhân chi cảnh. Bây giờ. Hắn nỗi tiếc nuối này. Cuối cùng muốn đền bù. Một khi đền bù cái này khuyết điểm. Hắn đem triệt để hướng tới hoàn mỹ. Tốt. Ta cái này phái binh đi tới hồng hoang. Đối kháng tiệt giáo đệ tử. Hạo thiên căn bản không sợ lục tiêu nhiên. Bởi vì hắn biết. Chỉ cần lục tiêu nhiên không sử dụng. Mặt khác vài vị thánh nhân. Cũng sẽ không xuất động. Nhưng mà lục tiêu nhiên nếu như xuất động. Thánh nhân khác. Sẽ trực tiếp ra tới. Đem hắn sống sờ sờ ấm chết. Đến lúc đó. liền đạo tổ cũng sẽ không nói gì nhiều. Hắt hắt hắt. Nếu như lại cho mình một chút thời gian. Để cho mình thành thánh. Vậy mình liền càng không sợ tiệt giáo. Nói không chừng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 Trường 456 ngươi tại nói đùa ta lục thánh nhân tỏa hạ nhị đại đệ tử đều là hốn nguyên đại la. Na cha vừa mới vừa trở lại thiên đình. Thủ tại nam thiên môn thiên binh thiên tướng. Liền lập tức đem ngọc đế mệnh lệnh tuyên bố xuống tới. Mà nghe được tin tức này na cha. Cả người đều là mộng so. Thứ đồ gì. Ta mới vừa trở lại. Ngươi liền muốn để cho ta mang binh đi đánh tiệt giáo đệ tử. Lại nói, tiệt giáo đó là người thiên đình có thể đánh địa phương sao? Ngươi biết tiệt giáo có bao nhiêu lợi hại sao? Toàn thể đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Mà lại thực lực kém nhất cũng là tiếp cận Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Đến mức hốn nguyên Đại La Kim Tiên. Càng là so hồng quân tỏa hạ thánh nhân còn muốn nhiều. Thiên đình cùng tiệt giáo thực lực so ra thật giống như ná cao su cùng đạn hạt nhân khoảng cách. Hắn hỏa tốc chạy tới Lăng Tiêu bảo điện, một mặt khó hiểu nói: "Bệ hạ, ngài vì sao đột nhiên phát ra mệnh lệnh, muốn để cho chúng ta tiến đánh Tiệt giáo? Ta Thiên Đình cùng Tiệt giáo, có thể không có bất kỳ cái gì khúc mắc a." Hảo Thiên hướng phía hắn liếc qua, hơi hơi nhíu mày. Giờ này khắc này, Hắn đột nhiên cảm giác được từng tia gì dạng Phản phất trước mắt cái này na cha Chỗ nào có một chút không giống nhau lắm Thế nhưng hắn muốn xem ra tới na cha khác biệt Mặt cho hắn làm sao làm Đều không thể xem thấu na cha Phản phất Na cha cùng trước đó Không có bất kỳ cái gì khác nhau Sau một lúc lâu về sau Hảo Thiên lập tức kéo ra chính mình thần nhãn Hướng phía Thủy Liêm động nhìn sang. Khi hắn thấy Thủy Liêm Đồng bên trong. Tôn Ngộ không cùng Na Cha Ma Thân còn tại Thủy Liêm Đồng bên trong thời điểm. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Na Cha Kim Thân vẫn còn. Hắn liền không khả năng tạo phản loại hình. Chẳng qua là hắn không biết. cái kia hai đảo Ma Thân. Đều là Phương Thiên Nguyên Kiệt Tác. Bởi vì Phương Thiên Nguyên Tu Vi. Đã đột phá hốn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hoàn toàn không phải hảo thiên có thể so sánh được. Cho nên hắn căn bản là không có cách nhìn thấu phương thiên nguyên huyến thuật. chợt sắc mặt hắn lạnh lẽo Lạnh dòng chất vấn. Lớn mật na cha. Chấm mệnh lệnh. Không cần cùng ngươi nói rõ lý do. Na cha đáy mắt. Lướt qua một đảo lệ mang. Nếu như không phải sợ lầm thái sư tôn lộc tiêu nhiên việc lớn. Hắn đã sớm ra tay diệt cái này hốn đàn. Cầm tù chính mình ma thân Để cho mình trở thành trong tay hắn để tuyến con dối Giống cái kẻ ngu một dạng Mặt hắn loay hoay Na cha đơn giản hận không thể đem ngọc đế nhẫn dưới thân thể Dùng chính mình trí bảo hỏa tiêm thương Một thương lại một thương đánh xuyên hắn Giờ này khắc này Hắn lập tức giả bộ như một bộ hoàng hốt biểu lộ Vẻ mặt cả kinh nói Bề hả thứ tội Na cha không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tội đáng chết vạn lần. Na cha chẳng qua là cảm thấy. Cái kia tiệt giáo dù sao có một vị thánh nhân tại. Nếu như tùy tiện đối tiệt giáo đồng thủ. Có thể hay không để cho ta thiên đình. Lâm vào bị đồng bên trong. Lời giải thích này tương đối hợp lý. Ngọc đế gật gật đầu. Chợt ngữ khí hòa hoãn không ít. Ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Bất quá, chấm chẳng qua là những ngươi mang binh đi đối phó tiệt giáo đệ tử, cũng không có cho ngươi đi đối phó tiệt giáo thánh nhân. Lục tiêu nhiên hắn cũng là không dám tùy tiện ra tay. Nếu như hắn dám tùy ý ra tay, mặt khác thánh nhân, há lại sẽ buông tha hắn. Người cứ việc mang binh đi đối phó tại hồng hoang làm loạn tiệt giáo đệ tử, mặt khác không cần lo lắng, rõ. Nà ra chắp tay đáp ứng Chợt mở miệng nói Bệ hạ Thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ Nói Thuộc hạ mặc dù thân ginh bách chiến Nhưng cùng cao thủ đối chiến có đầy đủ lòng tin Nhưng không có lãnh binh tác chiến thực lực Muốn nói lãnh binh tác chiến Vẫn phải xem phủ vương ta Cho nên Thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ Đem phủ vương ta phóng suốt Thống binh tác chiến Vi thần nguyện làm lớn quân tiên phong. Thần đảm bảo. Phụ vương ta nhất định có thể lấy công chuộc tội. Hảo thiên hơi hơi nheo mắt lại. trầm tư một chút. Chợt gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Thống binh tác chiến. Ngươi thật sự không bằng phụ thân ngươi. Tốt. Nếu như thế. Liền để phụ thân ngươi. Tạm thời thả ra thiên lao. Lần này tiến đánh tiệt giáo đệ tử. Nếu là có công. Ta liền đặt xá tội lỗi của hắn. Nếu là vô công. Vậy coi như đừng trách chấm không nể tình. Cùng hắn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trước mắt thiên đình chính là lúc dùng người. Ngược lại có na cha ma thân nơi tay. Hắn căn bản không sợ thác tháp lý thiên vương phản loạn. Đa tạ bệ hạ. Vi thần cách này nhường phổ vương ta. Lánh binh tiến đến hồng hoang. Na cha trước tiên. Liện tới đến trong thiên lao. Thả ra thác tháp Lý Thiên Vương. Đem tam giới gần đây sự tỉnh. Thậm chí liền mình đã một lần nữa cầm lại ma thân tin tức. Từng cái hồi báo. Làm Lý tỉnh biết được nhi tử đã một lần nữa cầm lại ma thân. Trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Lập tức kích động không thôi. Mà khi Lý tỉnh biết được lộc tiêu nhiên đã thành thánh. Trở thành giữa thiên địa vị thánh nhân thứ bảy. Cũng tiếp nhận thứ sáu lượng kiếp. Nhưng lại chưa quá kinh ngạc. Vẻ mặt cực độ bình tĩnh. Na cha không khỏi có chút mê hoạ. Phụ thân. Ngày vì sao không có chút nào chấn kinh. Đây chính là một kiện chấn động tam giới việc lớn. Lý tỉnh vuốt sâu khẽ cười nói. Ha <cười> ha. Nguyên bản. Ta sẽ không nói ra chuyện này. Thế nhưng ngươi như là đã cầm lại ma thân. Ta đây cũng không cần thiết đối ngươi che giấu. Biết ta vì cái gì ẩn giấu thả đi Khương Tử Nha nguyên nhân sao? Hắn nguyên nhân chính là bởi vì ta cùng Khương Tử Nha làm giao dịch. Ta giúp hắn lách qua mọi người tai mắt, mà hắn tại hạ gục Lục Tiêu Nhiên về sau, thì muốn giúp ta thu hồi ngươi ma thân, nhưng ngươi biến thành hoàn chỉnh người. Đồng thời, còn liên lụy đến một cái có quan hệ với chấn kinh tam giới. Càng lớn bí mật. Bí mật gì? Cái kia chính là. Thân phận của lục tiêu nhiên. Hắn. Là bàn cổ chuyển thế Cái gì? Ngươi nói hắn là bàn cổ chuyển thế Na cha trong lúc đó kinh hô một tiếng. Cả người đều khiếp sợ im lặng kèm theo. Cho đến giờ phút này. Hắn mới rốt cuộc biết. Thái sư tôn vì cái gì cường đại như vậy? Nguyên lai. Hắn là bàn cổ chuyển thế, Khó trách, hắn chỉ tu luyện mấy năm, liền trở thành hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Khó trách, hắn có nhiều như vậy thông thiên thủ đoạn. Na cha trước đó liền suy nghĩ, ai có thể biến thái như vậy? Hiện tại đẩy ra vân thiên, hắn cuối cùng rõ ràng. Lý tình trình trọng nhẹ gật đầu, không sai. Hắn liền là bàn cổ chuyển thí, cho nên hắn mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, đảo tổ chức mắt hẳn là không biết chuyện này. Khương Tử Nha sở dĩ biết, thì là bởi vì, hắn chấp trường phong thần, nhưng rất nhiều tiên nhân, đều tiến nhập phong thần bảng. Từng từng thu được phong thần bảng ban thưởng hắn một lần thiên cơ diễn toán cơ hội, lợi dụng lần cơ hội đó. Khương Tử Nha suy đoán ra thân phận của lục tiêu nhiên chính là bàn cổ chuyển thí. Nếu như hắn có thể chém giết Lục Tiêu Nhiên, liền có thể chiếm lấy Lục Tiêu Nhiên trên người đại khí vận, thành tựu thánh nhân chi tư. Bất quá, đạo tổ nhiều năm như vậy, cũng một mực tại phân hóa từ thân hồng mông tử khí, an bài tại hạ giới, sáng tạo ra khí vận chi tử. Nó mục đích, liền là muốn lùng bắt bàn cổ chuyển thí. Nhưng hắn cũng không biết bàn cổ chuyển thế đến cùng là ai Phong thần bảng Cũng là bởi vì là từ bàn cổ phối hợp chí bảo Hốn đổn thanh liên cánh hoa diễn hóa Mới có cơ hội Suy đoán ra một tia Nếu như ta một khi triệu ra thân phận của lục tiêu nhiên Đạo tổ biết ta liên hợp khương tử nha Dấu riêng chuyện này Tất nhiên sẽ dẫn chó đánh mèo chúng ta lý ra Đến lúc đó Chúng ta cả nhà tính mệnh đều sẽ đáng lo. Đây cũng là vì cái gì? Ta một mực không có nói ra. Ta vì cái gì trợ giúp Khương tử nhà nguyên nhân? Nguyên lai là bởi vì cái này. Thật xin lỗi. Phụ Vương. Hải Nhi trước đó. Hiểu Lâm ngài. Không trách ngươi. Ngươi ma thân bị giúp ra thân thể. Tại Hảo Thiên mê hoặc phía dưới. Ngươi sẽ chỉ tôn Hảo Thiên làm chủ. Những người khác bất luận cái gì người nói tới sự tình Ngươi cũng sẽ không tin tưởng Dừng một chút Lý tình lần nữa mở miệng nói Bất quá Lần này ngươi đón lấy hảo thiên mệnh lệnh Đi đối phó tiệt giáo Lại không phải một cách lựa chọn sáng suốt Lục tiêu nhiên mệnh số tràn đầy không xác định Ai cũng không biết Hắn tương lai đến tổt cùng sẽ đi đến loại tình trạng nào Người ta nếu là lúc này đối phó hắn Hắn y hận trong lòng Tương lai ta lý ra Cũng sống như vậy Sẽ chết không có chỗ chôn à Nghe được lý tỉnh Na cha mỉm cười phủ vương Vừa vặn tương phản Chúng ta đi hồng hoang Không chỉ sẽ không để cho lý gia lâm vào khó xử chỗ Ngược lại vẫn là chúng ta một lần kỳ ngộ Lý tỉnh có chút không hiểu Nà cha lên tiếng lần nữa Phụ vương Hiện tại đứng tại ngay trước mắt Không phải thiên đình tam đàn hải hội đại thần Mà là kim ngao đảo lục thánh nhân tỏa hạ nhị đại đệ tử Nà cha Cái gì Ngươi bái nhập lục tiêu nhiên môn hạ rồi Ngươi Ngươi đây là hồ đồ á Lục tiêu nhiên mặc dù là thánh nhân Là bàn cổ chuyển thí Thế nhưng hắn hiện tại Dù sao không phải bàn cổ A Mà lại ngươi vẫn là đi làm một cái nhị đại đệ tử Đều là làm nhị đại đệ tử Cái này cùng ngươi tại siêu giáo khác nhau ở chỗ nào huống chi Nguyên thủy thiên tôn đó là uy tín lâu năm thánh nhân Mà hắn lục tiêu nhiên hiện tại Chẳng qua là một cái vừa mới thành thánh thánh nhân nhất trọng cảnh Căn bản không có cách nào cùng nguyên thủy thiên tôn đánh đồng A Lý tình gấp đầu đầy mồ hôi Mà na cha lại là tự tin cười một tiếng Phụ vương Mặc dù đều là làm nhị đại đệ tử Nhưng ta tại xuyên giáo Chỉ có thể làm cách đại la kim tiên Cũng đắt là không giới hạn Nhưng ta tại lục thánh nhân môn hạ Hiện tại đắt là hốn nguyên đại la kim tiên Lý tình nhớ mày Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm Thứ đồ gì Hốn nguyên đại la kim tiên. Ngươi này đứa nhỏ ngốc. Ngươi tại nói hưu nói vượn chút gì. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao. Ngươi có phải hay không bởi vì dung hợp ma thân có sai lầm. Dẫn đến tư duy rối loạn rồi. Tiếng nói của hắn vừa mới vừa rước dưới. Một giây sau. Na cha liền bộc phát ra chính mình hốn nguyên đại la kim tiên khí thế tới. Trong khoảnh khắc. Lý tỉnh phản phất giống như đại địch đi đầu. Toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên. Không gian chung quanh. Bị trong nháy mắt giam cầm. nhường sắc mặt hắn trắng bịch. Lại ngay cả đồng cũng không có cách nào đồng đậy một thoáng. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý tỉnh trởn to trong mắt con. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Gắt gao nhìn chằm chằm con của mình. là cha! Vậy mà thật thành hốn nguyên đại la kim tiên. Đây chính là toàn bộ tam giới. Thậm chí liền thánh nhân cũng thèm nhỏ rãi như khát tồn tại A. Hắn cùng thánh nhân ngang cấp. Thế nhưng hắn lại tượng trưng cho tự do. Không cần nhận thiên đảo trưởng khống. Trong thiên hạ. Không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn thành tựu cái thân phận này. Kết quả con của mình. Cũng bởi vì gia nhập tiệt giáo. Liền trực tiếp thành hốn nguyên đại la. Mà lại. Hắn chẳng qua là lục thánh nhân tỏa hạ nhị đại đệ tử Nói đùa cái gì Vậy nếu là lục thánh nhân tỏa hạ nhất đại đệ tử Lại nên mạnh bao nhiêu Na cha liền biết phụ thân sẽ có cái biểu tình này Khóe miệng hơi hơi nâng lên Phụ thân Tại trên kim ngao đảo Trở thành hốn nguyên đại la nhị đại đệ tử Cũng không chỉ ta một cái chí ít có hơn 20 cái Đến mức nhất đại đệ tử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 Trường 457 Vì Lý Sa Vinh Quang Bán sạc thiên đình trọng thần Lý tình đã triệt để ngốc trệ Lục tiêu nhiên tỏa hạ Lại có một đống lớn hốn nguyên đại la kim tiên Đây chính là tương đương với một đống thánh nhân A Hắn mặc dù biết lục tiêu nhiên thân là bản cổ chuyển thí Sẽ rất yêu nghiệt Có thể là không nghĩ tới Lục tiêu nhiên đã yêu nghiệt đến mức độ biến thái Tùy tiện Liện sáng tạo ra nhiều như vậy hốn nguyên đại la kim tiên Hắn mới đến hồng hoang mấy năm Tại tới hồng hoang trước đó Tu vi của hắn Có thể là vừa mới vừa đi đến cảnh giới tiên nhân Bàn cổ chuyển thế Biến thái như vậy sao Phải biết Hắn mặc dù là bàn cổ chuyển thế Có thể là hắn kiếp trước thân thể Đã toàn bộ đều hóa thành đại thiên thế giới Hắn hết thầy tu vi Điều đã không còn tồn tại. Hắn chỉ có thể coi là chuyện thế trí nhớ. Liền này. Liền có thể như thế nhịp thiên. Thủ đoạn này. Đã vô hạn tới gần hồng quân đảo tổ đi. Có thể hồng quân đảo tổ. Người ta góp nhặt nhiều ít vàn năm. Nhiều ít cách nguyên hội. Mới đạt cho tới hôm nay này phần tu vi à. Hít thở sâu một hơi. Lý tình sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Nà cha. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Lục Thánh Nhân. a không. Lục Tiền Bối. Là tu vi gì. Lục Tiêu Nhiên đi là hốn nguyên đại la con đường. Khẳng định đã không thể dùng Thánh Nhân lại đến sưng hô hắn. Mà lại. Càng quan trọng hơn là. Lục Tiêu Nhiên thủ đoạn. Tại Thánh Nhân phía trên. Mặc dù là đồng cấp bậc. Dùng Thánh Nhân tới sưng hô hắn. Đều là đối với hắn vũ nhục. Na cha cũng đồng dạng thu hồi cười đùa tí tưởng. Nói về lục tiêu nhiên. Thần sắc của hắn vô cùng kính trọng cùng nghiêm túc. Thái sư tôn. Đã có thể cùng hồng quân đảo tổ. Phân cao thấp. Oanh. Giờ khắc này. Lý tỉnh trong đầu. liền phản phất bị ném người tiếp theo to lớn bom. Cả người hắn lông tơ cũng bắt đầu nổ đứng lên. Mặc dù hắn đã ngơ hồ đoán được. Lục tiêu nhiên tu vi, khả năng đã đạt đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Thế nhưng, khi hắn chân chính xác nhận về sau, như cũ không nhìn được thấy mười phần rung động, quá mạnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lục tiêu nhiên tu vi, cũng bất quá mới vẻn vẹn chẳng qua là một cái thánh nhân mà thôi. Hiện tại, lục tiêu nhiên thế mà liền thánh nhân cũng siêu việt, suy nghĩ một chút nói tổ hồng quân. Bỏ ra nhiều ít cách nguyên hội Mới đạt cho tới hôm nay loại trình độ này Mà hắn lục tiêu nhiên Lại vẻn vẹn chẳng qua là ha tốn 10 năm không đến thời gian Liện đạt đến trình độ này Nếu như cho hắn cùng hồng quân đạo tổ giống nhau thời gian Cái kia hồng quân ở trước mặt hắn Đây chẳng phải là tương đương với một cái nho nhỏ sâu kiến Giờ khắc này Lý tỉnh trong đầu Phản phất mơ hồ thấy được tiên địa khai ít trước đó, tại cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, bàn cổ đại đế cầm trong tay khai thiên phủ, đối chiến 3000 ma thần hùng vĩ tráng diện. Trước kia hắn tổng là nghĩ, cổ đến cùng có bản lãnh gì? Tất cả mọi người là hỗn độn ma thần, vì cái gì một mình hắn là có thể đại chiến mặt khác 3000 ma thần. Bây giờ Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thấy từng tia lục tiêu nhiên thủ đoạn Hắn liền biết Bàn cổ Hoàn toàn chính xác có tư cách này Tiếu ngáo hốn đồn Hít thở sâu một hơi về sau Lý tình phản phất làm ra một cái quyết định trọng đại Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc hỏi Na cha Lục tiền bối Hắn còn thu đệ tử sao Na cha Hắn vo nhẹ một tiếng Chợt mở miệng nói Thái sư Tôn hiện tại đã không thu đệ tử Ngay cả ta đều là bái đệ tử của hắn Vi Sư Ta bái chính là Tôn Hầu Tử chuyển thí Nếu như ngài muốn tiến vào vô danh Tôn Cũng chỉ có thể giống như ta Bái vô danh nhất đại đệ tử Vi Sư Lý tình những mày Ngươi nói cái gì Lục tiền bối mặc dù mạnh mẽ Thế nhưng hắn cũng không có khả năng tìm tới nhiều như vậy tư chất tốt đệ tử A. Ta và ngươi. Đều là thân thể thành thánh tồn tại. Mặc dù không phải thánh nhân. Có thể tư chất phóng nhãn toàn bộ tam giới. Cũng đều là đỉnh tiêm tồn tại. Chẳng lẽ. Cái này tư chất. Còn chưa có tư cách bái nhập lục tiền bối môn hả sao. Tôn ngộ không cũng không thể so hai người chúng ta mạnh bao nhiêu A. Na Naja lắc đầu. Đắng chát cười một tiếng. Ta bái tôn hầu tử. Thực lực có thể nói là trong bọn họ. Kiếp trước thực lực yếu nhất. Phụ vương ngài là không biết. Thái sư tôn đệ tử có người nào? Ha <cười> ha. Ta đây ngược lại muốn xem xem. Có cái nào nhị thiên tồn tại? Thái sư tôn đại đệ tử là ma tổ la hầu. Lý tình trong nháy mắt yên lặng. Nhị đệ tử là nguyên phượng chuyển thí. Lý tỉnh khuôn mặt hung hăng co quắp một thoáng. Tam đệ tử là hầu tử. Có thể là tứ đệ tử liền là khai thiên kiếm chuyển thí. Lý tỉnh. Ngũ đệ tử là cửu thiên huyền nữ. Lý Tĩnh im lặng im lặng. Lục đệ con là thi thần đao chuyển thí. Lý Tĩnh đã bắt đầu chết lặng. Thất đệ tử là tổ long chuyển thí. Lý tỉnh triệt để lâm vào chết lặng. Bát đệ tử là minh hà lão tổ truyền thí. Lý tỉnh đã không có cảm giác. Cậu để con là vô tục chiến thần hình thiên chuyển thế. Lý tỉnh triệt để yên lặng xuống. Trong không khí tựa hồ là có chút xấu hổ. Qua một hồi lâu. Lý tỉnh mới vừa mở miệng nói. Cái kia. Tôn ngộ không là thế nào bái sư thành công đâu. Có thể là hắn bị đánh chết. Chuyển thế đầu thai. Vừa lúc ở thái sư tôn phủ cận. Liền bị hắn thu làm đồ đệ. Lý tỉnh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vẻ mặt có chút cô đơn Đây thật là phúc hề họa chỗ theo. Họa này phúc chỗ giữa A. Ngươi cùng tôn ngộ không đồng dạng đều là phạm phải sai lầm lớn. Vốn nên vẫn trạm. Thế nhưng ngươi có ta và ngươi sư tôn. Cùng với siêm giáo làm hậu thuẫn. Cho nên ngươi không có chết. Tôn ngộ không chết rồi. Có thể là. Ôn ngộ không lại cũng đã nhận được ngươi vô pháp lấy được cơ duyên. Thật sự là đáng tiếc. Một chút đều không đáng tiếc. Na cha lên tiếng lần nữa. Phụ thân. Ta mặc dù không cách nào trở thành vô danh tông nhất đại đệ tử. Thế nhưng. Chúng ta còn có một tia hy vọng. Cái kia chính là. Nắm ngại đẩy lên vô danh tông nhất đại đệ tử bảo tỏa. Lý tình con ngươi co rụt lại. Ngươi có chủ ý gì tốt. Na cha làm xấu cười một tiếng. Ngọc đế không phải nhượng ngươi tà hai cha con. Mang binh đi hồng hoang sao. Hai người chúng ta. Vừa vặn có khả năng nhờ vào đó lập công. Nắm thiên đình không ít tinh binh cường tướng. Đưa vào kim ngao đảo. Đến lúc đó. Ta Thái Sư Tôn khẳng định sẽ cao hứng. Mà lại. Ta biết Thái Sư Tôn có một cái ký danh đệ tử. Phụ thân có khả năng không đi tranh thủ thân truyền đệ tử. Như có thể thu được một cái ký sanh đệ tử. Vậy cũng so nhị đại đệ tử Hiếu Thắng A. T. Lý tỉnh lúc này hít sâu một hơi. Nà cha. Người chủ ý này tốt thì tốt. liền là quá thiếu đạo đức. Không tốt lắm đâu. Thì tính sao? Phụ thân. Ta lý ra cơ duyên. Tất cả ván này. Nếu là cược thắng. Chúng ta có khả năng càng tiến một bước. Nếu là thua cuộc. Cùng lắm thì hồn phi phách tán. Cũng so cả ngày tại thiên đình. Bị người xem như khôi lỗi phải tốt hơn nhiều. Lý tỉnh nắm nắm nắm đấm. Tốt. Liền nghe ngươi. Cược này một thanh. Không có cách nào. Hốn nguyên đại la kim tiên. Thật sự là quá mức mê người. Hắn tại thiên đình. Mặc dù quyền cao chức trọng. Có thể là Thủy chung là Hảo Thiên trong tay một con chó. Hảo Thiên muốn đem hắn đánh vào thiên lao. Bất quá là chuyện một câu nói. So sánh với. Trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Hắn không thơm sao. Nếu như thế. Vậy chúng ta phải nắm chặt điểm binh A. Cái thứ nhất. Trước tìm vũ khúc tinh quân. Lý tỉnh cắn đến hàm răng trực dương dương. Cái này lăn con bệnh. Vi Phụ đã sớm nhìn hắn khó chịu. Hắn từ khi tới thiên đình về sau. Cả ngày nịnh nọt. Quả thực là Hảo Thiên thủ hạ một cách lớn nhất cầu. y vào Hảo Thiên đối với hắn sùng ái. Nhiều lần cùng Vi Phụ đối nghịch. Lần này, Vi Phụ bị đánh vào thiên lao. Hắn vẫn ngấp nghé Vi Phụ trong tay binh quyền. Nhiều lần thượng thư. Nhưng Hảo Thiên xử lý nghiêm khắc Vi Phụ. Vi phủ có muốn không đem hắn nhìn xương thành cho. Chém thành muôn mảnh. liền lợi cho hắn quá rồi. Ý kiến hay. Cái này vũ khúc tinh quân. Nịnh nọt Ngoại trừ nịnh nọt Không còn gì khác. Năm đó nếu không phải hắn. Hầu tử cũng sẽ không bị hố. Trừ cái đó ra. Cầu diệu tinh quân. Khẳng định phải đi. Cầu diệu tinh quân tại thiên đình địa vị không sai. Mà lại nhiều năm như vậy Cũng đều đã tu thành Đại La Kim Tiên Là thiên đình chiến lực chủ yếu một trong Nếu như đưa cho lục tiền bối Lục tiền bối khẳng định sẽ thích Còn có vài vị thiên sư Cũng đều có thể kéo qua đi cự Linh Thần Tứ Đại Thiên Vương 28 Tinh Tú Lôi Bộ Thủy Bộ Hỏa Bộ Một cách cũng không được buông thạc Chúng ta hiến tế thần tiên càng nhiều. Khẳng định công lao càng lớn. Thái sư tôn khẳng định sẽ thích. Không bằng lừa gạt điểm cao thủ. Ví như nam cực tiên ông. Xích cước đại tiên loại hình. Ta cảm thấy nắm hảo thiên lão cầu mấy con trai lừa gạt đi qua cũng rất không tệ. Mấy cái kia thái tử. Còn có công chúa. Tất cả đều hiến tế. Nếu có thể lừa gạt cách Tây Vương Mấu đi qua. Cho Thái Sư Tôn làm làm ấm dường nha đầu vậy cũng tốt. Đáng tiếc nữ quyến bình thường sẽ không xuất chiến. Xuất chiến cũng không được a Đều dưa leo già. Gặm dân lên cắt nha. Một phần vạn lộc tiền bối không thích. Ngươi tà hai cha con. Chẳng phải là xung đột rồi. Cũng đúng. Đáng tiếc thiên đình liền không có mấy cái xinh đẹp. dáng dấp đẹp mắt đều để hảo thiên lão cầu tai họa. Xấu xí. Ta xem đều muốn ấy Thái sư tôn càng không khả năng coi trọng. Hằng Nga lão phá hại. Mặc dù dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng đều có thể bán gì giàu. Lục tiền bối chỉ sợ cũng không thích. Nói không chừng sẽ còn đánh ngươi ta hai cha con lại một chầu. Nghe nói gần nhất sao chỉ tới một nhóm mấy nữ tiên. Đều là vừa vặn phi thăng tới. Hai cha con. Càng nói càng hưng phấn. Đơn giản hận không thể hiện tại liền đem toàn bộ thiên đình. Liên đới lấy hảo thiên. Đều một khối làm đi kim ngao đảo. Hiến tế cho lục tiêu nhiên. Dùng cách này đổi lấy lý ra tại kim ngao đảo địa vị tăng lên. Một bên khác. Vô danh tông đệ tử. Tại trong hồng hoang. Càng giết càng vui mừng. Càng giết càng vui mừng. Mời cố thiết lực. Điểm mời cách hướng đi. Dùng kim ngao đảo làm trung tâm Hướng phía bên ngoài khuyết tán Cơ hội mỗi qua một chỗ Xin giáo cũng tốt Nhân giáo cũng được Cũng hoặc là là Phật giáo Toàn bộ đều là một tên cũng không để lại Vô danh tung hoặc là liền không làm Muốn làm liền là không cho đối phương phục sinh cơ hội Mỗi viết một người Lục tiêu nhiên đều sẽ để bọn hắn đăng ký bên trên Sau đó thông chi địa phủ bên trong hậu thổ Đem bọn hắn ấm ký Toàn bộ đều cho xóa đi Cứ như vậy Bọn hắn mong muốn chuyển thế đầu thai Đều khó có khả năng Dạng này có thể để phòng ngừa xuất hiện cái gì người trùng sinh Người xuyên Việt loại hình Mặc dù có chút phiền toái nhỏ Nhưng lại thắng ở an toàn Vô danh tông đệ tử Cơ hồ dùng mỗi ngày vạn giảm tốc độ Hướng phía bên ngoài điên cuồng khuyết Trương ma lại dùng đều là tiệt giáo danh hiệu. Cái kia tàn bạo bộ ráng. Một lần nữa dích hoạt lên mọi người đối kim ngao đảo nhận biết. Phản phất nhường mọi người cảm giác được. Cái kia đã từng sừng xứng tại hồng hoang thế lực tối cường. Nhưng người vì đó hoảng sợ tiệt giáo. Lại hồi trở lại đến rồi. Mà vừa lúc này. Hồng hoang cửa vào. Cũng từ từ mở ra một cái màu vàng kim thời không đường hành lang. Từ trong đó lan tràn ra tới một cỗ mà cực kỳ trang nghiêm túc mục khí tức. Đè ném để cho người ta gần như sắp muốn không thở nổi. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi, hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, Vi Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 16? chương 458 toàn quân bị diệt. Làm hào quang toàn bộ hạ xuống. đầy khắp núi đồi. Cũng nhiều vô số đầu chọc. Đây không phải bình thường đầu trọc Mà là trong Phật môn. Tu Vi đạt tới trình độ nhất định tồn tại. Bọn hắn cũng không là toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Thế nhưng ít nhất. Có một bộ phận. Là Linh Sơn đỉnh cấp chiến lực. Cũng chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Càng quan trọng hơn là. Bọn hắn những người này. Có không ít người. Trước đó đều là thuộc về Kim Ngao đảo tồn tại. Bọn hắn lại tới đây. Đủ để hiển lộ rõ ràng Như Lai tiêu diệt tiệt giáo để tử quyết tâm. Phải biết. Như Lai cũng là năm đó theo tiệt giáo phản chạy đi. Mới đầu nhập Tây Phương Linh Sơn. Nhưng tại thành thánh về sau. Hắn lại muốn tiêu diệt toàn bộ kim ngao đảo. Văn Thù Pháp tướng thiên địa. Đã hiển lộ rõ ràng ra gần 10 mét quỳ nghiêm kim thân. Hắn hướng phía kim ngao đảo phương hướng. Liếc qua. Cái kia một đôi đủ để xuyên thủng vạn rằm tầm mắt. Để lộ ra một vệt thâm thúy đến. Hai đảo màu vàng hào quang. Cơ hồ vạch phá bầu trời. Giống như thần dấu viết. Trên kim ngao đảo. Tuy có lục tiêu nhiên Nhưng lục tiêu nhiên lại cũng không dám quá càn rỡ Hắn chính là thánh nhân thân thể Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc Hắn là sẽ không tùy tiện ra tay Người ta chỉ cần giết hắn nanh vuốt Chặt hắn phổ tá đắc lực Khiến cho hắn tiệt giáo đảo thống Vô pháp truyền lại Kể từ đó Tiệt giáo tại đây tràng lượng kiếp bên trong Cũng không có thủ đoạn gì Đương nhiên Hắn lục tiêu nhiên nếu dám tự mình động thủ Ta Tây Thiên ba vị thánh nhân Đương nhiên sẽ không buông tha hắn Cho nên Các huynh đệ Không cần có bất kỳ lo âu nào Giết đi Giết sạch hết thầy tiệt giáo đệ tử Dương ngã Phật môn thánh quy Ra lệnh một tiếng muôn văn linh sơn đệ đề tử Đều là cùng nhau bắt đầu vận chuyển trong cơ thể tiên lực Trong một chút mắt Muôn vạn đảo kim sắc vầng sáng phóng xạ Như từng cây sáng trói trói mắt mặt trời nhỏ một dạng Chiếu giỏi để cho người ta thấy không rõ nhân số Văn thủ bấm ngón tay tính toán Chợt chỉ hướng một cây phương hướng Mấy vạn đảo quang hoa Trong khoảnh khắc liền bắn về phía cái kia một đảo hướng đi Mà cùng lúc đó Tại phía xa ước vạn rằm có hơn Một chỗ Phật Tông Chùa Miễu Cũng đang ở gặp lấy vô danh tông một đội người ngựa công dịch. Tại vô danh tông đệ tử mãnh liệt thế công phía dưới. Bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ được công dịch này. Các đệ tử một cái tiếp một cái ngã xuống. Thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mọi người hoảng sợ lấy. Phấn nộ lấy. Màu đỏ tươi ánh mắt bên trong. Hỗn hợp có sát ý cùng phấn nộ. Các ngươi tiệt giáo đệ tử. Như thế tùy ý làm bậy Giết ta đệ tử Phật môn Liền không sợ ngã Phật môn Linh Sơn Diệt ngươi tiệt giáo Hủy ngươi nói thống Vô danh tông đệ tử vẻ mặt lạnh lùng Mảy may không đem đối phương không để trong mắt Vậy cũng phải chờ các ngươi có bản sự này lại nói Nay ngắn gọn lại phá lệ hùng hồn trào phúng Trong nháy mắt nhường Phật tông đệ tử Tức giận đến sụp đổ lại lại không thể làm gì Mắt thấy chỗ này chùa miễu Phật Tông đệ tử sắc toàn diệt Thoáng qua ở giữa Xa xa bầu trời Hỏa tốc phóng tới từng đảo lưu quang Giống như lưu tinh chuỗi lạc Cảm thụ được cái kia lưu quang bên trong bắn ra hùng hậu Phật lực Mọi người sắc mặt vui mừng quá đổi Phá phá phá phá Là Linh Sơn Phật Tôn nhóm đến rồi Là Linh Sơn Phật Tôn Phá phá phá phá Cái này Đến lượt các ngươi nhận lấy cái chết Giết ngã Phật Tông vạn tên trưởng lão đệ tử Giờ này ngày này liền muốn trả lại tất cả cho các ngươi Vô danh Tôn đệ tử Lại không có bối rối chút nào Lần suốt trinh này Vô danh Tôn tổng cộng chia làm 10 đội Mỗi một đội Đều có 300 vị Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong Cường Giả Có thể nói, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Mặc kệ là đặt ở nhân giáo, Phật giáo vẫn là riêng trong giáo. Vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ cần không phải vài vị thánh nhân, mặt khác còn thật không có mấy cái có thể đối phó được bọn hắn. huống hồ, coi như là tới thánh nhân, thì tính sao? Bọn hắn dẫn đội, có thể là hốn nguyên đại la kim tiên. Đây chính là có thể so với thánh nhân tồn tại. ngươi thánh nhân tới. Cũng như cú cũ không sợ. Lúc này. Tại đây chùa miếu bên trong chấp hành chém giết hành động đệ tử. Chỉ có 100 vị. Đám mây phía trên. Còn có vị kia hốn nguyên đại la kim tiên. Cùng với gần 200 vị đại la kim tiên đỉnh phong tu vi cường giả đây. Xét sợ mới là lạ. Trên bầu trời. Văn Thù Bồ Tát. Trên sự dẫn dắt vạn linh sơn đệ tử. Đã hỏa tốc chạy đến gấp giúp tiếp viện. Xem đến phía dưới Phật Tông đệ tử lọt vào đồ sát. Nhất thời nổ theo tâm lên. Dừng tay. Các ngươi tiệt giáo nghiệt xúc Dám đả thương ta đệ tử Phật môn. Lại không dừng tay. Ta muốn các ngươi tất cả đều hồn phi phách tán. Nhưng mà. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Vô danh Tông đệ tử không chỉ không có đình chỉ. Phản mà ra tay áp hơn Thoáng qua ở giữa Lại là mấy trăm vị Phật tông tu sĩ Bị đánh hồn phi phách tán Cái kia kêu thảm thiết như tan nát Cói lòng truyền đến chân trời Chuyển đến văn Thù Bồ Tát trong lỗ tai Nhưng văn thủ nổi giận Cái chán gân xanh đều nhô lên tới À à à à Ta không giết các ngươi Thề không vì Phật Linh Sơn đệ tử nghe lệnh Giết sạch bọn hắn Một tên cũng không để lại Mấy vạn ánh vàng Như kiểu lưới kiếm sắc bén rơi xuống Nhưng còn không tới kịp hạ xuống mặt đất Trên bầu trời Vậy mà lại lần nữa bột phát ra một cố kinh thiên khí thí Như như sóng biển đè xuống đầu Văn thù vẻ mặt kinh biến Có mai phục Chú ý đỉnh đầu Tiếng nói vừa mới vừa rơi xuống Hai trăm đảo mạnh mẽ không nói lý khí thế Liền đập xuống giữa đầu. Rơi xuống trong đám người. Dầm sầm dầm. Mỗi một lần trùng kích. Đều sẽ mang đi hơn mười vị thậm chí là trên trăm vị đệ tử Phật môn sinh mệnh. Một đợt va chạm. Liền mang đi hơn một vạn tên đệ tử Phật môn. Trên bầu trời nổ vang không ngừng. Giống như xuất hiện vô số cái màu hoàng kim mặt trời nhỏ một dạng. Đệ tử Phật môn thi thể Như là hạ như sủi cảo Di rào hạ xuống Ma lại Tất cả thi thể Đều không phải là hoàn chỉnh Đối phương không chỉ là một chiêu mất mạng Còn đánh bọn hắn thân thể ngã xuống Hồn phi phách tán Thủ đoạn không chỉ là tàn nhẫn Còn mẹ nó mạnh làm người giận xôi Hèn mạc Dừng tay cho ta Văn thủ nổi giận gầm lên một tiếng Đưa tay chính là một cái Phật môn thánh quyền vung ra. Màu vàng kim quyền quang vũ động. Tại bên trên bầu trời. Toát ra một đảo kim Phật hư ảnh. Xem lẫn không có gì sánh kịp kim cương oai. Đánh tới hướng trước mặt hắn một vị vô danh tông để tử trên thân. Đối phương cũng mảy may không thua bao nhiêu. Tại cảm nhận được hắn bị tông dích một khắc này. liền đồng thời thi triển pháp quyết. Cả hai công pháp đụng nhau trong nháy mắt. Trên bầu trời lại lần nữa bộc phát ra một đảo mạnh hơn màu vàng kim quả cầu ánh sáng. Siêu Việt trước đó mặc khác hết thầy quả cầu ánh sáng. Này một cố lực lượng khủng bố đến cực hạn Đè ném nhường không ít để tử Phật môn. Đều nhanh không thể thở nổi. Nổ tung qua đi. Văn thủ trực tiếp bị oanh lui 10 vạn .000 mét xa khoảng cách. Trong cơ thể khí huyết sôi trào. Quanh mình quy tắc chi lực. Không ngừng run dậy. Thậm chí hồ Hắn chứng đảo Đại La trên đỉnh Tam Hoa Đều có chút lắc lư Phía trên hào quang Một hồi lúc sáng lúc tối Rất rõ ràng Hắn tại một chiêu này phía dưới Thân thể bị bị thương Cái này khiến văn thù khiếp sợ vẻ mặt kinh hãi Mặt mũi tràn đầy không thể tin Phải biết Tu vi của hắn Mặc dù còn không có đi đến chuẩn thánh mức độ Có thể là cũng là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong chi cảnh. Đại La Kim Tiên phía trên. Mỗi một cái cấp độ tăng lên. Đều là khó như lên trời. Cho dù là hiện tại tam giới bên trong Đại La đã rất nhiều. Có thể là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong cường giả. Nhưng không có nhiều như vậy. Làm sao đối phương. Trong vòng một chiêu. Lại có thể dung chuyển chính mình khí huyết. Không thích hợp. Thật vô cùng không thích hợp. Không đời hắn phản ứng lại. Lại là mấy bóng người. Hướng phía hắn bao quanh vây tới. Cảm nhận được cái kia đập vào mặt áp lực cùng khí thí. Văn thủ con ngươi co rụt lại. Hắn thế mà từ đối phương khí thế bên trong. Cảm nhận được cũng giống như mình khí thế. Mấy người này. Thế mà toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Không đúng. Không chỉ là bọn hắn. Vừa mới hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ấp. Mà bây giờ. Hắn phản ứng lại. Mới đột nhiên phát hiện. Này 200 vị. Bao quát phía dưới kia tu sĩ. Mỗi một cái. Vậy mà đều là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong Tu Vi. Hắn là đang nằm mơ sao. Tiệt giáo làm sao có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên Cường giả tối đỉnh. Nếu như là Linh Sơn. Vậy còn tốt nói rõ lý do. Dù sao Linh Sơn góp nhặt vài vạn năm thực lực Đã sớm bồi dưỡng được vô số đại la kim tiên cường giả Mà tiệt giáo này vài vạn năm Đều ở bị chèn ớp trạng thái bên trong Coi như lục tiêu nhiên là cách đổ biến thái Trong nháy mắt liền tu luyện tới thánh nhân cảnh giới Vậy hắn lại là từ đâu lấy ra nhiều như vậy đại la kim tiên cường giả tối đỉnh Bất quá Nghĩ thì nghĩ Đối mặt mấy người kia trực diện công kích Hắn vẫn là không dám có chút lười biến Lập tức thi triển từ thân Pháp quyết Đồng thời lấy ra chính mình bản mệnh Pháp bảo chí tội chi kiếm Trí tụ chi kiếm vừa ra Phật Quang phổ chiếu Cực trên phạm vi lớn tăng cường văn thủ sức chiến đấu Cái này khiến văn thủ không khỏi tăng thêm mấy phần tin tưởng Hắn trí tội chi kiếm Vốn là siêu giáo nguyên thủy thiên tôn thánh nhân ban tặng tiên thiên linh bảo. Sau này đi qua tây phương giáo tiếp dẫn thánh nhân điểm hóa. Đã trở thành Phật môn pháp khí. Đồng thời theo thực lực chân thật bên trên. Đã có thể so với tiên thiên Chí bảo. Mặc dù đối phương cùng tu vi của mình tương đương. Tất cả mọi người là đại la kim tiên trạng thái đỉnh phong. Mà lại đối phương lại có mấy người. Số lượng vượt qua chính mình. Có thể là, có tiên thiên chí bảo đại la kim tiên, cùng không có tiên thiên chí bảo đại la kim tiên. Cũng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hắn hoàn toàn có lòng tin, đón lấy đối phương mấy người công kích. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, đối phương mấy người thấy hắn lấy ra trí tội chi kiếm. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Muốn chết, văn Thù hơi nhú mày. Không khỏi có chút mê hoạ Ta đều lấy ra tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại Các ngươi làm sao còn nói ta muốn chết Chẳng lẽ là Gen Z Đúng Khẳng định là Gen Z Gen Z ta có tốt như vậy Pháp bảo Đáng tiếc Ánh sáng Gen Z là không có ít lời gì Tiên thiên chí bảo là chân quý bực nào Không phải hắn này loại uy tín lâu năm đại la kim tiên đỉnh phong cường giả Là căn bản không có khả năng có được. Nhưng mà. Hắn vừa mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy. liền thấy đối phương mấy người. Toàn bộ xuất ra tiên thiên trí bảo. Công kích trong nháy mắt cuồng bạo tăng phúc dâng lên. Thảo. Giờ khắc này. Đã có trên vạn năm không có bảo qua nói tục văn thù Bồ Tát. Lúc này không nhìn được tuôn ra một câu chửi bậy. Đây cũng quá biến thái. Quá không biết xấu hổ A Các ngươi tất cả đều không hiểu thấu trở thành đại la kim tiên còn chưa tính. Thế mà còn mẹ nó có nhiều như vậy tiên thiên chí bảo. Các ngươi kim ngao đảo tiên thiên trí bảo. Đều là làm bán buôn sao. Tùy tiện liền lấy ra tới nhiều như vậy. Vừa dứt lời dưới. Đối phương vài vị đại la công kích. Cũng đều toàn bộ rơi ở trên người hắn. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang. Hào quang bắn ra bốn phía.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 Không, văn Thù hét lên một tiếng. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Cơ hộ là tại trong trước mắt. Chí tuổi chi hiếm mảnh vỡ phản chiếu. Liền xuyên thủng thân thể của hắn. Phá hắn trong lồng ngực ngũ khí. Vài vãn và năm đảo hạnh cùng tu vi. Trong nháy mắt này. Đại đại cắt giảm. Văn Thù toàn bộ thân hình đều bị sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài về sau đoạn này khoảng cách. Hắn thấy được chính mình này cả đời. Đều không thể tin được một màn. Cái kia đang ở chém giết đệ tử Phật môn tiệt giáo đệ tử. Vậy mà mỗi trong tay người. Đều cầm có một thanh tiên thiên trí bảo. Thực lực vốn là mạnh mẽ bọn hắn. Lại thêm tiên thiên trí bảo. Này ai còn có thể gánh vác được. Linh Sơn đệ tử. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng ngã xuống, trên bầu trời rơi xuống thi thể tốc độ cũng càng ngày càng tốc độ cao. Hắn là đang nằm mơ sao? Lúc nào? Tiên Thiên Chí Bảo trở nên không đáng giá như vậy. Vừa mới đối phó chính mình vài người có được Tiên Thiên Chí Bảo, còn chưa tính, kết quả hiện tại, những người này cũng có được Tiên Thiên Chí Bảo. Đây là đang nói đùa gì vậy? Cái kia đặc biệt có thể là Tiên Thiên Chí Bảo a. Tiên thiên trí bảo, toàn bộ tam giới bên trong, nhiều ít người đều tha thiết ước mơ, mà vô pháp lấy được tiên thiên trí bảo. Hiện nay, lục tiêu nhiên các đệ tử, vậy mà nhân thủ một thanh. Không được, chuyện này quá trọng yếu. Hắn nhất định phải kịp thời phản hồi Linh Sơn. Nghĩ tới đây, hắn liền lập tức toàn lực vận chuyển trong cơ thể mình tiên lực, mong muốn thi triển Phật môn đồn Pháp. Trốn về Linh Sơn. Những cái kia đệ tử Phật môn đã không chịu nổi. Hắn lưu lại cũng là chết. Chạy đi. Đem cái này cơ mật nói cho Phật tổ cùng mặt khác hai vị thánh nhân. Ít nhất còn có thể nhường Linh Sơn đề phòng chưa xảy ra. Mà lại. Chính mình cũng xem như lập xuống đại công. Phật tổ tất nhiên sẽ cho mình chữa trị trong lồng ngực ngũ khí. Có thể ngay lúc này. Văn thủ bỗng nhiên ở giữa. Cảm giác mình quanh mình quy tắc chi lực Trực tiếp ngưng ghép Mà trong cơ thể hắn tiên lực Cũng như bị phong ấm Căn bản là không có cách vận chuyển một chút Thánh nhân Là lục tiêu nhiên tới rồi sao Văn thủ vẻ mặt kinh hãi Bởi vì hắn coi như là bị diệt trong lồng ngực ngũ khí Đó cũng là đại la kim tiên Đối phương đều là đại la kim tiên Còn không đến mức yêu nghiệt như thế áp chế hắn Khiến cho hắn liền tu vi đều không thể động đẩy. Có thể áp chế đại la kim tiên. Chỉ có một cái. Cái kia chính là thánh nhân. Cho dù là chuẩn thánh đều làm không được. Chuẩn thánh tối đa cũng liền là giam cầm chính mình quanh mình không gian chi lực. Để cho mình vô pháp trốn chạy. Nhưng lại không cách nào áp chế chính mình tiên lực. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Thánh nhân đối với hắn loại cấp bậc này tồn tại. Cái kia chính là chân chính chúa tể trí cao vô thượng Lục tiêu nhiên ngươi thật hèn hạ Đường đường thánh nhân Không nói võ đức Vậy mà khi dễ ta này đại la kim tiên Hắn ngửa mặt lên trời gào thét Nhưng vừa mới giống xong Cả người liền xứng sờ ngay tại chỗ Bởi vì ánh mắt của hắn Đối lên thiên không phía trên một tôn thân ảnh Nguyên thần của hắn Tại thời khắc này không nhịn được run rẩy một tia. Hắn đã đoán được, đối phương liền là cái kia giam cầm hắn tồn tại, nhưng là đối phương tuyệt đối không phải Lục Tiêu Nhiên. Lục Tiêu Nhiên thành thánh thời điểm, toàn bộ tam giới đều là cảm giác được khí tức của hắn. Giờ này khắc này đối phương, rõ ràng khí tức không phải hắn. Cái kia chính là nói, Kim Ngạo Đào, không ngừng Lục Tiêu Nhiên một vị thánh nhân Trên thực tế, còn có một vị thánh nhân, song, giờ khắc này, văn thủ coi như là đầu ấp heo, cũng đã đoán được, kim ngao đào thủ đoạn, tuyệt đối không chỉ hắn thấy đơn giản như vậy, lần này, chỉ sợ toàn bộ tam giới, là thật sự có phiền toái lớn, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể đi nghĩ sự tình, khi hắn thấy đối phương ánh mắt trong nháy mắt đó. Đối phương sôi trào mãnh liệt khí thế Cũng trực tiếp đè xuống tới Phanh Cứ như vậy một cách đơn giản ánh mắt Trực tiếp khiến cho hắn tại chỗ bảo liệt Cả người hóa thành một đoàn xương máu liền cẳn bã đều không thừa xuống Đến tận đây Linh Sơn phái tới hồng hoang tiếp viện mấy vạn đại quân Toàn bộ bị chém xếp hầu như không còn Một tên cũng không để lại Gió ngừng mây rừng Hết thầy tất cả thuộc về vì yên tĩnh Phía dưới tử trong miếu Phật môn tu sĩ Thấy cảnh này Toàn bộ tử bỏ chống cự Lâm vào triệt để trong tuyệt vọng Xong liền linh sơn nhiều như vậy cường giả Đều bị toàn bộ chém giết Bọn hắn còn có vi vọng gì Mấy vạn đại quân a Tu vi ít nhất so với bọn hắn Những người này mạnh hơn nhiều nhiều lắm Kết quả một cách đều không sống sót Thậm chí liền trong Phật môn. Danh dự cực lớn văn thủ Bồ Tát đều bị chém giết Văn thủ mặc dù chỉ là Bồ Tát. Nhưng hắn đã từng là nguyên thủy thiên tôn một trong thập nhị kim tiên. Sau này tại nhiên đăng đảo nhân dẫn đầu dưới. Gia nhập Tây Phương Linh Sơn. Tu vi của hắn. Đặt ở trong Phật giáo. Nói ít cũng có thể chiếm được 100 người đứng đầu. Cho dù là rất nhiều trong Phật môn Phật. Đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn như cú bại. Vậy bọn hắn những người này còn đánh cái gì? Đánh tịch miệng sao? Cùng lúc đó. Linh Sơn phía trên. Như Lai đang đang giảng đạo. Hắn vừa mới thành thánh. Tự nhiên nên khai đàn giảng đạo. Ánh sáng thi ăn mưa. Phúc phần Phật giáo đệ tử. Trời biết nói. Giờ khắc này. Như Lai mong đợi nhiều ít vàn năm. Nhớ năm đó, hắn cũng là tiệt giáo số một số 2 đệ tử tinh anh một trong, là tiệt giáo thông thiên thánh nhân tỏa hạ đa bảo đạo nhân. Thế nhưng phong thần lượng kiếp bên trong, hắn bị lão tử hoàng Tân lực sĩ bắt đi. Về sau đang tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh thuyết phục phía dưới, phản bội tiệt giáo, gia nhập bên trong Phật môn, đảm nhiệm Phật môn như lai Phật tổ. Hắn gia nhập Phật môn yêu cầu liền là để cho mình trở thành thánh nhân Bây giờ Giấc mộng này Cuối cùng thành sự thật Hắn thành giữa thiên địa vị thánh nhân thứ 8 Hắn cuối cùng có bao trùm chúng sinh tư cách Từ nay về sau Hắn cũng không cần lại đối thiên đình hảo thiên Vẻ mặt ôn hòa Hảo thiên thân là đảo tổ hồng quân tòa hạ đồng tử Từ đó chấp trường thiên đình Trở thành tam giới Chí tôn Nếu như không phải thánh nhân Dù cho hắn là như lai Phật tổ Cũng nhưng vẫn bị phong cách thiên đình ngũ lão một trong Một khi thiên đình gặp được phiền toái Điều hắn tiến đến Hắn cũng muốn đi qua hỗ trợ Nhưng bây giờ Ngoại trừ hồng quân đảo tổ Cùng tiếp dẫn Chuẩn đề hai vị thánh nhân bên ngoài Hắn người nào mặt mũi cũng không cần cho Người nào mệnh lệnh đều có thể không nghe. Đây cũng là hắn trở thành thánh nhân chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy. Tâm tình thật tốt hắn. Giảng đạo dâng lên. Phá lễ nghiêm túc. Trong ngày thường có chút qua loa giảng đạo. Hôm nay thì là thêm đủ liệu. Khiến cho Linh Sơn một đám Phật môn tiên nhân. Nghe là như si như say. Hoặc trầm tư. Hoặc thúc thiếp. Hoặc cười đùa. Chúng sinh thái độ. Nhiều như cá giếp sang sông Số chi không rõ Giảng đạo mặc dù giảng chính là cùng một loại Có thể là một người nghe Lại có một cách cái hiệu quả khác nhau Bất kể như thế nào Này đều đã chứng minh Như lai giảng đạo Đã sinh ra quy tắc chi lực Có thể ảnh hưởng đến những người khác Cái này khiến tâm tình của hắn lớn tốt Nhưng mà Ngay lúc này Bỗng nhiên ở giữa. Ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Cái kia nguyên bản thuộc về văn thủ Đài Sen. Trong lúc đó nổ tung. Không chỉ là hắn. liền mặt khác mấy vị. Cùng nhau tiến đến hồng hoang Phật Tôn Đài Sen. Cũng đều lần lượt phát sinh nổ tung. Này làm cho cả Linh Sơn hết thảy đang tải nghe nói đệ tử. Vẻ mặt trong lúc đó kinh biến dâng lên. Chuyện gì xảy ra. Đài sen đột nhiên nổ tung. Là bọn hắn gặp bất chắc đi. Cái này sao có thể. Đi trước. Có thể là văn thủ Bồ Tát A. Tu vi của hắn mạnh như vậy. Lại thêm. Còn có mấy vạn ta linh sơn đệ tử. Đều là cùng nhau tiến đến. Hắn lộc tiêu nhiên thân là thánh nhân. Lại không thể tùy tiện ra tay. Kim Ngao Đào có nhiều ít cường giả. Có thể đem ta Linh Sơn Cường giả đả thương. Như Lai thì là không nói gì. Chỉ hơi hơi nheo mắt lại. Mở ra chính mình Thánh Nhân Chi Đồng Tử. Thánh Nhân Chi Đồng Tử. Có thể dòm thiên địa tam giới bất luận cái gì một chỗ. Hắn mở ra Thánh Nhân Chi Đồng Tử. Một cách tự nhiên. Là có thể dễ dàng tra tìm đến văn thủ tử vong chi địa. Đồng thời thấy rõ ràng cái kia một vùng không gian chuyện mới vừa phát sinh. Kể từ đó, văn thủ đến cùng là chết như thế nào. Hắn liền xé rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, khi hắn đem tầm mắt đưa lên đến hồng hoang cái kia một chỗ về sau. Lại bị vô danh tông vị kia hốn nguyên đại la kim tiên. Ngay đầu tiên phát hiện, vị kia hốn nguyên đại la kim tiên. Hơi hơi nheo mắt lại. Hừ lạnh một tiếng. Quy tắc lực lượng khuyết tán. Trực tiếp tại trong trước mắt. Liền đem Như Lai đồng lực. Trực tiếp vô tình đánh nát. Mặc dù hắn chẳng qua là đại la kim tiên nhất trọng cảnh Tô Vi. Có thể là Như Lai cũng là thánh nhân nhất trọng cảnh. Cả hai Tô Vi tương đương tình huống dưới. Hắn vẫn còn so sánh Như Lai sớm một bước bước vào cảnh giới này. Đồng thời. Như Lai là theo Linh Sơn thi triển đồng lực. Đường xa tới. Hắn thì là dùng khỏe ớn mệt. Cho nên. Hắn đánh nát như lai đồng lực. Đơn giản liền như là sát cơ như giết chó đơn giản. Đang ở Linh Sơn thi triển thánh nhân chi đồng tử như lai. Trong lúc đó kinh hô một tiếng. Nhắm lại cặp mắt của mình. Dòng máu màu vàng ứng. Theo hai mắt của hắn hai bên nhỏ xuống. Này làm cho cả Linh Sơn. Đều rất đổi chấn kinh. Phật tổ chảy máu. Vừa mới thành thánh Phật tổ. Thế mà chảy máu. Nội tâm của bọn hắn. bốc lên lên một hồi to lớn sóng cả. Đây quả thực nhường mọi người không dám tưởng tượng. Phật tổ đó là cường đại dường nào tồn tại. Trước đó liền là chuẩn thánh. Bây giờ càng là chân chính bước vào thánh nhân chi cảnh. Trở thành giữa đất trời. Vị thánh nhân thứ 8 cường giả. Đây chính là giữa đất trời trí cường giả. Là vĩnh sinh bất diệt tồn tại. A Nhưng bây giờ. Hắn lại chảy máu. Điều này nói rõ. Hắn tao ngộ một cái khác thánh nhân công kích. Phật tổ. Là tiệt giáo vị kia lục tiêu nhiên sao? Như lai nhắm mắt lại. Khẽ lắc đầu. Bản thánh không có thấy rõ ràng. Ta thánh nhân chi đồng tử là đường xa mà đi. Hắn thì là dùng khỏe ứng mệt. Căn bản không cho ta quan sát cơ hội. liền trực tiếp nắm ta đồng lực đánh tan. Cái này lục tiêu nhiên. Thật sự là quá hèn hạ. Quá không biết xấu hổ. Đúng rồi. Thân là thánh nhân. Lại đột nhiên ra tay. Không nói võ đức. Để cho chúng ta Tây Phương giáo ba vị thánh nhân đồng thời ra tay. Dạy một chút hắn làm người như thế nào. Cho hắn biết biết. Cùng chúng ta đối nghịch xuống tràng. Như lai hít thở sâu một hơi. Chầm rãi mở ra cặp mắt của mình. Sắc mặt nghiêm túc nói Cái tên kia Không phải lục tiêu nhiên Lời vừa nói ra Toàn trường phải sợ hãi Qua một hồi lâu Mọi người mới vừa đột nhiên mở miệng Phật, Phật tổ ngài sẽ không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao Không phải lục tiêu nhiên Làm sao có thể đã thương được ngài Tiệt giáo hiện tại chỉ có hắn một vị thánh nhân a Đúng a Thông thiên giáo chủ Hiện tại đang bị kẹt ở Bích Du Cung đâu. Như Lai sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cũng không biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng. Cái kia lại có phải hay không Lộc tiêu nhiên. Ta cách này đi gặp mặt hai vị thánh nhân sư tôn. Ngươi chờ đều chờ đợi ở đây. Từ giờ phút này. Bất kỳ người nào. Không được ra linh sơn một bước. Nhưng dám làm trái người. Giết chết bất luận tội.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 Như Lai chớp mắt di chuyển đến Linh Sơn Nhị Thánh tính tu chỗ. Lúc này, Nhị Thánh đang mang theo nhiên đăng cổ Phật. Phật di lặng, khổng tước đại minh vương mấy vị Phật môn đỉnh cấp cường giả tu luyện. Thấy Như Lai đến, trong lòng hai người hơi hơi tính toán. Liền biết Như Lai ý đổ đến, biết văn thù bị giết, Linh Sơn đại quân toàn quân bị diệt. Mà Như Lai lại cha không được đối phương là người phương nào ra tay. Hai người không khỏi hơi hơi nhú mày. Lục tiêu nhiên ra tay rồi. Như Lai dựng thẳng tay nói. Đệ tử cũng cho rằng như thế. Như không phải lục tiêu nhiên tự mình ra tay. Đệ tử là không thể nào cha không được thiên cơ. Có thể là. Hắn là thế nào ra tay. Làm sao ta hai vị. Điều tra Kim Ngao Đảo cũng cha không ra tung tích của hắn. Bất kể như thế nào, ngã Phật giáo bị diệt sát như thế đông đảo đệ tử, thậm chí liền văn thủ loại cấp bậc này tồn tại đều bị chém giết. Nếu là chuyện đi tại trong tam giới, sợ là có ảnh hưởng rất lớn. Sư tôn sư bá, đỗ nhi là có nên hay không tự mình đi tìm ngao đảo đi một chuyến? Không thể, tiếp dẫn trước tiên ngăn cản Như Lai. Ngươi là đường đường Linh Sơn Chi Chủ. Là Thánh Nhân. Tại không có chứng cứ tình huống dưới. Nếu như ngươi ra tay. Để người mượn cớ. Hắn lục tiêu nhiên nếu là tiến đến Bích Du Cung xin lỗi. Ngã Phật giáo tránh không được muốn đi điểm huyết. Húng hồ. Ngươi vừa mới vừa đột phá Thánh Nhân Chi Cảnh. Căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Nếu là đã thương căn cơ. Cái kia mới là thật phiền toái. Vậy theo chiếu sư tôn sư bá ý tứ Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người Nhìn nhau cười một tiếng Này tự nhiên là dùng chúng ta biện pháp cũ Biện pháp cũ Chẳng lẽ là đi đảo tổ chức mặt khóc lóc kể lệ Đúng vậy Hai vị thánh nhân Trên mặt mang vẻ mỉm cười nói Bởi vì cách gọi là Sẽ khóc hài tử có sữa ăn Nhớ năm đó Ta và ngươi sư bá hai người Lại hết thảy thánh nhân bên trong. Tu vi yếu nhất. tiền đồ tối vi xa vời. Có thể là hai chúng ta. Sẽ tìm ngươi thái sư tôn cầu tỉnh. Này một tới hai đi. Hai người chúng ta sáng tạo tây phương giáo. Ngược lại là trong tam giới. Hương hỏa cường thịnh nhất. Hắn lục tiêu nhiên mặc dù chỉ là một cái vừa mới thành thánh tồn tại. Thế nhưng trung quy là một cái thánh nhân cường giả. Nếu như tùy tiện cùng hắn chiến đấu, thắng lợi là khẳng định. Nhưng khó tránh sẽ thủ thương, ảnh hưởng căn cơ. Cùng với ngày sau tu luyện, chúng ta chỉ phải bẩm báo đảo tổ. Đảo tổ chừng chỉ hắn, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, đều không phải là lục tiêu nhiên có thể chịu nổi. Như Lai hiểu ý cười một tiếng, thì ra là thế. Năm đó hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Phật giáo. Cũng có một nguyên nhân chính là bởi vì cái này. Hắn sở dĩ gọi là đa bảo đạo nhân. Không chỉ là bởi vì hắn bảo vật rất nhiều. Đồng thời. Cũng là bởi vì tính cách của hắn. Cực kỳ keo hiệt. Biết thủ tài. Mới có thể góp nhặt ra một bút to lớn gia nghiệp. Cũng vì vậy mà xưng là đa bảo đạo nhân. Có thể tiệt giáo giáo chủ thông thiên. Cũng chính là hắn tiền nhiệm sư tôn. Khi căn bản không biết thủ tài, không chỉ rộng thu đệ tử, càng là nắm bảo vật trong tay của chính mình. Một trận loạn đưa, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền không đồng dạng. Hai người không chỉ hết sức nỗ lực, đồng thời, còn hết sức biết thủ tài. Chiếm món lời nhỏ, người ở bên ngoài xem ra. Khả năng này là hẹp hỏi, không ra hồn, có thể cũng là bởi vì dạng này. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề Mạnh mẽ dùng thánh nhân bên trong Yếu nhất tu vi Thành lập trong tam giới Mạnh nhất Tây Phương giáo Mà lại Hiện tại Tây Phương giáo bên trong Chính mình cũng đã thành thánh Tây Phương giáo cũng là trước hết nhất có ba cái thánh nhân Đồng thời Tây Phương giáo bên trong nhiên đăng cổ Phật Phật di lạc các loại Cũng đều là chuẩn thánh tu vi Đến gần vô hạn Thánh Nhân tu Vi. Chỉ thiếu một chút mà cơ duyên và thời cơ. Lúc nào cũng có thể thành Thánh. Cứ như vậy. Tây phương giáo Thánh Nhân. liền sẽ dần dần tăng nhiều. So sánh với. Thiên đình còn một cái Thánh Nhân cũng không có. Xuyên giáo cùng nhân giáo. Vẫn như cũ chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân. Còn không thể chứng minh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề phương hướng phát triển là đúng. Nếu như thế, cái kia chuyện này, liền toàn nghe sư tôn cùng sư bá sử trí. Hai người gật gật đầu, hóa thành hai đảo kim quang, phá toái hư không, thẳng đến bích du cung phương hướng. Một bên khác, hồng hoang lối vào, từ không chi môn, bị lại lần nữa mở ra. Một cỗ đằng đằng sát khí hắc vân, từ trong đó phiêu đáng mà ra, ấm ấm. Hắc Vân vừa ra sấm sét vang dội trong hồng hoang sinh linh nghe được thanh Âm này toàn đều không nhìn được run rậy cái kia một cố đến từ linh hồn hoảng sợ tại nói cho bọn hắn này trong mây đen sinh linh bọn hắn trêu chọc không nổi mà đó này hắc Vân cũng chưa nhằm vào bọn họ mà là hướng phía trong đó một chỗ hướng đi thẳng đến mà đi, Sinh linh nhóm chạy tứ phía Lẫn nhau truyền tống tín hiệu Một chút sinh tại hồng hoang đại la tu sĩ Cũng không chỉ sắc mặt nghiêm túc dâng lên Thiên binh thiên tướng đến rồi Xem trận thế này Chỉ sợ không thua 10 vạn thiên binh thiên tướng A Thiên đình đã vài vạn năm chưa có tới hồng hoang Bây giờ làm sao đột nhiên tới hồng hoang Chẳng lẽ là cùng vị kia trên kim ngao đảo thánh nhân có quan hệ Mời vạn thiên binh thiên tướng. Bước vào hồng hoang về sau. Na cha cùng lý Tịnh Lợi dụng thân ngoại hóa thân. Chỉ huy đại quân. Hai cha con. Thì là thẳng đến Kim Ngao Đảo. Ở đâu cha hốn nguyên đại la Kim Tiên Tu Vi ra chỉ dưới. Hai cha con. Cơ hội là tại trong trước mắt. Liền đã đi tới Kim Ngao Đảo. Đang lúc bế quan phương thiên nguyên. Cảm giác được na cha tới. Lập tức theo bế quan bên trong tỉnh táo lại Đi vào trên kim ngao đảo không Nà cha Người vừa mới vừa trở về Làm sao qua trong giây lát lại trở về rồi Bất quá Khi hắn thấy thác tháp thiên vương lý tỉnh Không khỏi hơi kinh ngạc Lý thiên vương cũng tới Lý tỉnh gật gật đầu Chắp tay nói Nghĩ không ra Vài vạn năm về sau Vậy mà còn có cơ hội Gặp lại Đại Thánh một mặt Phương Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng Đều đi qua sưng hộ Hiện tại ta gọi Phương Thiên Nguyên Lý tỉnh lại lần nữa gật gật đầu Khô một tiếng Phương đảo hứu Na cha chợt mở miệng nói Hầu tử Ta vừa mới trở về Hảo Thiên Lão Nhi liền để ta mang binh tới đánh kim ngao đảo Ta cùng ta cha vừa thương lượng Dứt khoát mang đến một chút thiên đình trọng thần Đưa cho Kim ngao đảo nhường thái sư tôn diệt bọn hắn Thuận tiện lại để cho cha ta Bái nhập thái sư tôn môn hạ Phương thiên nguyên có chút sở khóc sở cười Hai cha con các ngươi Lúc nào học được bán đồng đội rồi Lý tỉnh âm thanh lạnh lùng nói Này cũng không quái tà hai cha con Là thiên đình khinh người quá đáng Ta lý thị nhất mạch Vì hắn thiên đình Kiệt tâm tận lực Không biết bỏ ra bao nhiêu Nhưng hắn ngọc đế lão nhi Là thế nào đối cha con chúng ta hai người Phong ấm con ta ma thần Để cho con của ta chỉ còn lại có chung tín lễ nghĩa Hoàn toàn mất đi bản thân suy tư năng lực Trở thành hắn hảo thiên chó săn Là hắn thiên đình trước không nắm cha con chúng ta hai người làm người xem Cái kia làm sao có thể quái ta hai cha con phản bội thiên đình Na cha cũng là gật đầu phụ họa nói. Ta hai cha con. Đều là thân thể thành thánh. Bản thân liền không nhận hắn thiên đình chói buộc. Căn bản không nợ hảo thiên nửa phần. Hảo thiên vô tình vô nghĩa. Ta hai người vừa vặn giết hắn. Hầu tử. Ngươi xem chúng ta bán 10 vạn thiên binh thiên tướng đến. Ngươi có thể hay không cầu thái sư tôn. Cho phụ thân ta một cái ký danh để tử vị trí. Dĩ nhiên. Nếu như có thể là thân truyền đệ tử Vậy thì càng tốt cực kỳ Cái này Tình huống cụ thể Ta cũng không dám hướng các ngươi hai cách nhiều cam đoan Chúng ta vô danh tùng Hết thảy đều là nghe sư tôn Sư tôn nói cái gì Chính là cái đó Na cha làm xấu cười một tiếng Này cha con chúng ta hai người tự nhiên là biết Thế nhưng ngươi có thể là thái sư tôn thân truyền đệ tử Ngươi giúp chúng ta van nài. Khẳng định có không sai hiệu quả. Đang khi nói chuyện. Hắn vùng trộm kín đáo đưa cho Phương Thiên Nguyên một kiện vật phẩm. Hầu tử. Đây là một chút tâm ý. Ngươi liền quyền đương giúp đỡ chút. Phương Thiên Nguyên khẽ giật mình. Nhìn một chút trong tay. Rõ ràng là một thanh tiên thiên trí bảo. Cái này khiến hắn có chút sở khóc sở cười. Nà cha. Ngươi cảm thấy chúng ta vô danh tông thiếu vật này sao? Ta vô danh tông 3.000 tên đệ tử. Có thể là nhân thủ một thanh tiên thiên trí bào. Câu nói này nghe lý tình là một hồi vô cùng lo sợ. Kim ngao đảo đáp vậy còn quá lời hại. Nhân thủ một thanh tiên thiên trí bào. Đây chẳng phải là nói. Nơi này có vượt qua 3.000 tiên thiên trí bào. Lão thiên gia. Đây quả thực quá mức điên cuồng. Toàn bộ thiên đỉnh thêm linh sơn Cũng không đủ người ta một nửa À Bất quá Hắn vừa nghĩ tới thân phận của lục tiêu nhiên Lập tức lại cảm thấy Này rất bình thường Bàn cổ chuyển thế Có ít như vậy đồ vật Có cái gì tốt chất vấn Na cha nhỏ giọng Tại phương thiên nguyên bên tai thầm nói Ngươi nếu là đồng ý Chờ đánh xong cầm Ta nắm thất tiên nữ cùng hẳn Nga đều đóng gói đưa cho ngươi. Còn có Tây Vương Mấu. Tất cả đều đưa cho ngươi làm nha đầu ấm giường. Phương Thiên Nguyên càng thêm im lặng. Ta đối nữ sắc. Không có hứng thú. Na Cha yên lặng một thoáng. Cái kia. Ta còn có hai người ca ca. dáng dấp cũng đều rất không tệ. Tướng Mạo Anh Tuấn Làn da trắng ngần. Cam đoan ngàn giảm mới tìm được một. Dừng lại Phương Thiên Nguyên liền bề bộn mắt lời hắn Cái này na cha Càng nói càng thái quá Được rồi Ngươi cũng không cần nói nhiều Đi với ta thấy sư tôn đi Ta xem như sợ ngươi rồi Được rồi Na cha cười hít mắt lại Hướng phía phủ thân đưa một cái ánh mắt Lý tỉnh thì là dơ ngón tay cách lên Hai cha con Đi theo Phương Thiên Nguyên Tiến nhập lục tiêu nhiên bản nguyên thế giới. Đi vào bản nguyên thế giới trong một chớp mắt. Lý tỉnh lập tức con ngươi co rụt lại. Toàn thân lung tơ. Cũng bắt đầu nổ đứng lên. Cái này. Đây là bản nguyên thế giới. Hoàn toàn độc lập với tam giới bên ngoài bản nguyên thế giới. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Lý Thiên Vương cũng là biết hàng. Lý tỉnh một bên âm thầm lấy làm kỳ. Một bên đáp lại nói. Ta cũng là may mắn theo trên sách thấy qua một tia giảng giải thôi. Lời tuy như thế. Thế nhưng lý tỉnh đối Lộc tiêu nhiên nhận biết. Thì là lại tăng lên tới một tầng thứ mới. Lý Thiên Vương không cần khiêm tốn. Ngài đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Học thức hơn người. Cái này bản nguyên thế giới. Ban đầu ngay cả chúng ta này chút thân truyền đệ tử. Đều không phân biệt được. Không phải sư tôn nói. Chúng ta đều không trực biết đây là bản nguyên thế giới. Vẫn là sư tôn chính miệng nói cho chúng ta biết. Chúng ta mới biết. Không nghĩ tới ngày liếc mắt là có thể phân biệt ra được. Lý tình hướng phía Nhi tử nhìn một chút. Ánh mắt kia phản phất tại nói. Xem. Thế nào. Gừng càng già càng cay a Nhưng mà Na Cha lại không chút nào kính nể. Ngược lại còn một mặt cười xấu xa nhìn xem Lý tình. Một giây sau. Lý tỉnh đi theo phương thiên nguyên cùng một chỗ hướng phía lục tiêu nhiên vị trí bay đi Nhưng hắn vừa mới vừa bước ra một bước Thân thể vậy mà không chịu khống chế Trong nháy mắt bay bắn đi ra Hóa thành một tia chớp phít lịch Trong nháy mắt đâm vào một tòa núi lớn phía trên Oanh, mạnh mẽ lực trùng kích Thậm chí nhường cử sơn sụp đổ Khu khu Lý tỉnh đầy bụi đất theo mặt đất bên trên đứng lên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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 16? chương 461 thánh niệm lại hàng. Na cha nhũng nhũng vai. Ta còn chưa kịp nói. Phụ vương ngài liền chạy. Này làm sao có thể trách ta đâu? Tiểu tử thúi. Nếu không phải là bởi vì ngươi bây giờ là hỗn nguyên đại la kim tiên. Ta không đánh nổi ngươi. Ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Lời tuy như thế. Nhưng lý tỉnh đối lục tiêu nhiên mạnh mẽ. Lại một lần nữa cảm nhận được một cái kinh khủng hơn cấp độ. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong Tu Vi. Mặc dù không có đi đến chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng hắn cũng là thành danh đất lâu. Đối phó những cái kia bình thường Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Không biết mạnh bao nhiêu. Mặc dù không thể giống chuẩn thánh như thế. Đứng ở thế bất bại. Thế nhưng... Nói là lấy một địch trăm, cùng cảnh giới cường giả, tuyệt đối là không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương chẳng qua là sau này thành tựu đại la kim tiên đỉnh phong, mà không giống là dương tiến. Nam cực tiên ông giảng này một loại tồn tại, cái kia khẳng định vẫn là có chút mơ hồ. Có thể là, cho dù là hắn mạnh như thế, đối mặt lục tiêu nhiên không gian ra tốt. Vậy mà không có chút nào nửa phần năng lực phản ứng. Trực tiếp chúng chiêu. Điều này nói rõ. Lục tiêu nhiên gia tốt. Đã vượt qua một cách đại la kim tiên cường giả tối đỉnh đủ khả năng tiếp nhận cường độ A. Quá biến thái. Hít thở sâu một hơi về sau. Ba người tiếp tục đi đường. Theo lục tiêu nhiên thực lực không ngừng tăng lên. Hắn bản nguyên thế giới. Cũng tải liên tục không ngừng tăng lên bên trong. Hiện tại cương vực, đã không biết là trước đó nhiều ít lần. Cái này cũng đồng dạng nhường lý tình thấy rất đối chấn kinh. Đồng thời, cũng làm cho hắn thấy một hồi vui mừng. Còn tốt, hắn lựa chọn tới quy hàng lục tiêu nhiên. Nếu không, này nếu quả như thật cùng lục tiêu nhiên đánh lên đến. Vậy còn không chết chắc. Chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạ cái chủng loại kia. Mọi người dù cho có vạn lần ra tốt trạng thái. Đi vào lục tiêu nhiên bên người. Cũng như cú hao tốn vượt qua 2 phút đồng hồ. Đại la kim tiên. Thần thông quảng đại. xúc địa thành thốn bất quá là trò trẻ con. Lại thêm vạn lần ra tốt. Đi vào lục tiêu nhiên bên người. Như cú hao tốn trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Bởi vậy rõ ràng lục tiêu nhiên bản nguyên thế giới. Đã đạt đến cường đại cỡ nào mức độ Ngay lúc này Trên bầu trời Đột nhiên một hồi sấm sét vang dội Cái kia mạnh mẽ thiên địa dị tưởng Thậm chí liền phương thiên nguyên cùng na cha này loại hốn nguyên đại la kim tiên Đều có chút không chịu nổi Lý tình cũng là trốn ở hai dưới thân người Mới miễn cưỡng có thể chịu đựng được Cách này khiến lý tình càng là tim đập rộn lên Cảm giác mình thật giống như một con run dế một dạng. Không. Hắn liền sâu kiến cũng không tính là. Hắn tại đây bên trong. Tầm thường như là sâu kiến trên người một hạt cho bụi. Nhìn xem cái kia điên cuồng biến hóa thiên địa dị tượng. Hắn nhìn không được nỉ non lầm bẩm Lục tiền bối. Ngài đến tổt cùng đắc mạnh đến trình độ nào a Na cha thì lại nhìn không được hưng phấn nói. Xem cái này khí tức. Chẳng lẽ là Thái Sư Tôn lại lại lần nữa tấn thăng Tu Vi. Phương Thiên Nguyên gật gật đầu. Không sai. Đích thật là Sư Tôn lại lại lần nữa tiến dai. Lần này tiến dai qua đi. Sư Tôn Tu Vi. Hẳn là liền đột phá đến hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên tầng thứ hai. Sư Tôn mỗi tăng lên một trọng Tu Vi. Chúng ta cùng Hồng Quân Chi ở giữa trinh lịch. Liền sẽ thu nhỏ một điểm. Na cha hít đồng xiếc chặt nắm đấm. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt nóng bỏng điên cuồng cùng sùng bái. Đời này của hắn. Không phục thiên. Không phục. Xưa nay không phục bất luận cái gì người. Dù cho người này là phụ thân của tự mình hoặc là sư phó. Thậm chí là thánh nhân. Thế nhưng giờ này ngày này. Hắn lại lần thứ nhất sinh ra một loại thần phục xúc động. Đây không phải loại kia đơn giản mong muốn thần phục tại tay của đối phương hạ cái chủng loại kia thần phục. Mà là loại kia liền linh hồn. Đều in lên đối phương lạc ấm. Lấy đối phương vì tính ngưỡng của chính mình thần phục. Khi hắn đem lục tiêu nhiên làm vì chính mình tối vi tin phục tồn tại chẳng qua là. Nếu như lục tiêu nhiên một ngày kia. Không ở trên thế giới này. Hắn thậm chí khả năng trực tiếp liền yên diệt. Qua rất lâu. Cái kia thiên địa gì tưởng. Mới vừa biến mất. Toàn bộ thế giới khôi phục như thường. Nhưng lại nhiều hơn càng nhiều hỗn độn chi khí. Nhưng thân ở trong đó mọi người. Như là tắm gội tại một mảnh năng lượng trong hải dương. Nhất là thân ở lục tiêu nhiên bên người phương thiên nguyên ba người. Đều có thể đủ cảm nhận được. Cho dù là chính mình không có tu luyện. Không có vận chuyển công pháp. Giữa đất trời năng lượng. Cũng đều tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Đây là bởi vì bọn hắn bên ngoài cơ thể lực lượng. Quá mức tinh thuần. Mà lại năng lượng nồng đậm đáp siêu việt trong cơ thể của bọn họ trình độ. Đây là bực nào khái niệm A. Bọn hắn trong đó. Nhưng còn có hai vị là hốn nguyên đại la kim tiên đâu. Liền hốn nguyên đại la kim tiên trong cơ thể năng lượng. Đều kém xa tít tắp lục tiêu nhiên bên người năng lượng vật chất nồng đậm. Cái kia lục tiêu nhiên trong cơ thể bản thân năng lượng. Lại phải có cường đại cỡ nào. Giờ khắc này. Phương thiên nguyên cùng na cha trong cơ thể tu vi. Đều mơ hồ có chút buông lòng. Cái kia thác tháp lý thiên vương trong cơ thể tu vi. Càng là điên cuồng tăng vọt. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt. Tu vi của hắn. Vậy mà phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Cự ly này thánh nhân chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Ta, ta thành chuẩn thánh. Lý tình cả người đều trợn tròn mắt. liền bởi vì chính mình đứng ở lục tiêu nhiên bên người trong vòng vạn dặm Tu vi của mình. liền đường thẳng đột phá. đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Đây là bực nào ngọa tào. Lục tiêu nhiên yêu nhiệt. Đến cùng còn có hay không giới hạn. Trên thực tế, đây là bởi vì, lục tiêu nhiên tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong, vừa mới đột phá, còn không có thu lại khí tức của mình. Nếu như là hồng quân lão tổ, toàn lực phóng xuất ra tu vi của mình, cũng là đồng dạng có khả năng đạt thành trình độ này, khiến cho bên người người, hấp thu bọn hắn một đợt lực lượng, liền trực tiếp tại chỗ phi thăng, chỉ bất quát. Trong tam giới, cũng chỉ có hồng quân lão tổ này một cái hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Không có người thứ hai. Cho nên hắn cho tới nay, đều đang áp chế tu vi của mình. Cũng không thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Bây giờ, trong tam giới, lại thêm một cái loại tồn tại này. Cái kia chính là lục tiêu nhiên. Lý tỉnh tới A mọi người ở đây bởi vì chấn kinh mà ngốc trễ thời điểm. Sau một khắc Lục tiêu nhiên thanh âm trầm rãi truyền tới Này một cố trong thanh âm Tràn đầy một cố vô thượng Uy nghiêm Cảm nhận được này một cố lực lượng về sau Ba người hoàn toàn không chịu nổi Trực tiếp quỳ dạp xuống đất Đây cũng không phải lục tiêu nhiên tận lực nhằm vào bọn họ Mà là bởi vì lục tiêu nhiên tu vi quá quá mạnh Hắn vừa mới vừa đột phá Liền lập tức bắt đầu thu nạp khí tức của mình Có thể cái này khí tức quá quá mạnh Cường đại đến chính hắn Thậm chí đều không thể lập tức thu hồi lại cái này khí tức Vì vậy Nói ra một câu Đều xem lẫn thiên địa oai Quy tắc chi lực Nhưng ba người không thể thừa nhận Mà tự động quỳ xuống Liền tâm tư phản kháng đều không sinh ra tới Lục tiêu nhiên chậm rãi dậm chân đi tới Năng lượng liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể tụ tập Thu nạp chính mình đột phá thời điểm Phóng xạ ra đi lực lượng Ba người áp lực Dần dần bắt đầu giảm xuống Miễn cưỡng tính là có thể hô hít một hơi Cùng với hơi khẽ nâng lên từng tia đầu Đi vùng trộm xem lục tiêu nhiên thân ảnh Đó là một đảo ba quát tại kim quang bên trong thuần trắng thân ảnh Không có từng tia chất bẩn Hoàn mỹ đơn giản không giống là một cách nhân loại. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút. Ba người trong nháy mắt thân thể chấn động. Bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình công pháp. Bắt đầu tự động vận chuyển. Dĩ vãng có chút không hiểu nhiều địa phương. Giờ này khắc này. Vậy mà đều bắt đầu tự động diễn hóa cùng đền bù. Đây là bởi vì. Lục tiêu nhiên tu vi quá mạnh. Người đã đạt đến một cách đến đạt đến chi cảnh xu hướng hoàn mỹ. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút cái kia bao hàm thiên địa áo nghĩa thân thể cùng khuôn mặt, cũng đủ để cho bọn hắn đền bù tự thân một chút thiếu sót. Trong nháy mắt, ba người tu vi lại mơ hồ tăng lên từng tia. Ba người bọn họ tu vi đều đã đạt đến một cái cực cao cấp độ, hai cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể so với thánh nhân, một cái thánh Đặt ở trong tam giới. Tuyệt đối có thể quét ngang một phương. Bọn hắn mong muốn đột phá từng tia. Đều cần cơ duyên lớn lao. Mà bây giờ. Nhìn một chút lục tiêu nhiên hoàn mỹ thân thể. Liền lại đột phá từng tia. Giờ khắc này. Liền lý tỉnh ánh mắt bên trong. Đều cùng nhi tử một dạng. Xuất hiện một vệt điên cuồng vẻ mặt. Hắn lập tức hướng phía lục tiêu nhiên dập đầu nói. Vãn bối lý Tịnh Bái kiến lục tiền bối. Vãn bối hôm nay. Dẫn đầu mười vạn thiên binh thiên tướng. Đến đây tìm nơi nương tựa lục tiền bối. Nghĩ phải cầu được lục tiền bối ký sanh để tử một chỗ vị trí. Mong rằng lục tiền bối thành toàn. Lục tiêu nhiên sắc mặt. Không có chút rung động nào. Tu vi càng lợi hại. Tình cảm của hắn liền càng ngày càng đảm bạc. hỉ nộ -no ai ố. Cũng cực kỳ hiếm thấy Mời vạn thiên binh thiên tướng Chỉ vì đổi ta một cái ký sanh để tử vị trí ngươi không cảm thấy thua thiệt sao Lý tình lắc đầu Hồi bẩm tiền bối Vãn bối không dám lừa gạt tiền bối Trước khi đến Vãn bối thậm chí cảm thấy đến Chính mình cống hiến mời vạn thiên binh thiên tướng Thậm chí có khả năng trở thành tiền bối thân truyền đệ tử Thế nhưng giờ này khắc này Tại kiến thức đến tiền bối thánh nhan về sau Vãn bối thậm chí cảm thấy đến Chính mình có thể cho tiền bối làm một cái người hầu Đều xem như vinh hạnh đã đến Lục tiêu nhiên vẻ mặt vẫn như cú đàm mạc Nhưng lại mở miệng nói Không cần tự coi nhẹ mình Ngươi có thể dùng một giới nhân thân Tu luyện tới giờ này ngày này tình trạng này Đã là tương đương tư chất tốt Ta cho ngươi một cái ký danh để tử danh ngạch. Kể từ hôm nay. Ngươi chính là của ta đệ thập nhất cách đệ tử. Lý tỉnh vui mừng quá đổi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Trước lấy ý niệm. Thu lý tỉnh ấm ký. Chứa đựng tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Sau đó trong nháy mắt một bắn. Hắn sáng tạo một đảo thích hợp lý tỉnh công pháp. Liền chui vào lý tỉnh trong ấp. Tiếp thu được môn công pháp này về sau Lý tỉnh tô vi Trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt Vọt thẳng phá cảnh giới Bất quá không phải thánh nhân Mà là hốn nguyên đại la kim tiên Ngươi là ta đệ thập nhất cách đệ tử Ta chuyển cho ngươi một kiện thất bảo linh lung tháp Cùng một kiện hồng mông đồ Ngươi ban đầu pháp bảo Mặc dù cũng là thất bảo linh lung tháp Thế nhưng cái kia thất bảo linh lung tháp. Còn lâu mới có được ta cái này thất bảo linh lung tháp mạnh hơn. Ta cái này không chỉ là tiên thiên trí bảo. Cùng trong thời gian còn ra chỉ ta sáng tạo trận pháp cùng mặt khác công dịch. uy lực thậm chí có thể diệt xếp thánh nhân. Mà hồng mông đổ. Thì càng là nghịch thiên. Trong đó sát phạt đại trận. Thậm chí là không thua kém tiên thiên chí bảo cấp chu tiên kiếm khác trận. Ngươi có hai kiện pháp bảo kia. Cũng có thể tại trong tam giới. Rực rỡ hào quang. Lý tỉnh cực kỳ hưng phấn. Lúc này lại bái. Nhưng mà. Cũng chính là này cùng thời khắc đó. Một cố trí cường ý niệm. Đột nhiên từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Buông xuống tại trên kim ngao đảo. Đem kim ngao đảo hoàn toàn thu nạp ở trong đó. Ba người thân thể đột nhiên run lên.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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 16. Chương 462 trước diệt thiên đình. Này một cố ý niệm hạ xuống. Nhưng mọi người tại chỗ. Cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bởi vì nó quá mạnh. Coi như là cùng lục tiêu nhiên đánh đồng. Cũng không đủ. Sư tôn. Đây là. Phương thiên nguyên nhìn không được sắc mặt nghiêm túc hỏi một tiếng. Lục tiêu nhiên vẻ mặt lạnh lùng đáp lại. Hồng quân Mọi người sắc mặt run lên Lại là hồng quân lão tổ Tại tự mình tra xem bọn hắn Giờ khắc này Ngoại trừ lục tiêu nhiên bên ngoài Tất cả những người khác Nhịp tim cũng nhìn không được ra tốt dâng lên Sư tôn Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì Hồng quân có thể hay không tra được vị trí của chúng ta Lý tình liên tục không ngừng hỏi Mà lục tiêu nhiên thì là khẽ lắc đầu. Không cần lo lắng. Toàn bộ kim ngao đảo. Đều ở ta bản nguyên thế giới bên trong. Hồng quân lão tổ. Còn không có cái năng lực kia xem thấu ta bản nguyên thế giới. Bất quá. Hắn vì sao lại đột nhiên thanh tra kim ngao đảo. Trước đó tại lục tiêu nhiên khôi lỗi phân thân thành thánh thời điểm. Hồng quân đã tới qua kim ngao đảo một lần. Đồng thời đối kim ngao đảo tiến hành triệt để điều tra. Mà một lần kia, hắn cũng không có theo thánh nhân khôi lỗi trên thân cùng Kim Ngao đảo tra được cái gì. Đắc như vậy, hắn liền không nên lại có chỗ nghi hoặc. Mà bây giờ, hắn thánh niệm hai lần hạ xuống, này liền đủ để chứng minh một vài vấn đề. Chẳng lẽ nói, Hồng Quân lão tổ đối với mình có hoài nghi? Toàn bộ thánh niệm thời gian duy trì Vượt qua trọn vẹn 10 giây. Này 10 giây đồng hồ bên trong. Đổi lại là người bình thường khẳng định thấy không rõ kim ngao đảo. Thế nhưng đổi lại là Hồng quân Lão Tổ. Chỉ sợ đã điều tra kim ngao đảo mấy chục tỷ lần. Hốn nguyên vô cực đại la kim tiên khả năng tính toán. So với người bình thường. Không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Làm Hồng quân Lão Tổ thánh niệm thu lại thời điểm. Mọi người cuối cùng thở dài một hơi. Cuối cùng là thu lại. Này Hồng quân lão tổ. Cũng không biết đang dở trò vượt gì. Lục tiêu nhiên bấm ngón tay tính toán. liền coi như ra chuyện đã xảy ra. Là Tây Phương Linh Sơn văn Thù Bồ Tát chết rồi. Như Lai không có dò xét đến có quan hệ với văn Thù tử vong tin tức. Tưởng rằng ta ra tay rồi. Cho nên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Đi tới Bích Du cung cáo trạng. Đoán chừng Hồng quân. Cũng là vì do xét việc này tới Bất quá còn tốt Bọn hắn không có tra được sự hiện hữu của chúng ta Nhưng chuyện này phát sinh một lần còn tốt Nếu như phát sinh nhiều lần Hồng quân coi như là đầu ấp heo Sợ rằng cũng phải biết kế hoạch của chúng ta Lục tiêu nhiên gật gật đầu Sau đó đem tầm mắt đặt ở lý tỉnh trên thân Lý tỉnh Hương Tử Nha làm sao lại biết thân phận của ta Còn có. Các ngươi còn có hay không cùng những người khác nói qua chuyện này. Đối với Lý Tĩnh biết mình là bản cổ truyện thế chuyện này. Lục Tiêu nhiên nổi tâm, kỳ thật vẫn luôn là có chút khúc mắc. Lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới muốn đem Lý Tĩnh cho chém giết, bất quá về sau, theo Na Cha trở thành vô danh tông đệ tử, hắn cũng liền không lại đối Lý Tĩnh hạ tử thủ. Đây cũng là vì cái gì? Lý tỉnh tới đầu nhập vào hắn Hắn chọn nhận lấy lý tỉnh nguyên nhân Lý tỉnh lập tức trả lời nói Khương tử nha cũng là trùng hợp biết được Lúc trước hắn trường khống phong thần bảng Nghe nói hoàn thành phong thần lượng kiếp về sau Đạt được phong thần bảng một lần thiên cơ diễn toán Hắn sở dĩ nói cho ta biết Cũng là bởi vì con ta na cha bị thiên đình phong ấm ma thân Ta muốn cứu na cha Mới liên thủ với hắn Đến mức những người khác Ta cũng không biết Có hay không biết chuyện này Lục tiêu nhiên trầm tư một lát Lông mày hơi có chút nhăn lại Nếu như là bởi vì phong thần bảng mới biết được chuyện này Cái kia chính là nói Thân phận của hắn Vô cùng có khả năng Sẽ bị người thứ hai Người thứ ba biết Hít thở sâu một hơi Lục tiêu nhiên chợt mở miệng nói Phong thần bảng hiện tại ở nơi nào? Hồi sư tôn Phong thần bảng bây giờ đang ở thiên đình ngọc đế hảo thiên trong tay Thông chi các đệ tử Có thể dừng lại đối những tôn môn khác công kích Toàn lực co vào chiến tuyến Trở về kim ngao đảo Sư tôn Ngày không phải nói Muốn giúp tiệt giáo trọng Trấn thanh danh sao? Làm sao nhanh như vậy liền muốn rút lui? Hồng hoang tam giáo đệ tử Đã bị chúng ta giết hơn phân nửa. Lại đến một quãng thời gian. Cũng đủ để đem trọn cách hồng hoang. Đều bắt lại. Phương Thiên Nguyên nhìn không được nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Mà lục tiêu nhiên thì là giải thích nói. Trợ giúp tiệt giáo trọng Trấn thanh danh. Là ta thiếu thông thiên. Đồng thời cũng là vì làm dáng một chút. Mê hoạt một thoáng hồng quân. Để tránh hồng quân phát giác ta tài tu luyện. Ta hiện tại mặc dù đã là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên, có thể là ta không biết hồng quân hiện tại có nhiều ít tu vi. Nếu như hắn là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ thực lực đâu, ta đây có thể chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Cho nên ta cần thời gian tới tăng cường tu vi của ta. Bất quá! Hiện tại ta biết phong thần bảng có khả năng sẽ tiết lộ thân phận của ta. Cho nên nhất định phải tại đối phương còn không có phát giác được ta thực lực chân thật trước đó Trước tiên đem phong thần bảng cầm về Quá trình này có thể sẽ có chút hung hiểm Thế nhưng cũng có vài điểm chỗ thích hợp Thứ nhất Ta hiện tại trên danh nghĩa là trợ giúp tiệt giáo trọng trấn thế lực Tiến đánh tam giới bất luận cái gì một chỗ Đều sẽ không dẫn tới hồng quân nghi kỷ Thứ hai Thiên đình vừa mới phái người tới công kích ta Ta vừa vẫn có khả năng mượn nhờ lý do này Phản kích thiên đình Những người khác cũng không có chuyện gì để nói Sư tôn Ánh Minh Ta cái này đem các đệ tử gọi trở về Lục tiêu nhiên gật gật đầu Đưa áng mắt về phía Lý tỉnh Lý tỉnh Nà cha Phụ tử các ngươi hai người lập công thời điểm đến Lần này Ta muốn các ngươi nổi ứng ngoại hợp Diễn tốt trận này trò vui Lý tỉnh hai cha con nhìn nhau lẫn nhau khóe miệng hơi hơi nâng lên Sau đó hướng phía lục tiêu nhiên chắp tay nói Sư tôn nhiên tâm Có ta lý ra phụ tử tại Tuyệt đối nhường hảo thiên Làm cho cả thiên đình Chết không có chỗ chôn Nếu như thế Các ngươi nhanh đi bố trí Ta đem lại lần nữa bế quan tu luyện Tăng cao thực lực Rõ Lục tiêu nhiên an bài xong xuôi. Mọi người cấp tốt lính mệnh mà đi. Một bên khác. Trong bích du cung. Hồng quân lão tổ. Thu hồi chính mình thánh niệm. Hướng phía tòa hạ tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người. Nhìn lướt qua. Hai người các ngươi đoán sai. Lục tiêu nhiên cũng không ra kim ngao đảo. Cũng không đồng dùng bất luận cái gì phân thân. Tiếp dẫn lập tức biến sắc. Sư tôn. Điều đó không có khả năng a Lục tiêu nhiên hắn nếu như không có tự mình ra tay. Làm sao ngay cả chúng ta này chút uy tín lâu năm thánh nhân. Cũng không tính ra đến. Văn thủ đến tổt cùng là như thế nào tử vong đây này. Hồng quân lão tổ. Nhẹ hừ một tiếng. Các ngươi hai cái. Còn có mặt mũi nói. Tu luyện nhiều năm như vậy. Đến nay cũng mới một cái thánh nhân tam trọng cảnh. Một cái thánh nhân tứ trọng cảnh. tu vi như thế. Thăm dò không đến tình báo. Cũng thuộc về như thường. Nếu như lộc tiêu nhiên ban cho dưới tay hắn một chút bí bảo Tự nhiên có khả năng dễ dàng che giấu các ngươi những người này cảm giác. Này có cái gì kỳ quái đâu. Có thể là. Đi. Thứ sáu lượng kiếp. Là ta mở ra. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn hoài nghi ta hay sao. Chúng ta không dám. Tiếp dẫn hai người. Lập tức dọa đến quỳ dạp xuống đất. Hồng quân lần nữa mở miệng nói. Được rồi. Hai người cắt ngươi. Cũng chớ muốn phí lời. Nhanh chóng thối lui. Nếu không nghĩ ngươi Phật giáo lại chịu liên lụy. Có thể chịu tập môn đồ. Đóng cửa không ra. Rúc lòng tu đạo. Ví như lấn vào lượng kiếp. Bị lục tiêu nhiên chém xếp. Cũng không cần chạy tới cáo trạng Các ngươi không ngại mất mặt Ta còn ngại mất mặt đây Tiếp dẫn chuẩn đề hai người Nắm nắm nắm đấm Muốn nói điều gì Lại lại không dám nói ra Đành phải thôi Sư tôn dạy phải Chúng ta biết Hồng quân gật gật đầu Nếu như thế Hai người các ngươi Là có thể lui đi Vâng Hai người lẫn nhau lui ra Mà tại sao khi hai người đi Hồng quân lão tổ sắc mặt Cũng đồng dạng có mấy phần mê hoạ Vì cái gì Ngay cả ta đều không có tra được Cái kia văn thủ là như thế nào chết Cái này lục tiêu nhiên Quả thực có chút vừa gì à Chẳng lẽ Hắn là cái tên kia Thế nhưng rất nhanh Hồng quân lại lắc đầu hẳn là sẽ không Nếu như hắn là bàn cổ Dùng bàn cổ ngạo tính, là tuyệt đối sẽ không hướng ta khống núm Nhưng hắn thành thiên đạo thánh nhân. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bàn cổ truyền thí, tuyệt đối sẽ không trở thành thiên đạo thánh nhân. Hắn khẳng định sẽ trở thành vì hốn nguyên đại la kim tiên. Bất quá! Nói trở lại, ta phân hóa hồng mông tử khí. Tại hạ giới, vì sao còn không có tìm được bàn cổ truyền cổ truyền thí. Có lẽ ta cần phải nghĩ cách biện pháp đi tìm kiếm một thoáng Hồng quân tự thân không cách nào hạ giới Bởi vì tam giới đều là bản cổ biến thành Hạ giới vị diện cùng thượng giới vị diện ở giữa Có bàn cổ kinh mạch diễn hóa bình trướng Đây là bản cổ vì chính mình lưu lại một tay Có thể phòng ngừa có người tùy ý tiến vào hết thầy vị diện Tại hắn chuyển thí chưa từng tu luyện được thực lực trước đó Đem hắn chém giết. Có thể nói. Cho dù là hồng quân cho một vị tiên nhân hạ mệnh lệnh. Khiến cho hắn tiến vào hạ giới. Đi tìm tìm bàn cổ chuyển thí. Đều khó có khả năng. Bởi vì bộ não của đối phương bên trong có chính mình ban bố mệnh lệnh. Cái kia sẽ phải gánh chịu đến bàn cổ ý thức chắn đánh. Đối phương trước khi đến hạ giới trên đường. liền sẽ bị bàn cổ ý thức trực tiếp nhìn ếp bảo liệt thành cắn bát. Bàn cổ mạnh mẽ Tự nhiên không thể nghi ngờ Cho dù là hồng quân chính mình Đều không dám đặt mình vào nguy hiểm Đi tùy tiện đụng vào bàn cổ lưu lại bình chứng Chỉ có thể dùng phân hóa hồng mông tử khí Đi tới hạ giới Bây giờ Hắn muốn phái ra một cái ý thức dưới hạ thể giới Như cũ chỉ có thể vận dụng hồng mông tử khí lực lượng Hồng mông tử khí Là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất Cũng chỉ có hồng mông tử khí này loại thuần khiết năng lượng thể Mới có thể Vượt qua bàn cổ bình trướng Đồng thời lại lần nữa vòng trở lại Rất nhanh Hồng quân liền phân hóa ra một đạo hồng mông tử khí Cái kia mạnh mẽ tử mang Cho dù là hắn Đường đường hốn nguyên vô cực đại la kim tiên Cũng không nhịn được có chút không bỏ Thế nhưng Vì đại kế, hắn cũng không thể không đem hắn đầu nhập vị diện chuyển di bên trong. Hồng mông tử khí, không có chút nào trì trệ. Trong nháy mắt, liền đi tới thượng hạ giới vị diện chỗ giao giới. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới chạm đến cái kia giới diện trong trước mắt. Một cố chí cường, tràn ngập hủy diệt khí tức lực lượng. Đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đưa nó vô tình đánh nát. Hồng quân con ngươi. Không khỏi vì đó co rụt lại. Cũng ừm một tiếng. Nuốt nước miếng một cái. Thật mạnh. Quả nhiên không hổ là bàn cổ. Cho dù là chết nhiều năm như vậy. Ý thức như cũ có thể tùy tiện bóp nát hồng mông tử khí. Dừng một chút. Hắn ánh mắt. Trở nên có chút lạnh lẽo. Nhưng mặc dù là như thế. Ta thì càng đến tìm tới bàn cổ chuyển thế. Giết chết hắn. Đang khi nói chuyện. Hồng quân lại lần nữa phân hóa ra bên trong thân thể ba đảo hồng mông tử khí. Mặc dù có chút thịt đau. Nhưng hắn vẫn như cũ quyết nhiên đem này ba đảo hồng mông tử khí. Ném vào vị diện bình trướng bên trong. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y oh. Lơ, lơ, o, oh, vinh Chia sẻ cho em à Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đề 16 chương 463 chiêu cáo tam giới Thiên đình muốn chết Tiệt giáo diệt thiên Một bên khác Tiếp dẫn Chuẩn đề hai người Vừa mới ra Hồng quân đảo tổ cung điện liền lạnh dọn đường rẽ Sư tôn mặc kể chuyện này Hết sức rõ ràng Là muốn thiên vị một tia tiệt giáo Ai nói không phải đâu Năm đó phong thần lượng kiếp Chúng ta hợp lại tính toán thông thiên Sư Tôn cũng có chút không cao hứng Bây giờ tiệt giáo muốn đứng lên Sư Tôn chỉ sợ là cố ý muốn đền bù thông thiên một chút Như vậy không thể được Chúng ta Tây Phương giáo thật vất vả đi cho tới hôm nay tình trạng này Nếu để cho tiệt giáo lại lần nữa phục hưng Tất nhiên sẽ phân đi chúng ta không ít tài nguyên Bị phân đi tài nguyên Cũng không chỉ chúng ta Tây Phương giáo một nhà Còn có những nhà khác Hai người chúng ta Không bằng đi tìm một cách hai vị hai tôn thánh nhân Xem bọn hắn có ý nghĩ gì Tốt nhất là mọi người cùng nhau hợp lại Đối phó lục tiêu nhiên Ta cũng không tin Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, còn chỉ không được hắn không quan trọng một cách lục tiêu nhiên. Ý kiến hay, nhưng lại tại hai người đang cười mờ án lấy, chuẩn bị tìm người đi âm lục tiêu nhiên thời điểm, liền tại cửa chính, gặp được tiệt giáo trước nhầm giáo chủ thông thiên. Thông thiên mặc dù bị nhốt bích du cung, thế nhưng Hồng Quân cũng không có che giấu hắn thánh nhân lục thức, cho nên... Hắn yêu nguyên có khả năng dò xét trong tam giới sự tình. Vì vậy. Hắn cũng biết người. Xean. Phật tam giáo giờ này khắc này tình huống. Cũng bao quát linh sơn đại quân. Toàn quân bị diệt tình huống. Chẳng qua là. Hắn cũng đồng dạng coi không ra. Lục tiêu nhiên là dùng loại thủ pháp nào. Chém giết văn thủ. Nhưng hắn lại có thể tính ra được. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Đến đây nơi này, cần làm chuyện gì? Cho nên, hắn không thể không ra tới. Vì lục tiêu nhiên âm thầm ra một phần lực. Ô, nhìn một cái. Đây là ai? Đây không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị sư để sao? Làm sao không tải linh sơn tu luyện? Chuyên môn chạy đến sư tôn bích du cung tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Xem thông thiên tự nhiên là một hồi tức giận. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Liên quan gì đến ngươi? Thông thiên cũng không tức giận. Hắn bị cỏ sát vài vạn năm tính tình. Sớm đã không phải là lúc trước cái kia. Đâm một cách liền nổ trẻ con miệng còn hôi sữa. Năm đó nếu như không phải hắn làm người không đủ khôn khéo. Lại làm sao đến mức bị vài vị sư huyên sư để ám toán. Kết quả mình bị cầm tù tại Bích Du Cung không nói. Còn nhường tiệt giáo đệ tử. Nhận hết gặp chắc chờ. Hắn hiện tại. So với trước kia. Càng thành phục hơn. Hắn biết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là tức giận. Đã nói lên trong lòng của bọn hắn càng thêm biệt khuất. Chính mình hẳn là cao hứng mới là. Nước đồng nước đồng. Hai vị sư đệ. Này có thể liền là không đúng của các ngươi. Hai vị. Thân là thánh nhân. Sao có thể xuất khẩu thành thơ đâu Dạng này là không tốt Thân là thánh nhân Muốn bình tĩnh hóa nhã Mỗi tiếng nói cử động Cách cư xử quy tắc Để tránh nhường tam giới làm trò hề cho thiên hạ Đương nhiên Làm trò hề cho thiên hạ việc nhỏ Nếu là bởi vì vượt quá giới hạn tức giận Kết quả dẫn đến chính mình tẩu hỏa nhập ma Vậy coi như phiền phức lớn rồi Ngươi Tiếp dẫn nắm chặt nắm đấm. Gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên. Nhín răng nhín lời nói. Thông thiên. Ngươi chớ có tùy tiện. Năm đó phong thần một trận chiến. Ngươi tiệt giáo chết thì chết. Thương thương. Còn lại không phải lên phong thần bảng. Liền là vào ta Tây Phương Linh Sơn. Còn sót lại chi đồ. Cũng là đồng giảng bị ướp hiếp trên vàn năm. Bây giờ bất quá là may mắn ra một vị lục tiêu nhiên mà thôi. Mới hơi chiếm cứ từng tia ưu thế. Ngươi có cái gì tốt đắc ý. Chuẩn đề cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế phù họ nói. Không sai. Lần này. Chúng ta chẳng qua là tìm không thấy lục tiêu nhiên cách đuôi. Một khi chúng ta tìm tới lục tiêu nhiên cách đuôi. Là có thể quang minh chính đại ra tay. Đến lúc đó. Trong chúng ta. Tùy tiện một người, đều có thể đủ dễ dàng diệt đi lục tiêu nhiên. Ngươi đừng quên, hắn chẳng qua là một cách nho nhỏ thánh nhân chi cảnh nhất trọng mà thôi. Tại trước mặt chúng ta, hắn liền sách giày cũng không xứng. Thông thiên nhún nhúng vai. Ta thừa nhận, hắn hiện tại chẳng qua là thánh nhân nhất trọng cảnh. Bất quá! Hai người các ngươi đừng quên. Hắn còn có ta người sư tôn này. Nếu để cho ta biết, các ngươi ai dám đối lục tiêu nhiên đồng thủ, cũng đừng trách ta tự tay trọng thương các ngươi hai cái. Hoặc là tiêu diệt các ngươi Tây Phương giáo. Dứt lời, thông thiên trực tiếp bắn ra chính mình toàn bộ tu vi. Cái kia siêu cường khí thế Trực tiếp tại trong trước mắt, liền để tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Như là gặp đại định, bị sống sờ sờ oanh lui ra ngoài. Oanh, hai người nhất thời cảm giác trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào. Kinh hãi không thôi. Thông thiên, ngươi dám. Sư tôn nhường ngươi tại Bích Du Cung cấm đoán. Ngươi nếu dám bước ra Bích Du Cung một bước, sư tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi có khả năng thử nhìn một chút. Ta đến cùng có dám hay không? Thông thiên mảy may bất đắc trí nhường cho nửa phần. Cái kia kiên quyết bên trong để lộ ra mấy phần sát ý tầm mắt. Nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Cũng không khỏi đến đánh run một cái. Vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hừ, vậy chúng ta liền chờ xem. Hai người nói một câu ngoan thoại. Chợt lập tức quay người. Bước nhanh rời đi. Không còn dám quá nhiều tiếp tục chờ đợi. Bởi vì hai người biết. Thông thiên gia hỏa này. Là thật dám động thủ. Năm đó hắn vì môn đồ Không tiếc bày xuống vạn tiên trận Có thể nói là điên đến cực điểm Bây giờ Vài vạn năm đi qua Tiệt giáo dục hỏa trùng sinh Ai có thể cam đoan hắn sẽ không vì bao che cho con Mà lại lần nữa trình diễn vài vạn năm trước đó bá khí Nhìn xem hai người xám xịt chạy đi thân ảnh Thông thiên cũng không nhịn được nhú mày đến Trên mặt mang một tia lo lắng Ta đến cùng là sáng tạo ra một cái dạng gì yêu nhiệt. Lục tiêu nhiên tiểu tử này. Tư chất yêu nhiệt. Tu vi mạnh mẽ. Này còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác tính cách. So ta còn muốn làm giữ Quá sẽ chọc cho chuyện. Cứ theo đà này. Cũng không phải cách biện pháp. Xem ra ta muốn tìm một cơ hội. Đi nhắc nhở một chút hắn. Để tránh hắn thật làm ra tới cái gì quá mức khác người sự tình tới. Trong hồng hoang. Lý tỉnh hai cha con. Hiện tại đều là hốn nguyên đại la kim tiên. Tốc độ nhanh làm người giận sôi. Thoáng qua ở giữa. liền về tới thiên đình đại quân vị trí. Hai người riêng phần mình cùng phân thân dung hợp. chợt dẫn theo đại quân. Trùng trùng điệp điệp chạy tới kim ngao đảo bên trong. Cuộc hành trình này lộ tuyến cải biến. Trực tiếp nhưng không ít trước tiệt giáo đệ tử Thấy một hồi mê hoạt Thiên tướng bên trong lôi bộ chính thần văn trọng Trực tiếp liền hướng phía Lý Tình dò hỏi Lý Nguyên Soái Phương hướng của chúng ta Làm sao thay đổi Cái phương hướng này Tựa hộ là đi tới kim ngao đảo đi a Lý Tình gật gật đầu Không sai Chính là đi tới kim ngao đảo Văn trọng đám người Vẻ mặt lập tức nhất miến Lý Nguyên xoáy Ngày hẳn là đang nói đùa với chúng ta Lý tỉnh liếc mắt nhìn hắn Hừ lạnh một tiếng nói Làm sao Người sợ Vẫn là trột dạ Hay hoặc là Là nhớ tới tình cũ Không muốn ra tay với kim ngao đảo Văn trọng lập tức lắc đầu nói Lý Nguyên xoáy Ngày sao có thể nói ra những lời này Lão Phu hiện tại nếu thân là thiên đình lôi bộ chính thần Tự nhiên lẽ ra nên vì thiên đình tác chiến Tuyệt sẽ không nhớ tới tình cũ Lão Phu lo lắng Chẳng qua là cái kia trên kim ngao đảo Có một tôn thánh nhân A Chúng ta mặc dù có 10 vạn thiên binh thiên tướng Nhưng đối với hắn một tôn thánh người mà nói Không khác 10 vạn sâu kiến Như thế nào đi kim ngao đảo Lý tỉnh khẽ cười một tiếng Cách này không cần ngươi lo lắng Yên tâm đi Nguyên Thủy Thánh Nhân đã cùng chúng ta bệ hạ Làm qua giao dịch Chỉ cần lộc tiêu nhiên vừa ra tay Hắn liền sẽ ra tay viện binh giúp bọn ta Diệt sát lộc tiêu nhiên Chúng ta thiên đình chúng thần đi qua Chỉ là vì chọc giận hắn lộc tiêu nhiên Khiến cho hắn ra tay mà thôi Không có nguy hiểm gì Nghe được lời nói này Văn trọng phương mới xem như thở dài một hơi Nguyên lai là như thế Ta đây an tâm Lý tỉnh trong lòng cười lạnh Tiệt giáo phản đồ Chẳng qua là làm thiên đình lôi bộ chính thần liền bắt đầu nhớ tới tự thân Mà không thèm để ý chút nào tiệt giáo hủy diệt Bực này mặt hàng Đưa đi nhường trên kim ngao đảo chư vị đồng môn diệt sát Chính là trừng phạt đúng tội Không chỉ là hắn Thậm chí hồ, này mời vạn thiên binh thiên tướng, thậm chí ở trong thiên đình, cũng không biết có nhiều ít tiệt giáo phản đồ. Thế nhưng hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Sư tôn đã chế định hủy diệt thiên đình mệnh lệnh. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm nổi ứng ngoại hợp là được rồi. Giết bọn hắn người. Còn nhiều. Rất nhiều. Bên trên bầu trời. Hắc Vân tiếp cận. Mời vạn thiên binh thiên tướng. Xem lẫn hủy thiên diệt địa khí tức. Lao nhanh tới. Trong nháy mắt. Liền đi tới kim ngao đảo vùng trời. Nhìn phía dưới trên biển lớn kim ngao đảo. Lôi bộ chư thần. Lôi công điện mấu. Đều là phát đồng pháp lôi. Dẫn đồng sấm sét vang rồi. Thiên uy hảo đẳng. Trong biển rồng sinh linh. Thấy cảnh này. Đều là không nhìn được tốc độ cao chạy trốn. Thoát đi nơi đây. Sợ bị lan đến gần tự thân. Lý tỉnh nhìn lướt qua phía dưới. Hướng phía na cha đưa một cái ánh mắt. Na cha lúc này vận chuyển pháp lực mở miệng nói. Tiệt giáo mọi người nghe. Các ngươi tại trong hồng hoang. Làm sát kẻ vô tội. Khiến cho toàn bộ hồng hoang. Lòng người bàng hoàng. Hôm nay. Chúng ta phủng tam giới Chí tôn. Thái thượng khai thiên chấp phù ngữ lực chứa chân thể đạo kim khuyết vân cung 90 ngữ lực vạn đạo vô vi đại đạo sáng Điện hảo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn suất không cao hơn đế chi lệnh. Đến đây cảnh cáo ngươi Kim Ngao đạo. Nhanh chóng dừng tay. Bằng không đừng trách ta thiên đỉnh. Đối ngươi tiệt giáo đại khai sát giới. Một tiếng này hiệu lệnh vang vọng đất trời. Khiến cho vô số hồng hoang sinh linh Cũng nhìn không được kinh hô liên tục. Ta thiên. Thiên đình lại muốn ra tay với kim ngao đảo. Đáng đời. Kim ngao đảo từ khi ra một vị thánh nhân về sau. Cuồng đều nhanh không biên giới. Những ngày này. Không biết diệt sát nhiều ít vị tam giáo cường giả. Bây giờ. Rốt cuộc nắm thiên đình cho rước lấy. Có thể là thiên đình không có một vị thánh nhân. Làm sao dám cùng kim ngao đảo đối chiến. Ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế là kẻ ngu. Hắn tin lắm. Nếu như sau lưng của hắn. Không có thánh nhân duy trì. Hắn dám một mình ra tới đối kháng kim ngao đảo. Hắn còn không có ngu xuẩn như vậy. Điều này cũng đúng. Chẳng qua là không biết. Hắn kim ngao đảo. Ứng đối ra sao. Như lục thánh nhân không ra tay. Kim ngao đảo thực lực. Chưa hẳn có thể đánh thắng được thiên đình Nhưng nếu như hắn ra tay rồi Mặt khác thánh nhân Cũng tất nhiên sẽ ra tay Hôm nay Kim Ngao đảo là thật lâm vào lưỡng nan chỗ rồi Nhưng mà Đã trở ngại mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm Theo trên Kim Ngao đảo Lại trực tiếp bắn ra một vệt kim quang Bay thẳng trên tầng mây Đảo kim quang này vừa ra Lục tiêu nhiên thanh âm Cũng vang vọng tam giới. Thiên đình vô đức. Xen vào việc của người khác. Ta lục tiêu nhiên hôm nay tại đây bên trong chiêu cáo tam giới. Tiệt giáo theo giờ này ngày này. Từ giờ phút này. Cùng thiên đình. Kết thành tử địch. Từ nay về sau. Ta tiệt giáo môn nhân. Nhìn thấy thiên binh thiên tướng. Lúc này lấy toàn lực chém giết chi. Không được sai sót. Này lệnh.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 Chuyện lại đến tam giới thời điểm Tất cả mọi người điên rồi Trước hết nhất khiếp sợ liền là tiệt giáo tiền nhiệm giáo chủ thông thiên Giờ này khắc này Hắn khiếp sợ đã im lặng kèm theo Tiểu tử này hắn có phải điên rồi hay không Hắn phải làm thiên đình Hắn có phải hay không tung bay quá lời hại rồi Vừa mới vừa trở thành thánh nhân Đánh một chút hồng hoang tông môn Trong nháy mắt Liền muốn đánh thiên đình. Thông thiên giáo chủ cũng không là cảm thấy lục tiêu nhiên đánh không lại thiên đình. Nếu như là lục tiêu nhiên tự mình ra tay. Đánh thiên đình thật sự là quá dễ dàng. Dù sao thiên đình liền cái thánh nhân cũng không có. Thế nhưng. Theo thiên đình phái binh đi đối phó kim ngao đảo thời điểm. Hắn liền đã đoán được. Khẳng định là có thánh nhân khác ở sau lưng khuyến khích. Nếu như không có thánh nhân khác ủng hộ. Hạo Thiên tiểu tử kia, coi như là có 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc một cái thánh nhân a. Nếu như Lục Tiêu Nhiên không ra tay, Kim ngao Đào Thế tất sẽ tồn thất nặng nề, mà nếu như Lục Tiêu Nhiên ra tay, vậy liền nhất định sẽ đưa tới mặt khác thánh nhân xuất động. Đến lúc đó phiền toái liền lớn. Danh con, ngươi đặc biệt từng ngày không cho lão tử gây chuyện. Ngươi là rảnh đến hoàng đúng không? Lại dám công khai đối phó thiên đình? Không được Ta phải nghĩ biện pháp Theo tử tiêu cung đi ra ngoài một chuyến Đi theo tiểu tử gặp một lần Thật tốt nói chuyện Nếu không Hắn còn không biết muốn chọc ra cái gì cây sọt đây Hoa hoàng cung Địa phủ Ngọc hư cung Nhiều mặt cường giả Giờ này khắc này Đều là không nhìn được đối lục sự tình tẻ nhạt. Tiến hành đủ loại suy đoán. Cùng với châm chọc khiêu khích. Tiểu tử này làm sao đột nhiên. Lá gan lớn như vậy. Này có chút không quá hợp lẽ thường A. Tên điên. Thật là thằng điên. Thật không biết. Ta cùng hắn giao dịch. Đến cùng là đúng hay sai. Ha ha ha. Tiểu tử này cuối cùng bị chọc giận. Tốt tốt tốt. Ta liền đợi đến ngươi ra tay đâu. Bản thánh có thể là muốn giết ngươi cũng nhanh muốn điên rồi. Kim ngao đảo vùng trời. Nghe được lục tiêu nhiên bá khí tuyên ngôn. Một đám thiên binh thiên tướng. Nghe nói lời ấy. Có khí vừa giận. Quá phận. Đơn giản không bắt ta thiên đình làm người. Lý tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị đồng liêu. Lục tiêu nhiên mặc dù thân là thánh nhân. Có thể là hắn lại như thế cuồng vọng Muốn diệt ta thiên đình Bởi vì cách gọi là thúc có thể nhấn Thím không thể nhìn vậy Vì thiên đình mặt mũi Hôm nay Chúng ta liền bình này kim ngao đảo Chứ vì cứ việc yên tâm sát lục Chúng ta sau lưng có nguyên thủy thánh nhân bảo hộ Một khi hắn lục tiêu nhiên ra tay Nguyên thủy thánh nhân Trong khoảnh khắc liền ra tới giết hắn Đại gia đừng sợ, giết, tại lý tình mê hoạt phía dưới Mọi người nhất thời dân lên một hồi cảm xúc minh mông máu nóng tới Có thánh nhân ở sau lưng rất bọn hắn Bọn hắn còn có cái gì phải sợ chứ Trong một chút mắt Trên bầu trời sấm sét vang rồi Tại một đảo mấy vạn mét dài Giống như cành cây khô phích lịch nổ vang ra thời điểm Mười vạn thiên binh thiên tướng Khuyên xào mà xuống Hướng phía kim ngao đảo đè xuống đầu. Thiên binh thiên tướng tốc độ cực nhanh. vẹn vẹn chẳng qua là một hai cách trong nháy mắt. Liền vượt qua cái kia mấy chục vạn mét khoảng cách. Gần như dùng lôi đình chi thế. Qua trong dây lát tới chỗ này. Có thể liền tại bọn hắn vừa vừa bước vào kim ngao đảo phạm vi bên trong lúc. Còn chưa kịp đứng vững gót chân. Thoáng qua ở giữa. Tập trung vầng sáng. Liền điên cuồng theo mặt đất bắn ra Lao thẳng tới bầu trời sầm sầm dầm Này chút vầng sáng Tại thiên binh thiên tướng bên trong nổ tung ra Dẫn tới tiếng kêu thảm thiết vô số Mỗi một vệt hào quang Đều là do một tên thực sự đại la kim tiên cường giả tối đỉnh Dùng tiên thiên chí bảo phát ra công kích Này mỗi một đảo công kích Không phải đại la kim tiên đỉnh phong không thể tiếp nhận Mà cho dù là đại la kiên tiên đỉnh phong tu vi Cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại mạnh mẽ chống đỡ loại tầng thứ này công dịch Nếu như không có tiên thiên linh bảo trở lên mạnh mẽ bảo vật đến cóng sách Thân thể của bọn hắn cùng nguyên thần Cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương Tiếng nổ mạnh liên tiếp Liên tục không ngừng Cái kia siêu cường lực lượng Cơ hồ muốn làm cho cả thiên địa Cũng bắt đầu run dậy lên Mời vạn thiên binh thiên tướng. Liền phản ứng lại cơ hội đều không có. Một đợt công kích xuống tới. Trực tiếp liền bị nổ chết mấy vạn. Dù sao. Này chúc thiên binh thiên tướng. Có thể không tất cả đều là đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Chỉ có một số ít là cái này tu vi. Không cần loạn. Đừng hốt hoàng. Ổn định trận hình. Ổn định trận hình. Văn trọng lớn tiếng giống giận. Có thể là bên người các tướng sĩ. Căn bản cũng không lại nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bởi vì hắn đi qua này vài vạn năm tu luyện. Đã tu luyện thành đại la kim tiên đỉnh phong. Còn có tiên thiên linh bảo nơi tay. Tự nhiên là có khả năng chịu đựng được nhất thời. Có thể là những người khác cũng không phải hắn. Ai cũng sợ chết. Ai cũng không muốn chết. Lúc này. Ai còn quản mệnh lệnh của hắn A, Ổn định trận hình Chính ngươi đi ổn định đi Nhưng mà vừa lúc này Trên bầu trời lý tỉnh Vậy mà lớn tiếng giống dẫn nói Càn sỡ Các ngươi những đào binh này Thân là thiên đình chi thần Vậy mà lâm trận bỏ chạy Thiên đình nuôi các ngươi còn có cái gì dùng Đi xuống cho ta Đều đi xuống cho ta Ai dám tự tiện thoát đi chiến đấu giả chết Một bên nói hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền Vậy mà trực tiếp liền động thủ rồi Dám can đảm có ngông cuồng mong muốn chạy trốn ra hỏa Ở trước mặt hắn Lại bị hắn trực tiếp sống sờ sờ cho một trường đánh chết Này bức bách mọi người không thể không xuống tiếp tục chiến đấu Chiến đấu đánh mười phần sẵn co Cơ hồ hoàn toàn không cho người ta thở dốc cảm giác Cái kia trong chiến đấu văn trọng Tựa hồ đã nhận ra cái gì Sắc mặt đại biến Hướng phía bầu trời giận dữ hét Lý tỉnh Ngươi còn không bây giờ thu binh Mau mau để cho chúng ta thoát đi Na cha cười lạnh nói Văn trọng Ngươi tính là gì cầu vật Vậy mà cũng dám giáo phổ thân ta làm việc Ngọc đế mệnh lệnh Là phải tất yếu bắt lại kim ngao đảo Ngươi có bản lính đi tìm Ngọc đế nói rõ lý lẽ a Tại đây vùng cái gì giá Ngươi, Văn Trọng vừa muốn giận dữ mắng mỏ một câu. Một giây sau bên trong, một đảo tiệt giáo đệ tử thân ảnh liền ánh vào tầm mắt của hắn. Đó cũng là một tôn đại la kim tiên cường giả tối đỉnh. Lớn mật Văn Trọng đi vào kim ngao đảo, lại còn không quỳ xuống. Ngươi còn có mặt mũi sao? Ngươi đã quên ta tiệt giáo mấy ngàn năm giáo dục chi ăn sao? Nếu không có ta tiệt giáo năm đó rốc lòng vun trồng. Ngươi làm sao có thể có hôm nay. Bây giờ vậy mà mang theo thiên đình trọng binh. Trước tới đối phó tiệt giáo. Lương tâm của ngươi. Đều để cậu ăn sao. Văn trọng thấy đối phương trong nháy mắt đó. Leo lên trột giả không thôi. Có thể một giây sau. Đối phương đã bắt đầu phát động công dịch. Không có bất kỳ cái gì dư thừa chiêu thức. Trực tiếp liền là nhất kiếm tràm ra. Oanh. Cái kia mạnh mẽ lực đảo. Trực tiếp đưa hắn vô tình đánh lui. Nhường trong cơ thể hắn ngũ khí. Không ngừng hốn loạn chạy trốn. Phúc phúc. Giữa không trung. Văn trọng phun ra một ngụm máu tươi đến. Hai mắt nổi lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiệt giáo đệ tử. Lại có mạnh như vậy. Phải biết. Năm đó tiệt giáo đệ tử. Bởi vì nhân số quá nhiều, thực lực cao thấp không đều, cho nên mới sẽ dẫn đến đến tiếp sau to lớn tan vỡ. Mà bây giờ, không có thông thiên giáo chủ. Chỉ có một cách vừa mới tấn thăng lục tiêu nhiên. Hắn liền là sẽ vượt qua bản lãnh thông thiên. Cũng không có khả năng đi đến trình độ này A huống chi, hiện tại Kim Ngao đảo tiệt giáo đệ tử. Bởi vì là thiên tài đều đã bị chém giết việt từ trước nó nhân vật thiên tài, còn dư lại đều là một chút xác rưởi mà thôi. Bọn hắn căn bản cũng không có tư cách trở thành Đại La Tiên Đại Viên Mãn loại tồn tại này a. Bất quá, hắn còn không có tới trấn kinh. Một giây sau, lại là một tôn cầm trong tay tiên thiên chí bảo Đại La Tiên Đại Viên Mãn ra tới công hắn. Mà lại càng làm hắn hơn không dám tin là người này Vậy mà cũng là tiệt giáo đệ tử Văn trọng Còn không mau mau nhận lấy cái chết Văn trọng sắc mặt đại biến Lập tức nói kêu cứu Lý Thiên Vương nhanh Nhanh cứu ta a Đáng tiếc là Lý tỉnh giờ này khắc này Lại căn bản không có ý muốn cứu hắn Chẳng qua là lập giữa không trung phía trên Lạnh lùng nhìn xem một màn này Ánh mắt bên trong không có có tình cảm chút nào gợn sóng Trong chớp nhoáng này Văn trọng triệt để nộ phát nổ Lý tình Ngươi đặc biệt cầu vật Ngươi vậy mà phản bội thiên đình Cùng lục tiêu nhiên thông đồng tại cùng một chỗ Ngươi tên phản đồ này Lý tình cười lạnh Không chút phật lòng Ngươi còn có mặt mũi nói ta là phản đồ Năm đó xiên giáo những cái kia để tử tinh anh bên trong Trong đó một người chính là ngươi. Có thể là ngươi bây giờ là thiên đình lôi bộ chính thần. Mà lại. Đang đang tấn công chim ngao đảo. Ngươi. Văn trọng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc. Mấy đảo quang hoa. Đã đâm vào thân thể của hắn bên trong. Trong khoảnh khắc. Liền đem hắn toàn bộ lực lượng tước đoạt. Văn trọng tại chỗ báo hỏng. Mãi đến trước khi chết một khắc này. Nhìn thoáng qua kim ngao đảo phong cảnh Văn trọng mới chậm rãi nhắm mắt lại Giống văn trọng cường giả như vậy Số lượng cũng không ít Nhưng mỗi một cái Đều bị kim ngao đảo đại la kim tiên nhóm bao bọc vây quanh Không có người nào thoát đi ra ngoài Mời vạn thiên binh thiên tướng Không đến 2 phút Liền bị toàn bộ chém xếp hầu như không còn Trong đó ba quát cửu diệu tinh quân cự linh thần Đ đại Th thiênên Vương Vũ khúc tinh quân Nam cực tiên ông loại hình cường giả Lý Tịnh phụ Tử cũng là không có lừa gạp ra tới có thể những người này cũng đều không phải là bình thường nhân vật nhưng vẫn cú ngăn cản không nổi ghim ngao đảo các cường giả công dích bị đánh ngay cả cặng cũng không còn hạ nửa phần làm 10 vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ bị diệt sát hầu như không còn Lý tỉnh nhìn một chút phía dưới 3.000 vị đại la kim tiên. Đã nứt ra miệng. Cười lạnh. Chư vị. Ta đi trước một bước. tại thiên đình tổ hợp. Dứt lời. Hắn trong nháy mắt tải trên vai của mình. Nổ ra một mảnh máu thịt me bét. Tiếp theo thuấn gian di động. Hướng phía thiên đình phương hướng trở về. Kim ngao đảo 3.000 đại la đỉnh phong. Thì là theo sát phía sau. Tại ba ngàn đại la về sau, thì là theo chân ba đảo thân ảnh, phân biệt là phương thiên nguyên, tô linh vũ cùng với gia các tử quỳnh. Ba người này là để bảo đảm quét ngang thiên đình thuận lợi, cùng với này chư vị vô danh tôn đệ tử An Nguy. Đồng thời, cũng là vì tìm hảo thiên tính sổ sách, mọi người tốc độ rất nhanh, uy áp cũng càng thêm bức người, vượt xa đến từ lúc các thiên binh thiên tướng. Mặt đất bên trên hồng hoang sinh linh. Cũng nhìn không được hoàng sợ đứng tại chỗ. Liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Ta thiên. Này khí tức thật mạnh. So vừa mới thiên đình tới 10 vạn thiên binh thiên tướng còn muốn mạnh hơn. a đúng rồi. Ta sống vài vạn năm. Đời này cũng không từng nhìn thấy qua lần này mạnh mẽ đổi hình. Cái này là kim ngao đảo thực lực chân chính sao? Khó trách. Khó trách Kim Ngao Đảo có khả năng dùng sức một mình. Diệt sát hồng hoang nhiều như vậy tam giáo tông môn. Cái kia mười vạn thiên binh thiên tướng. Giờ này khắc này. Chỉ sợ đều bị chém xếp hầu như không còn đi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu. Tổng cộng hẳn là vẫn chưa tới thời gian một nén nhăng. Hiện tại Kim Ngao Đảo đều hướng phía thiên đình phản đánh tới. Đoán chừng cái này.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 Kim Ngao Đảo người đi nhà trống, chỉ còn lại Cốt Lục Tiêu Nhiên, Vân Ly ca mấy vị đệ tử, tại cùng một chỗ tu luyện. Nhưng mà, ngay lúc này, một vệt kim quang lại lặng yên không tiếng động đáp rơi vào Kim Ngao Đảo bên trong. Tại nàng xuất hiện trước tiên, Lục Tiêu Nhiên liền trực tiếp cảm giác được nàng. Hắn lập tức đem tu luyện giao cho phân thân của mình, Chính mình thì là thuẫn gian di động đến mặt của đối phương trước. Khách quý ít gặp. Khách quý ít gặp A. Đường đường nữ hoa thánh nhân. Làm sao lại đột nhiên có thời gian. Tới đến nơi này của ta. Người vừa tới không phải là người khác. Đang là nhân tục chi mẫu. Thánh nhân nữ hoa. Lại lần nữa nhìn thấy nữ hoa. Lục tiêu nhiên yêu nguyên cảm thấy có chút kinh diễm. Không có cách. Đại khái là bởi vì nàng sáng tạo ra nhân tục đi. Cho nên nàng gương mặt kia. Tại nhân loại xem ra. Thủy chung là tràn đầy một loại đặc thù cảm giác thiêng liêng thần thánh. Này loại cảm giác thiêng liêng thần thánh bên trong. Lại cho người ta một loại mơ màng. Cùng một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Đương nhiên. Lục tiêu nhiên còn không có bị ổi như vậy. Này chỉ là bởi vì hắn thân thể này bản năng phản ứng mà thôi. Đổi lại là bất kỳ một cách nào nam nhân khác Cũng đều sẽ đối nữ hoa có loại đặc biệt ý khác Không quan hệ thích cùng háo sắc bản tính Có thể là trong ghen liền bị nữ hoa gia trì này loại giam cầm Nữ hoa thì là chừng chừng nhìn chằm chằm lục tiêu nhiên mấy giây Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Qua thật lâu sau Nàng mới vừa mở miệng nói Lá gan của ngươi rất lớn Làm sao mà biết Ngươi vừa mới vừa thành thánh Liền dám hủy diệt thiên đình Ngươi liền không sợ mặt khác thánh nhân Hợp lại đối phó ngươi Lục tiêu nhiên cười nhạt một tiếng Thiên đình tìm ta gây phiền phức Sau lưng cũng khẳng định có thánh nhân sai xử Bằng không mà nói Hạo thiên cũng không dám có lá gan lớn như vậy Bọn hắn đồng thủ với ta là có thể Ta lại có cái gì không có thể đối phó bọn hắn Nữ hoa lại lần nữa nhìn hắn chầm chầm nhiều giây Môi son khẽ mở Ta muốn biết Ngươi cậy vào là cái gì Lục tiêu nhiên cũng không trả lời nàng Chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng Tiếp theo mở miệng nói Vậy ngươi lại muốn dựa dẫm vào ta được cái gì Nữ hoa hít thở sâu một hơi Chợt mở miệng nói Ngươi là ta chưa bao giờ nhìn thấu qua một người Ta cũng không nghĩ tới Ngươi lại như thế nào làm đến Dùng một cách nhân loại thân thể Thành tựu thánh nhân kim thân Bất quá Có một chút ta biết Đó chính là ngươi đối thiên đình ra tay Thế tất sẽ cùng mặt khác thánh nhân đối địch Ngươi cần một cách đồng minh Nếu như Ngươi có thể đem ngươi làm một cách nhân loại Thoát khỏi gông cùng siềng xích Thành thánh bí mật nói cho ta biết Ta có thể cùng ngươi kết minh Giúp ngươi đối phó thánh nhân khác. Lục tiêu nhiên trầm tư một lát. Chợt lần nữa mở miệng nói. Ngươi là vì hỏa vân đồng nhân tộc tam thánh. Nữ hoa gật gật đầu. Cũng không có quá nhiều dấu riêng. Trên thực tế. Nếu như không phải là vì hỏa vân đồng tam thánh. Nàng hôm nay là sẽ không tới tìm lục tiêu nhiên. Trước đó. Nàng tại biết lục tiêu nhiên thành thánh trong nháy mắt thời điểm. Liên đắc mong muốn cùng lục tiêu nhiên đổi lấy tình báo. Thu hoạt được hắn thành thánh bí mật. Dùng cứu hỏa vân đồng tam thánh ra tới. Bởi vì hỏa vân đồng trong tam thánh phục vi. Là huyên trưởng của nàng. Nàng không thể nhìn chính mình thân huyên trưởng. Vì trấn ép nhân tộc khí vận. Mà một mực bị nhốt tại hỏa vân đồng bên trong. Này vài vạn năm đến. Nàng đã dùng hết hết thảy biện pháp. Nghĩ muốn trợ giúp huyên trưởng của mình thoát thân. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có biện pháp. Mãi đến gặp lục tiêu nhiên. Cái này nhân tục hậu sinh vãn bối. Vậy mà thoát khỏi hồng quân gâm cùng siềng xích. Trở thành thánh nhân chi cảnh. Để cho nàng tại vài vạn năm đến. Lần thứ nhất. Thấy được hy vọng ánh giảng đông. Bằng không mà nói. Nàng cũng sẽ không ở thời điểm này tìm đến lục tiêu nhiên. Trước đó, Lục Tiêu Nhiên vừa mới thành thánh. Tình thế đang thỉnh. Nàng căn bản không có dư thừa cơ hội cùng Lục Tiêu Nhiên bàn điều kiện. Bất quá bây giờ hết thầy cũng không có vấn đề gì. Lục Tiêu Nhiên cùng mấy vị khác uy tín lâu năm thánh nhân ở giữa mâu thuẫn. Càng ngày càng xảy đặc. Thừa cơ hội này, nàng là có thể áp chế Lục Tiêu Nhiên. Cùng Lục Tiêu Nhiên viết minh. Lục tiêu nhiên thế tất yếu cùng vài vị thánh nhân đối chiến Nay mâu thuẫn càng ngày càng tăng thêm Chiến đấu đã không thể tránh né Chỉ cần hắn không phải người ngu Hắn liền sẽ biết Chính mình không phải thánh nhân khác đối thủ Khẳng định cần trợ giúp của mình Lần này đàm phán Nữ hoa đắt là nắm chắc thắng lợi trong tay Nhưng mà Đáng tiếc là Lục tiêu nhiên nhưng lại chưa nghe theo ý kiến của nàng Chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại nói Thật có lỗi Đa tả nữ hoa thánh nhân nâng đỡ Đáng tiếc ta một người lang thang đã quen Không quen cùng người khác kết minh Ngươi nói cái gì Nữ hoa trên mặt Toát ra một vệt thần sắc kinh ngạc Cả người biểu lộ đều tràn đầy không thể tin Nàng nói ra yêu cầu Thế mà bị cự tuyệt rồi Có lầm hay không? Cái này lục tiêu nhiên là đầu ốc nước vào sao? Hắn sắp đối mặt mấy cái cường thế uy tín lâu năm thánh nhân a Lúc này, đưa tới cửa giúp đỡ hắn cũng không cần. Đầu của hắn hạc dưa bên trong suy nghĩ cái gì đâu. Yên lặng một lát, nàng lần nữa mở miệng nói. Có phải hay không? Không tin được ta. Lục tiêu nhiên vẫn như cũ là cười nhạt như lúc ban đầu. Cũng không làm giải thích quá nhiều. Đó cũng không phải. Ngươi đường đường nữ hoa. Tới tìm ta vết minh. Ta còn không đến mức hoài nghi ngươi. Dù sao ngươi không phải Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Càng không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Ta tin tưởng ngươi không có vô sỉ như vậy. Vậy thì vì cái gì? Nếu như nhất định phải một cái lý do. Cái kia chính là. Điều kiện của ngươi. Cũng không phong phú ít nhất cũng ngươi mong muốn đáp án so ra căn bản không đủ đương nhiên ta cũng không có phù hợp đáp án của ngươi ngươi hay là đi thôi Lụcc tiêu nhiên hay hả lệnh trục khách nữ hoa lại lần nữa trầm mặt xuống nàng chừng chừng nhìn trầm chằ l tiêu nhiên tựa hộ là mong muốn theo lục tiêu nhiên ánh mắt bên trong nhìn ra đồ vật xì Thế nhưng hết sức đáng tiếc là Lục tiêu nhiên ánh mắt mười phần trong veo Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dối trá xấu kiến ở trong đó Đây là cho thấy Hắn thật đối với mình kết minh không có hứng thú Chầm mặt hồi lâu sau Nữ hoa lại một lần nữa nắm quyền Tầm mắt ngưng trọng nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên Nếu như Ngươi có thể giúp ta cứu ra hỏa vân đồng tam thánh Ta liền gả cho cùng ngươi Này kinh thiên lời nói. Theo nữ hoa miệng bên trong nói ra. Ngược lại để lục tiêu nhiên có chút giật nảy mình. Nữ nhân này đối với mình có chút tàn nhẫn A Khó trách thế gian này nữ nhân hung ác lên. Từng cách đều so nam nhân còn muốn đáng sợ hơn. Tình cảm nhân loại sáng lập thủy tổ nữ hoa. Bản thân mình cũng là tàn nhẫn nữ nhân. Đối với mình hung ác lên. Thật sự là một chút cũng không lưu lại tình. Đường đường thánh nhân thân thể. Lại muốn gà cho mình. Nắm nàng tự thân bán. Đây chẳng phải là nói. Muốn tùy ý chính mình bày ra tới đủ loại tư thế. Sau đó lại cho mình sinh 10 cái 8 cái. Tạo thành một quả bóng đá đội Qua. Chỉ là ngấm lại. Đều cảm thấy tốt kích thích, thích ác. Nữ hoa khóe miệng hơi hơi nâng lên. Nàng đối với mình rất có lòng tin. Nàng là nhân tục chi mẫu. Hơn nữa còn là một cái thánh nhân. Mặc dù lục tiêu nhiên cũng là một cái thánh nhân. Hắn chỉ sợ cũng không sẽ cam lòng cự tuyệt á. Này không chỉ là cùng hắn kết minh. Giúp hắn ngăn cản những thánh nhân đó cường giả. Càng quan trọng hơn là. Chính mình một cái thánh nhân ngũ trọng cảnh cường giả. Từ nay về sau. liền thành thây tử của hắn. Thành hắn phụ thuộc. Ma lại. Trên người mình công đức. Cũng sẽ bởi vì hắn là chồng mình duyên cớ, mà bị phân đi một bộ phận. Đây là hắn trên việc tu luyện vãn năm đều không nhất định có thể tu luyện ra được đồ tốt. Trong tam giới, chỉ sợ không có mấy người, sẽ không hâm mộ hắn. Thậm chí là nguyên thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chờ một chúng thánh nhân. Bọn hắn mỗi lần nhìn mình thời điểm, đối trên người mình công đức, cũng là thèm nhỏ rãi như khát Ban đầu nữ oa là rủ như thế nào, đều khó có khả năng nắm chính mình bán cho Lục Tiêu Nhiên. Thế nhưng, nàng không có cách nào, nàng nhất định phải cứu ca ca của mình. Nhường ca ca của mình thoát khỏi hỏa vân động cái kia vĩnh sinh công cùng xiển xích, vì cái này, gả cho Lục Tiêu Nhiên, chịu lớn hơn nữa ủy khuất cũng đáng giá, mà lại cũng không tính là chịu quá lớn ủy khuất. Vừa đến Lục tiêu nhiên cũng là thánh nhân Tu vi cũng không thấp Giữa thiên địa cho đến tận hôm nay Tăng thêm Tây Phương Linh Sơn vừa mới thành công như Lai Phật Tổ Đa Bảo Cũng hết thầy mới chỉ có 8 vị thánh nhân mà thôi Mỗi một vị thánh nhân Dù cho chẳng qua là thánh nhân nhất trọng Đều là không biết bao nhiêu tỷ sắm trọn một tồn tại Đều là đáng giá tôn kính Thứ hai Lục tiêu nhiên dáng dấp thật vô cùng suốt. Này một ít. Nữ hoa thực sự nói thật. Nàng mặc dù đã sáng tạo ra không ít nhân loại. Có thể là lục tiêu nhiên nhan trị. Tựa hồ là vượt ra khỏi nàng đã từng sáng tạo cùng quy hoạch cấp độ. Đã đạt đến một cách phi thường cao cấp độ. Cấp độ này nàng khó mà nói. Tóm lại. liền là đẹp trai bỏ đi. Dù cho nàng là thánh nhân. Theo một nữ nhân góc độ đến xem Toàn bộ tam giới Có thể cùng lục tiêu nhiên nhan trị đánh đồng Thật đúng là không nhiều Bất quá đáng tiếc là Ngay tại nàng cho là mình nắm vững thắng lợi thời điểm Lục tiêu nhiên lại trực tiếp cự tuyệt Vẫn là thôi đi O, V, G, W, W, Nữ hoa trong nháy mắt một mặt mộng so Có chút không biết làm sao Nàng thế mà bị cử tuyệt rồi Có lầm hay không? Lục tiêu nhiên thế mà nắm chính mình cự tuyệt. Nàng cũng không phải cùng lục tiêu nhiên ghét Minh Nàng lần này là cùng lục tiêu nhiên thành thân. Thông giả Là muốn triệt triệt để để trở thành vinh nhục cùng hưởng thể cộng đồng. Chính mình một cách uy tín lâu năm thánh nhân. Cùng hắn thành thân đó là để mắt hắn có được hay không? Kết quả lại la o. Oh, cái tên này thế mà cự tuyệt. Hắn là đầu ốc nước vào sao? Đầu ốc nước vào người đều không nhất định có thể làm được này loại ngốc cẩu một dạng quyết định a Thế nhưng trên thực tế. Lục tiêu nhiên mặc dù cảm thấy nữ hoa dáng dấp không tệ. Có thể cũng chính là dáng dấp không tệ mà thôi à. Luận thực lực. Hắn hiện tại cũng là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Tự biết đảo mặt trên còn có không có tầng thứ cao hơn. So sánh với. Nữ hoa mới bất quá là không quan trọng một cách nho nhỏ thánh nhân ngũ trọng cảnh mà thôi. Khiến cho hắn cùng nữ hoa thành thân. Hoàn toàn là hắn ăn thiệt thòi. Nữ hoa chiếm tiện nghi được A. Trên phương diện khác tới nói. Nữ hoa muốn gả cho hắn. Cũng không phải là bởi vì ra thích hắn. Chỉ là muốn lợi dụng chính mình. Đến giúp ca ca của nàng. Nhảy ra hỏa vân đồng gông cùng xiềng xích mà thôi. Hắn lục tiêu nhiên mặc kệ là cường giả vẫn là kẻ yếu. Cưới cái người vợ. Vậy ít nhất phải là cưới một cái chân tâm ra thích chính mình mới được a Sao có thể cưới một cái đối với mình có tâm cơ tồn tại. Ngươi biết ngươi là đang nói cái gì sao. Nữ hoa sắc mặt. Đã hơi có chút xét run. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Ta đương nhiên biết. Nữ hoa xiết chặt nắm đấm. Nàng đường đường nữ hoa thánh nhân. Chủ động cầu thông ra. Thế mà bị người cử tuyệt. Một loại nồng đậm nhục nhã Nhưng móng tay của nàng đều thật sâu khảm vào trong thịt. Ngươi. Nhưng lại tại nàng vừa định nói ra cái gì thời điểm. Một đảo khác quen thuộc thanh âm. Lại lặng yên xuất hiện ở bên tai của nàng. a Nữ hoa tỷ tỷ cũng tại A Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá. Hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu.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 Toàn bộ ánh mắt bên trong đều toát ra thần sắc không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hậu thổ thế mà cũng tới đến kim ngao đảo. Nàng và hậu thổ. Tính được là là lão giao tình. Hai người lẫn nhau ở giữa. Cũng xem như nửa người bằng hấu. Dù sao. Thân phận của hai người địa vị đều không khác mấy. Hậu thổ mặc dù không có thật chứng đảo thành thánh. Có thể là thân hóa lục đảo. Cũng xem như vì toàn bộ tam giới lưu lại một phần đại công đức. Vì vậy, tu vi của nàng cũng là đủ để sánh vai thánh nhân tồn tại. Nói câu thông tục điểm. Nếu như toàn bộ tam giới bên trong có nữ nhân nào có tư cách cùng nữ hoa đánh đồng. Đó nhất định là hậu thổ không thể nghi ngờ. Toàn bộ trong tam giới cũng chỉ có hậu thổ. Mới có thể cùng nàng chính diện đỏ sức. Mà không rơi vào thế hạ phong. Bất luận là theo thực lực. Vẫn là tử dung mạo và khí chất lên. Nữ hoa hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì lục tiêu nhiên sẽ cự tuyệt chính mình. Thì ra là thế. Là bởi vì hắn đã nắm giữ một cái. Cùng mình đủ để sánh ngang nữ nhân. Buồn cười lạ. Chính mình thế mà còn tới cùng lục tiêu nhiên đàm luận giao dịch. Chính mình thật sự là quá buồn cười. Hít thở sâu một hơi. Nữ hoa nhắm hai mắt lại. Nàng biết. Mình muốn lợi dụng lục tiêu nhiên. Tới cứu vứt nhân tục tam hoàng nguyện vọng tan vỡ. Hôm nay. Nàng lại tới đây. Là thất bại thảm hại. Nghĩ không ra. Ngươi lại còn có hậu thổ muội muội duy trì. Lục tiêu nhiên. Ngươi giấu thật là đủ sâu a Cũng đủ tinh minh. Lục tiêu nhiên nhúng nhúng vai. Giống nhau giống nhau. Thời đại này. Ai còn không nhiều tìm mấy cách đồng minh A Đã như vậy. Vậy ngươi ngay từ đầu vì cái gì không tìm ta. Ngươi có thể là nhân tục. Là từ ta sáng tạo ra. Nữ hoa trong giọng nói. Đã bắt đầu để lộ ra một vệt lạnh lẻo đến. Hiếp sức rõ ràng. Giờ này khắc này nàng Đối lục tiêu nhiên Là có oán tức giận Lục tiêu nhiên cũng không chút hoang mang Cười nhạt một tiếng Tiếp theo mở miệng nói Tìm ai Đó là của ta tự do Nữ hoa hơi hơi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn Nếu như thế Hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận Ta lục tiêu nhiên làm việc Chưa bao giờ hối hận Lục tiêu nhiên nhàn nhạt một câu. Triệt để phá hỏng nữ hoa đường lui. Nữ hoa hử lạnh một tiếng. Quay người rời đi. liền cùng hậu thổ nói nhiều một câu đều không có. Nhìn xem nữ hoa rời đi. Hậu thổ không nhìn được trêu chọc nói. Ta có phải hay không hỏng người nào đó chuyện tốt. Lục tiêu nhiên lườm nàng liếc mắt. Đừng kéo con bệ. Ngươi tại sao cũng tới. Làm sao? Ngươi nơi này. Nữ hoa tới rồi Ta liền tới không được Cút đi Chớ cùng ta kéo những chuyện này Ngươi không trên đất trong phủ mặt thật tốt ở lại Chạy đến tìm ta làm cái gì Hậu thổ trên mặt trêu trọc tan biến Thay vào đó thì là ngưng trọng vẻ mặt Ta là chuyên môn mong muốn tới hỏi một chút ngươi Ngươi làm sao làm Làm sao đột nhiên Cùng thiên đình đánh nhau Thiên đình nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức. Phái mời vạn thiên binh thiên tướng tới. Hẳn là một cách nào đó thánh nhân ở sau lưng ra tay. Nếu như ta không hoàn thủ. Bọn hắn liền sẽ tệ hại hơn. Thế nhưng ngươi trực tiếp thôi đồng cùng thiên đình quyết đấu. Kết quả là sẽ sớm cùng chư vị thánh nhân đối chiến. Đến lúc đó. Một cách tự nhiên. Cũng sẽ dẫn đến hồng quân sớm ra tay. Nếu như Hồng quân hiện tại ra tay ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có đầy đủ tự tin đi đối phó Hồng quân sao? Lục tiêu nhiên lắc đầu. Tình thế bắt buộc. Ta không thể không ra tay trước. Hồng quân đối kim ngao đảo lại loại bỏ một lần. Ta hoài nghi hắn đã loáng thoáng. Biết chút gì. Bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Ta không có lựa chọn nào khác. Hậu thổ thăm thắm thở dài Xem ra lần này Trong tam giới lớn tẩy bài Là không thể tránh né Đúng rồi Nói trở lại Ngươi làm sao ở thời điểm này Đột nhiên đi vào kim ngao đảo Hậu thổ lập tức trở về nói Ta cha được có quan hệ với vân ly ca giấu ấm sinh mệnh Cùng với hắn sát lục chi đảo tin tức Lục tiêu nhiên nhãn tình sáng lên Ly ca kiếp trước Chính là Ma Tổ La Hầu Nếu như có thể tìm về hắn kiếp trước lực lượng Lại thêm hắn đời này kiếp này lực lượng Tuyệt đối có thể tạo nên ra một tôn siêu cấp cường giả Đến lúc kia Tu Vi của mình Cũng sẽ đi theo gia tăng một bộ phận Lại thêm Vân Ly ca lực lượng Đi đối kháng Hồng Quân Cũng là dễ dàng hơn Ở đâu Lục Tiêu Nhiên lập tức mở miệng hỏi Cửu U Chỗ Hậu thổ mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Cửa U chỗ. Lục tiêu nhiên không nhìn được nhíu mày tới. Liên quan tới cửa U chỗ. Trước đó vượng tài cũng cùng mình nói qua. Đó là thuộc về tam giới bên trong. Ba khu không có bị hồng quân lão tổ trưởng khống địa phương một trong. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là. Vân ly ca sát lục chi đạo. Cùng dấu ấm sinh mệnh Vậy mà tại cửa U chỗ. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi Đảo cũng có thể hơi lý giải từng tia Dù sao Lúc trước La Hầu cùng Hồng Quân đánh một trận xong Hồng Quân đạt được thắng lợi Toàn bộ thiên Hà Đều thuộc về Hồng Quân La Hầu không có cách nào Hắn cũng nên cho mình lưu một chút như vậy đường lui Mà trong tam giới Duy nhất có thể không bị Hồng Quân tìm tới Cũng chỉ có cái kia ba khu địa phương Hắn không trốn hướng cái kia ba khu địa phương một trong Còn có thể trốn hướng địa phương nào đâu Nhưng cửa u chỗ hết sức phiền toái Tương đương phiền toái Nghe nói cửa u chỗ bên trong Tồn tại cường giả Vô cùng có khả năng Là liền hốn nguyên vô cực đại la kim tiên Đều sẽ vì thế kiên kỳ tồn tại Càng quan trọng hơn là Đi tới cửa u chỗ Chỉ có một cách biện pháp. Cái kia chính là diệt sát đi nhục thân của mình. Chỉ còn lại có nguyên thần đi tới. Dạng này đại giới. Có mấy người có thể làm được. Lục tiêu nhiên hung hăng vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Chợt lần nữa mở miệng nói. Chuyện này. Tạm thời trước để ở một bên. Trước mắt ta tất cả đồ để bên trong. Cũng chỉ có không thấy cùng Thái Huyền không có tìm được chính mình dấu ấm sinh mệnh. Chờ bọn hắn tìm tới dấu ấm sinh mệnh lại nói. Lục tiêu nhiên biết. Chờ hai người bọn họ tìm tới dấu ấm sinh mệnh về sau. Tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của mình. Đến lúc đó. Tu vi của mình. Cũng sẽ tăng theo một đợt. Hốn nguyên vô cực đại la kim tiên tuy mạnh mẽ. Nhưng tại hốn nguyên vô cực đại la kim tiên phía trên. Vậy liền chưa hẳn không có mạnh hơn tồn tại. Nếu như mình có thể đi đến cái kia tô vi. Ai có thể nói chúng. Chính mình không đối phó được cẩu chi chủ đâu. Chỉ cần có thể treo lên đánh cái kia thần bí cẩu chi chủ. Cướp về ly ca kiếp trước lực lượng. Cùng với dấu ấm sinh mệnh. Còn không phải dễ dàng. Hậu thổ gật gật đầu. Ngươi có nắm bắt liền tốt. Trong khoảng thời gian này. Chết người sẽ phi thường nhiều. Ta nhất định phải kịp thời chạy về địa phủ. Chấn thủ địa phủ. Để tránh có phạm nhân bên trên làm loạn. Thừa cơ hỏa loạn tam giới. Hậu thổ cũng quay người rời đi. Lục tiêu nhiên thì là hướng phía thiên đình phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong toát ra một vệt giày đặc chi sắc. Hắn trong mơ hồ. Có từng tia cảm giác. Cảm giác này không tốt lắm. Thế nhưng. Hắn rồi lại coi không ra. Này từng tia cảm giác không ổn Đến cùng là chuyện gì xảy ra Mà cùng lúc đó Nam Thiên Môn Lý tỉnh cùng na cha Máu me khắp người Phi tốc trốn về Nam Thiên Môn Là lớn Thiên đình binh bại Kim Ngao đảo đệ tử dếp tới Nhanh Nhanh mở ra thiên đình thủ hộ đại trận Thủ về thiên đình thiên binh thiên tướng Thấy Lý thị phổ tử tới Sắc mặt đại biến Bọn hắn không dám có chút hoài nghi Lập tức thôi đồng thủ hộ đại trận Làm lý tỉnh cùng na cha Bước vào nam thiên môn trong nháy mắt đó Thủ hộ đại trận Cũng mới vừa mới thành hình Sau một khắc Kim ngao đảo đệ tử đã đuổi tới nam thiên môn trước đó Thiên binh thiên tướng trấn an lý thì hai cha con Nói Thiên vương Tam thái tử Các ngươi cứ việc yên tâm Có thiên đình thủ hộ đại trận ở đây Bất kỳ người nào Đều khó có khả năng bước vào tới một bước Lý thị phụ tử ngoài miệng không nói gì Ánh mắt bên trong lại toát ra một vệt mỉa mai chế xếu Ngô ngốc Chúng ta đã sớm đem thiên đình thủ hộ đại trận nhược điểm giao cho bọn hắn Sở dĩ để cho các ngươi mở ra trận pháp Chính là vì kéo dài thời gian của các ngươi Để cho các ngươi không có thời gian đi thông chi toàn bộ thiên đình đề phòng. Này cũng là hai người phụ tử bọn hắn quyết định kế hoạch. Bọn hắn hai người thân phận đặc thù Còn có giá trị lợi dụng. Không nên sớm bại lộ. Đi vào thiên đình về sau. Cứ việc ba phải. Làm sao thoải mái làm sao tới. Có thể sức lực trời đầy mây đình tu sĩ. Đến mức thiên đình đến cùng sẽ như thế nào. Hai người bọn họ mới sẽ không quản Hiện tại bọn hắn có thể là lục tiêu nhiên tỏa hạ người Kim ngao đảo 3.000 ngàn đại la kim tiên Đi vào nam thiên môn trước mặt Thấy trận pháp này Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đình trễ ý tứ Vài vị đại la kim tiên Trực tiếp vung trong tay tiên thiên Chí bảo Vận chuyển pháp quyết Trong nháy mắt Liền đánh vào thiên đình phòng ngự trận pháp yếu kém nhất chỗ Một đám thiên binh thiên tướng Cũng không khỏi đến dồn dập dễu cợt nói Chỉ bằng các ngươi đám này tiệt giáo đệ tử Cũng muốn tìm chúng ta phiền toái Quả thực là không biết lượng sức Càng buồn cười hơn chính là Thế mà còn muốn phá vỡ ngày này đình trận pháp Biết trận pháp này là ai thành lập sao Đây chính là câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế tử mình thành lập trận pháp Là chuẩn thánh bố trí trận pháp Không phải chuẩn thánh cường giả. Mà không được phá A. Có thể mọi người ở đây đang trêu chọc trào phúng ở giữa. Làm cái kia mấy tôn đại la kim tiên. Mang theo tiên thiên trí bảo công kích rơi xuống trong nháy mắt đó. vang vọng tam giới thiên đỉnh nam thiên môn. Trong nháy mắt bắt đầu lay động kịch liệt dâng lên. Đồng thời phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Vẹn vẹn chỉ có từng tia trong nháy mắt. Lực lượng cường đại. Liền đem cái kia yếu nhất địa phương Cho vô tình đánh nát Mà tại nó vỡ vụn trong nháy mắt đó Toàn bộ thiên đình phòng ngự đại trận Cũng triệt để mất đi hoàn toàn chống đỡ Bắt đầu đảo đảo vỡ vụn Những cái kia đang đang dễu cỡ thiên binh thiên tướng Trong khoảnh khắc toàn bộ đều trợn tròn mắt Trận pháp phá Bọn hắn đây là tại nằm mơ sao Đây chính là câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế tự mình thành lập trận pháp A Đó là chuẩn thánh thành lập trận pháp. Làm sao lại tùy ý mấy cách đại la kim tiên. Liện cho phá đây. Mà không chờ bọn họ phản ứng lại. Kim ngao đảo đại la kim tiên. Liện đã rơi xuống. Đối nam thiên môn bày ra một trận nhiền ếp thức tiến công. Âm ấm. Tiếng nổ mạnh đoạn không dứt tay. Lôi đỉnh bảo liệt một lần lại một lần. Lấp lánh hào quang. Chiếu sáng toàn bộ thiên đình Vô số thần tiên đều bị dò cho phát sợ. dồn dập hướng phía bên này chạy tới. Lý tỉnh cùng na cha hai cha con. Sợ không đủ thiên hạ đại loạn. Một trái một phải. Một bên hướng thiên đỉnh chỗ sâu bay đi. Một bên la lớn. Thiên đỉnh gặp sâm lẫn. Tập hợp. Tất cả thiên binh thiên tướng. Toàn bộ tập hợp, bề hạ có lệnh, các lộ thần tiên, nhanh chóng chạy tới trợ giúp nam thiên môn. Như có kẻ trái lệnh, chàm lập quyết, bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối dối quá. Hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó giò. Mời quý Vương y, to lơ, lơ, to vinh. Chia sẻ cho em à, đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 16? chương 467 chuẩn thánh liền ngã xuống. Tiệt giáo đến tổt cùng mạnh bao nhiêu? Tại lý tỉnh phụ tử làm yêu dưới. Càng ngày càng nhiều thần tiên cùng thiên binh thiên tướng. Cũng bắt đầu theo bốn phương tám hướng tụ lại tới. Mà này cũng đúng lúc cho vô danh tông để tử thuận tiện. Tại 3.000 tên đại la kim tiên điên cuồng áp chế dưới. Chạy tới thiên binh thiên tướng. Tăng thêm các lộ thần tiên. Đồng đều bị điên cuồng treo lên đánh bên trong. Lữ đồng tân. Hàn tương tử. Thiết quài lý. Bát tiên bị tại chỗ đánh tan. Ba chết bốn thương. Chỉ có lứ đồng tân bởi vì tu vi mạnh mẽ. Đang khổ cực kiên trì. Thủy đức tinh quân bị lục tiêu trần nhất kiếm chặt đức cánh tay. Sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp thoát đi. Trong nháy mắt. Lục lão gia tử lại nhào lên cho hắn nhất kiếm. Tại chỗ giết hắn trên đỉnh Tam Hoa. Thuận tiện tiến hắn quy thiên. Hỏa đức tinh quân thảm hại hơn. Bị thạc trường lâm để mắt tới. Thạch trường lâm hiện tại có thể là hốn nguyên đại la kim tiên. Dĩ nhiên. Hắn chắc chắn sẽ không bày ra hốn nguyên đại la kim tiên thực lực. Có thể là mặc dù hắn chẳng qua là bày ra chuẩn thánh thực lực. Cái kia cũng không phải hỏa đức tinh quân có khả năng chống cự Hắn vèn vèn rối ra nhất chỉ. Vô tận uy áp. Liền ngay tại chỗ đem hỏa đức tinh quân bóp nát thành cảnh bá. Hỏa đức tinh quân thậm chí liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Thái bạc kim tinh vận khí cũng không dễ. Đụng phải vô cực tông một cách khác nhị đại hốn nguyên đại la kim tiên quân trường Minh. Khá lắm. Quân trường Minh trực tiếp cưỡng ép bắt giữ ra nguyên thần của hắn. Há miệng nuốt vào. Dùng nguyên thần của hắn. Tới bổ dưỡng lực lượng của mình. Một đợt công gích xuống tới. Thiên đình nhân mã điên cuồng hao tổn. Vô cực tông đệ tử đơn giản thật giống như một cách khác ví độ tồn tại. Cho dù là tất cả mọi người là đại la kim tiên. Nhân mã của thiên đình. Cũng vẫn như cú ngăn cản không nổi. Một phương diện. Tự nhiên là bởi vì vô cực tông các đệ tử. Toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong cấp bậc tồn tại. Tu Vi đến Đại La Kim Tiên về sau. Mỗi một cái tiểu cảnh giới. Đều có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Này liền đã đủ để cho Thiên Đình Trúc Tiên đau đầu. Kết quả một phương diện khác. Này Trúc Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh. Mỗi một cái trong tay cũng đều cầm lấy Tiên Thiên Chí Bảo cấp bậc công kích Pháp Bảo. Cách này để người ta chơi như thế nào. Coi như là nắm toàn bộ thiên đình thần tiên Tất cả đều biến thành đại la kim tiên Cũng khó có thể vươn mình a Thiết quải lý tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét Thiên đạo Ngươi thật chẳng lẽ muốn vong ta thiên đình sao Tiếng nói vừa mới hạ xuống Hắn liền bị cơ vô thương một thương đâm nát đỉnh đầu Tiếp theo nguyên thần bị cứng ép lôi ra Trực tiếp một thương sỏ xuyên qua Khiến cho triệt để biến thành cho bụi. Theo trên cái thế giới này tan biến. Bên trên bầu trời. Loạn tung tùng phèo. Vô cực tông đệ tử. Dùng nhiền ép chi tư. Đem hắn gặp được chư thiên thần Phật. Toàn bộ diệt sát. Một tên cũng không để lại. Này chấn kinh tam giới một màn. Bị ngọc hư cung. Vô cực cung. Tây phương linh sơn. Thậm chí là địa phủ đều mật thiết quan tâm tại trong mắt, nhiều mặt thiết lực, toàn bộ đều vận dụng nhòm ngó pháp bảo, đang chú ý này một trận chiến, mà khi bọn hắn tận mắt thấy vô danh tông đệ tử, đại sát đập sát một khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Ông trời ơi, cái này là tiệt giáo đệ tử thực lực sao? Cái này, cái này cũng quá kinh khủng a. Tại trong lòng của bọn hắn cũng không biết vô danh tung Đến bây giờ Còn đem những này người đều xem là tiệt giáo đệ tử Đây quả thực không phải tiên A Tiệt giáo đệ tử quá mức khủng bố Thiên đình cũng đỡ không nổi bọn hắn Này nếu là đổi lại là chúng ta Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể áp chế ở A Nguyên bản bọn hắn coi là Tiệt giáo chẳng qua là tại lục tiêu nhiên dẫn đầu dưới Nhiều hơi có chút kỳ ngộ, hơi bồi dưỡng được tới một phần nhỏ cường giả mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, thế này sao lại là một phần nhỏ cường giả? Nơi này mỗi người, đều là cường giả. À, hơn nữa còn là loại kia mạnh đến nhịp thiên, mạnh đến biến thái tồn tại. Thậm chí hồ, mạnh liền bọn hắn này chút thánh nhân môn đồ, đều thấy sợ hãi một hồi. Liền mấy tôn thánh nhân... Cũng không nhìn được nheo mắt lại đến. Đối việt giáo đệ tử mạnh mẽ. Thấy ngoài dự liệu bên ngoài. Chớ gấp. Thiên đình mặc dù tổn binh hao tướng không ít. Có thể là thiên đình chân chính thực lực cường đại. Đều còn chưa hề đi ra đây. Chờ bọn hắn ra tới. Cái kia mới là thật trò hay mở màn. Bây giờ nói ai thua ai thắng. Khó tránh khỏi có chút nói còn quá sớm. Quả nhiên. Ngay tại một vị siêu giáo đệ tử dứt lời về sau. Mặt kính pháp bảo bên trên. Nương theo lấy gầm lên giận dữ Nam cực tiên ông hóa thành một đảo bạc mang kéo tới. Lớn mật tiệt giáo. Lại dám sông vào thiên đình. Chém xếp thiên binh thiên tướng. Các ngươi là muốn đẩy loạn tam giới. Nhịt chuyển âm dương sao. Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Nam cực tiên ông đều ra sân. Lần này ổn, mười phần ổn, làm đã từng siêu giáo đại tiên, tu vi của hắn, mặc dù cùng là đại la kim tiên đỉnh phong, thế nhưng làm uy tín lâu năm đại la, hắn không thể cùng đại la kim tiên không giống nhau. Dù cho còn chưa trở thành chuẩn thánh, hắn vẫn như cũ có đủ mạnh lòng tin cùng thực lực, đối kháng mấy vị đại la kim tiên cường giả tối đỉnh, cũng chính là cái gọi là nhảy lên nhiều. Hắn mới vừa tới đến. Thừa dịp hùng hậu khí thí. Liện trực tiếp va về phía hai vị vô danh tông nhị đại đệ tử. Oanh. Một tiếng nổ vang. Quy tắc chi lực bị rung động một chầu lắc lư. Hai vị vô danh tông nhị đại đệ tử. Lúc này bị nam cực tiên ông đụng lùi lại mấy bước. Nguyên thần một hồi lắc lư. Tốt. Đang ở riêng phần mình pháp bảo mặt kính trước quan sát các giáo đệ đề tử. Đều là không nhịn được kêu một tiếng tốt. Thấy cường thỉnh đến cực điểm tiệt giáo đệ tử. Đều là không nhìn được cùng nhau kêu một tiếng tốt. Giống như tiệt giáo đệ tử bị đánh. Là bọn hắn đánh một dạng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp cao hứng. Một giây sau. Thạc trưởng lâm liền đột nhiên ra tay. Hắn nhưng là thực sự hốn nguyên đại la kim tiên. Cho dù là không tốt ở trước mặt mọi người trực tiếp diễn hóa xuất chính mình thật sự là tu vi. Phát huy cái chuẩn thánh cấp bập tu vi. Vẫn là có thể. Cũng sẽ không bại lộ hắn hốn nguyên đại la kim tiên thực lực chân thật. Thạch trường lâm vừa ra tay. Thôi đồng chính mình tiên thiên chí bảo. Trực tiếp hung hăng nện ở nam cực tiên ông trên đầu. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Cách kia nam cực tiên ông. Trực tiếp liền bị sống sờ sờ nện bay ra ngoài. Đầu bắn ra màu vàng kim tiên huyết. Cái gì? Cái này sao có thể? Các giáo quan chiến đệ tử Đều là nhịn không được cùng nhau hô to một tiếng Này thật bất khả tư nhị A Ta sẽ không phải là nhìn lầm đi Đây chính là nam cực tiên ông A Chỉ bằng hắn một người Là thế nào đối phó được? Nằm mơ Ta nhất định là đang nằm mơ Cái thế giới này quả thực là điên rồi Các giáo đệ tử Đồng điều là không thể thừa nhận việc này thực Có thể sự thật chính là Thạc trưởng Lâm thậm chí đều không có thả ra chính mình thực lực chân chính Hắn chẳng qua là ước chừng thả hai ba tầng thực lực mà thôi Thế nhưng Này đã đầy đủ diệt sát nam cực tiên ông Chẳng qua là hắn nếu như phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình Một chiêu liền có thể miêu sát nam cực tiên ông Bây giờ tu vi áp chế Hắn chỉ có thể dùng nhiều mấy chiêu. Không đợi nam cực tiên ông phản ứng lại. Hắn chiêu thứ hai. Lại một lần đập vào nam cực tiên ông trên đầu. Phanh. Lần này. Nam cực tiên ông là triệt để nở hoa ghép trái. Hắn trên đỉnh tam hoa tàn. Trong lồng ngực ngũ khí hóa thành tư ảo. Chỉ còn lại có một bộ thân thể. Còn bị một chút trong hàng đệ tử đời thứ hai thần thu cho xé thành mảnh nhỏ no bụng. Giờ khắc này. Cái kia chư giáo đệ tử dồn dập la hét ẩm ý lấy Điều đó không có khả năng Điều đó không có khả năng Đường đường nam cực tiên ông Đã từng xin giáo đỉnh cấp kim tiên Bây giờ càng là thiên đỉnh trọng thần Làm sao bị đối phương thuần thuộc Liền cho trực tiếp làm hôn mê rồi Ngươi đây là đang nói đùa với chúng ta sao Đó cũng không phải là cà rốt cải trắng Đang chấn kinh ở giữa Lại là mấy đảo cuồn cuộn khí tức, đè xuống đầu. Lần này khí tức, rất rõ ràng so nam cực tiên ông, còn mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi yêu mà, sao dám đến ta thiên đình gây chuyện, đơn giản muốn chết, còn không mau mau đầu hàng. Đang khi nói chuyện, theo năm cái hướng đi, phân biệt cấp tốc phóng tới 5 đảo màu sắc khác nhau đám mây. Mỗi một đảo đám mây bên trên tiết lộ ra ngoài uy áp, đều để vô số đại la kim tiên. Thấy run dậy cùng mong muốn phủ phục tại hắn dưới chân cảm giác. Là ngũ phương ngũ lão đến rồi. Phá phá phá. Là ngũ phương ngũ lão đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Các thiên binh thiên tướng cũng bắt đầu hưng phấn á quát lên. Mà lại các giáo nhìn xem pháp bảo trực tiếp các đệ tử. Cũng đều là hưng phấn trực gật đầu, tốt, có ngũ phương ngũ lão. Ngũ phương ngũ lão, đây chính là thiên đình chân chính chiến lực mạnh mẽ. Mỗi một cái, đều là thân kiêm đại công đức. Đi đến chuẩn thánh trình độ tu vi, thánh nhân phía dưới, chuẩn thánh tối cường, chuẩn thánh mạnh mẽ làm người giận sôi Mặc dù không phải thánh nhân, có thể là chuẩn thánh, đắt là đại la kim tiên nhóm. Đáng giá đi ngưỡng vọng tồn tại. Cũng là có thể một đầu ngón tay ấm chết sự hiện hữu của bọn hắn. Rất nhanh. Tầng mây đi vào. Theo năm đó màu sắc khác nhau đám mây bên trong. Dầm chân đi ra năm đảo người mặt thống nhất trang phục. Lại màu sắc đều có khác biệt chuẩn thánh cường giả. Đông phương thanh đế thanh linh thủy lão cửa khí thiên quân ở đây. Ai dám động đến ta thiên đỉnh. Nam phương xích đế đan linh chân lão tam khí thiên quân đến. Đụng đến ta thiên đình người. Giết chết bất luận tội. Trung ương hoàng đế huyền linh hoàng lão nhất khí thiên quân ở đây. Tiệt giáo đệ tử. Còn không mau mau quỷ xuống nhận lấy cái chết. Có thể lưu toàn thây. Tây phương bạch đế hảo linh hoàng lão thất khí thiên quân. Đến đây tru diệt các ngươi tiệt giáo yêu tà. Phương bắc hắc đế ngũ linh huyền lão ngũ khí thiên quân. Tới vì ta thiên đình. Đòi một lời giải thích. Một tiếng lại một tiếng kêu gào. Phấn chấn lòng người. Làm cho cả bị đánh nổ thiên đình trúc tiên thần. Đều kích động im lặng kèm theo. Cuối cùng. Thiên đình cường giả chân chính đi tới. Có ngày này đình cường giả chân chính. Bọn hắn còn có sợ gì chi. Thiên đình tất thắng. Có thể tiệt giáo đệ tử. Không chỉ không có chút nào sợ hãi. Trong đó hơn 20 người. Ngược lại nhìn nhau liếc mắt. Còn mỉm cười nganh đón tiếp lấy. Bọn hắn là điên rồi sao? Giờ này khắc này. Bất luận là thiên đình thần tiên cũng tốt. Vẫn là mặt khác mấy giáo đệ tử cũng được. Trong đầu tất cả đều không cầm được treo lên từng cái dấu chấm hỏi tới. Thiên đình đều đi ra chuẩn thánh cường giả. Các ngươi còn không chạy. Đang chờ cái gì đâu. Mà lại các ngươi còn chuyên môn nginh đón. Là cảm giác mình muốn chết không có môn lộ sao. Ngũ phương ngũ lão. Thấy cảnh này. Thì hơi hơi không nhìn được nheo mắt lại. Muốn chết. Đang khi nói chuyện. Năm người đồng thời ra tay. Ý đồ đem này hơn 20 người bắt lại. Có thể liền tải bọn hắn ra tay trong nháy mắt. Này hơn 20 người. Vậy mà bộc phát ra từng đạo Không kém chút nào khí thế của bọn hắn Ngũ phương ngũ lão tại trong khoảnh khắc Chính là con ngươi co rụt lại Đáng chết Này hơn 20 người Vậy mà toàn bộ đều là chuẩn thánh tu vi Ngũ phương ngũ lão trong nháy mắt này Trực tiếp liền giò trợn tròn mắt Chuẩn bị khẩn cấp rút lui Có thể là hết thầy đều đang muộn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 Chương 468 trở lại trốn cũ Lão hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Kỳ quái Ngũ phương ngũ lão chuyện gì xảy ra Bọn hắn làm sao chạy trốn Đúng đấy Ngũ phương ngũ lão là phạm vào cái gì bệnh tâm thần Đường đường năm vị chuẩn thánh Diệt sát đám này tiệt giáo chuột liền như là giết chó giết gà một dạng đơn giản Bọn hắn này đang làm cái gì vượt. Thủ tại kính tượng trước các giáo đệ tử. Thấy cảnh này. Đều là không nhìn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nhưng mà. Vài vị thánh nhân. Lại là vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Phản phất tựa như nghĩ tới điều gì. Từng cái sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có thể làm cho ngũ phương ngũ lão hoàng sợ. Chỉ có hai điểm. Hoặc là lục tiêu nhiên. Hoặc là. Liên là có thể hoàn toàn tính hạ gục sự hiện hữu của bọn hắn. Mà lại. Thậm chí hồ. Nếu như nói là lục tiêu nhiên. Bọn hắn còn sẽ không như thế sợ hãi. Bởi vì lục tiêu nhiên một khi ra tay. Bọn hắn này chút thánh nhân cũng sẽ ra tay. Lục tiêu nhiên kiêng kỳ bọn hắn này chút thánh nhân thực lực. Tự nhiên là không dám tùy tiện ra tay. Nhưng nếu như. Là có thể hạ gục bọn hắn. Còn sẽ không xúc phạm quy tắc. Dẫn động đến bọn hắn này chúc thánh nhân cường giả ra tay tồn tại đâu. Ngũ phương ngũ lão. Là tại thạch trường lâm bọn hắn xuất thủ thời điểm. Do đến xoay người chạy. Ý vị này. Thạch trường lâm bọn hắn. Sẽ đối với ngũ phương ngũ lão tạo thành tổn thương. Bọn hắn. Toàn bộ đều là chuẩn thánh. Ngay tại chư vị thánh nhân. Vừa vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm. Thạch trường lâm đám người. Cũng gấp nhanh vây công tiến lên. Đem ngũ phương ngũ lão. Bao vây ở trong đó. Hơn 20 vị hốn nguyên đại la kim tiên. Cho dù là không toàn bộ bảo lộ ra tu vi của mình. Vây khốn năm cách chuẩn thánh. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Không. Ngũ phương ngũ lão hoảng sợ gào thép dâng lên. Vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng chấn kinh. Nhưng thạch trường lâm đám người, lại không chút nào lưu thủ nửa phần, hơn 20 vị đỉnh cấp cường giả, đồng thời ra tay, hơi thực hiện từng tia thủ đoạn, chính là làm thiên địa vì đó rung động. Cái kia cường hãn công dịch, một vòng xuống tới, trực tiếp đánh không gian sụp đổ, quy tắc chi lực bay loạn, răng rắc răng rắc, trong không khí không gian bình trướng, không ngừng bị nổ tung. Sau đó lại nhanh chóng khép lại Ngũ phương ngũ lão Tại mọi người trong công dịch Không ngừng tiếng kêu rên liên hồi Khí tức tốc độ cao suy sụp Nếu như thạch trường lâm đám người Toàn bộ bộc phát ra chính mình lực lượng chân chính Chỉ dựa vào một người liền có thể đủ để một chiêu trọng thương Hoặc là miêu sát thiên đình ngũ phương ngũ lão Nhưng là bởi vì hiện tại còn không muốn bại lộ hốn nguyên đại la thân phận của Kim Tiên. Cho nên chỉ có thể giảm xuống lẫn nhau khí thế Hợp lại ra tăng công dịch số lượng. Chầm rãi mài chết đối phương. Thậm chí liền riêng phần mình tiên thiên trí bảo. Cũng chỉ là cầm ở trong tay. Mà cũng không sử dụng. Có thể nói là không trang bị treo lên đánh đối phương. Đây đối với ngũ phương ngũ lão tới nói. So trực tiếp trong nháy mắt miêu sát bọn hắn Còn muốn càng khủng bố hơn Những cái kia thủ tải kính tượng trước mặt các giáo đệ tử Đều triệt để hỏng mất Cái này Cái này Này hơn 20 cái tiệt giáo đệ tử Toàn đặc biệt đều là chuẩn thánh cường giả Cái này sao có thể Tiệt giáo lấy ở đâu nhiều như vậy chuẩn thánh Bọn hắn có cái gì tài nguyên Tây thiên linh sơn bên trong Tiếp dẫn cùng chuẩn đề. ba quát như lai. Rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì? Linh Sơn phái đi ra mấy vạn đại quân. Trong nháy mắt liền bị toàn bộ diệt sát. Này quá mạnh a Mạnh mẽ đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng lý giải phạm chủ. Bất quá. Điều này cũng làm cho bọn hắn thấy một hồi vui mừng. Còn tốt. Lục tiêu nhiên công kích là thiên đỉnh. Mà không phải bọn hắn. Nếu như là bọn hắn mà nói, đoán chừng giờ này khắc này, gặp trận này đại tai nạn, cũng không phải là thiên đình, mà là bọn hắn những người này. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhìn nhau liếc mắt, không khỏi thở dài một hơi, lẫn nhau riêng phần mình toát ra một vệt hiểu ý ý cười. Quả nhiên, Linh Sơn người liền là thông minh, hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nhìn xem kính tượng. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt Khuôn mặt nhỏ trở nên phá lệ ngưng trọng Lục tiêu nhiên mạnh mẽ Xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài Gia hỏa này Thế mà trong thời gian ngắn như vậy Dạy dỗ ra tới nhiều như vậy Chuẩn thánh cường giả Hắn đến tột cùng là làm sao làm được Phải biết Lục tiêu nhiên chính mình Cũng bất quá mới tiến dai trở thành thánh nhân mấy năm mà thôi Ngắn ngủi thời gian mấy năm Hắn làm ra thành tích liền cơ hồ siêu Việt mặt khắc hết Thầy thánh nhân tổng tổng Đây quả thực biến thái không nói đạo lý Giờ khắc này Nữ hoa bỗng nhiên ở giữa Có chút hối hận Không sai liền là hối hận Nàng hối hận chính mình gặp được hậu thổ thời điểm Lựa chọn bại lui Không tiếp tục tiếp tục xây dưa tiếp Năm đó Nàng sở dĩ lựa chọn đóng cửa không ra Không tham gia lượng kiếp Truy cứu nguyên nhân Cũng là bởi vì nàng không quen dạy người Bọn thủ hạ không có mấy cái có thể bên trên mặt bàn Tham gia lượng kiếp Nàng cũng không vứt được chỗ tốt gì Bây giờ Gặp được một cái như thế sẽ điều giáo để tử lục tiêu nhiên Nàng lại không nắm chắc được Nếu như nàng thật sự có thể cùng lục tiêu nhiên thành thân Trở thành lục tiêu nhiên nữ nhân. Có nàng trước che chở lục tiêu nhiên mấy năm. Lại để cho lục tiêu nhiên dạy dỗ ra càng nhiều mạnh mẽ thủ hạ. Có lẽ phải không được mấy năm. Nàng và lục tiêu nhiên. liền có thể trở thành tam giới bên trong. ngoại trừ hồng quân đảo tổ bên ngoài thế lực tối cường. Đến lúc đó. Cứu ra ca ca của mình. Đây còn không phải là dễ dàng. Giờ này khắc này nàng. Thật sự là ruột đều cho hối hận thanh. Cái kia ở trong thiên đỉnh. Ngũ phương ngũ lão chống cự Đã chuẩn bị kết thúc. Bọn hắn toàn bộ thủ trọng thương. Căn bản là không có cách lại tiếp tục chống cử xuống. Thạch trường lâm đám người. Lại đến một đợt công dịch. Cũng đủ để giết bọn họ. Nhưng mà. Ngay lúc này. Ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy chân trời xé mở một lỗ lớn. Không gian chi lực. Bị sống sờ sờ xé sách. Theo cái kia bị xé nứt lỗ hồng bên trong. Bột phát ra một cố mà mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng. Trèn ếp ở đây tất cả mọi người. Đều là không nhịn được lông tơ tạc lập. Này khí tức. Thật mạnh. Gia Cát Tử Quỳnh hơi hơi hướng phía trên bầu trời vết nước nhìn sang. Là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả đến rồi. Tô Linh Vũ nhớ mày tới. Chuẩn Thánh Đình Phong. Là thế nào mấy tên? Phương Thiên Nguyên mở miệng nói. Nếu như ta đoán không lầm. Hẳn là Thiên Đình Tứ Ngự. Bọn hắn là tại các ngươi về sau thời đại. Mới lên cấp siêu cấp cường giả. Nếu như không có chúng ta. Bọn hắn cũng có thể tính được là là thời đại này cường giả bên trong thay đổi thứ hai. Ồ thế mà như thế mạnh. Có chút ý tứ. Phương thiên nguyên hướng phía xa xa hướng đi đi đến. Ta còn có một chút sự tình. Các ngươi hai cách tại đây bên trong nhìn xem. Rõ. Cái kia trên bầu trời lỗ hồng. Đã nứt ra đến trọn vẹn vạn mét chi dòng khoảng cách. Một đảo thân thể vần quanh lôi điện vĩ ngàn thân ảnh. Từ trong đó chậm rãi dầm chân đi ra. Theo hắn đi ra mỗi một bước. Không gian chi lực. Quy tắc chi lực. Đều lại nhận lớn chấn động lớn. Mọi người mắt trần Đã có khả năng mơ hồ thấy một tia chấn động Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế Là câu trần bắt đầu làm việc thiên hoàng đại đế Thiên đình tứ ngự chi vừa ra tới Ta thiên Thế mà liền tứ ngự đều đi ra Cuộc chiến này đánh cho Càng ngày càng náo nhiệt Tiệt giáo đây là muốn điên a Mọi người không nhìn được kinh hô lên Chư vị thánh nhân Thì là vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Thiên đình tứ ngự đều đi ra. Nếu là lại không giải quyết được tiệt giáo những người này lời. Bọn hắn này chúc Thánh Nhân. Đều muốn nhìn không được ra tay rồi. Dù sao. Bọn hắn cũng không thể nhìn thiên đình bị hủy diệt. Mặc dù thiên đình là hảo thiên địa bàn. Thế nhưng có đôi khi. Vẫn là dùng được. Càng quan trọng hơn là. Nếu như thiên đình bị tiệt giáo diệt Ngày đó đình chẳng phải là liền biến thành tiệt giáo địa bàn Về sau tiệt giáo là có thể nói chính mình là tam giới chính thống Lợi dụng thiên đình Thu lấy đại lượng đệ tử cùng tín ngưỡng Từng bước một hướng đi mạnh hơn Đem bọn hắn này chút giáo phái đều cho rồn xuống đi Này ai nguyện ý Lúc này Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế Đã hoàn toàn bước ra thời không vết nứt. Hắn nhìn xem phía dưới sắp bị diệt ngũ phương ngũ lão. Vẻ mặt băng lạnh tới cực điểm. Các ngươi. Còn không mau mau dừng tay. Dám giết ta thiên đình trọng thần. Thật coi ta thiên đình không người sao. Lại không dừng tay. Ta nhường các ngươi. Toàn bộ đều biến thành cho bụi. Lời nói này hung áp. Thậm chí là xem lẫn quy tắc chi lực. Không ít nghe được câu này tiệt giáo đại la kim tiên. Đều cảm thấy mình thân thể. Một hồi run rẩy Màng nhĩ vô cùng nhói nhói. Đầu não giống như muốn nổ tung một dạng. Chuẩn thánh đỉnh phong mạnh mẽ. Quả thực không phải bọn hắn có khả năng tùy ý tiếp nhận. Lúc này. Gia Cát Tử Quỳnh hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp dùng tự thân lực lượng. Tới chống cử này quy tắc chi lực. Nàng vừa ra tay. Mặt khác hết thầy Đại La Kim Tiên Lập tức dễ chịu rất nhiều Một màn này Những người khác không có chú ý tới Mà mấy cái thánh nhân Lại là chú ý tới Nữ nhân này Thật mạnh Nghĩ không ra Lục tiêu nhiên thế mà liền này loại thủ hạ đều có Tu vi của nàng Chỉ sợ không kém gì Chuẩn thánh đỉnh phong Đáng chết Cái này lục tiêu nhiên Rốt cuộc mạnh cỡ nào Hắn chẳng qua là một cách vừa vừa bước vào thánh nhân cấp độ tiểu dược Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền dạy bảo ra chuẩn thánh đỉnh phong loại này cường giả Hắn đến cùng là thế nào giáo Giờ khắc này Chư vị thánh nhân Đều muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh Tô Linh Vũ bên này Tại ra các tử quỳnh đồng thủ trong trước mắt liền trực tiếp mở miệng nói Giết sạch ngũ phương ngũ lão. Một tên cũng không để lại. Rõ. Thạch trường lâm đám người. Tiếp nhận mệnh lệnh. Đưa ra cuối cùng một đợt công dịch. Không. Dừng tay cho ta. Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Gầm thép. Cầm trong tay thần lôi. Đi đầu hạ xuống. Này thần uy cách thế Nếu như là đổi lại bất kỳ một cách nào những người khác. Cho dù là chuẩn thánh. Cũng sẽ bị thủ trọng thương. Chuẩn thánh đỉnh phong. Cùng chuẩn thánh. Mặc dù là cùng một cảnh giới. Có thể trong đó trinh lệch lực lượng thật sự là quá lớn quá lớn. Thế nhưng. Hết lần này tới lần khác thạc trường lâm bọn hắn. Không phải bình thường chuẩn thánh. Bọn hắn là hốn nguyên đại la kim tiên. Là chân chân chính chính. Có thể có thể so với thánh nhân tồn tại. Chẳng qua là đang diễn trò. Vì vậy, bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế công kích. Không giữ lại chút nào hoàn thành đối ngũ phương ngũ lão một kích cuối cùng. Oanh, tại một tiếng nổ vang bên trong. Ngũ phương ngũ lão, toàn bộ đều bị diệt sát. Cái kia siêu cường lực lượng. Trực tiếp liền để ngũ phương ngũ lão yên diệt. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới đều yên tĩnh lại. Quá điên cuồng thế mà thật giết thiên đình ngũ phương ngũ lão. Này tiệt giáo đơn giản liền là một đám tên điên. Mà tại ngũ phương ngũ lão yên diệt trong nháy mắt đó, câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, vành mắt tận nức, nổ phát trùng thiên, cái kia toàn thân sức mạnh sấm sét, cũng bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Ta muốn giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Đang khi nói chuyện, Hắn oanh dích, cũng thẳng tắp rơi xuống đỉnh đầu của mọi người phía trên. Xong rồi, các thiên binh thiên tướng, cùng với chư vị tại kính tượng trước đó các tu sĩ, dồn dập hưng phấn xiết chặt nắm đấm, tứ ngự xuất mã. Bọn hắn liền tính là không chết, cũng phải đi lớp ra. Tiệt giáo chém giết ngũ phương ngũ lão, thật chính là đáng chết. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi.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 Cơ hồ ngoại trừ tiệt giáo bên ngoài Trên mặt mọi người Đều phủ lên mỉm cười Theo bọn hắn nghĩ Thạch trường lâm đám người Tuyệt đối là chết chắc Nhưng mà Làm sấm xét lực lượng ráng xuống trong nháy mắt đó Toàn trường tất cả mọi người nụ cười trên mặt Trong nháy mắt tan biến không nói Cái cầm còn đi đầy đất Thạch trường lâm đám người Mạnh mẽ chống đỡ một tia chớp lực lượng. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Này đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng. Phải biết. Đó cũng không phải là một cái tiểu lâu la chiêu thức. Đó là đường đường thiên đình tứ ngự. Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế chiêu thức. Một đòn toàn lực của hắn. Đánh tải trên thân mọi người. Vậy mà không có mảy may hiệu quả. Này thạch trường lâm đám người. Đến mạnh bao nhiêu Mới có thể đạt đến một bước này Trên thực tế liền câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế chính mình Cũng đều trợn tròn mắt Cả người xứng sờ trong không khí Không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào Này không nên a tu vi của hắn hắn biết Thánh nhân phía dưới Có thể nói là khó tìm địch thủ Mà những người này Lại không thể đều là thánh nhân Làm sao lại là đối thủ của hắn đâu. Có thể là hết lần này tới lần khác. Bọn hắn liền là đỡ được công dịch của mình. Này phần thực lực. Này phần yêu nghiệt. Đơn giản mạnh mẽ không giống như là một đám chuẩn thánh. Bọn hắn không phải chuẩn thánh. Bọn hắn là chuẩn thánh đỉnh phong. Có người lại một lần nữa suy đoán thạc trường lâm. Lục lão ra từ đám người thân phận. Chúng nhân trong lòng. Lập tức lại lần nữa run lên Chuẩn thánh đỉnh phong Thiên Bọn hắn lại có thể là chuẩn thánh đỉnh phong Đây chẳng phải là nói Bọn hắn đều đã không chỉ có chẳng qua là tới cửa một cước Mà là lớn nửa người Đều bước vào chuẩn thánh Lão thiên Đây cũng quá mạnh a Không đúng Ở đâu ra nhiều như vậy chuẩn thánh Hắn lục tiêu nhiên lại nghịch thiên Cũng không có khả năng so uy tín lâu năm thánh nhân còn muốn nhịp thiên. Khẳng định là trong bọn họ, có một vị chuẩn thánh đỉnh phong. Dù sao, chẳng qua là ngăn cản một thoáng thiên hoàng đại đế công dịch. Một vị chuẩn thánh đỉnh phong cũng đủ để. Không sai. Khẳng định là như thế. Mà lúc này đây, cái kia trong không khí lại là một hồi vạn vẹo. Thời không vết nước bị mở ra. Tiếp theo liên tục đi ra hai người. Là bắt cực tử vi đại đế. Là bắt cực tử vi đại đế ra đến rồi. Còn có nam cực trường sinh đại đế. Hắn nhưng là nguyên thủy thánh nhân nguyên thần. Phân hóa ra một sở ý niệm thành hình. Thực lực vì tứ ngữ đứng đầu đâu. Có hai người bọn họ tới. Cái này. Cái kia tiệt giáo yêu nhiệt. Sợ là không thể lại phách lối như vậy đi. Chỉ có tiệt giáo đệ tử Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ Bắt cực tử vi đại đế Nhìn thoáng qua câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế Mỉm cười Nói Câu trần Hai chúng ta Tới giúp ngươi một tay Đám này tiệt giáo cuồng đồ Dám can đảm xem thường ta thiên đình thần quý Hôm nay liền muốn để bọn hắn Toàn bộ đều lưu tại ta thiên đình Một cái cũng đừng hòng ra ngoài. Thế nhưng câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Nhưng lại chưa trực diện trả lời hắn. Ngược lại là nhẹ hừ một tiếng. Hừ, đối phó không quan trọng một đám hạng giá áo túi cơm. Chỗ nào cần chúng ta nhiều người như vậy. Ban đầu ta nghĩ tự mình ra tay. Đã cắt ngươi hai cách tới. Vậy liền giao cho các ngươi hai cách đi. Tòa kỷ của ta muốn ăn cơm đi. Ta đi trước một bước. Dứt lời Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế Xoay người rời đi Mọi người không khỏi một mặt mộng so Hắn này đang làm cái gì vượt Phải biết Tiệt giáo bên trong Có thể sẽ tồn tại một vị chuẩn thánh cường giả tối đỉnh A Cho nên ba cái chuẩn thánh đỉnh phong tại cùng một chỗ Kỳ thật mới là sẽ khá tốt đánh một chút Nếu như chỉ có hai cái chuẩn thánh đỉnh phong Hiệu quả có thể sẽ yếu đi rất nhiều a. Mà câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Tại quay người bước vào vết nứt không gian về sau. Mới vừa thở dài một hơi. Ni mát. Còn tốt hắn chạy nhanh. Mọi người chỉ cho là thạc trường lâm trong bọn họ. Có một vị truần thánh đỉnh phong. Cho nên mới có thể ngăn cản công kích của mình. Thế nhưng trên thực tế. Chỉ có hắn cái này ra chiêu người. Chính mình mới rõ ràng. Vừa mới thạc trường lâm bọn hắn. Căn bản cũng không có ra tay. Chẳng qua là dùng tự thân mạnh mẽ chống đỡ công kích của hắn. Có thể dùng tự thân mạnh mẽ chống đỡ công kích của hắn. Cái kia đặc biệt còn có thể là chuẩn thánh đỉnh phong. Nói đùa cái gì? Chính hắn cũng không dám nói mình tại không sử dụng pháp bảo. Không thi triển công pháp tình huống dưới. Chống đỡ được toàn lực của mình nhất kích. Thạch Trường Lâm bọn hắn những người này tuyệt đối đã vượt qua chuẩn Thánh đỉnh phong, đạt đến thánh nhân tu vi. Mặc dù hắn không biết, vì cái gì Thạch Trường Lâm bọn hắn không có hiển lộ ra thánh nhân tu vi, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối ẩn giấu tu vi, liền coi như bọn họ không có ẩn giấu tu vi. Vậy bọn hắn cũng phải toàn bộ đều là chuẩn Thánh đỉnh phong mới đúng, mà bọn hắn cũng đã là chuẩn Thánh đỉnh phong. Cái kia đằng sau ba tên kia đâu? Ba người bọn hắn chỉ huy Luôn không khả năng cũng là chuẩn thánh đỉnh phong A Còn có cái kia phương thiên nguyên Hắn đã sớm chú ý tới Đánh lấy đánh lấy Hắn liền đi một mình Chú ý là đi Mà không phải chạy Đi cùng chạy là hai khái niệm Lục tiêu nhiên nếu dám đến đánh thiên đỉnh Cái kia liền không khả năng là chạy nắm tiệt giáo để tử làm đi tìm cái chết. Hắn khẳng định là có mưu đồ. Mà tại đại chiến bên trong. Ba người kia. Từ đầu đến cuối đều không ra tay qua. Đánh lấy đánh lấy. Một người còn đi. Điều này nói rõ cái gì. Nói rõ bọn hắn đối thiên đình nhất định phải được. Quá mức tự tin. Người ta lại không phải người ngu. Từ đại cuồng vọng. Nếu dám có cái này tự tin. Vậy đã nói rõ. Bọn hắn có diệt thiên đình thực lực. Không thích hợp. Thật vô cùng không thích hợp. Tóm lại. Chính mình trước lưu lại nói. Ngược lại mình tại thiên đình địa vị cao cả. Mà lại vừa mới lại xuất thủ qua. Coi như là đánh thắng tiệt giáo. Ngọc Đế cũng không có khả năng lại cất cao địa vị của mình. Đồng dạng cũng sẽ không vấn trách. Thế nhưng nếu như đánh không thắng, vậy coi như là muốn bàn giao này cách mạng nhỏ. Hắn trải qua mấy cách nguyên hội. Thật vất vả mới tu luyện cho tới bây giờ chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Chỉ kém tới cửa một cước là có thể tu luyện tới thánh nhân chi cảnh. Hắn có thể không muốn máu hiểm. Một bên khác, phương thiên nguyên đi tới tề thiên đại thánh phủ. Bởi vì lục nhĩ mi hầu trở thành đấu chiến thắng Phật. Mọi người còn tưởng rằng tôn ngộ không vẫn sống sót Này tề thiên đại thánh phủ Tự nhiên cũng không có rỡ bỏ Hắn đứng tại cửa ra vào Hai tay đặt sau lưng ngắm nhìn cửa phủ bên trên bảng hiệu Suy nghĩ suốt thần Cũng không biết bao nhiêu năm đi qua Thế gian hết thầy Đều đã biến thành thương hải tang Điền Đã từng Này là hắn nhân sinh ở trong lần thứ nhất Tại toàn bộ tam giới. Triển lộ tài hoa. Dương danh lập vạn địa phương. Bây giờ. Nó vẫn còn. Chỉ là thân phận của mình. Cũng đã không có. Không ai sẽ biết. Hắn là thật tề thiên đại thánh. Cũng không người nào biết. Hắn còn sống. Thế nhân chỉ biết là. Đã từng tề thiên đại thánh. Hiện tại đã thành Tây Phương Linh Sơn đấu chiến thắng Phật. Phương Thiên Nguyên đang nghĩ. Nếu như lúc trước, chính mình không quật cường như vậy, đối thánh nhân quý đầu xưng thần, giờ này ngày này, hết thầy sẽ không xe khá hơn một chút, chính mình sẽ không bị như đến giết chết, cũng có thể ngăn cản tiểu bạch long gặp rắc rối, không cho sư phó cùng bát giới chịu liên lụy, không cho sa tăng lưu lạc thế gian, trở thành một cách người phàm bình thường lão đầu, sống quãng đời còn lại đại sơn, nhưng... Như thật sự là nói như vậy Hắn cũng chết rồi Có cái gì khác biệt đâu Tôn ngộ không Sinh ra liền không phải ngô tài Ngươi trở về Thanh âm nhản nhạt tải phương thiên nguyên bên tai vang lên Hắn thu hồi tầm mắt Hướng phía đối phương nhìn sang Một tấm đã từng quen thuộc lại cùng chung chí hướng khuôn mặt Đập vào mi mắt Dương huynh Rất lâu không thấy Ngươi còn tốt Người vừa tới không phải là người khác Chính là nhị lang hiển thánh chân quân Dương tiến Hắn hít thở sâu một hơi Ngực chắn đến có chút khó chịu Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không trở lại nữa Không nghĩ tới Người cuối cùng vẫn trở về Mà lại Còn gia nhập tiệt giáo Lại một lần nữa Đứng ở thiên đình mặt đối lập Ta cùng thiên đình Đa chú đình thế bất lưỡng lập Thánh nhân dối trá ta mặc kệ Thế nhưng giết ta Ta liền nhất định phải quản Chớ đừng nói chi là Sư phụ của ta Sư đệ Đều là chết tại thiên đình cùng linh sơn tay Dương tiến sắc mặt Toát ra một vệt nhàn nhạt ưu thương Thật muốn đồng thủ sao Chẳng lẽ ngươi ta ở giữa Nhất định đánh nhau chết sống Phương Thiên Nguyên lại là cười nhạt lắc đầu Sẽ không Ta không còn là tôn ngộ không Mà ngươi Vẫn như cũ là Dương Tiến Còn nói không đến đánh nhau chết sống mức độ lên Dương Tiến hơi hơi nhú mày Xem ra Ngươi tù vi hiện tại rất không tệ Nếu như thế Ta đây ngược lại thật sự phải thật tốt lánh giáo một chút Ngón tay khẽ đồng ở giữa Tam tiên lưỡng nhận đao Đã ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Phương Thiên Nguyên sắc mặt. Không dư thừa chút nào biến hóa. Vèn vẹn chẳng qua là ánh mắt khẽ đồng ở giữa. Dương Tiến lập tức cảm giác thân thể của mình. Ngay cả đồng cũng không đồng đậy từng tia. Cái gì? Cái này? Đây là... Dương Tiến con ngươi thích chặt. Cả người đều trợn to trong mắt. Không thể tin tới cực điểm. Hắn là đang nằm mơ sao. Phương Thiên Nguyên thế mà cường đại như vậy. Hắn này vài vạn năm đến. Đều là một mực tại thật tốt tu luyện. Mà Phương Thiên Nguyên chuyển thế đầu thai. Này mới tu luyện bao nhiêu năm A Lúc này. Na Cha cùng Lý Tình cũng bay đến Đại Thánh Phủ. Thấy cảnh này. Na Cha lúc này mở miệng khuyên giải nói. Hầu tử. Đừng với Dương Nhị Ca ra tay. Trước đó ta đi hoa quả sơn Thủy Liêm Động liền là hắn thả ta đi. Còn giúp ta ngăn trở thiên đình gian tế. Phải không? Phương Thiên Nguyên nhàn nhạt đáp lại một câu. rút về chính mình uy áp. Dương Tiến Như Cú vẫn còn ngốc chế bên trong. Na Cha lập tức bay đến trước mặt hắn. Dương nhị ca. Tới chúng ta vô danh tông đi. Tư chất của ngươi mạnh như vậy. Rất nhẹ nhàng liền có thể trở thành hốn nguyên đại la kim tiên. Ngươi nói thứ đồ gì? Dương Tiến giật mình kêu lên Hốn nguyên đại la kim tiên Ta cùng ta cha Hiện tại cũng là hốn nguyên đại la kim tiên Gia nhập vô danh tông Mới thật sự là đường ra Đừng có lại làm việc cho thiên đình Ngươi chính là lại hiểu lực mười vạn năm Ngươi cũng không thành được thánh nhân Trên chiến trường Bắc cực tử vi đại đế Cùng nam cực trường sinh đại đế Tại câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế đi về sau. Trước là có chút ngốc trệ. Thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Cũng bắt đầu đối thạch trường lâm đám người ra tay. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Hai người bị treo lên đánh. Vài phút bị đánh thành trọng thương. Hấp hối. Giờ khắc này. Toàn bộ tam giới đều triệt để ngổn ngang. Bọn hắn rốt cuộc biết. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Tại sao phải đi? Hắn không phải muốn đi. Hắn là chạy trốn A. Lục tiêu nhiên đổ đệ. Vậy mà không phải một cái hai cái chuẩn thánh đỉnh phong. Mà là đặc biệt toàn bộ đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Hơn 20 người A. Toàn bộ đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Này còn muốn những người khác sống sao? Giờ khắc này. Đã có người. Ở trong tối tử tính toán. Nếu như lần này. Tiệt giáo có thể an toàn thoát thân. Suy tính một chút. Đi ra nhập một thoáng tiệt giáo. Cũng chưa chắc không thể. Dù sao tiệt giáo lục tiêu nhiên. Dạy người thật chính là hết sức có một bộ A. Câu trần. Ta ngươi bố khỉ. Bắt cực tử vi đại đế. Tức dẫn đến thổ huyết. Nhưng giờ này khắc này. Hắn đã vô lực hồi thiên. Tiếp qua một chiêu. Hắn cùng nam cực trường sinh đại đế Cũng muốn chết ở đây Nếu như không phải câu trần gia hỏa này Bội bạc Lấn lừa bọn họ Bọn hắn cũng không đến mức như thế Đáng tiếc hiện tại Hắn liền chạy trốn đều chạy không thoát Cũng chính là ở thời điểm này Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh Một cố trí cao khí tức Trong lúc đó theo lăng tiêu bảo điện bên trong truyền ra ngoài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 Đạo này trí cường khí tức ra tới. Thiên địa cũng vì đó xuân lên. Thánh nhân. Là thánh nhân khí tức. Lại là một vị thánh nhân. Là Hảo Thiên. Nhất định là Ngọc Hoàng Đại Đế Hảo Thiên. Trừ hắn ra. Thiên đình hiện tại không có người có khả năng thành thánh. Ta Thiên. Thế mà liền Hảo Thiên đều trở thành thánh nhân. Đây chẳng phải là nói. Hiện giữa thiên địa. Có chính vị thánh nhân. Trận chiến này thật sự là đánh càng ngày càng đặc sắc Hiện tại Hảo Thiên thành thánh Cái kia tiệt giáo đệ tử Sợ là thu được về châu chấu Không thể lại tiếp tục nhảy nhót Hiện tại liền xem lục tiêu nhiên làm sao làm Lục tiêu nhiên nếu như không ra tay Hảo Thiên khẳng định sẽ giết sạch tất cả tiệt giáo đệ tử Có thể là nếu như lục tiêu nhiên một khi tham chiến Mặt khác thánh nhân Khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặt kệ Đến lúc đó Hết thầy thánh nhân Toàn bộ đều đồng loạt ra tay Hắn nhất định phải chết Trong tử tiêu cung Hồng quân trao mày Làm sao liền hảo thiên cũng đều thành thánh rồi Thiên cơ làm sao làm càng ngày càng loạn Bất thường Giống như chỗ nào có gì đó cổ quái Đi tới hạ giới những cái kia hồng mông tử khí hóa thân Đến nay còn chưa trở về Chẳng lẽ là xảy ra điều gì đường sẽ Không được Ta nhất định phải tự mình đi nhìn một chút Hồng quân hít thở sâu một hơi Sắc mặt nghiêm túc Trực tiếp thôi đồng chính mình bản mệnh Pháp bảo tạo hóa ngọc điệp Hắn mơ hồ cảm giác được Trong lòng mình Có chút bất an Phải biết Cho dù là năm đó cùng ma tổ la hầu đối chiến Tranh đoạt thiên đảo người đại diện quyền hạn. Hắn cũng không có như thế lo lắng qua. Cuộc đời của hắn bên trong. Duy nhất một lần lo lắng. liền là đối mặt vị kia. Khai thiên íp địa bàn cổ đại đế. Vì thế. Hắn cùng la hầu hai người hợp lại bố cục. Đầu tiên là chèn ếp long phượng kỳ lân tam tục. Sau đó lại mượn yêu tục tay. Diệt bàn cổ tinh huyết biến thành vu tục 12 tổ vu. Mà hắn càng là tại đánh bại la hầu về sau. Đã thu phục được bàn cổ nguyên thần biến thành thái thượng lão quân. Nguyên thủy thiên tôn. Thông thiên giáo chủ. Lúc này mới an ổn làm mấy chục vạn năm thiên đảo người phát ngôn. Cho nên. Khi hắn có loại cảm giác này thời điểm. Hắn biết. Mình tuyệt đối không thể khinh thường. Dù cho muốn đột phá bàn cổ phong ấm. Gặp nguy hiểm. Hắn cũng muốn đi xác nhận chuyện này. Tại xác nhận trước đó. Hắn còn không thể chém giết lục tiêu nhiên. Bởi vì lục tiêu nhiên là hắn một cơ hội. Một cách hoàn toàn chiếm đoạt tam giới khí tức. Nếu như giết nhầm. Hắn khả năng cũng không biết muốn chờ nhiều ít cách nguyên hội. Thống nhất tam giới. Chỉ cần hoàn toàn thống nhất tam giới. Cho dù là bản cổ phục sinh. Hắn cũng không sợ. Trên kinh ngao đảo. Đang tu luyện lục tiêu nhiên. Trong lúc đó mở hai mắt ra. Vân ly ca đám người. Cũng đều là không nhìn được con ngươi co rụt lại. Sư tôn. Hảo thiên thành thánh. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Rất có vài phần bất đắc dĩ. Nghĩ không ra. Đến cuối cùng. Vậy mà không có tính đến một bước này. Người sư tôn kia. Chúng ta làm sao bây giờ. Lục tiêu nhiên hít thở sâu một hơi. Hảo thiên mặc dù thành thánh. Có thể là nếu như không có mệnh lệnh của ta. Thiên nguyên bọn hắn. Coi như là bị đánh chết. Cũng sẽ không bộc lộ ra chính mình hốn nguyên đại la kim tiên tu vi. Để tránh phá hủy kế hoạch của ta. Nhưng cứ như vậy. Hảo thiên liền sẽ giết chết không ít vô danh tông đệ tử. Mặc dù ta có khả năng đem bọn hắn phục sinh. Nhưng phục sinh tiêu hao tổn thời gian quá dài. So ta thời gian tu luyện còn muốn dài. Ta đợi không được cái kia cái thời gian. Vân ly ca đám người. Nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt kiên định nhìn xem sư tôn. Sư tôn. Mặc kệ ngài làm quyết định gì. Các đồ nhi đều thề chết cũng đi theo ngài bộ pháp. Lục tiêu nhiên gật gật đầu. Nếu như thế. Vậy liền đi thiên đình đi. Rõ. Lúc này, ở trong thiên đình, bác cực tử vi đại đế cùng nam cực trường sinh đại đế, đều là nhìn không được hưng phấn hô lớn. Ta thiên đình có thánh nhân. Ta thiên đình có thánh nhân. A phá phá phá. Các ngươi tiệt giáo yêu nghiệt. Lần này, các ngươi là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không mau mau quỷ xuống. Đầu hàng ta thiên đình. Có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Thạch trường lâm đám người nhìn nhau. Không có nhiều lời. Trực tiếp quả quyết ra tay. Các ngươi muốn làm gì? Khốn nạn. Các ngươi vậy mà tạc tâm bất tử. Thật muốn giết chết chúng ta hay sao? Trả lời bọn hắn. Thì là hơn 20 vị hốn nguyên đại la kim tiên mạnh mẽ nhất kích. Không. Hai vị đã sớm bị đánh bản thân bị trọng thương chuẩn thánh đỉnh phong. Thiên đỉnh tứ ngự hay. Tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong. Bị lộc tiêu nhiên đệ tử. Toàn bộ sống sờ sờ diệt sát. Tam giới mọi người. Đều là không nhìn được hung hăng đánh run một cái. Ta thiên. Đám người kia là điên rồi sao. Hảo thiên đều thành thánh. Bọn hắn thế mà còn dám làm như thế. Bọn hắn liền không sợ hảo thiên dưới cơn nóng giận. San bằng toàn bộ kim ngao đảo. Song song. Bọn hắn lần này khẳng định là chết chắc. Sự thật cũng đích thật là mười phần hung hiểm. Mọi người ở đây đang nghĩ ngợi thời điểm. Một cấu cuồng bảo lại cuồng ngạo nổ khí. Hướng thẳng đến thạc trường lâm đám người đè lên tới. Các ngươi tiệt giáo nghiệt xúc Vậy mà dám can đảm giết ta thiên đình rất nhiều đệ tử. Hôm nay. Chấm chắc chắn muốn đem các ngươi. Toàn bộ ngàn đao bầm thây. Đánh vỡ thần hồn. Vĩnh viễn, không được siêu sinh. Ui áp kéo tới trong nháy mắt đó. Một cố khắc ui áp, cũng từ trong đám người bạo phát đi ra. Đó là dấu kín trong đám người. Khôi lỗi thánh nhân lục tiêu nhiên, oanh, cả hai ui áp chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, liền đem hai cố ui áp đụng nhau địa phương không gian. Cho sống sờ sờ băng liệt. Loại kia tử vong cảm giác áp bách. Đơn giản để cho người ta không biết làm thế nào Cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong Ở vào vị trí kia Cũng sẽ bị trong nháy mắt chém nát thành hai nửa Có khả năng thần hồn câu diệt Lại vô pháp phục hồi như cũ Bởi vì cái này là thánh nhân công dịch Thánh nhân công dịch Bao hàm đại đạo áo nghĩa Ai có thể chống cự Hảo thiên thân ảnh Trong khoảnh khắc liền đi tới nơi đây khôi lỗi lục tiêu nhiên. Không khỏi cười lạnh nói. Làm sao? Lục tiêu nhiên. Ngươi nghĩ muốn xuất thủ. Khôi lỗi lục tiêu nhiên. Đàm mạc thoáng nhìn. Ta ra tay. Còn cần phải báo cho ngươi sao? Phá phá phá phá. Hảo thiên ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó ánh mắt dần dần băng lãnh. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nhưng ta cho ngươi biết. Nơi này là thiên đỉnh, là ta tam giới trí tôn, hảo thiên địa bàn. Ngươi dám ở chỗ này đồng thủ, ta hôm nay liền gọi ngươi có đến mà không có về. Dù cho ngươi là thánh nhân, cũng muốn những ngươi chết không có chỗ chôn Chỉ bằng ngươi há miệng, khôi lỗi lục tiêu nhiên. khinh thường cười một tiếng, nhưng hắn vừa mới vừa nói xong. Một giây sau, một đảo thân ảnh. Liện phá vỡ không gian bình trướng đi vào. Lục đảo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Này tới người đầu tiên. liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiệt giáo thiên sinh không hợp nhau. Lúc trước liền là hắn. Thiết kế hố tiệt giáo. Mà lại hắn 5 lần 7 lượt bị thông thiên đánh. Đã sớm hận không thể diệt sạch tất cả tiệt giáo. Lúc trước hắn lại bị lục tiêu nhiên tại tiệc giáo khiêu khích Còn không có cơ hội ra tay Hiện tại cũng không đến cái thứ nhất tới Hảo thiên đắc ý cười nói Nguyên thủy thiên tôn Ngươi tới thật đúng lúc Ngươi ta hôm nay hợp lại Chắc chắn có thể diệt sát lục tiêu nhiên tiểu nhi Nguyên thủy thiên tôn đáy mắt Lướt qua một vệt lạnh lẻo Cái này hảo thiên Vừa mới vừa thành thánh mà thôi Liện đem mình làm làm là tam giới trí tôn rồi. Nếu không phải mình. Hắn căn bản không có năng lực thành thánh. Kết quả hiện tại. Thế mà dám can đảm trực tiếp hô gọi mình bản danh. Bất quá. Trước mắt đang là đối phó lục tiêu nhiên thời điểm. Hắn cũng không dễ nhằm vào hảo thiên. Chờ đến trước diệt lục tiêu nhiên về sau. Lại đi đối phó hảo thiên cách này ngu ngốc. Mà lúc này đây. Không gian bình trướng vỡ tan. Lại là một tôn thánh người tới. Thế mà không là người khác. Mà là thông thiên giáo chủ. Giờ khắc này. Thiên đình bên trong có không ít tiệt giáo cú đệ tử. Đều là kích động lệ nóng doanh trọng. Giáo chủ. Là giáo chủ ra đến rồi. Ô ô ô. Cách xa nhau vài vạn năm. Nghĩ không ra có một ngày. Ta còn có thể thấy sư tôn thánh dung. Ông ông ông ông Thông thiên không có thời gian cùng những đệ tử này thổn thức Hắn vọt thẳng lấy nguyên thủy thiên tôn hô Hừ Nguyên thủy ngươi tên xúc sinh này Mong muốn diệt ta tiệt giáo tạc tâm bất tử Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì Có bản lĩnh Đánh với ta đánh xem Cái gì Thông thiên Ngươi sao lại ra làm gì Nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt cử biến Hảo Thiên cũng là cũng sống như thế. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, liền toàn bộ tam giới, đều dò cho phát sợ. Ai cũng biết thông thiên bị giam giữ tại trong tử tiêu cung. Không được bước ra một bước. Hiện tại hắn thế mà ra tới. Hơn nữa còn là tại đây cái thời khắc quan trọng nhất. Có phải hay không hồng quân lão tổ khiến cho hắn ra tới? Nếu như đúng vậy, đây chẳng phải là nói. Hồng quân đảo tổ có ý nghĩ gì Trong lúc nhất thời Lòng người bàng hoàng Mà nguyên thủy thiên tôn thì là nổi giận mắng Thông thiên Ngươi nhất định là trộm chạy đến Ngươi dám trộm chạy đến Ngươi liền không sợ sư tôn giáng tội Đến lúc đó giết ngươi Giết ta lại như thế nào ít nhất Tại ta chết trước đó Có thể mang đi ngươi Kéo dài ta tiệt giáo Thế là xong à. Ngươi cho rằng ta là ngươi muốn giết liền có thể giết sao. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Sau một khắc. Không gian liên tiếp nứt toát ra. Sư đệ. Ngươi hòa. Nương theo lấy một đảo mạnh hơn khí thí. Thái Thượng Lão Quân. Theo thời không trong cách khe dầm chân đi ra. Phá phá phá phá. Thông Thiên Sư Huỳnh. Trước đó vài ngày. Ngươi còn tại tử tiêu cung nhảy nhót. Nói muốn tiêu diệt chúng ta. Bây giờ ngươi liền nói tổ lời cũng dám vi phạm. Chúng ta ngược lại muốn xem xem. Là ngươi chết. Vẫn là chúng ta sống. Đây là Tây Phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Mà sau lưng bọn họ. Như lai cũng chui ra. Hắn thấy thông thiên. Ánh mắt ló lên một vệt vẻ ái náy. Mà thông thiên cũng nhìn thấy hắn. Thông thiên liền nhìn cũng không nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề Trực tiếp nhìn xem hắn Nói Đa bảo Nhiều năm như vậy không có gặp Nghĩ không ra Ngươi cũng thành thánh Như Lai quay đầu đi chỗ khác Đều nhiều năm như vậy sự tỉnh Còn nói mấy cái này làm cái gì Ta bây giờ Không phải đệ tử của ngươi Đa bảo Ta là Tây Thiên Linh Sơn Chi Chủ Đại Nhật Như Lai Thông thiên ánh mắt bên trong. Lói lên một vệt đau đớn. Nhưng hắn cũng không có sinh khí. Mà là tiếp tục mở miệng nói. Không trách ngươi. Là vì sư năm đó quá ngu. hại chính mình. Cũng hải toàn bộ tiệt giáo. Nhưng rất nhiều đệ tử. Chịu khổ gặp nạn. Ngươi gia nhập Tây Phương giáo. Cũng là phải. Sau đó. Hắn hít thở sâu một hơi. Nhưng. Chuyện hôm nay, việc quan hệ tiệt giáo sinh tử tồn vong việc lớn. Chờ một lúc đồng thủ, ta cũng sẽ không lưu thủ. Như lai like gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Toàn bộ tam giới, tất cả đều xôn sao một mảnh. Ta thiên, tất cả thánh nhân, tất cả đều tới tham chiến. Cách này thật là náo nhiệt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 Hồng quân dùng hồng mông tử khí biến thành phân thân. Cũng nhất nhất từng bước thẩm thấu thành công. Tại hạ giới thành hình một khắc kia trở đi. Bọn hắn trong nháy mắt liền bắt đầu phân hóa các nơi. Đi tìm tìm hồng quân trước đó sáng tạo những khí vận chi tử đó. Nhưng mà. Đang tìm số vòng mấy lúc sau. Lấy được tin tức. Lại toàn bộ đều là bọn hắn đã bị người chém giết. Cái này khiến hồng quân chư vị phân thân. Vẻ mặt không khỏi là trở nên khó coi Đến lúc này Bọn hắn nếu là còn không có nghĩ rõ ràng Lục tiêu nhiên liền là bàn cổ chuyển thí Vậy cũng đần không muốn sống Vì vậy Một đám phân thân ý niệm đầu tiên Chính là lập tức trở về đến từ tiêu cung Đem việc này hồi báo Bọn hắn theo thượng giới tới đến hạ giới Lại nhận bàn cổ lưu lại cấm chế áp chế Thế nhưng bọn hắn là vì tiến vào ba ngàn đại thế giới. Cần phân hóa phân thân tương đối nhiều. Mà bây giờ. Bọn hắn đã biết thân phận của lục tiêu nhiên về sau. Liền không cần lại cân nhắc có thể trở về nhiều ít. Dù cho chỉ cần có thể trở về nửa người. Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà. Ngay lúc này. Ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Theo ba ngàn đại thế giới bên trong. Dâng lên vô số đảo không thua gì bọn hắn Thần chi khí tức Nếu tới đều tới Đi nhanh như vậy làm cái gì Không lưu lại tới làm nhảm tán gấu sao Hồng quân một đám phân thân Trong lúc đó trong lòng giật mình Cái này Đây là lục tiêu nhiên tại 3.000 đại thế giới phân thân Không tất cả đều là của hắn Còn có đệ tử của hắn Đáng chết Lần này phiền phức lớn rồi Không muốn ham chiến. Nhanh chóng trở lại tiên giới. Bằng không thì liền xảy ra chuyện lớn. Nhưng cũng tiếc. Lục tiêu nhiên cùng với chư vị để tử phân thân. Cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi. Diệt bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Nếu như thật sự là đánh không lại. Trực tiếp ôm cùng một chỗ tự bảo. Lúc này. Thiên đình phía trên. Chư vị thánh nhân. Đều đã toàn bộ tập hợp hoàn tất Tại tam giới trong mắt mọi người Theo đội hình bên trên Tiệt giáo rõ ràng bị áp chế Bên này chỉ có khôi lỗi lục tiêu nhiên cùng thông thiên Nhưng đối phương có thể là có Thái Thượng Lão Quân Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiếp dẫn Chuẩn Đề Hảo Thiên Như lai trở một chúng thánh nhân Hơn nữa còn có một điểm Cái kia chính là Thái Thượng Lão Quân Có một mạch hóa tam thánh năng lực, còn có thể lại hóa ra ba vị thánh nhân. Cứ tính toán như thế tới, đối diện đều đã tiếp cận có 10 cái thánh nhân. Đơn giản liền là nghiền ép tính ưu thế. Này làm sao đánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Thông Thiên là cách tính bướng bình. Hắn cho dù chết, cũng không thể lại hướng chúng ta đầu hàng. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần cùng hắn lưu thủ. Mấy vạn năm trước Chúng ta không có triệt để yên diệt tiệt giáo Hôm nay Chúng ta liền muốn nhường tiệt giáo Triệt để biến thành cho bụi Lên đi chư vì thánh nhân nghe vậy Đều là trầm rãi phóng suốt ra khí tức của mình Bọn hắn cũng không phải nghe theo nguyên thủy thiên tôn mệnh lệnh Chỉ bất quá Là bọn hắn thật đều muốn diệt thông thiên cùng lục tiêu nhiên mà thôi Dù sao Toàn bộ trong tam giới, bọn hắn những người này, đều sẽ một mực nắm bắt một cái quy tắc, chỉ có thông thiên, cùng với lục tiêu nhiên, là cực kỳ không an ổn cái kia hai cái. Hai người bọn họ, một lời không hợp liền muốn xếp lung tung người, hoàn toàn không tuân thủ quy tắc, tràn đầy sự không chắc chắn. Hai người bọn họ loại tồn tại này, liền như là hai cái không thích sống chung ngoại tộc. Hơn nữa còn hồi thương tổn đến những người khác lợi ích. Ai biết nguyện ý tiếp nhận. Nhưng mà. Ngay tại chư vị thánh nhân vừa mới phóng xuất ra khí tức của mình trong nháy mắt đó. Sau một khắc. Dì biến đột nhiên phát sinh. Một đảo càng thêm khí thế cường đại. Đạp lên mây bay tới. Không gian chi lực tại dưới chân hắn. Như không vật gì. Một bước chính là trăm vạn rằm xa khoảng cách. Sau lưng hắn Còn cùng lấy mấy vị thân ảnh Tốc độ cũng đều không kém Thật mạnh khí tức Này khí tức Vậy mà không kém gì chúng ta Chư vị thánh nhân Vẻ mặt đột nhiên ở giữa nhất biến Nhất là Thái Thượng Lão Quân Kinh ngạc nhất Hắn là Hồng Quân Tòa Hạ Đệ tử đắc ý nhất Cũng là chư vị thánh nhân ở giữa Ngoại trừ Hồng Quân Tu vi mạnh nhất tồn tại, mà hắn hiện tại, vậy mà mơ hồ cảm giác được, cố khí thế này, còn không có phóng thích đến tối cường. Nhưng hắn đã bắt đầu có chút lực bất phòng tâm. Này chẳng phải là nói, tu vi của đối phương, so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn đều đã là thánh nhân bát trọng tu vi à, lại có hai tầng Hắn thậm chí liền có thể trực tiếp đột phá đến siêu thánh hoàn cảnh. Có thể so với hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên. Cùng lão sư đúng đúng thuộc về cùng một cách đại cảnh giới phạm vi bên trong tồn tại. Vậy đối phương. Chẳng lẽ đã tới gần hốn nguyên vô cực đại La Kim Tiên. Mà đợi đến đối phương đi vào trước mặt thời điểm. Trên mặt hắn biểu lộ. Thì là càng khiếp sợ hơn. Không chỉ là hắn. Toàn trường tất cả mọi người, liền không có một cách nào không khiếp sợ. Lục tiêu nhiên, làm sao có thể, làm sao lại lại tới một cách lục tiêu nhiên. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới người, toàn bộ đều trởn tròn mắt, lại có hai cách lục tiêu nhiên. Mà lại bên trong một cái, là thánh nhân tu vi. Một cách khác, khí thế vậy mà so với bọn hắn ở đây hết thảy thánh nhân. Đều cường đại hơn Đây quả thực giống như là tại giống như nằm mơ Thông thiên giáo chủ cũng là bối rối Hắn quay đầu nhìn xem lục tiêu nhiên bản thể Một mặt bao la mờ mị Ngươi, ngươi đến cùng là ai Lục tiêu nhiên mỉm cười Ta liền là chân chính lục tiêu nhiên Người bên cạnh ngươi Chẳng qua là một cách khôi lỗi Thông thiên giáo chủ triệt để yên lặng Bên cạnh hắn cái này chẳng qua là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi đều thành thánh. Cái kia lục tiêu nhiên tu vi. Lại phải mạnh bao nhiêu. Ngươi. Ngươi sáng tạo khôi lỗi đều là thánh nhân. Cái kia tu vi của ngươi. Hiện tại là cảnh giới gì. Có phải hay không. Hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Thông thiên thận trọng suy đoán một thoáng. Mà lục tiêu nhiên thì là gật gật đầu. Mỉm cười đáp lại nói. Ngươi đoán đúng rồi Oanh Toàn bộ tam giới đều bị hung hăng chấn một thoáng Ta thiên Hắn thật chính là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên Cái này sao có thể Hồng quân đảo tổ Thân hợp thiên đạo Không phải đã che giấu mọi người trở thành hốn nguyên vô cực đại la kim tiên sao Hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành thánh nhân cùng siêu thánh A liền đúng vậy A Hắn đến cùng là làm sao làm được Ưm thông thiên nhìn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lên tiếng lần nữa hỏi, Ngươi làm như thế nào? Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua trước mắt mọi người. Ngày xưa, ta từng khai thiên, sáng tạo vạn vật sinh linh. Bây giờ chẳng qua là trở thành không quan trọng hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Lại có gì khó? Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn, Đã hoàn toàn bảo phát đi ra. Cái kia siêu cường uy áp. Trực tiếp hàm cách toàn bộ tam giới. Oanh. Câu này lời vừa nói ra. Toàn bộ trong tam giới. Không khỏi là khiếp sợ đến cực điểm. Toàn bộ tam giới. Đều lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong. Khai thiên. Sáng tạo vạn vật sinh linh. Đó không phải là bàn cổ sao. Lục tiêu nhiên. Lại là bản cổ. Cái này sao có thể Ngươi, ngươi, ngươi Thông thiên chỉ lộc tiêu nhiên Cả người khiếp sợ trởn mắt hốt mồm Đã nói không ra lời Đầu ngón tay của hắn Đều đang không ngừng co giật Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chính mình chẳng qua là dùng bàn cổ tinh huyết chế tạo lộc tiêu nhiên Vậy mà trở thành bàn cổ chuyển thí Lão thiên cùng hắn mở cái này đùa giỡn Không khỏi cũng quá lớn chút ít A Nhưng mà, ngay lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên nhảy ra. Chỉ lục tiêu nhiên mở miệng nói. Đại gia không nên tin hắn. Hắn không phải bàn cổ chuyển thí. Hắn chẳng qua là may mắn tu luyện tới hốn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mà thôi. Hắn làm sao lại là bàn cổ chuyển thí. Đại gia không nên bị hắn làm cho mê hoặc Hắn gan dám giả mạo bàn cổ đại đế. Đạo tổ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Lục tiêu nhiên hướng phía hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cứ như vậy liếc mắt. Nhàn nhạt liếc mắt. Trong khoảnh khắc. Nhưng nguyên thủy thiên tôn phun ra một ngụm máu tươi. Phúc phúc. Cả người hắn. Đều trực tiếp bị tại chỗ oanh thành trọng thương. Giờ khắc này. Tam giới toàn thể hết thầy tu sĩ. Đều là trái tim hung hăng dừng lại một chút Phản phất bị người hung hăng bóp một thoáng Đây chính là đường đường tam thanh thánh nhân một trong A Thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả Nhưng mà Lục tiêu nhiên vèn vèn chẳng qua là một cái ánh mắt liền làm cho đối phương người bị thương nặng Này không khỏi cũng quá mức mạnh mẽ đi Nhưng cái này cũng chưa hết Lục tiêu nhiên tại nhất kích đả thương nặng nguyên thủy thiên tôn về sau Lại lần nữa ra tay Cái kia nguyên thủy thiên tôn thân thể Vậy mà không chịu khống chế Trực tiếp bị lục tiêu nhiên bắt chẹp tại trong tay của mình Nguyên thủy thiên tôn Vẻ mặt lập tức ảm đảm như sáp Ngươi, ngươi muốn làm gì Ngươi cũng không nên làm ở a ngươi Ta là tam thanh một trong Là hồng quân đảo tổ đồ đệ Ngươi dám giết ta Hồng quân đảo tổ Là sẽ không bỏ qua ngươi Đáng tiếc là Lục tiêu nhiên vẻn vẹn chẳng qua là cười khẩy Hồng quân Tính là cái gì chứ Dứt lời Hắn trực tiếp vận chuyển trí tôn hồng mông công Đem nguyên thủy thiên tôn Tại chỗ luyện hóa à, à, Nguyên thủy thiên tôn Không ai bị nổi đường Đường tam thanh một trong Thánh nhân ngũ trọng cường giả Bị lục tiêu nhiên ngay trước toàn bộ tam giới hết thảy tu sĩ trước mặt. Sống sờ sờ hấp thu luyện hóa. ma lại là hoàn toàn nhiện ếp. Đối phương liền hoàn thủ đều làm không được. Hấp thu luyện hóa nguyên thủy thiên tôn về sau. Lục tiêu nhiên cảm giác trong cơ thể mình tu vi. Lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh. liền tử hốn nguyên vô cực đại la kim tiên nhị trọng. Tăng lên tới hốn nguyên vô cực đại la kim tiên tam trọng đỉnh phong. Chỉ kém một tia. Liền có thể đột phá đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên tứ trọng. Tu vi tăng vọt. Mang tới là lộc tiêu nhiên thực lực. Tiến một bước tăng cường. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bùng nổ. Cả người đều tràn đầy một loại mong muốn phát tiết cảm xúc. Một chút trí nhớ. Cũng tải liên tục không ngừng bị hắn hấp thu. Cái kia là có liên quan tại bàn cổ trí nhớ. Nhưng cũng lúc. Cũng là có liên quan tại cái thế giới này huyền bí. Tại bàn cổ trong trí nhớ. Lục tiêu nhiên vậy mà phát hiện một cái cực kỳ chuyện rửa dị. Tại một mảnh tinh không phía dưới. Bàn cổ. Từng co gắp tại một mảnh hốn đồn giữa đất trời. Hắn ngước nhìn cái kia đầy trời tinh hà. Tại trong tinh hà. Thấy được một tôn thân ảnh. Cái kia một tôn thân ảnh, mạnh mẽ, tự do, không gì sánh được phong hoa, thật sâu chấn nhích bàn cổ nội tâm, khiến cho hắn nhìn không được sinh ra, mong muốn bổ khai thiên địa, phá toái hư không, đi chiêm ngưỡng vị kia vô cùng cường đại cường giả dung nhăn. Thật mạnh, lục tiêu nhiên không nhìn được hơi hơi nói nhỏ một tiếng, thế nhưng rất nhanh. Một kiện khác cực kỳ chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Cái kia một đảo thân ảnh. Tựa hồ là chú ý tới bàn cổ. Hắn ngoái nhìn nhìn thoáng qua. liền là cái nhìn này. Nhưng lục tiêu nhiên cả người đều lông tơ nổ đứng lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được chính mình. Một cái từng tại tiền sử. Tại bàn cổ khai thiên tích địa trước đó. liền ngao du trong tinh không chính mình.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 Giữa đất trời thời gian Phản phất đều ngừng lại Cái kia một đảo kiếp trước thân ảnh Ở trong hư không Vậy mà mỉm cười hướng phía bàn cổ nhẹ gật đầu Những ký ước này Đều là cắm rễ Tại bàn cổ trong trí nhớ Tại lục tiêu nhiên thôn Phể nguyên thủy thiên tôn Khôi phục bàn cổ thân thể một bộ phận trí nhớ Vì vậy mới sẽ có được này Một bộ phận trí nhớ Cái này cũng xác nhận vượng tài nói tới. Chính mình nhưng thật ra là siêu việt bàn cổ tồn tại. Nhưng ngay lúc này. Lục tiêu nhiên đột nhiên thân hình dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được. Mình bị người nhìn chăm chú lấy. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Con ngươi hơi co lại. Hắn nhìn thấy cái gì. Kiếp trước của hắn. Đang ở thông qua bàn cổ ghen. Đang nhìn chăm chú hắn. Kiếp trước của hắn Cũng sớm đã đáng chết qua Cái này trí nhớ Cũng là bàn cổ tại mấy cái nguyên hội trí nhớ lúc trước Có thể là Giờ này khắc này Đối phương lại là chân thực đang nhìn hắn Kiếp trước của mình Lại có thể nhảy vọt thời gian trường Hà Có thể lợi dụng bàn cổ trí nhớ Cùng mình đối thoại Cái này cần là cường đại cớ nào thần thông Mới có thể đủ làm đến bước này Nhưng đối phương cũng không nói lời nào Nhích miệng mỉm cười Biểu thị chào hỏi Lập tức liền hướng phía xa xa trong vũ trụ Tiếp tục đi đến Một màn này Càng là thật sâu khiếp sợ đến lục tiêu nhiên nội tâm Kiếp trước của hắn Đến tổt cùng có bí mật như thế nào Hắn đến tổt cùng là dạng gì tồn tại Cái thế giới này căn nguyên ở nơi nào Bàn cổ phía trên Đến cùng còn có cái gì, từng cái vấn đề đều ngưng tụ ở lục tiêu nhiên trong đầu. Nhưng lục tiêu nhiên cảm thấy lẫn lộn, bất quá rất nhanh. Hắn vẫn là theo một đoạn này trong trí nhớ đi tới. Bởi vì, trước mắt còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Khi hắn theo một đoạn này trong trí nhớ lui lúc đi ra, toàn bộ tam giới thời gian hướng đi. Giống như lại lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thái thượng lão quân. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Lục tiêu nhiên không chỉ là cường thế không nói đạo lý. Tu vi. Càng là mạnh để cho người ta sinh không nổi một tia tính tình. Gặp qua biến thái. Chưa từng gặp qua biến thái như vậy. Trên kim ngao đảo. Nữ hoa thánh nhân. Thấy cảnh này. Cả người đều khiếp sợ trởn mắt hốt mồm. Giờ khắc này. Nàng bỗng nhiên ở giữa Cảm giác đến trên mặt của mình có chút phát sốt Trước đó Nàng còn tại lục tiêu nhiên trước mặt trang bức Nói nguyện ý cùng lục tiêu nhiên vui kết liền cảnh Chung nhau xây dựng một phần thế lực mới Có thể là không nghĩ tới Người ta lục tiêu nhiên căn bản cũng không phải là thánh nhân Người ta là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên Có thể trong nháy mắt xây giết thánh nhân tồn tại Giờ này khắc này, toàn bộ trong tam giới, có thể cùng lục tiêu nhiên đánh đồng, chỉ có hồng quân lão tổ, cùng mấy vị kia may mắn tải khai thiên lượng kiếp bên trong, còn sống sót tiên thiên hốn độn ma thần A, trong địa phủ hậu thổ, cũng là một hồi kinh ngạc. Cái tên này, lại có thể là phụ thần chuyển thí, khó trách, khó trách hắn sẽ lợi hại như vậy, thế nhưng rất nhanh. Nàng liền nhú mày. Cắn chặt hàm răng. Ra hỏa này. Nắm ta lừa gạt. Nếu như nói. Lục tiêu nhiên bàn cổ chuyển thí. Vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bàn cổ tam đại nguyên thần. Hóa thành thái thượng lão quân. Nguyên thủy thiên tôn cùng với thông thiên giáo chủ. Thế nhưng bàn cổ máu huyết. Thì là hóa thành 12 tổ vu. Bên trong một cái. Cái kia chính là nàng A. Lục tiêu nhiên nếu liền nguyên thủy thiên tôn đều cho sống sờ sờ nuốt. Làm sao có thể không đến nuốt chính mình. Thiên đình phía trên. Cái kia đi theo phương thiên nguyên. Na cha đám người bay tới nhị lang thần. Thấy cảnh này. Cũng là đồng dạng. Kinh ngạc nói không ra lời. Bàn cổ chuyển thế. Cái kia đắc là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Giờ khắc này. Hắn tựa hồ cúng suốt cuộc minh bạch Vì cái gì Lý Thiên Vương Còn có Na Cha Thậm chí là Tôn Ngộ không chuyển thí Chọn bái nhập lục tiêu nhiên môn hạ Bàn cổ chính là khai thiên tích địa người Đồng thời Cũng là thân hóa vạn vật vũ trụ chi thần Sự vĩ đại của hắn Tự nhiên không cần nhiều lời Sự cường đại của hắn Cũng không cần bất luận cái gì người đi phủ lên Có hắn tại Giữa đất trời, cái nào dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Lúc này, lục tiêu nhiên tầm mắt, đã lăng bỏ vào trước mắt Thái Thượng Lão Quân trên thân. Thái Thượng Lão Quân, người thân là ta nguyên thần biến thành, còn không mau mau quý vị. Nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt nhường Thái Thượng Lão Quân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lông tư tạt lập. Hắn biết mình không phải là đối thủ của lục tiêu nhiên. Nhưng muốn cho hắn dung nhập lục tiêu nhiên bản cổ thân thể. Hắn khẳng định cũng không nguyện ý. Trốn. Không có chút nào đình trệ. Hắn lúc này quay người. Hướng phía tử tiêu cung bỏ chạy. Muốn chạy. ngươi chạy trốn được sao? Vân ly ca đám người. Lúc này liền chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này. Một vệt kim quang. Đột nhiên ngăn tại trước mặt mọi người. A-di-đà Phật. Đó là một đảo người khoác màu vàng kim áo cả xa thân ảnh. Là Hồ Vi Phật. Lão tử biến thành Hồ Vi Phật. Có người lúc này nhìn không được kinh hô một tiếng. Mà Lão tử biến thành Hồ Vi Phật. Thì là ngay đầu tiên. liền dùng tự thân lực lượng. Công hướng vân ly ca đám người. Ngăn cản bọn hắn đuổi kịp Thái Thượng Lão Quân. Muốn chết Vân ly ca đám người cùng nhau ra tay uy lực tự nhiên không phải tầm thường Mấy vị đại la kim tiên Trong khoảnh khắc liền đánh nát hồ vi Phật bình trướng Đánh cho trọng thương Đại gia tu vi trinh lệ không bao nhiêu Về số lượng Vô danh tông đệ tử Có nghiền ép tính ưu thí Bên này hồ vi Phật bị quần ẩu Một bên khác Lục tiêu nhiên đất ra tay Vẫn như cũ là một cái ánh mắt. Toàn bộ thiên đỉnh không gian. Phản phất đều bị giam cầm. Thái thượng lão quân. Còn không có chạy đi 33 tầng trời. Liền bị lục tiêu nhiên sống sờ sờ phong ấm tại 33 tầng trời bên trong. Tu vi đột phá đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên tam trọng đỉnh phong. Lục tiêu nhiên mạnh mẽ. Đã đạt đến điều khiển toàn bộ thiên đỉnh phạm vi bên trong quy tắc mức độ. Phanh. Thái thượng lão quân hung hăng đâm vào cái kia một đảo bình trướng vô hình phía trên. Đưa hắn sống sờ sờ gãy trở về. Giờ khắc này. Thái thượng lão quân. Cả người đều tuyệt nhìn tới cực điểm. Không. Hắn thét chói tai vang lên. Gầm thép. Không ngừng thi triển chính mình công pháp. quanh tạc đảo này bình trướng. Mong muốn đột phá phong tỏa. Lục tiêu nhiên ánh mắt bên trong. Lướt qua một vệt vẻ lạnh lùng. Bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái Một cố to lớn quy tắc chi lực Trực tiếp vô tình đem thái thượng lão quân Gắt gao khống ở Cũng chậm dãi hướng phía chính mình kéo xuống Không Thái thượng lão quân Lại lần nữa hét lên một tiếng Sau lưng lại một lần xuất hiện một vệt kim quang Đó là hắn nhất khí hóa tam thanh bên trong một đảo khắc pháp ngoại hóa thân trang tử Nhưng mà Trang tử vừa mới xuất hiện. Còn không có tới cùng trợ giúp hắn. Liền bị lục tiêu nhiên một cách ánh mắt. Trực tiếp oanh bảo. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Thời không bình chứng đều bị sống sờ sờ đánh nát. Thánh nhân nổ tung. Đó là bực nào mạnh mẽ. Thậm chí hồ. Liền lục tiêu nhiên giam cầm không gian. Đều bị oanh mở một đảo lỗ hồng lớn. Cơ hội tốt. Thái thượng lão quân nhãn tình sáng lên Liều mạng mong muốn chạy đi Sau lưng một cỗ làm hắn thấy hít thở không thông lực lượng Cấp tốt kéo tới Hắn biết Đây là lục tiêu nhiên lại một lần giết tới Không dám có do dự trúc nào Hắn trực tiếp tế ra chính mình cuối cùng một đảo nhất khí hóa tam thanh pháp ngoài hóa thân khổng thánh Khổng thánh vừa ra Không đợi lục tiêu nhiên ra tay Liên trực tiếp từ đồng dẫn nổ. Theo vừa mới trang tử nổ tung một lần kia. Thái thượng lão quân đã mò tới một tia quy luật. Thánh nhân là cùng hốn nguyên đại la kim tiên một cái cấp độ. Căn bản cũng không phải là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên đối thủ. Mong muốn xung chuyển đối phương từng tia. Vậy cũng chỉ có thể dùng thánh nhân dẫn nổ. Còn mà còn có từng tia cơ hội. Mặc dù. Lần này qua đi. Hắn khẳng định hồi nguyên khí tổn thương nặng nề Thậm chí là tu vi rơi xuống Thế nhưng Hắn không có có dư thừa lựa chọn Lục tiêu nhiên quá mạnh Một khi bị lục tiêu nhiên bắt lấy Hắn liền sẽ bị lục tiêu nhiên luyện hóa Tu bổ bàn cổ thân thể Đến lúc kia Toàn bộ tam giới Liền sẽ không bao giờ lại có hắn thái thượng lão quân Chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này Tìm tới sư tôn trước đến cứu mạng. Hắn liền được cứu rồi. Mà cái tiền đề này. Là hắn muốn an ổn chảy đi. Hắn nhất định phải sống sót ra ngoài. Sau lưng. Cái kia khổng thánh tự bảo. Lại một lần nữa đánh nát không gian chi lực. Nhường chung quanh quy tắc. Toàn bộ đều bị đại loạn. Lục tiêu nhiên căn bản là không cách nào lại tiếp tục cường khống không gian chi lực. Dùng thái thượng lão quân tốc độ. Đến tử tiêu cung. Cũng bất quá mới vèn vèn một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Một cái trước mắt. Hắn cũng đủ để dễ dàng đào mệnh. Phanh. Ngay tại thái thượng lão quân trên mặt. Đã toát ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Cho là mình có khả năng chạy ra lục tiêu nhiên trong lòng bàn tay thời điểm. Hắn lại lần nữa đụng phải một lớp bình phong. Lại một lần bị hung hăng gảy trở về. Thái thượng lão quân cả người đều triệt để mộng so. Tình huống như thế nào? Chính mình dẫn nổ một đảo thân ngoại hóa thân. Mới nhếu loạn quy tắc chi lực. Làm sao lục tiêu nhiên thoáng qua ở giữa. Liền cho chữa trị. Hắn mờ mịt quay đầu hướng về sau mặt nhìn sang. Trong khoảnh khắc. Cả người liền thành độ đẩn. Khổng thánh đích thật là tự bảo thành công. Thế nhưng. Hắn tự bảo phạm vi. Còn chưa kịp khuyết tán Liền bị lục tiêu nhiên trực tiếp cho dừng lại Cái kia bởi vì một vị thánh nhân tự bảo Mà bị nhiễu loạn quy tắc chi lực Lại bị cưỡng ép áp chế Không thể đồng đẩy một chút Trong chớp nhoáng này Thái thượng lão quân thế giới quan Triệt để hỏng mất Đây là đang nói đùa gì vậy Lục tiêu nhiên liền bảo loạn quy tắc chi lực Đều có thể chấn áp Sau một khắc Hắn cũng cảm giác được một cỗ mà hấp lực cường đại. Đang điên cuồng đem chính mình hướng phía lục tiêu nhiên vị trí lôi kéo. Thái thượng lão quân tuyệt vọng. Hắn biết. Chính mình trốn không thoát. Dù cho hắn là đường đường thánh nhân bát trọng cảnh cường giả. Dù cho hắn là trong tam giới. Hồng quân phía dưới đế nhất người. Giờ này khắc này. Hắn đều sắp xong rồi. Mấy cách nguyên hồi mộng. Vào hôm nay. Liền đem vẽ lên dấu chấm tròn Mà cái này dấu chấm tròn Là dùng chính mình ngã xuống là kết cục Loại thống khổ này cùng tuyệt vọng Không người có thể nhận thức Lục tiêu nhiên ngươi cũng dám gạt ta Ngay tại Thái Thượng Lão Quân tuyệt vọng thời khắc Một đảo làm hắn tâm tâm niệm niệm thanh âm Đột nhiên ở giữa Theo 33 tầng trời bên ngoài Nội giận truyền rước xuống Thái thượng lão quân đột nhiên ở giữa. Vui mừng quá đổi. Sư tôn. Là sư tôn đến rồi. Không chỉ là hắn. Ở đây những người khác. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Hảo thiên. Như lai. Liền không có một cách nào không cao hứng. Hồng quân vừa ra. Ai dám tranh phong. Lục tiêu nhiên ngày tốt lành. Cuối cùng xem như chấm dứt. Sau một khắc. Một vệt kim quang. Đột nhiên từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Chém vỡ quy tắc chi lực. Đem thái thượng lão quân. Cuốn vào trong đó. Tiếp theo nhường hắn thoát ly lộc tiêu nhiên trường khống. Bơ cơ lơ rơi trúng đầu bối rối quá. Hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vơ y o lơ lơ o vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 16 Chương 473 Thánh Chiến Ngươi có thể từng gặp chân thần cuối đầu Không hổ là đạo tổ Thật mạnh Một chiêu liền có thể phá lục tiêu nhiên cấm chỉ Quả thực là thần Lai Chi Bút Thấy Hồng Quân một chiêu phá vỡ lục tiêu nhiên cấm chế Tất cả mọi người càng thêm hưng phấn lên Hồng Quân càng mạnh Phần thắng tỷ lệ lại càng lớn Bọn hắn cơ hội sống sót lại càng lớn. Ly ca nhìn lướt qua mọi người. Không khỏi khịt mũi coi thường. Nếu như không phải bàn cổ khai thiên. Cũng dùng tự thân biến ảo vạn vật. Bọn hắn những người này. Cũng sẽ không sinh ra. Có thể nói. Bàn cổ là giữa đất trời. Gần như tất cả mọi người phụ thần. Duy nhất không chịu bàn cổ ăn hộp. Cũng chỉ có hốn đổn thế giới 3.000 ma thần mà thôi. Nhưng. Bây giờ lục tiêu nhiên trở về. Vậy mà không có mấy người hoan nghênh hắn. Tuyệt đại bộ phận người. Đều muốn hắn chết. Không thể không nói. Đây thật là một cái mỉa mai. Lục tiêu nhiên đem tầm mắt đưa lên đến trên bầu trời. Kim quang hạ xuống thời điểm. Hồng quân kim thân. Cũng chầm rãi hiện hiện ra. Tại mọi người ánh mắt bên trong. Bái kiến đảo tổ. Thiên đình phía trên. Vạn chúng quỳ lại. Hồng quân tiêu sái tới cực điểm. Giờ khắc này. Tại uy phong bên trên. Hắn so lục tiêu nhiên. Mạnh hơn tới không chỉ một cấp bật mà thôi. Hắn chưa từng quý đầu. Vẹn vẹn chẳng qua là thuận theo. Nhìn xuống lục tiêu nhiên. Phản phất muốn trên khí thí. Cũng toàn diện siêu việt lục tiêu nhiên. Đáng tiếc là. Lục tiêu nhiên căn bản không có chim hắn Cách này khiến ý nghĩ của hắn thất bại Hừ Hơi hơi nhẹ hừ một tiếng Hồng quân lần nữa mở miệng nói Lục tiêu nhiên Ngươi thật hèn hạ Lấy ra một cách khôi lỗi thánh nhân Giấu riêng tai mắt của ta Bản thể lại tránh ở sau lưng vùng trộm tu luyện Ngày xưa bàn cổ Cũng không phải ngươi như vậy bẩn thỉu Lục tiêu nhiên lạnh nhạt thoáng nhìn Các ngươi ba ngàn hốn đồn ma thần. Năm đó hợp lại âm ta. Liền không bẩn thiểu sao. Hồng quân mặt không biến sắc tim không đập. Ngày xưa chúng ta thân là hốn đồn ma thần. Ngươi muốn phá vỡ hốn đồn. Chúng ta tự nhiên hẳn là hợp lại bảo hộ hốn đồn đại thế giới. Vì vậy mới hợp lại đối kháng. Này có cái gì không thể. Ngươi cũng là thật biết cho mình gia tăng này chút đường hoàng mượn cớ. Lục tiêu nhiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Đối phó bực này hèn hạ người vô sỉ. ngươi chính là nói lại nhiều. Cái kia cũng vô dụng. Chỉ có đem hắn thu phục, giết. Hắn mới sẽ biết cầu xin tha thứ. Không có quá nhiều nói nhảm. Lục tiêu nhiên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Một đảo lực lượng. Trong nháy mắt lại lần nữa bao phủ toàn bộ thiên đình. Giờ khắc này. Hết thầy không phải vô cực tông đệ tử Đồng thời nhận này một cố lực lượng ảnh hưởng đến Phanh phanh phanh Không khác biệt công dịch Trực tiếp nhường những người nhỏ này vật không chịu nổi Tại chỗ bảo liệt mà chết Sau đó hướng phía càng mạnh cấp độ lan tràn Thái ốc Kim Tiên Đại la Kim Tiên Mắt thấy Chuẩn thánh phía trên cao thủ cũng muốn không chịu nổi Hồng quân lại lần nữa ra tay Một vệt kim quang lan tràn xuống tới. Lúc này đem tất cả chuẩn thánh cùng thánh nhân. Toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Lục tiêu nhiên hướng phía Vân Ly Ca nhìn thoáng qua. Vân Ly Ca hiểu ý. Lục tiêu nhiên thì là dậm chân hướng đi Hồng Quân. Hồng Quân là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cùng hắn cùng các loại cảnh giới. Hắn nhất định phải cầm suốt toàn lực mà đối đãi Đến mức thái thượng lão quân bọn hắn này chút thánh nhân Cùng với các giáo bên trong chuẩn thánh Thì toàn bộ giao cho vân ly ca bọn hắn Hồng quân lão tổ Tự nhiên cũng biết lộc tiêu nhiên dùng ý Trong nháy mắt một bắn Liên tiếp phân hóa ra mấy đảo hồng mông tử khí Hướng phía giữa đất trời khuyết tán ra Những cái kia hồng mông tử khí Thật nhanh phân hóa Dùng tốc độ nhanh nhất Trong nháy mắt, liền dung hợp đến tam giới bên trong chư vị chuẩn thánh trong cơ thể. Xiên giáo Hoàng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Tây Phương Giáo Nhiên Đăng Cổ Phật, Phật Di Lạc, Quan Âm Đại Sĩ, Phổ Hiền, Khổng Tuyên, Thiên Đình bên trong Tây Vương Mấu. Trong tam giới, hết thầy thuộc về Hồng Quân Trường Khống Thế Lực, toàn bộ đều chiếm được Hồng Quân Lão Tổ Ban ăn Tu Vi lần nữa thăng hoa, triệt để đột phá chuẩn thánh cảnh giới, thành là chân chính thánh nhân. Một màn này, không biết nhận nhiều ít người ghen dép hâm mộ hận. Thánh nhân A đây chính là thánh nhân. Nhiều ít người tha thiết ước mơ, đều không thể trở thành tồn tại. Bây giờ, đảo tổ vì đối phó lục tiêu nhiên, vậy mà dòng thi ăn đức, phân hóa ra nhiều như vậy đảo hồng được tử khí. Nhưng nhiều người như vậy Diễn biến thành thánh nhân Nếu như bọn hắn có thể đi đến chuẩn thánh tu vi Mục đích chính là Hồng quân đảo tổ tòa hạ nhất mạch Giờ này khắc này Bọn hắn chẳng phải là cũng sẽ có cơ hội trở thành thánh nhân Này quả nhiên là tu luyện không nỗ lực Một ngày nào đó sẽ hối hận Trong nháy mắt Hồng quân nhất mạch Thánh nhân số lượng Đã đạt đến hơn 30 vị Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chầm chầm lục tiêu nhiên. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khiêu khích. giết sạch tiệt giáo môn nhân. Một tên cũng không để lại. Rõ. Thông thiên sắc mặt đại biến. Sư tôn. Không thể. Tiệt giáo môn nhân. Có ta rất nhiều đệ tử. Thông thiên. Hồng quân quát chói tai một tiếng. Bọn hắn hiện tại đã không còn là tiệt giáo đệ tử. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Là chung với ngươi. Vẫn là chung với lục tiêu nhiên. Thậm chí hồ. Lục tiêu nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có thể là bàn cổ nguyên thần hóa ba một trong. Hắn nhất định sẽ hấp thu ngươi. Tăng cường chính mình. Ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Nhanh chóng giúp ta diệt lục tiêu nhiên. Sư tôn hứa ngươi tiệt giáo. Một trận lượng kiếp. Nhưng ngươi tiệt giáo đại hưng. Sư tôn, ta, thông thiên khó xử đến cực điểm Nhìn nhìn mình chư vị đệ tử Ánh mắt bên trong lói lên một vệt đau đớn Mặc dù nói Bọn hắn hiện tại khẳng định là hiệu chung lục tiêu nhiên Thế nhưng Tại lục tiêu nhiên xuất hiện trước đó này vài vạn năm thời gian bên trong Bọn hắn thủy chung đều kiên thủ tại kim ngao đảo Chờ đợi mình trở về Phần tình nghĩa này Hắn lại nên như thế nào bỏ. Lục tiêu nhiên quét mắt nhìn hắn một cái. Nhàn nhạc mở miệng nói. Thông thiên. Ta chuyển thế chi thân. Là ngươi tạo nên mà thành. Nếu ngươi không nguyện ý. Ta cũng sẽ không hấp thu ngươi. Tu bổ cố này bàn cổ thân thể. Cho dù là ngươi nguyện ý. Ta cũng sẽ giữ lại ý thức của ngươi. Nhưng ngươi có khả năng chuyển thế đầu thai. Lại lần nữa tu luyện. Cho nên, ngươi không cần có bất kỳ gánh vác. Hồng quân cười lạnh. Lục tiêu nhiên. Ngươi tại đây bên trong trang thánh nhân gì. Ngươi còn thật sự cho rằng. Chính mình là bàn cổ rồi. Ngươi chẳng qua là bàn cổ chuyển thế. Lực lượng của ngươi. liền bàn cổ một phần trăm cũng không bằng. Ngươi không hấp thu thông thiên tới tăng cường lực lượng của mình. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Lại lấy cái gì. Đấu với trời, lục tiêu nhiên hai tay đặt sau lưng, bước về phía trước một bước, khí thế vạn quân. Vậy mà đem hồng quân bước lui một bước, ta lục tiêu nhiên, không cần bàn cổ thân thể, vẫn như cũ chiến thiên chiến địa. Ta không giống ngươi, hèn hạ vô sỉ bẩn thiểu, bất quá, bản thể của ngươi, liền là một đầu hạ tiện độc trùng cũng khó có thể hy vọng ngươi. Có thể hiểu được cường giả chân chính. Hồng quân phản phất bị lục tiêu nhiên đâm trọt chỗ đau. Hai mắt nổi lên. Toàn thân khí thế Lúc này bảo phát đi ra. Hướng phía lục tiêu nhiên điên cuồng đè xuống. Lục tiêu nhiên cũng chưa từng chút nào nhượng bộ nửa phần. Dùng tự thân lực lượng chống lại. Hai đảo lực lượng. Còn chưa công dịch. Vẹn vẹn xuất hiện. Liền để thiên đỉnh bên trong. Vỡ vụn ra một đảo thời không vết nứt. Đảo này thời không vết nứt. Đem thiên đỉnh không gian. Phân liệt hai tầng Ở vào thời không trên cánh khe. Vừa mới thành thánh Tây Phương giáo phổ hiền. Tại chỗ liền bị sống sờ sờ xé sách thánh nhân ghiêng thân. Phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp yên diệt. Một màn này. Dọa đến vô số thánh nhân. Tây cả ra đầu. dồn dập rút lui. Sợ đảo này công kích Lan đến gần chính mình Lục tiêu nhiên cùng Hồng Quân Lẫn nhau ở giữa Không có quá nhiều nói nhảm Cả hai trực tiếp ra tay đối chiến Quan hệ của hai người Đã thành không chết không thôi cuộc diện Lẫn nhau ở giữa Hôm nay chỉ có thể sinh tồn một cái Hai người vừa lên đến Chính là bật hết hỏa lực Đem riêng phần mình lực lượng Điều động đến cực hẳn Bày ra điên cuồng đối oanh. Mà hai người ở phía trên đánh. Phía dưới. Chư vị thánh nhân. Cũng bắt đầu quyết đấu. Vừa mới bị lục tiêu nhiên làm hại. Diệt hai đảo phân thân thái thượng lão quân. Xuất thủ trước nhất. Bởi vì hắn trong đó một đảo hóa thân lão tử. Biến thành Tây Phương giáo hộ vi Phật. Đã bị đánh thành trọng thương. Không đem hắn cứu ra. Tu vi của mình. Lại nhận càng lớn ảnh hưởng Để cho chúng ta giết lục tiêu nhiên đồ tử đồ tôn Giết sạch bọn hắn Dẫn hắn phân thần Có lời cho đảo tổ tác chiến Vâng Này ra lệnh một tiếng về sau Hồng quân nhất mạch Hơn 30 vị thánh nhân Đồng thời ra tay Thao thiên uy áp Mặc dù không đủ lục tiêu nhiên cùng hồng quân tác chiến uy áp sinh ra Nhưng cũng đầy đủ những người bình thường Thở rốc không đến khí. Vân ly ca nhìn lướt qua trên trời lao xuống chư vị thánh nhân. Hư lạnh một tiếng. Trực tiếp dẫm chân thăng thiên. Hướng phía mọi người nhanh đón tiếp lấy. Khiến cho hắn giết Nhàn nhạt ba chữ phun ra. Chư vị đại la kim tiên. Cũng đều không tải che dấu khí tức của mình. dồn dập bột phát ra hỗn nguyên đại la kim tiên toàn bộ khí thế cùng thực lực. Thái thượng lão quân đám người khí thí. Trong nháy mắt liền bị hồ bình. Toàn bộ tam giới. Đều tại trong khoảnh khắc. Vì đó yên lặng. Tiệt giáo những đệ tử kia. Vậy mà toàn bộ đều là hốn nguyên đại la kim tiên. Ta liền nói. Bọn hắn vì sao lại mạnh như vậy. Thế mà liền chuẩn thánh đỉnh phong đều đánh không lại bọn hắn. Không nghĩ tới. Lại là bực này cường giả. Đã chạy trốn tới xa xa câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Lập tức không khỏi thở dài một hơi. Vỗ vỗ lồng ngực của mình. Còn tốt. May mà ta nhảy bén. Chạy nhanh. Nếu không. Ta hôm nay sợ rằng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. Cúi đầu trầm tư nói. Trước mắt bọn hắn hai bên đánh nhau. Chúng ta này một ít tiên gặp nản. Ta xem ta vẫn là đi trước thì tốt hơn. Chờ bọn hắn đánh xong. Ta rồi quyết định có trở về hay không tới. Bất quá. Ngay tại hắn đang lúc sắp đi. Rồi lại bỗng nhiên ở giữa. Dừng bước. Không đúng vậy. Lúc này. Toàn bộ thiên đình đều đang đánh nhau. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Không có người tại phòng thủ thiên đình. Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Vẻ mặt đột nhiên nhất chuyển Nếu đều muốn chạy trốn. Không thừa cơ kiếm bổn sao. Nghĩ tới đây. Khóe miệng của hắn dương nhẹ. Lập tức bắt đầu hướng phía phổ cận tiên phủ đi đến. Hắn đã quyết định. Trước tiên đem phổ cận tiên phủ. Cướp sạch không còn. Sau đó lại đi đâu suốt cung. Bàn đảo viên loại này thánh địa. Thật tốt cướp sạch một phiên. Chờ cướp sạch xong này chút về sau. Hắn liền lập tức mang theo chính mình tiên phủ chạy trốn. Kế hoạch hoàn mỹ. Có thể là rất nhanh. Khi hắn đi vào phủ cận tiên phủ thời điểm. Vẫn không khỏi đến trờn tròn mắt. Hắn gần nhất một chỗ tiên phủ. Là hẳng Nga Quảng Hàn Cung. Có thể khi hắn đi vào Quảng Hàn Cung thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Quảng Hàn Cung cửa lớn sống mở. hằng Nga quần áo ngổn ngang. Tại quảng hàn cung bên trong. Díu dít thút thiếp. Cách này khiến câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Hằng Nga. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao ở đây díu dít thút thiếp? Hằng Nga thấy câu trần đi vào. Lập tức che mặt mà khóc. Đại đế có chỗ không biết. Ta này quảng hàn cung bên trong. Ra phản đồ. Có một đầu hư bào.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 Chương 474 tình hình chiến đấu kịch liệt Tam giới tổng động viên Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế khí sắc mặt tái xanh Này con súc sinh chết tiệt Vậy mà dám can đảm thừa dịp ta thiên đình đại loạn Vì chính mình dành chỗ tốt Bản đế nếu không đưa nó bắt bữa ăn ngon Ta thiên đình uy Nghiêm ở đâu Ngươi ở chỗ này chờ Bản đế cái này đi bắt xuất sinh kia Nói xong Hắn thật nhanh lao ra quảng Hàn Cung. Vừa mới mới ra quảng Hàn Cung. Hắn liền cấp tốc hướng phía giao trì bay qua. Thảo, thật sự là gặp vận đen tám đời. Thế mà để cho người ta nhanh chân đến trước. Nếu là hằng Nga thấy cảnh này. Đoán chừng xe ngoát mồm kinh ngạc. Trên thực tế, câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Làm sao lại đi quảng hằng Nga đâu. Lại không nói Hằng Nga là thiên đình một cách tầm thường tiểu tiên người. liền vẹn vẹn nói. Nàng tại thiên đình. Bị nhiều như vậy con rồi nhìn chầm chằm Đã sớm là một khối thối thịt. Câu trần cũng không thể lại vì nàng mặt hàng này. Đi làm việc a Hắn sở dĩ nói lời khách sáo. Đơn giản là muốn mau chóng rời đi quảng Hàn Cung. Đi xem một chút địa phương khác đồ tốt. Có hay không bị người lấy đi. Trải qua quảng hàn cung giáo huấn về sau. Hắn đã không suy nghĩ thêm nữa cướp sạch này chút thần tiên tài sản. Mục tiêu của hắn muốn thả xa lớn hơn một chút. Trước đi lấy thiên đình tốt nhất mấy cái kia đồ vật lại nói. Ví như. Giao trì Tây Vương mấu bàn đảo viên. Những cái kia bàn đảo đều là đồ tốt a Không cầm đây chẳng phải là đáng tiếc. Cho nên. Câu trần trước tiên. Liện chạy đến bàn đảo viên. Nhưng chờ đến hắn tới đến bàn đảo viên thời điểm Cả người đều trợn tròn mắt Bàn đảo viên nơi nào còn có ngày thường bộ ráng Tất cả bàn đào cây đều bị người nhổ tận gốc Chỉ có mặt đất bên trên còn có một số in dấu răng Bị gắm đến một nửa hột đào Cái này đây là có chuyện gì Bàn đào cây đâu Bàn đào đâu Đất đai Đất đai Ngươi cho bản đế cúp ra đây. Nghe được thanh âm của hắn. Đất đai lập tức liền hóa thành một sợi khói xanh. Lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn. Ti chức tham kiến câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Bản đế hỏi ngươi. Bản đảo Tây đâu? Còn có những cái kia bản đảo đâu? Đều đi đâu? Hồi đại đế. Bản đảo đều bị cướp đi. Còn có bản đảo Tây. Cũng bị người tận gốc đào đi. Cái gì? Người nào đào đi? Tiểu thần cũng không biết a Đối phương còn không là một người tới. Tới thật nhiều người. Ủa lên. Đi lên liền đem bàn đảo cây. Bàn đảo đều cho cướp sạch. Trong đó còn có một đầu hưu bào. Một đầu hỏa phượng. Cái kia hỏa phượng còn giống như là vương mấu nương nương mấy năm này. Thu phục một đầu hỏa phượng đây. Điều thần đã từng tận mắt thấy nó cho vương mấu nương nương kéo xe. Câu trần khuôn mặt. Nhìn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Nghe đến đó. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Là chuyện gì xảy ra. Khẳng định lại là ra phản đồ. Đám này đáng chết phản đồ. Vậy mà dám can đảm thừa dịp thiên đình đại nạn. Cướp sạch thiên đình. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ngươi có thấy hay không? Bọn hắn trốn nơi nào rồi Hồi đại đế Tiểu thần không nhìn thấy Thế nhưng tiểu thần nghe bọn hắn nói Muốn đi đoạt cái gì kim đan Câu trần khuôn mặt Đột nhiên đen lại Kim đan Hèn mặt đầu suốt cung Dứt lời Dưới chân hắn dấm một cái Thân thể trong nháy mắt liền tan biến ngay tại chỗ Bay thẳng 33 tầng trời chi đi lên Mà liền tại hắn đi về sau Đất đai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán Vội vàng từ một bên vũng bùn bên trong Móc ra mấy khỏa sớm nấp ký bàn đào cây giống cùng bàn đào Hắt hắt hắt Có này vài cỏng bàn đào cây Còn có nhiều như vậy bàn đào Đầy đủ ta trở thành một tên đại la kim tiên Thiên đình chơi xong Ta vẫn là trước hạ giới tìm một chỗ lặn giấu đi tu luyện đi Câu trần bên này, đảo mắt liền đi tới 33 tầng trời, tốc độ nhanh làm người giận sôi Thế nhưng, khi hắn đi vào đâu suốt cung thời điểm, lại chế một bước, toàn bộ đâu suốt cung bên trong, tất cả đồng tử, đều bị diệt sát. Khắp nơi đều là màu hoàng kim máu tươi, chảy lan đầy đất, tất cả hồ lô cùng bình xứ, toàn bộ đều giống, toàn bộ đâu suốt cung. Nghèo chỉ còn lại một chút đồng tử thi thể. liền cái kia có thể so với tiên thiên linh bảo. Dùng vạn năm cây tử đàn hỗn hợp thiên ngoại vẫn thạc chế tạo cửa lớn. Đều bị người bóc ra. Ốp nhật ni mát. Câu trần phấn nộ sơ thẳng lên trời gầm thét Đám người này. Quả thực là không có hạn cối a Một viên thuốc cũng không cho hắn lưu. khinh người quá đáng. khinh người quá đáng. Mà một bên khác. Nhị cầu tử bọn hắn này chút Bị lục tiêu nhiên sớm an bài tại thiên đình gian tế Đang ở địa phương khác Cao hứng bừng bừng đếm lấy chiến lợi phẩm của mình Ta lấy 1.000 ngàn khỏa bàn đảo cây Hắt hắt hắt Kiếm bồn rồi Một ngàn khỏa bàn đảo cây tính là gì Thái thượng lão quân cửa chuyển kim đan Đều bị ta cầm đi Thậm chí liền lò bát quái Hiện tại cũng tại ta trong không gian giới chỉ đây. Thôi đi. Cái kia tính là gì? Các ngươi ngủ qua hằng Nga sao? Thiên đình để nhất mỹ nhân. Ra hưởng thủ lấy. Hắt hắt hắt. Tu vi của bọn hắn. Căn bản không đạt được cùng thái thượng lão quân bọn hắn chiến đấu mức độ. Cho nên. Bọn hắn liền đi tham dự cướp sạch thiên đình. Cướp sạch xong về sau. Trực tiếp chạy về kim ngao đảo. Chờ đến lục tiêu nhiên bọn hắn thắng lời trở về. Còn nữa nói, bọn hắn đều làm lâu như vậy gian tế. Hiện tại cũng là thời điểm nên thành công lui thân. Chẳng qua là tại bọn hắn nơi xa. Một phương hướng khác, một đảo thân ảnh. Đang mừng thầm đang tính toán chính mình lần này lấy được chỗ tốt. Một đám ngô ngốc, bàn đảo viên tốt nhất bàn đảo cây đều ở ta nơi này. Thái thượng lão quân đan dược tốt nhất. Cũng đều tại ta chỗ này. Các ngươi một chút kia. Đáng là gì? Luận mượn gió bẻ măng. Vẫn phải xem các ngươi hàn cú ra ra. Trên chiến trường. Lục tiêu nhiên cùng hồng quân chiến đấu. Đã đến nước sôi lửa bỏng mức độ. Hai người lực lượng quá mức mạnh mẽ. Cho dù là rời đi thiên đình ước vạn dặm Mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Phản phất hai người liền ở bên người chiến đấu một dạng Trên thực tế Hai người chiến đấu gần sóng Toàn bộ tam giới bất luận cái gì một chỗ Hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm giác được Hai người đánh thiên hôn địa ám Nhật nguyệt không ra Đấu chuyển tinh di Sông núi điên đảo Sông lớn đảo lưu Nước biển chảy ngược Thiên địa gì tưởng không thôi Hai bên lẫn nhau bọn đồ tử đồ tôn Cũng không có nhàn dối Vân ly ca trực tiếp đối mặt trên trời lão quân Tay hắn cầm thi thần thương Chu tiên kiếm trận Cho dù là hắn thời khắc này tu vi Còn chưa đủ để đối kháng thái thượng lão quân Nhưng mượn nhờ hai món chí bảo này Hắn cũng đầy đủ cùng thái thượng lão quân Có sức liều mạng chín đó diệt thế hắc liên Ở phía sau hắn Không ngừng lập lòe tràn ngập sát ý hàn mang tu vi của hắn vẫn chưa tới kiếp trước tiêu chuẩn Vô pháp triệu hoán đi ra hoàn chỉnh thập nhị phẩm diệt thế hắc liên Triệu hoán đi ra cửa phẩm Đã là cực hạn Phương thiên nguyên đối kháng chuẩn đề Chuẩn đề tu vi Là thánh nhân khác bên trong mạnh nhất Vì vậy không thể khinh thường Lục tiêu nhiên bên này Cơ vu hà chưa có trở về Trước mắt có thể đối kháng hắn. Chỉ có phương thiên nguyên. Từng đảo như giá thú gào thép. Theo trong miệng của hắn liên tiếp bảo phát đi ra. Toàn bộ thiên đình đều theo hắn công pháp vận chuyển. Mà bị chấn động hoảng động không ngừng. Lê Trường Sinh liên thủ với Tống Tích Niên. Đối kháng tiếp dẫn thánh nhân. Gia Cát Tử Quỳnh đối kháng hảo thiên. Lão Cửu Tô Linh Vũ. Đối kháng đa bảo như lai. Mặt khác hốn nguyên đại la kim tiên. Thì là đi đối kháng hồng quân nhất mạc thánh nhân khác. Trận này khoáng thế cuộc chiến. nhường trong tam giới. Đều là vườn khóc sói gào. Tất cả sinh linh. Đều đang sợ hãi lấy. run dậy. Sợ công kích này sẽ rơi xuống trên người mình. Để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Biến thành cho bụi. Lục tiêu nhiên cùng hồng quân càng đánh càng liệt. Đạo Pháp đối oanh thời điểm. Hồng quân nhìn không được dễu cợt nói. Bàn cổ. Nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại đã là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thất trọng. Mà ngươi chẳng qua là hốn nguyên vô cực đại la kim tiên tam trọng đỉnh phong. Khoảng cách tứ trọng đều còn kém đâu. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Nếu là ngươi nhận thua. Chỉ cần bái nhập môn hạ của ta. Dung nhập thiên đảo bên trong Bù đắp thiên đảo Ta nhận lời ngươi Vĩnh sinh bất tử Phong làm ta tỏa hạ đứng đầu đại thánh nhân Lục tiêu nhiên mặt không biểu tình Không tới cuối cùng Hưu chết vào tay ai Còn chưa nhất định đâu Hắn lại không phải người ngu Hồng quân đầu này lão cậu Nói không giữ lời Tin tưởng hắn Đó chẳng khác nào tin tưởng nhị cậu tử sẽ làm hằng nga cái kia phá hài. Nếu như mình gia nhập thiên đạo. Hắn vài phút liền sẽ để chính mình chết không có chỗ chôn Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đáp như vậy. Ta đây liền thành toàn ngươi. Hồng quân vẻ mặt băng lãnh. Trực tiếp tăng cường lực lượng của mình. Nhường chiến đấu cân tiểu ly. Hướng phía chính mình nghiêng. Đồng thời. Ý thức của hắn. Cũng bắt đầu câu thông thánh nhân khác. Trước hết nhất cảm nhận được triệu hoán. Chính là hoa hoàng cung nữ hoa. Nữ hoa từ đầu đến cuối. Đều còn không có hiện thân. Thế nhưng hiện tại. Hồng quân nghĩ muốn diệt vong lộc tiêu nhiên nhất mạch. Cái kia liền không thể để cho nàng lại trốn ở hoa hoàng cung. Cảm nhận được Hồng quân dùng thiên đạo triệu hoán. Vốn định trốn đi. Không đếm xỉa đến nữ hoa. Thân thể một chầu Thăm thắm thở dài Chỉ có thể lựa chọn ra hoa hoàng cung Nhưng lại tại nàng chân chức vừa mới bước ra hoa hoàng cung Đằng sau Một cố cường đại hoàn toàn không kém gì khí thế của nàng Liền đem nàng hung hăng đụng trở về Nữ hoa tỉ tỉ Muốn đi đâu à Hậu thổ Nữ hoa con ngươi co rụt lại Ngươi muốn làm gì Cũng không có gì Liền là muốn mời tỷ tỷ Tại hoa hoàng cung bên trong thật tốt ở lại Đừng đi gom góp ngươi không nên gom góp náo nhiệt Nữ hoa trao mày Tu vi của ngươi Đã đột phá đến hốn nguyên đại la kim tiên Ta sớm nên đoán được Ngươi là lục tiêu nhiên người Vừa mới ngươi không có ra tay Chính là vì đang chờ ta a Chúc mừng ngươi Đáp đúng Cho nên Cũng đừng trách muội muội Nữ hoa lại lần nữa thở dài một hơi. Cái này lục tiêu nhiên. Thật sự là tính toán không bỏ sót a Nắm chính mình cũng cho tính tiến vào. Trên thực tế. Lục tiêu nhiên mặc dù liên thủ với hậu thổ. Thế nhưng cũng không có nhường hậu thổ đối kháng nữ hoa. Chỉ bất quá. Hậu thổ trong lòng mình cũng hiểu rõ. Cùng lục tiêu nhiên hợp tác chỗ tốt. Muốn xa xa lớn hơn cùng Hồng Quân hợp tác chỗ tốt. Bởi vì Lục Tiêu Nhiên là bản cổ chính thống. Mà lại. Lục Tiêu Nhiên sẽ không bắt buộc chiếm cứ người khác địa bàn. Không giống Hồng Quân. Mưu toan chiếm đoạt tam giới. Nắm hết thầy tất cả. Đều chiếm thành của mình. Mà lại Hồng Quân cực độ bất công. Này vài vạn năm đến. Nàng không biết góp nhập nhiều ít đại công đức. Sở dĩ không có có thành thánh liền là không muốn bị thánh nhân khác tính toán Nếu như trở thành hồng quân đệ tử Thì tất nhiên sẽ bị tính kế Thiên đình chiến trường Tiếp dẫn một chiêu bước lui Lê Trường Sinh Cùng tống tích niên hợp lại phong tỏa về sau liền hướng phía như lai la lớn Đa bảo Nắm Tây thiên chư Phật Toàn bộ triệu hoán tới Thi triển vạn Phật trận Này một trận chiến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 Chương 475 Phật Quang Phổ Chiếu Địa Tàng Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Rõ Đa Bảo Như Lai like trả lời một tiếng Bước lui trước người mình vị kia hốn nguyên đại la kim tiên về sau liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất Thi triển triệu hoán Phật Pháp Triệu hoán Phật Pháp vừa ra Toàn bộ Tây Thiên Chư Phật Đều hóa thành từng đảo kim sắc quang mang Hướng phía bên này chạy tới Tiếp dẫn mục đích rất đơn giản Hắn muốn lợi dụng Linh Sơn vài vạn năm tích lũy Đến giúp đỡ Hồng quân Đối kháng lục tiêu nhiên Chỉ muốn tiêu diệt lục tiêu nhiên về sau Hồng quân đảo tổ Đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn Linh Sơn hủy Còn có khả năng lại trùng kiến Cùng lắm thì Tốn hao cái mấy vạn năm Mười mấy vạn năm công phu mà thôi Tóm lại, chỉ nếu là có thể dựa vào thời gian trồng chất dâng lên đồ vật, đều là không đáng tiền, mà Hồng Quân đảo tổ, truyền cho đồ vật của mình, trong đó giá trị, không thể đo lường. Lúc này, trong địa phủ, Hương Thái Huyền, cũng đi tới truyền thuyết kia bên trong trong biển máu, nơi này ngưng tổ rất nhiều tinh lực, sát khí, quán khí, uế khí. Có thể nói, toàn bộ giữa đất trời hết thảy mặt trái lực lượng, tuyệt đại đa số, đều chứ hàng tại nơi này. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này, liền trong địa phủ rượu hồn đều không dám tùy tiện tới. Cho dù là tội ác tài trời ác rượu, nơi này không chỉ có là sinh mệnh cấm khu, cũng là vong linh cùng tà ác cấm khu. Nơi này, là toàn bộ tam giới cấm khu. Làm phương thái huyền Lúc đến nơi này Này tràn ngập tà áp lực lượng trong không gian Dần dần bắt đầu dần hiện ra tới một chút chưa đến khí tức Rất mạnh Nhưng Cũng cực độ tà áp Tràn đầy sát phạt chi khí Phản phất mong muốn đem toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt đi Người nào Dám can đảm đặt chân huyết hải Đây là tu la nhất tổ cấm địa Chẳng lẽ ngươi không biết sao Khương Thái Huyền mỉm cười chậm rãi dầm chân Tiến nhập này trong biển máu A là cái kia Vài vạn năm không thấy Ngươi đều đã tu luyện tới Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong A Trong biển máu kia khôi ngô thân ảnh Bất thình lình run dậy một cái Ngươi, ngươi là ai? Hắn bất thình lình hỏi một thoáng Trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ Còn có từng tia xúc động Làm sao? Mấy vạn năm thời gian trôi qua Người đã không biết lão tổ sao A là cái kia thân thể Dun dậy lời hại hơn Chủ nhân Ngày trở về rồi Vậy vạn năm Ngày cuối cùng hồi trở lại đến rồi a tu la nhất tục Chờ ngày phải đợi quá lâu Thanh âm của hắn thậm chí bắt đầu có chút run dậy Có chút nghẹn ngào Tu la chư bộ Còn không mau mau ra nganh tiếp lão tổ. Lão tổ hồi trở lại đến rồi. Ta tu la nhất tộc chủ nhân trở về ác. Nghe được một tiếng này kêu gào về sau. Rất nhanh. Trên biển máu. Liền ngưng tụ đại lượng thân ảnh. Mỗi một đảo thân ảnh đều tràn ngập cực mạnh khí thí. Mỗi một đảo thân ảnh tu vi. Đều không kém gì đại la kim tiên. Bọn hắn đã từng đều là cái thế giới này ma thần. Thần phục tại Minh Hà Lão Tổ tỏa hạ. Bị Minh Hà Lão Tổ. Cải tạo thành Tu La Nhất Tục. Lão Tổ trở về rồi. Thật chính là Lão Tổ trở về rồi. Quá tốt rồi. Cái này lại có người dẫn đầu chúng ta. Ta Tu La Nhất Tục. Trọng chấn thần quý thời điểm đến. Khương Thái Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với mấy cái này bộ hạ cũ biểu hiện. Hiếp sức hài lòng. Nhưng ngay lúc này. Bỗng nhiên ở giữa, có một đạo thanh âm không hài hòa xuất hiện. Hừ, coi như hắn trở về thì thế nào. Bản thể của hắn cũng sớm đã bị thiên đình hủy diệt. Hắn hiện tại, bất quá là chuyển thế đầu thai một cách bình thường tu tiên giả mà thôi. Thực lực của hắn thậm chí có khả năng cũng không bằng chúng ta. Chúng ta vì cái gì còn muốn phụng hắn làm chủ đâu. Không có hắn, chúng ta là có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Có hắn về sau. Chúng ta liền là hắn nô lệ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn trưởng khống vận mệnh của mình sao? Khương Thái Huyền lông mày. Đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn hướng phía phía dưới nhìn lướt qua. Mấy bóng người. Đang quật cường nhìn chầm chầm hắn. Ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo bất tuần. Không có chút nào để hắn vào trong mắt nửa phần. Khương Thái Huyền sắc mặt. Có chút băng lãnh. Tác la đức. Năm đó nếu như không phải bản lão tổ thu lưu lời của ngươi. Ngươi sớm đã bị thiên đình hủy diệt. Làm gì? Chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn phản loạn bản lão tổ hay sao? Tắc la đức ha ha ha cười lớn một tiếng. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta giả vờ giả vịt. Ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi đã chết qua một lần. Ngươi bây giờ căn bản cũng không có năm đó thực lực. Ta sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Khương Thái Huyền lắc đầu. Khẽ thở dài một tiếng. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Ta lắc đầu. Là thương hải ngươi quá ngu. Dứt lời. Hắn bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái. Cái kia mấy bóng người. liền trong nháy mắt bị hắn theo mặt đất rút ra. Không chờ bọn họ phản ứng lại. Khương Thái Huyền bàn tay lớn một nắm. Cái kia mấy đảo tu la tộc cường giả thân ảnh. Trực tiếp liền bị nổ thành một đoàn xương máu. Toàn bộ tu la tục người. Thấy cảnh này về sau. Cũng nhìn không được trởn mắt hốt mồm. Xứng sờ ngay tại chỗ. Khương Thái Huyền hai tay đặt sau lưng. Tầm mắt lạnh như băng nói. Nếu có một số người coi là. Tu vi của ta trở nên yếu đi. Là có thể phản kháng ta. Ta đây chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi quá ngột. Coi như ta trở nên yếu đi. Cũng không có nghĩa là các ngươi liền mạnh lên. Chớ đừng nói chi là. Ta không chỉ không có đổi yếu. Ngược lại còn mạnh lên. Dứt lời. Hắn trực tiếp bộc phát ra chính mình hốn nguyên đại la kim tiên khí thí. Trong một chớp mắt. Tất cả tu la tộc đều điên cuồng. Lão tổ đây là bước vào hốn nguyên đại la kim tiên. Lão tổ vạn tuệ. Lão tổ vô địch. Khương Thái Huyền hài lòng gật đầu. Toàn bộ thân hình. Trực tiếp chui vào trong biển máu. Năm đó. Hắn bị thiên đình hợp lại Phật môn công kích thời điểm. liền sớm làm một tay chuẩn bị. Nắm chính mình dấu ấm sinh mệnh bỏ vào này trong biển máu. Bởi vì. Chỉ có trong này. Những cái kia chư thiên thần Phật. Mới không dám tiến đến. Đạt được chính mình sinh mệnh nhớ. Toàn bộ huyết hải. Rất nhanh liền bắt đầu sôi trào lên. Bên trong thuộc về minh hà lão tổ lực lượng cùng với dấu ấm sinh mệnh. Toàn bộ đều điên cuồng hướng phía Khương Thái Huyền trong cơ thể tràn vào. Rất nhanh. Khương Thái Huyền bên người. Liền toát ra một đoá màu lửa đỏ hoa sen. Sau đó là đảo thứ hai. Đảo thứ ba. Đảo thứ tư. Mãi đến nó. Một mực đi đến 12 hai mới thôi. Mới đình chỉ tiếp tục xuất hiện Đây là 12 đó nghiệp hỏa hồng liên Nó có thể đốt cháy thế gian này hết thảy Ngoại trừ những cái kia đứng đầu nhất tồn tại Không có người có khả năng tùy tiện cùng nó chống lại Một lần nữa đạt được lực lượng về sau Khương Thái Huyền nhìn một chút huyết hải Hư lạnh một tiếng Một quyền đánh nát huyết hải bên trên phong ấm Cái kia là năm đó Tiên đỉnh cùng Linh Sơn diệt hắn thời điểm, cho toàn bộ tu la tộc dưới phong ấm, thậm chí hôm nay, cái này phong ấm cuối cùng bị hắn phá hủy, tất cả tu la người đều thoát khỏi cái này chói buộc, có thể tự do bay lượn tại trong tam giới. Cũng ngay lúc này, địa phủ phía trên đột nhiên rơi vào một đạo kim sắc Phật quang. Khương Thái Huyền thấy đạo này Phật quang về sau, Lúc này nhìn không được nhú mày tới Triệu hoán Phật Quang Xem ra thiên đỉnh bên kia chiến đấu Đã để hồng quân nhất mạch không chịu nổi Đã như vậy Ta đây lại cho các ngươi thêm điểm mà liệu Nghĩ tới đây Hắn vung tay lên Đem tất cả tu la tộc người Toàn bộ đều thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới Sau đó Hắn đạp chân xuống Thân thể trong nháy mắt rời đi tại chỗ Mà tại 18 tầng địa ngục, vô gian trong địa ngục, vô số vườn hồn, đều bởi vì trong tam giới trận này đại chiến, mà không ngừng tiếng kêu rên liên hồi. Trận này khoáng thế cuộc chiến, đối toàn bộ tam giới đều có ảnh hưởng, mà ở trong đó, ảnh hưởng lớn nhất chính là 18 tầng địa ngục, bởi vì 18 tầng địa ngục là tam giới tầng dưới chót nhất, bất luận có cái gì áp lực. Cuối cùng đều sẽ truyền lại tới nơi này. Trong bóng tối. Một đạo Phật quang. Sáng người trói mắt. Đó là Phật môn đại tử đại bi địa Tạng vương Bồ Tát. Lập xuống xả thân thể ngôn ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Linh Sơn bốn đại Bồ Tát một trong. Nếu như nói. Trên thế giới thật có một người. Có tư cách được xưng là Phật. Đó nhất định là thuộc về địa tảng vương. Một cây sám bỏ qua tự thân. Cùng trăm tỷ tỷ vong hồn cùng trung hoạn nạn Bồ Tát. Một cái sám nắm chính mình vĩnh viễn đều kính dân Bồ Tát. Không so với cái kia lộc đục với nhau. Một lòng mong muốn hương hỏa Phật. Cao thượng ngàn vạn lần. Lúc này. Cái kia một đảo triệu hoán Phật quang. Vừa vặn rơi vào 18 tầng trong địa ngục. Đang ở yên lặng niệm kinh địa Tạng vương. Bỗng nhiên ở giữa. Mở ra cặp mắt của mình. Triệu hoán Phật Quang. Đây là Phật tổ triệu hoán Phật Quang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn hắn. Vô pháp hạ gục lục tiêu nhiên sao? Nhìn một chút trong địa ngục. Đếm mãi không hết vong hồn. Địa Tạng vương Bồ Tát có chút do dự. Nếu như hắn ở thời điểm này rời đi lời. Tuy có thể vì Linh Sơn ra một phần lực. Thế nhưng... Nơi này hết thảy vong linh Khẳng định liền sẽ không lại tin tưởng hắn Hắn cũng không cách nào tiếp tục đổ những vong linh này Đây cũng là phá vỡ hắn hoàn nguyện Có thể là Nếu như Linh Sơn không có Hắn những cái kia tín đồ làm sao bây giờ Phật giáo đạo thống làm sao bây giờ The khẽ thở dài Hắn đã chuẩn bị rời đi Nhưng lại tại hắn vừa mới đứng dậy nháy mắt Một đảo mạnh hơn hắn mấy lần kim sắc quang mang. Chầm rãi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này khiến địa Tạng vương. Lúc này không nhìn được con ngươi co rụt lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lực lượng của đối phương so với hắn còn mạnh hơn. Trên thực tế. Coi như là hắn không cần cảm giác. Cũng có thể biết lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn. Bởi vì nơi này là vô gian địa ngục. Tiến đến dễ dàng Ra ngoài khó Đối phương cũng dám tiến đến Vậy liền nhất định có đầy đủ tự tin Mà cái này nắm bắt liền là thực lực Lão bằng hữu của ta Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Ngươi là Địa Tạng vương nhìn không được nhíu mày đến Khương Thái Huyền theo kim sắc quang mang bên trong đi tới Thấy Khương Thái Huyền thân ảnh Cùng với phía sau hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Địa Tạng vương toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên Ngươi Lại là ngươi Cái này sao có thể Ngươi làm sao có thể còn sống Khương Thái Huyền mỉm cười Ta làm sao lại không thể sống lấy rồi Địa tảng kinh lịch ban đầu sau khi khiếp sợ Chầm rãi khôi phục như thường Hắn hít thở sâu một hơi Chợt mở miệng nói Là bởi vì lục tiêu nhiên A Toàn bộ trong tam giới Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có bản sự này Năm đó tham dự đánh chết ngươi Cũng có bần tăng một phần Bây giờ ngươi trở về Là tìm đến bần tăng đòi hỏi này một phần A Khương Thái Huyền lắc đầu Đều mấy vạn năm trước sự tình Bản tổ không muốn bàn lại cái kia Ta hiện tại Muốn cùng ngươi nói chuyện Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Địa tàng ánh mắt bên trong hiện ra một tia mê hoặc vẻ mặt tới. Bẩn không có nghe lầm chứ. Dĩ nhiên, địa tàng tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có Khương Thái Huyền biết, cái này cái gọi là Bồ Tát, kỳ thật tu vi đã trong bóng tối trở thành Phật môn đệ nhất người. Nếu như ban cho hắn một đạo hồng mông tử khí, Trong nháy mắt liền có thể khiến cho hắn đột phá hốn nguyên đại la kim tiên tu vi. Chính là một cái cực lớn chiến lực. Mà trong tay hắn này trăm tỷ tỷ linh hồn. Đối với hắn cũng là khoang khoang một mực. Hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trước mắt. Thiên đình phía trên. Sư tôn cùng hồng quân lão tổ chiến đấu. Đánh đang hừng hực. Lúc này. Có thể đủ nhiều một phần lực lượng. Đối sư tôn. Khả năng đều là có cực lớn trợ giúp. Địa tàng lại là lắc đầu. Bần tăng hiện tại, mặc dù đã không phải là lão tổ đối thủ, nhưng cũng không đến mức. Phản bội ngã Phật môn. Phản bội bần tăng tín ngưỡng. Bơ cơ, lơ, rơi chúng đầu bối rối quá. hi, hi, hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó giò. Mời quý vơ y, o, lơ, lơ, o, vinh. Chia sẻ cho em à. Đại Càn Trường Sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 16. chương 476 tín ngưỡng đáng giá mấy đồng tiền ta ngu xuẩn tiểu lão đệ. Tín ngưỡng. Khương Thái Huyền. Nhìn không được phát ra một tiếng chế xếu. Tiếng cười kia. Nhường địa tàng vương lông mày. Nhìn không được hơi hơi nhíu lại. Lão Tổ. Ta mặc dù tu vi không bằng ngươi. Nhưng ta cũng là có nhân cách Có tôn nghiêm người Ta cũng không cho rằng kiên trì tính ngưỡng của chính mình Là một chuyện ngu xuẩn Lão tổ thời khắc này trào phúng Ta có thể hiểu thành là tại nhục nhã ta sao? Khương Thái Huyền gật gật đầu Ngươi nói không sai Ta chính là tại nhục nhã ngươi Ta không chỉ có là nhục nhã ngươi Ta còn đang chây cưới ngươi Chây cưới ngươi ngu xuẩn Ngươi ngộ trùng Ngươi tự cho là. Chính mình xả thân xuống địa ngục. Độ trăm tỷ tỷ vừa hồn. Là vì Phật môn. Thế nhưng trên thực tế. Ngươi chẳng qua là tại lãng phí chính mình sinh mệnh. Vì người khác đang đi làm mà thôi. Linh Sơn theo ngươi này lấy được đại lượng khí vận. Thế nhưng trong bọn họ có thể từng có một người. Tới đón thay công tác của ngươi. Địa Tạng vương dựng thẳng tay thi lễ. Bần Tăng là tự nguyện tới chỗ này Làm sao có thể để cho người khác tới thay thế Bần Tăng công tác đâu Còn nữa nói Bần Tăng bỏ bản thân xuống địa ngục Không thèn với bất luận cái gì người Chính là trí cao trí thiện Chính là ta bên trong Phật môn Chí cao vô thượng nhất Pháp môn tu luyện một trong Bần Tăng không cần phản nàn ngươi này lời nói thật là hay nghe Ngươi nói ngươi không thẻn với bất luận cái gì người Nhưng trên thực tế Ngươi chỉ là vì thỏa mãn chính mình bản thân tư lợi mà thôi Ngươi vì truy cầu ngươi tự thân tu luyện Vì truy cầu ngươi đối Phật đạo lý tưởng Ném đi hết thầy Cái kia tín đồ của ngươi đâu Địa tàng vương như cũ tầm mắt trong veo nói Tây thiên linh sơn chư Phật Đã đáp ứng bần tăng Sẽ thích đáng chiếu cố bần tăng tín đồ Bần tăng cũng không thèm với bọn hắn. Ngươi cảm thấy không có ngươi cách này địa tàng vương Bồ Tát tỏa chấn. Cái kia lộc đục với nhau. Đẳng cấp xâm nghiêm Phật môn. Thật sẽ chiếu cố tín đồ của ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Địa tàng vương sắc mặt hơi có chút biến hóa. Ta ý tứ rất đơn giản. liền lạc của ngươi tín đồ. Mất đi ngươi bảo hộ. Tại bên trong Phật môn. Sớm đã trở thành tầng dưới chót nhất. Trên người bọn họ mỗi một phần giá trị Đều bị Phật môn những phái hệ khác Toàn bộ cướp đi Bọn hắn hiện tại Tại toàn bộ Linh Sơn liền như là một đám chó nhà có tăng Gặp lấy những phái hệ khác miệt thì cùng tổn thương Chuyện này Là Tây Thiên Linh Sơn những vô danh tông đó san tế lấy được Chính xác trăm phần trăm Chính là bởi vì như thế Khương Thái Huyền mới dám tìm đến địa tàng vương. Mong muốn thu phục địa tàng vương. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin Linh Sơn sẽ làm loại chuyện này. Như Lai Phật Tổ đâu. Nhìn Đăng Cổ Phật đâu. Phật Di Lạc. Quan âm Đại sĩ bọn hắn đâu. Dậu gì. Còn có Thánh Nhân đâu. Chẳng lẽ Thánh Nhân liền sẽ không ra mặt quản một chút sao. Hiện tại. Toàn bộ Linh Sơn lực lượng Đều đang chạy về thiên đình Muốn tạo thành vạn Phật đại trận Đối kháng đồng môn của ta Linh Sơn hiện tại Đắt là hoàn toàn không còn Không có cao thủ tòa chấn Chỉ còn lại có những cái kia tầng dưới chót đệ tử Nếu như ngươi không tin Hiện tại liền có thể đi trở về nhìn một chút Nhưng phàm ta nói tới có nửa câu lời nói dối Ta Minh Hà Lão Tổ Khương Thái Huyền, nguyện ý ngay tại chỗ ngã xuống. Khương Thái Huyền, khí phách, như là lôi đình điếc tai, Đinh tai nhức ấp. Nhưng địa tàng vương Bồ Tát thần tâm không nhìn được run dậy một thoáng. Hắn không thể tin được chuyện này. Thế nhưng hắn cũng biết, nếu như đối phương không có đầy đủ tự tin, không dám cùng chính mình nói như vậy. Bởi vì Khương Thái Huyền tu vi... Hiện tại là hoàn toàn trên mình. Hắn căn bản không cần đi lừa gạt mình. Không cần lo lắng chính mình đi thiên đình hỗ trợ. Hắn chỉ muốn giết chết mình. Hiện tại tùy tiện động một chút ngón tay liền có thể làm được. Dưới tình huống như vậy. Hắn hoàn toàn không cần thiết nắm chính mình lừa gạt đi linh sơn. Nắm nắm nắm đấm. Hắn gương nha cắn chặt. Do dự trong một giây lát về sau. Hắn ánh mắt. Biến thành kiên định, tốt, ta liền dựa theo lời ngươi nói. Tiến đến Linh Sơn xem xét. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta dù cho là thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Khương Thái Huyền tự tin cười một tiếng. Yên tâm đi, ta nếu dối gạt lời của ngươi, còn không bằng bây giờ đang ở nơi này giết ngươi đây. Địa tảng vương hướng phía Khương Thái Huyền chắp tay. Chợt liền thẳng đến Linh Sơn mà đi Tu la tộc người Tốc độ cao đi vào Khương Thái Huyền bên người Lão Tổ Chúng ta làm sao bây giờ Khương Thái Huyền ngắm nhìn lên bầu trời Một cố khí thế bể nghế thiên hạ Chầm rãi bảo phát đi ra Đương nhiên là theo Lão Tổ ta Đạp vào cửu thiên Cùng Hồng Quân nhất mạch Quyết một trận tử chiến Rõ Thiên đình phía trên Lục Tiêu Nhiên cùng Hồng Quân chiến đấu vẫn tại rằng co. Nương theo lấy Hồng Quân cường đại Tu Vi. Liên tục không ngừng áp chế. Lục Tiêu Nhiên dần dần ở vào hạ phong. Không có cách nào. Hiện tại Hồng Quân. Tu Vi Thủy chung vẫn là còn mạnh hơn hắn một chút. Dù sao hắn nhiều năm như vậy. Đều một mực tải tu luyện. Mà Lục Tiêu Nhiên chuyển thế đầu thai. Cả đời này. Tính toán đâu ra đấy. Đem hắn ra tốt những thời giờ kia đều tính lên. Hắn chết no cũng không có tu luyện một vạn năm. Liện người ta số lẻ cũng không tính. Bất quá. Trong thời gian ngắn như vậy. Có thể đi đến trình độ này. Đã là tương đối khá. Hình thức dần dần ở thế yếu thời điểm. Lục tiêu nhiên trực tiếp triệu hồi ra bàn cổ phủ. Bàn cổ khai thiên phủ vừa ra. Vô cùng sắc bén. Cái kia hủy thiên diệt địa khí thí. Còn không có phát động. Liền đã nhường không gian chung quanh. Tự nhiên nát. Bàn cổ khai thiên phủ. Lại có thể là trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên phủ. Lão thiên gia của ta a Đây chính là trong truyền thuyết. Khai thiên ít địa thần khí A Nếu như lúc trước không phải có món này thần khí. Cái kia liền sẽ không có cái thế giới này. Cũng sẽ không có chúng ta những người này. Toàn bộ tam giới người. Toàn bộ đều bị khiếp sợ đến. Thậm chí hồ. Mấy người đã cảm thấy. Lục tiêu nhiên muốn một lần nữa lật về thế yếu. Nhưng mà. Thấy bàn cổ khai thiên phủ ra tới. Hồng quân thế mà không có nửa phần sợ hãi. Ngược lại là khóe miệng hơi hơi nâng lên. Bàn cổ khai thiên phủ. Đồ tốt. Nghĩ không ra ngươi liền cách này đều có thể làm đến. Ta nhiều năm như vậy. Cũng sớm đã nắm hợp thành bàn cổ khai thiên phủ tài liệu. Lột bỏ một bộ phận. Ngươi cũng còn có thể hợp thành. Thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Lục tiêu nhiên sắc mặt trầm mùn. Chớ cao hứng trước quá sớm. Bởi vì nó lập tức liền sẽ đem đầu của ngươi gọt sạch. Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Đừng đem chính mình quá coi là gì. Hiện tại đã không phải là hỗn độn thời kỳ. Hiện tại là thuộc về ta Hồng quân tam giới thời kỳ. Vậy liền thử nhìn một chút. Lục tiêu nhiên không có nhiều nói nhảm. Cổ tay chuyển một cái. Bắt lấy bàn cổ khai thiên phủ. Trực tiếp bổ ra một đảo kinh thiên thần quang. Thẳng tắp hướng phía Hồng quân lão tổ trên đầu chém giết mà đi. Hồng quân lão tổ không tránh không né. Vậy mà dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Ông trời ơi! Đạo tổ chẳng lẽ là điên rồi sao Đây là trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên phủ À Hắn thế mà không tránh không né Dùng chính mình thân thể tới chống cự Đây quả thực quá điên cuồng Tại tất cả mọi người trong lúc hiếp sợ Bàn cổ khai thiên phủ Hung hăng đập vào hồng quân lão tổ trên đầu Oanh Một chiêu này đập xuống Toàn bộ tam giới đều vì đó run rẩy Kịch liệt chấn động một cái Ở trong đó có vô số vô cùng nhỏ yếu sinh linh. Bởi vì vô pháp kháng chủ công kích này mạnh mẽ. Trực tiếp liền bị tại chỗ sống sờ sờ chấn chết rồi. Tất cả sinh linh đều đang sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cảm giác cái thế giới này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Dung động kéo dài một hồi lâu. Mới xem như triệt để yên tĩnh. Nhưng mà. Ngay tại hết thầy khôi phục lúc an tĩnh. Tam giới trăm tỷ tỷ sinh linh. Lại toàn bộ trợn tròn mắt. Hồng quân lão tổ thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Không có có nhận đến nửa phần tổn thương. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lục tiêu nhiên công kích. Rơi vào hồng quân lão tổ đỉnh đầu. Bị một đảo quang mang hoàn toàn bọc lại. Mà tại hồng quân lão tổ trên thân. Thì là nhiều một đảo khôi giáp. Phía trên cửa thải khí tức lưu động Tràn đầy lực lượng thần bí Cuồn cuộn không dứt phóng thích Cũng đưa hắn một mực bảo hộ ở trong đó Đó là cái gì khôi giáp Làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp bảo như thế Hồng quân lão tổ có pháp bảo như thế sao Cái kia khôi giáp là Chờ một chút Cái kia chẳng lẽ là Thái hư thần giáp Trong tam giới Đã có một ít đại năng Nhận ra hồng quân lão tổ trên người khôi giáp Là chuyện gì xảy ra Ông trời ơi Ngươi sẽ không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao Thái hư thần giáp Chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Thiên địa đế nhất thần khí Còn muốn bao trùm tại bàn cổ khai thiên phủ phía trên tồn tại Dùng thai ngén bàn cổ thai màng Vì nguyên vật liệu Chế tạo thành thái hư thần giáp Nghe đồn rằng Cái này khôi giáp Có được phòng ngự hết thầy công dịch lực lượng Khó trách Khó trách hồng quân lão tổ Vừa mới hoàn toàn không có có sợ hãi ý tứ Có này trong truyền thuyết mạnh nhất phòng ngự pháp bảo Hắn đã đứng ở thế bất bại Ai Bàn cổ cuối cùng vẫn là không xong rồi Dù sao hắn đã chết hết sức nhiều năm Còn nắm thân thể của mình Phân hóa tại trong tam giới Mặc dù chúng ta bao quát thiên địa vạn vật Đều là do hắn tạo nên mà thành Hắn là thiên địa phụ thần Thế nhưng Hắn thật đã xa Không quá thích hợp chúng ta thời đại này Lục tiêu nhiên tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này Dù sao bản tính của hắn Vốn chính là hết sức cẩn thận Tại cùng hồng quân lão tổ đối chiến trước kia Hắn liền đã trong đầu bắt trước vô số lần Cuộc chiến đấu này phát triển. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát trước mắt loại tình huống này. Bởi vì. Vượng tài mặc dù thực lực rất mạnh. Thế nhưng nàng chỗ tố tạo nên những vật này. Cuối cùng vẫn cơ với mình cung cấp hồng mông tử khí. Nắm đẳng cấp tăng lên tới hốn đồn trí bào đẳng cấp. Mà có một ít tồn tại. Là giữa đất trời nguyên bản liền còn có. Hồng quân lão tổ. Có vô số cái nguyên hội thời gian. Tới thu thập những bảo vật này. Cho nên. Mặc dù hắn không biết Hồng Quân đến cùng có nhiều ít cái áp chủ bài. Thế nhưng hắn đã tải chính mình trong tiềm thức. Nhưng Hồng Quân có được vô số áp chủ bài. Mà hắn. Thì sẽ nhằm vào mấy người này áp chủ bài. Tới sáng tạo ra vô số ứng đối kế hoạch. Hai tay của hắn chặt chẽ cầm giữ khai thiên phủ cán búa. Hoàn toàn không có buông ra ý tứ Cũng hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ Hắn cứ như vậy gắt gao ngăn chặn đối phương Nếu như hồng quân lão tổ dám can đảm có bất kỳ gì động Cũng có thể tạo thành thái hư thần giáp phá phòng Bởi vì hắn cần liên tục không ngừng hướng bên trong quán chú hồng mông tử khí tới khu động Một khi phân thần Khả năng liền sẽ vạn kiếp bất phục Mặc dù lục tiêu nhiên chính mình cũng bị giam ở trong đó Có thể là hắn còn có vượng tài Vượng tài Tranh thủ thời gian ra sân Không ra được lời xương cốt đều gặm không lên Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá Hi y y Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu Tâm cơ khó giò Mời quý Vương y O lơ lơ o Vinh Chia sẻ cho em à Đại Cản Trường Sinh Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 16 Chương 477 phá ngươi linh sơn trăm tỷ tỷ khí vận hà Đến rồi đến rồi Chủ nhân ta đến rồi Một vệ kim quang Theo diệp tiêu trong cơ thể bay ra ngoài Trong lúc đó hình thành một đầu to lớn thần lang Lao thẳng tới hồng quân lão tổ thân thể mà đi Thần lực bùng nổ Trực tiếp liền vô tình đụng vào hồng quân lão tổ trên thân Giờ khắc này Cho dù là hồng quân lão tổ trên thân Ăn mặc thái hư thần giáp Cũng bị va chạm liên tục run dậy lên Là ngươi Hồng quân lão tổ con ngươi co rụt lại Ánh mắt trong nháy mắt băng lánh xuống tới Không sai Chính là lão nương ta Hồng quân lão nhi Ngươi này hèn hạ vô sỉ tiểu tạp toái Năm đó thừa dịch bàn cẩu ngã xuống Cướp đi tạo hóa ngọc điệp Diễn hóa thiên đạo Còn muốn đem chúng ta toàn bộ thu phục Triệt để cùng ngươi dung một thể Đáng tiếc Ngươi không có bắt lấy lão nương Hôm nay liền là lão nương tính với ngươi tổng nợ thời điểm Hồng quân lão tổ hừ lạnh một tiếng Chả lẽ lại sợ ngươi Từng ấy năm tới nay như vậy Ta đều đem ngươi áp chế gắt gao giống một con chó một dạng, tại toàn bộ tam giới trung lưu sóng, Hôm nay chính ngươi ra đi tìm cái chết, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Vượng Tài lại lần nữa bộc phát ra hai đạo công kích. Hồng Quân lão tổ trên người thái hư thần giáp, chỗ biến hóa ra bình chứng, cũng bắt đầu cuồn cuộn run rẩy không ngừng dâng lên. Giống như tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ vỡ tan một dạng. Trong truyền thuyết. Thiên diễn 50 Bỏ chạy thứ nhất. Chẳng lẽ. Cái này là truyền thuyết kia bên trong thứ nhất. Quả nhiên là thông thiên táo hóa. Mạnh mẽ vô cùng. Lại có thể cùng mặt vào thái hư thần giáp hồng quân lão tổ. Ganh đua cao thấp. Tam giới mọi người. Không nhịn được cảm khái một tiếng. Chiến đấu diễn biến đến giờ này khắc này cuộc diện này Đơn giản để cho người ta không thể tin được Song phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp Lẫn nhau đều đã đạt đến đỉnh cao nhất Không biết còn có thủ đoạn gì nữa có khả năng thi triển đi ra Hồng quân lão tổ bị đánh liên tục rút lui Nhưng hắn lại cũng không chịu thua Lục tiêu nhiên Người không nên đắc ý quá sớm Ngươi chỉ bất quá có được một khối táo hóa ngọc điệp mảnh vỡ mà thôi, mà ta lại có 49 khối táo hóa ngọc điệp tàn phiến, coi như là tại về số lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Dứt lời, hắn trực tiếp triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp bảo táo hóa ngọc điệp, một cách to lớn ngọc bàn, tản ra cuồn cuộn thánh uy, cùng vượng tài chiến đấu tại cùng một chỗ. Tam giới mọi người Càng là không nhịn được một hồi vô cùng lo sợ. Quá mạnh. Hồng quân lão tổ cũng lấy ra chính mình tạo hóa ngọc điệp. Hai cái này tam giới người mạnh nhất. Nắm chính mình nội tình đều cho liều ra tới nha. Kỳ quái. Dựa theo bình thường đạo lý tới nói lời. Hồng quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ. Rõ ràng là so với đối phương nhiều hơn nhiều. Vì cái gì hai người bọn họ đánh lên đến lại là thế lực ngang nhau đâu. Trên thực tế. Mọi người không rõ ràng một điểm là. Hồng quân lão tổ trên tay. Mặc dù có trọn vẹn 50 khối táo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Thế nhưng. Từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn không chỉ chưa từng có cho đối phương tăng thêm qua bất kỳ vật gì. Ngược lại không ngừng theo táo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong. Hấp thu hồng mông tử khí. Luyện hóa hồng mông tử khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà lục tiêu nhiên thì là phụng dưỡng vượng tài. Tại lục tiêu nhiên thu được trí tôn hồng mông công về sau, không chỉ là chính mình tu luyện, đồng thời cũng nắm chính mình tu luyện một bộ phận hồng mông tử khí. Phân hóa cho vượng tài, nếu như không phải như thế lời, kỳ thật dùng hắn yêu nhiệt tư chất. Đã sớm tăng lên tới cùng Hồng quân Lão Tổ tới gần Tu Vi Bất quá Làm như vậy cũng là một cách tương đối bảo hiểm lựa chọn Nếu như lục tiêu nhiên nắm tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung ở tự mình một người trên người lời Một khi hắn thua liền cả bàn đều thua Nếu như nắm lực lượng hơi phân tán một điểm Thì có khả năng đa tuyến tiến công Đối phó Hồng quân Lão Tổ Muốn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên người một người Là tuyệt đối không thực tế Bởi vì hồng quân lão tổ thân hợp thiên đảo Cũng có thể cùng thiên đảo tách ra Thiên đảo liền là này 49 khối táo hóa ngọc điệp mảnh vỡ Chúng nó có cùng hồng quân lão tổ một dạng thực lực Lục tiêu nhiên một người đánh hai cái Có chút cố hết sức Đến mức phân thân Đều đã đạt đến hắn loại tô vi này Hồng quân lão tổ. Cũng có thể thân hóa muôn vàn. Mong muốn lợi dụng phân thân tới quần ẩu. Cũng không thực tế. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan. Trừ mình ra. Còn muốn có một cách cùng thực lực mình lực lượng ngang nhau giúp đỡ. Rất nhanh. Vượng tại cùng thiên đạo cũng lâm vào trong rằng co. Lúc này. Chỉ cần thông thiên giáo chủ. Nguyện ý sung nhập lục tiêu nhiên trong cơ thể. Hoặc là nói. Ly có thể bắt được trên trời lão quân. Nhưng lục tiêu nhiên thôn phể thái thượng lão quân. Lực lượng của hắn. Đều sẽ lại lần nữa thu hoạt được tăng lên. Đến khi đó lời. Trận chiến đấu này. liền thắng bại đá định. Bất quá. Ngay lúc này. Tây thiên linh sơn phương hướng. Trong lúc đó phóng tới mấy vạn đảo kim sắc quang mang. Này chút màu vàng kim hào quang. Mỗi một đảo. Mặc dù ẩm chứa lực lượng không phải rất mạnh Tuy nhiên lại sen lấn hùng hậu Phật môn lực lượng Những lực lượng này Đã tạo thành một cỗ mới quy tắc chi lực Thấy cảnh này Hồng quân không khỏi mỉm cười nói Lục tiêu nhiên Kết thúc Ngày tận thế của ngươi đã đến Lục tiêu nhiên nhìn lướt qua Linh Sơn hướng đi Những cái kia màu vàng kim Phật quang Hoàn toàn chính xác nhường sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia trong đó lực lượng. Có không giống với cái thế giới này quy tắc. Có phải hay không thật bất ngờ. Ta tại sao phải đến đỡ Tây Thiên Linh Sơn. Nhường Tây Thiên Linh Sơn. Trở thành trong tam giới. Hương hỏa cường Thịnh nhất môn phái. Ta đã sớm dự liệu được. Sẽ có một ngày như vậy. Nếu có một ngày này đến tới, chỉ là nương tựa theo lực lượng của ta, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đối phó ngươi. Cho nên ta lợi dụng Tây Thiên Linh Sơn, tới thu thập trong Tam giới Thiên Chi Hiêu Tử. Bọn hắn tất cả mọi người tập trung lại, toàn bộ tu luyện Phật Pháp, làm Phật lực lượng đi đến một loại cực hạn thời điểm, cũng đủ để có thể so với Thượng Cổ chân Phật A-di-đà Phật lực lượng. Ta không thể không thừa nhận. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cũng xác thực 10 phần có tâm kế. Biết lại bồi dưỡng được tới một cái táo hóa ngọc điệp. Thế nhưng. Không chỉ là một mình ngươi có đầu ấp. Cũng không chỉ là một mình ngươi. Sẽ hiểu được cẩn thận. Từng ấy năm tới nay như vậy. Ta cũng một mực đang không ngừng bố trí chuẩn bị ở sau. Linh Sơn lực lượng. Chính là ta dùng tới ngăn chặn ngươi một cách khác pháp bảo Lục tiêu nhiên vẻ mặt băng lãnh. A-di-đà Phật. Là trong Phật giáo thượng cổ thần Phật. Hắn có không thua gì hỗn đồn ma thần lực lượng. Nếu như Tây Phương Linh Sơn. Vận dụng vô số Phật lực lượng. Tới hình thành một đảo có thể so với lực lượng của hắn. Cũng đủ để áp chế vân ly ca bọn hắn. Nếu như ly ca bọn hắn bị áp chế. Không có cách nào bắt lại Thái Thượng Lão Quân. Trận chiến này, liền sẽ có thua khả năng. Lúc này, thấy Tây Thiên Linh Sơn chư Phật đi vào. Tiếp dẫn lúc này la lớn. Tây Thiên Chư Phật, nghe ta hiểu lệnh. Bố trí vạn Phật Đại Trận, ra lệnh một tiếng về sau. Tất cả Phật, Bồ Tát, La Hán, Tôn giả toàn bộ đều tập kết tại cùng một chỗ. Dựa theo nhất đỉnh phương vị tỏa chấn, hình thành một tôn to lớn kim Phật. Này một tôn to lớn kim Phật hình thành về sau. Tiếp dẫn, chuẩn đề, đa bảo như lai ba người thực lực. Trong lúc đó phi túc dâng lên dâng lên. Trong nháy mắt, hành vi của bọn hắn liền vượt qua không chỉ gấp đôi. Bởi vì cách này nguyên nhân, phương thiên nguyên đám người áp lực, đột nhiên ở giữa tăng lên dữ dội. Thoáng qua ở giữa Mấy người liền bị đánh liên tục rút lui Trên thân có nhiều màu vàng kim máu tươi bắn ra Cùng lúc đó Tây thiên Linh Sơn phía trên Một đảo người mặc cố nát áo cà xa thân ảnh Cũng xuất hiện ở dưới chân Linh Sơn Hắn ngắm nhìn trước mắt Linh Sơn Ánh mắt bên trong có rất nhiều cảm khái cùng nhớ lại Từng có lúc Hắn liền là ở cách địa phương này Phát hạ hoàn nguyện, muốn đi địa phủ, vì Phật môn, tranh thủ một phần khí vận, một phần cơ duyên. Vì cách này hoàn nguyện, hắn cam tâm tình nguyện, kính dâng ra tự do của mình, tự giam mình ở 18 tầng địa ngục, trọn vẹn vài vạn năm. A-di-đà Phật, hắn niệm một tiếng niệm Phật về sau, liền dầm chân bắt đầu hướng phía Linh Sơn bên trên đi đến. Tại đây Linh Sơn phía trên Có một khối chuyên môn thuộc về hắn này nhất mạc đất phong Ở nơi đó Hết thầy thuộc về địa tàng vương tín đồ Đều có thể đủ thu hoạt được cực lạc Có thể là hắn đi rất xa Đều không có tìm được cái chỗ kia Hắn cho là mình đi nhầm Bởi vì hắn đã thật lâu chưa có trở lại Linh Sơn Đối với nơi này trí nhớ không phải quen thuộc như vậy Hay hoặc là nói Phật tổ bọn hắn, nắm linh sơn làm mới quy hoạch. Thế nhưng, hắn mong muốn tự an ủi mình nguyện vọng này. Cuối cùng, vẫn là thất bại. Hắn tại đất phong nhất trong góc, tìm được một đám cùng mình giống như đúc. Quần áo tả tơi tín đồ. Bọn hắn không chỉ quần áo tả tơi, mà lại gầy yếu chỉ còn da bọc xương. Mỗi người trong ánh mắt đều u án không sáng. Mặt phủ mày trao. Mỗi người đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ chết đi một dạng Thế này sao lại là tại Tây Phương cực nhạc thế giới Cái này cùng hắn chỗ tầng thứ 18 địa ngục Khác nhau ở chỗ nào Phúc phúc Tiếp dẫn Chuẩn đề Như Lai like, Nhiên Đăng Quan âm Các ngươi liền là đối với ta như vậy sao Đối với ta như vậy tín đồ sao Hắn phun ra một ngụm máu tươi Nhộm đỏ chính mình rách mướp áo cà xa Cái này đồng tính Trong nháy mắt liền để những cái kia tín đồ Thân thể chấn động Ngẩm đầu lên Để bọn hắn thấy địa tàng vương trong nháy mắt đó Cái kia sớm đã khô cản Vô pháp đang chảy ra cái gì một giọt nước mắt con mắt Lại lại lần nữa Như kỳ tích gạt ra nước mắt Có lẽ là cảm động Có lẽ là tuyệt vọng về sau hy vọng Hay hoặc là Là này vài vạn năm tới ủy khuất Tại thời khắc này Không ai có thể nhìn được Địa tàng vương Thật chính là ngày sau Địa tàng vương Ngày thật trở về Địa tàng vương lau đi khóe miệng máu tươi Ngẹn ngào nhìn xem tín đồ của chính mình Ta có lỗi với các ngươi Đều là ta hại các ngươi Nếu như không phải là ta Các ngươi cũng sẽ không luôn lạc tới loại tình trạng này Địa tàng vương Ô ô ô Chúng ta cuối cùng đợi đến ngài Các ngươi vì cái gì không rời đi đâu Tại sao phải một mực thủ tại chỗ này Này vài vạn năm đến Chúng ta bao nhiêu lần đều nghĩ qua rời đi Có thể là chúng ta biết Nếu như chúng ta tại nơi này ngài tại Linh Sơn liền thủy chung có một chỗ cắm rùi Nếu như chúng ta đi Ngày tại đây bên trong, thật không có một chút căn. Các tín đồ, các tín đồ thúc thiếp, thật giống như từng đạo lời kiếm một dạng. Hung hăng đâm tại địa tàng vương trên ngực, khiến cho hắn đau tan nát cõi lòng. Có thể ngay lúc này, mấy cái những phái hệ khác Phật đà, người khoác kim tuyến áo cả xa. Lái tường vân, một mặt ngạo nghế bay tới, các ngươi này trút sân đen.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 Bất thình linh mấy bóng người. Nhưng địa tàng vương thân thể chấn động. Đối phương quần áo trên người. Hắn nhận ra. Đó là thuộc về Phật Di Lạc nhất mạch tín đồ. Phật Di Lạc tín đồ. Nhớ năm đó. Hắn cùng Phật Di lặc ở giữa. Quan hệ không cản. Coi là tốt vô cùng hai vị bằng hữu. Nhưng mà đến hôm nay. Khiến cho hắn một lần nữa trở lại linh sơn giờ khắc này. Lại thấy được Phật di lạc tín đồ. Mắng tín đồ của chính mình. Vì dân đen. Đây quả thực khiến cho hắn không thể tin được. Hắn băng lánh nghiêm mặt. Nhìn trọng trọc vào đối phương. Nơi này là địa tàng vương lánh địa. Bọn hắn là địa tàng vương tín đồ. Người nào cho tư cách của các ngươi. Nhục mắng bọn hắn. Đồng thời để bọn hắn rời đi nơi này. Đối phương mấy người. Vậy mà không có nhận ra thân phận của địa tàng vương. Lại không nói địa tàng vương đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện tại Linh Sơn. Liền nói hắn giờ này khắc này. Quần áo trên người lam lũ. Người nào nhìn cũng không có khả năng coi hắn là làm địa tàng vương. Cho nên. Mọi người căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Vẹn vẹn chẳng qua là phổi hắn liếc mắt về sau. Liền âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là cái thá gì Cũng dám tới đối với chúng ta nói như vậy Địa tàng vương dẫn đến lửa giận thao thiên Nắm chặt nắm đấm Hít thở sâu một hơi về sau Lần nữa mở miệng nói Ta hỏi ngươi một lần nữa Các ngươi tại sao phải đổi đi địa tàng vương tín đồ Mấy người vẻ mặt đã có chút khó coi Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không đầu ấp nước vào rồi Ngươi có bệnh đúng không Chúng ta nghĩ đuổi người nào liền đuổi ai Dùng lấy ngươi nhàn quan tâm Tiếng nói vừa ra về sau Địa tàng vương cũng nhìn không được nữa nổi tâm tức giận Trực tiếp ra tay liền là một trường Tại chỗ đem những người kia Cho sống sờ sờ đập thành mảnh vỡ Hồn phi phách tán Địa tàng vương nắm chặt nắm đấm Móng tay thật sâu khảm vào trong thịt Nhường màu hoàng kim máu tươi từ trong đó toát ra tới Bọn hắn trong ngày thường liền là đối ngươi như vậy nhóm sao? Các tín đồ nghiến răng nghiến lời nói. Này đáng là gì? Chúng ta người bị bọn hắn cứng ép trộp tới xem như nô lệ không biết có bao nhiêu. Chúng ta người bởi vì đắc tội bọn hắn bị giết. Lại không biết có bao nhiêu. Bọn hắn hôm nay sở dĩ tới khu trục chúng ta. Cũng là bởi vì chúng ta đã không có tiếp tục bị bọn hắn nghiền ép giá trị. Nếu như hôm nay không phải ngày tự mình trở về thấy cảnh này Ta nghĩ chúng ta liền xét tải chống cử bọn hắn hung áp bên trong Bị toàn bộ chém giết hầu như không còn Địa tàng vương phấn nộ Đã đạt đến đỉnh phong à, à, à. Tiếp dẫn Chuẩn đề Ta rơi ngươi tổ tung Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng Phấn nộ làm cho cả tam giới cũng bắt đầu sấm sét vang dội Vài vãn năm khổ tu. Vài vạn năm hy sinh. Vì Phật môn tranh thủ vô số khí vận cùng công đức. Kết quả kết quả là. Chính mình chỉ là trong tay người khác đồ chơi. Quân cờ. Tín đồ của chính mình. Trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Chính mình còn đang vì người khác kính dâng lấy chính mình hết thảy. Đây quả thực không thua gì một người tại bên ngoài liều mạng. Không biết ngày đêm làm việc. Kết quả nhà bị trộm Người khác không chỉ chiếm lấy thê tử của ngươi Còn ngày ngày đánh con của ngươi Càng thậm chí hơn Còn giết ngươi nhi tử Phòng ở đều muốn cướp đi Ngươi dốc hết toàn lực lấy được hết thảy Ngược lại đều muốn liên tục không ngừng cho người khác hoa Địa tàng vương phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ Hắn muốn trả thù Hắn muốn đem tất cả những thứ này đều trả lại toàn bộ Phật môn Năm đó hắn có thể nói ra, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Hôm nay, là hắn có thể vì diệt vong toàn bộ Phật môn, mà hóa thân thành ma. Tam giới chư thiên sinh linh nghe. Phật môn khinh người quá đáng. Dối trá đến cực điểm. Gặp ta địa tàng vương xuống địa ngục vì Phật môn thu hoạch vô lượng công đức. Lại ước hiếp tín đồ của ta. Diệt ta đồ tử đồ tôn. Từ hôm nay trở đi Ta địa tàng vương Cũng không tiếp tục là Phật môn Bồ Tát Ta muốn hóa thân thành ma Cùng toàn bộ Phật môn Thế bất lưỡng lập Mãi đến xếp sạch thế gian này Cái cuối cùng dối trá để tử Phật môn Cái này hoàn nguyện Một khi phát ra Toàn bộ tam giới đều khiếp sợ đến cực điểm Mặc dù mọi người đều biết Phật môn mười phần dối trá Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới. Người trong Phật môn. Đối người một nhà vậy mà cũng ác như vậy. Đây quả thực là phát rồ. Càng không nghĩ đến chính là. Địa tàng vương vậy mà trực tiếp hóa thân thành ma. Cái này truyền thuyết bên trong. Toàn bộ trong Phật môn nhất lòng dạ tử bi Bồ Tát. Lại bị danh xưng mình là trời cho tới thiện Phật môn. Cho sống sờ sờ bức thành ma rượu. Phật môn dối trá. Tại thời khắc này, đã thật sâu in dấu khắc ở toàn bộ tam giới tất cả mọi người trong lòng. Một chút đệ tử Phật Môn, nghe được tin tức này về sau, trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ thân phận của mình. Tại chỗ rời đi Phật Môn, không chỉ là như thế, địa tàng vương lại một lần nữa mở miệng nói. Trong tam giới, nhưng Phàm là thuộc về ta địa tàng vương thế lực. Nhưng phàm là thuộc về ta địa tàng vương tín đồ. Giờ này khắc này. Thỉnh nắm lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Ta muốn trở thành thiên hạ này lớn nhất ma. Lời vừa nói ra. Địa tàng vương tất cả tín đồ. Đều theo đệ tử Phật môn bộ giáng Chuyển hóa làm hung thần áp sát ma cho. Càng đáng sợ chính là. Cái kia tại 18 tầng trong địa ngục chỗ có rượu hồn. Giờ này khắc này. Đều triệt để trở thành địa tàng vương tín đồ. Trước đó địa tàng vương muốn đổ hóa chúng nó. Mặc dù cùng chúng nó đều trong địa phủ. Thế nhưng đại gia chẳng qua là giống như hắn tránh tại trong địa ngục không ra. Không đi nguy hải nhân gian. Có thể là. Này không có nghĩa là ác dược liền lại biến thành thiện dục Ta ác linh hồn vẫn là bọn hắn chủ thể. Chúng nó chẳng qua là bị địa tàng vương cảm động. Chỉ có thể coi là bạn của địa tàng vương. Thế nhưng giờ khắc này. Làm địa tàng vương cũng thay đổi thành ma dựa về sau. Bọn hắn liền không nữa thu lại cùng đè ném bản tính của mình. Ta áp khuôn mặt toàn bộ bày ra. Trăm tỷ tỷ áp hồn. Theo trong địa ngục chui ra ngoài. Đem chọn cách Tây Thiên Linh Sơn khí vận. Toàn bộ đánh nát. Tại thời khắc này. Toàn bộ Linh Sơn. Đều biến thành một mảnh địa ngục Tất cả tăng nhân Đều bị áp vừa chém giết Địa tàng vương hấp thu vô số tín đồ cùng áp hồn nguyện lực Đem chính mình cả đời Phật Pháp Tu Vi Toàn bộ hóa không còn một mảnh Thế nhưng hắn cũng không hề biến thành một người phàm phu tục tử Ngược lại Lực lượng của hắn còn tại liên tục không ngừng dâng lên Nhân cảnh Thần cảnh Tiên cảnh Trong nháy mắt Hắn liền đột phá đến so với ban đầu còn muốn lợi hại hơn cảnh giới Cuối cùng Tại vạn chúng chú một bên trong Hắn thành công tiến sai hốn nguyên đại la kim tiên Này đã có khả năng coi là tam giới cố thứ ba thế lực Thứ một thế lực tự nhiên là hồng quân lão tổ nhất mạch Cố thứ hai thế lực thì là lục tiêu nhiên nhất mạch Hắn là thuộc về hai người hệ thống bên ngoài hốn nguyên đại la kim tiên Giống hắn loại tình huống này là phi thường tình cờ Bởi vì lục tiêu nhiên hiện tại đang cùng Hồng quân đại chiến Hồng quân căn bản không có biện pháp giúp ra thân thể tới đối phó địa tàng vương Cũng có thể nói Là những địa tàng vương nhặt được một cái lỗ hồng Tiến dai về sau Địa tàng vương một thân kim quang Đã toàn bộ biến thành màu đỏ như máu yêu dị hào quang Hào quang màu đỏ ngòm này Đem chọn cách tây thiên đều cho hoàn toàn thắp sáng. Tam giới chúng sinh. Cảm nhận được này một cỗ tà áp cực điểm sát khí. Không khỏi là bắt đầu run rẩy lên. Thật là đáng sợ. Giữa đất trời lại ra một tôn đại ma đầu. Ma lại này một tôn đại ma đầu. Thực lực thậm chí đạt đến thánh nhân dai tầng Chẳng lẽ nói từ nay về sau. Trong tam giới. Ma đảo muốn đại hưng rồi. Địa tàng vương nắm nắm nắm đấm. Cảm thủ được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt lực lượng. Cả người đều không thể tin được. Đồng thời lại tràn đầy cảm khái cùng hối hận. Cái này là hốn nguyên đại la kim tiên lực lượng sao? Cái này là thánh lực lượng sao? Thật sự là hài hước tới cực điểm. Ta kiên trì nhiều năm như vậy. Chính là vì trở thành thánh nhân. Không nghĩ tới cho đến ngày nay. Ta không có có trở thành Phật Môn Thánh Nhân. Phản mà trở thành ma đảo hốn nguyên đại la Kim Tiên. tự dếu một câu về sau. Hắn ánh mắt trở nên kiên định. Tất cả địa tàng tín đồ. Cùng với 18 tầng địa ngục tà hồn. Ta địa tàng. Dùng hốn nguyên đại la thân phận của Kim Tiên. Ở đây khẩn mời các ngươi. Theo ta cùng nhau chinh chiến. Giết sạch toàn bộ Phật Môn. Giết, giết, giết. Thiên đình trên chiến trường. Cái kia do mấy vạn Tây Thiên Linh Sơn Phật. Bồ Tát. La Hán. Tôn giả tập hợp mà thành vạn Phật Đại Trận. Lóng lánh trói mắt kim sắc quang mang. Phản Phất đem trọn cách tam giới. Đều tắm gội tại Phật quang bên trong. Mượn nhờ vạn Phật Đại Trận lực lượng. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Nhiên đăng. Đa bảo như lai. Quan âm Đại sĩ. Phật di lạc. Chờ một đám Phật môn thánh nhân Đánh lục tiêu nhiên nhất mạch đồ tử đồ tôn Liên tục rút lui Thậm chí Bị đánh hồn phi phách tán Thánh thể ngã xuống Hai tam đại đệ tử Toàn diện luôn hãm Đã triệt để vô pháp chống cử hồng quân nhất mạch lực lượng Hồng quân lão tổ trên mặt Đã toát ra ánh mắt đắc ý Nhìn thấy không Lục tiêu nhiên Này chính là ta vì ngươi chuẩn bị tiệc Năm đó bản cổ không tuân theo thiên địa Quả thực là muốn dùng bản thân thân thể Lay động đất trời lực lượng Cho nên hắn chết Cho đến ngày nay Ngươi lại bắt đầu bước hắn theo gót Mong muốn cùng thiên đối kháng Ngươi cũng đã chú định muốn khó thoát khỏi cách chết Hết thảy cùng thiên đối kháng người Đều phải chết Có thể ngay lúc này Tây thiên Linh Sơn phương hướng. Bỗng nhiên ở giữa chuyển đến địa tàng vương thanh âm. Nghe được địa tàng vương phát hạ to lớn thể ngôn. Cùng với toàn bộ Linh Sơn Chí cương trí dương trí thuần trí thiện Phật môn khí tức. Đều bị chuyển đổi thành trí âm Chí hàn. Chí tà đến tối tà ma khí tức. Hồng quân sắc mặt cũng thay đổi. Không tốt. Là địa tàng vương đi Linh Sơn. Phật môn mọi người. Lập tức quá sợ hãi. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra Bọn hắn do bất luận cái gì người đều rõ ràng hơn Những năm này Phật môn đối địa tàng vương tín đồ Làm cái nào chuyện xấu xa Chỉ có chính bọn hắn biết Bọn hắn coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Một khi địa tàng vương thấy được những chuyện kia Hắn sẽ làm ra dạng gì lựa chọn Không đợi tất cả mọi người phản ứng lại Tây phương không gian Đã phá vỡ đi ra Một đảo tràn đầy tà ác cùng phẫn nộ Cùng với hắc án cùng khát máu sát ý màu đỏ như máu thân ảnh Theo trong cách khe không gian đi tới Linh Sơn con lựa chọc Cho bản tôn cút ra đây nhận lấy cái chết Phật di là cái thứ nhất mở miệng khuyên can Địa tàng Ngươi bây giờ tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính Chúng ta biết Ngươi bị ủy khuất Thế nhưng ngươi yên tâm Chỉ cần đánh xong một trận Chúng ta nhất định sẽ đền bù ngươi nhiên Đăng cũng là mở miệng khuyên can nói Đúng, địa tàng Ngươi ngàn vạn không thể phá hỏng chúng ta chiến đấu Chỉ cần để cho chúng ta đánh xong một trận Ta sẽ để cho ngươi này nhất mạch Tại toàn bộ Linh Sơn chiếm cứ vì thứ nhất Ba ngàn đại thế giới tín đồ phi thăng lên đến Đều trước mặt cho tùy ngươi chọn lựa tuyển Tất cả thành Phật, Bồ Tát, là hán danh ngạch, đều cho ngươi nhiều nhất. Địa tàng vương dơ thẳng lên trời cười to một tiếng. Một đám hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ mặt hàng. Các ngươi coi là, ta sẽ còn lại tin tưởng các ngươi sao. Đưa bốn người các ngươi chữ lớn ốt nhật ni mát. Bơ cơ lơ rơi chúng đầu bối rối quá hi hi hi. Đại càn trường sinh người chơi hệ Phật tu. Tâm cơ khó sò. Mời quý vương y. O. Lơ. Lơ. O. Vinh. Chia sẻ cho em à. Đại càn trường sinh. Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu đồ đệ 16. chương 479 ta đã từng bỏ lỡ một lần. Nhưng bây giờ. Ta sẽ không sai. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Địa tàng vương trực tiếp liền thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Cái kia mạnh mẽ. Không thể địch nổi mặt trái lực lượng Tại trong trước mắt Liền đem toàn bộ thiên đình cho toàn bộ nhuộm đỏ Biến thành một mảnh yêu gì huyết hải Chết đi cho ta Địa tàng vương mang theo mấy vạn năm tới góp nhặt lửa giận Hóa thành máu me đầy đầu long Trực tiếp liền xông vào vạn Phật Đại trận bên trong Vạn Phật Đại trận Bản thân là trí cương Chí dương trần pháp Bên trong chỉ có thể xuất hiện Phật Pháp Không thể xuất hiện mảy may mặt khác chất bẩn. Như như bằng không. Toàn bộ trận pháp liền lại bởi vì vô pháp thuận lợi tuần hoàn. Mà nát vụn. Cho nên. Làm địa tàng vương lực lượng tôn ra lúc tiến vào. Vạn Phật đại trận trực tiếp liền nổ tung ra. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên tiếng vang. Mấy vạn Phật. Bồ Tát. La Hán. Tôn giả. Không biết có nhiều ít thủ thương cùng ngã xuống. Còn lại cái kia một bộ phận. Cho dù là không có có thủ thương cùng ngã xuống. Cuối cùng người cũng bị thương nặng. Vô pháp tiếp tục chiến đấu. Địa tàng vương bản thân thực lực liền đã có thể so với thánh nhân. Lại thêm vạn Phật đại trần cắn trà. Này Tây Sơn Linh Sơn mấy vạn Phật. Tiếp nhận áp lực. Đơn giản mạnh mẽ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Không. Tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Vành mắt tận nứt. Tây thiên linh sơn lực lượng. Vốn là hắn mong muốn lợi dụng. Tại đây một trận chiến phát huy tác dụng cực lớn. Cầm để lấy lòng hồng quân. Có thể hiện tại. Toàn bộ đều bị địa tàng vương tiêu diệt. Loại tình huống này. Sao có thể không cho hắn phấn nộ. Ngươi này tạp chủng Ta hôm nay nếu là không giết ngươi. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi Ta làm thịt ngươi Sự tình phát triển đến nước này Tiếp dẫn cũng không có trước khi đến thân sĩ Bại lộ thật giống như một cái tội phạm giết người Hắn từ bỏ người bị thương nặng phương thiên nguyên Lao thẳng tới địa tàng vương mà đi Ngươi cho rằng ta trả lẽ lại sợ ngươi Thật muốn sợ lời của ngươi Ta liền sẽ không đi vào địa phương này Địa tàng vương gào thét một tiếng. Mảy may không lùi nửa phần. Đem lực lượng của mình. Toàn bầu ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Toàn lực phóng thích. Hai vị cấp thánh nhân lực lượng. tại bên trên bầu trời đụng nhau. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Phật môn kim quang. Cùng ma đảo huyết quang. Lẫn nhau cấp tốc hướng phía sau lui tán. Cũng bởi vì một chiêu này. Không biết có nhiều ít còn chưa kịch đào thoát đi ra Linh Sơn đệ tử. Lại bị sống sờ sờ đánh chết. Địa tàng vương gia cũng sớm đã liệu đến cuộc diện này. Hắn nhìn không được mở miệng dễu cợt nói. Làm sao? Tiếp dẫn. Ngươi cái này lão tạp chủng Còn có mặt mũi mắng ta là tạp chủng Ngươi vì giết ta. Đều không để ý nhiều như vậy Linh Sơn để tử tính mạng. Diện mục thật sự cuối cùng lộ ra đi. Cả ngày ở nơi đó giả bộ làm người tốt. Kỳ thực là dối trá đến cực điểm một tên hốn đàn thôi. Ngươi im miệng cho ta. Tiếp dấn đỏ ngầu cả mắt. Hắn làm sao có thể không biết. Vừa rồi một chiêu kia hậu quả đâu. Thế nhưng hắn đã không lo được những thứ này. Giờ này khắc này hắn. Chỉ muốn muốn chém giết địa tàng vương. Bởi vì địa tàng vương hành động. Trực tiếp phá hủy kế hoạch của hắn. Thậm chí hồ. liền có thể bởi vì việc này. Dẫn đến hồng quân nhất mạch. Triệt để bại bởi lục tiêu nhiên. Nếu là như vậy. Hắn cũng sẽ không sống sót. Đều phải chết người. Còn nói cái gì dối trá không dối trá. Không cảm thấy rất buồn cười đúng không. Chỉ cần người có thể sống sót. Hắn còn có khả năng một lần nữa thành lập giáo thống. Một lần nữa thành lập một cái mới linh sơn Đến mức mặt khác Cái gì đều có thể vứt bỏ Thế nhưng hết sức đáng tiếc một điểm là Bởi vì địa tàng vương phá hủy vạn Phật Đại Trận Cho nên không có vạn Phật Đại Trận ra trì về sau Tiếp dẫn Tu Vi Lại lần nữa hạ xuống hồi trở lại thánh nhân tam trọng Mặc dù lực lượng của hắn vẫn là đủ để áp chế địa tàng vương Bởi vì địa tàng vương Tu Vi Là vừa vặn mới đột phá. Nhiều nhất chỉ có thể coi là hốn nguyên đại la kim tiên nhất trọng. Cũng chính là tương đương với thánh nhân nhất trọng. Thế nhưng. Cũng vẹn vẹn chẳng qua là áp chế. Hắn đã làm không được giống đối phó phương thiên nguyên như thế. Dễ dàng trọng thương địa tàng vương. Giữa hai người. Liên tiếp phát ra công kích. Lẫn nhau đối oanh. Người nào cũng không có nương tay. Đều nắm chính mình trạng thái tốt nhất Thực lực mạnh nhất lấy ra Thiên đình lại một lần nữa lâm vào cháy bỏng bên trong Lục tiêu nhiên thấy cảnh này Nhìn không được trêu chọc hồng quân lão tổ nói Hồng quân Nhìn thấy chưa Công đảo tự tại lòng người Ngươi cùng đệ tử của ngươi Tác nghiệt nhiều lắm Cho nên mới sẽ xuất hiện này loại ngay cả người mình đều đánh người một nhà tình huống Hồng quân lão tổ hừ lạnh một tiếng. Bất quá là hai thằng ngu mà thôi. Thì thế nào? Ngươi đừng quên. Vừa mới bởi vì vạn Phật đại trận duyên cớ. Đệ tử của ngươi đã thủ thương không ít. Hiện tại là ta một phương này chiếm cứ ưu thế. Mà lại. Coi như là không có này chút ưu thế lời. Địa tàng vương. Cũng đánh không lại tiếp dẫn. Kết quả sau cùng vẫn lại là ta thắng lợi. Thiên. Vĩnh không bị thua. Phải không? Vậy cũng không nhất định. Lục tiêu nhiên cười nhạt một tiếng. Cái kia tự tin bộ ráng. Nhưng hồng quân lão tổ tâm lý một lột bột. Loáng thoáng có một cỗ không tốt lắm cảm giác. Một giây sau. Thiên đình phía dưới. Một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí. Phóng lên tận trời. Trực vào mây trời. Cái đó là. Không có khả năng. Không có khả năng, Hồng quân Lão Tổ đã nhận ra, đó là vật gì? Đó là Tu La Nhất Tục, Minh Hà Lão Tổ Tu La Nhất Tục, mà lại cầm đầu dẫn đầu một cái kia người. Không phải là Minh Hà Lão Tổ sao? Hắn đã sau khi chết trùng sinh. Thế nhưng hiện tại, lực lượng của hắn cũng đã đạt đến hốn nguyên đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn là nhị trọng phía trên Tu Vi. Lại thêm có vô số tu la tục, làm hậu thuẫn cho hắn, cung cấp huyết sát chi khí, đủ để cho lực chiến đấu của hắn, lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tình huống như vậy phía dưới, hắn này nhất mạch lấy được ưu thí, thoáng qua ở giữa liền xe hóa thành hư không. Đáng chết, gầm nhẹ một tiếng về sau, hồng quân lão tổ đã mơ hồ có chút ngồi không yên. Hắn là có thể cùng lục tiêu nhiên tại đây bên trong lẫn nhau chống lại Cho dù là chống lại đến thiên hoang địa lão Chống lại mấy cái nguyên hội Hắn cũng sẽ không sợ sệt một chút Bởi vì thực lực của hắn bày ở nơi này Hắn là so lục tiêu nhiên mạnh hơn một chút Thời gian kéo càng lâu Đối với hắn càng có lợi Nhưng là bây giờ Nương theo lấy địa tàng vương cùng Minh Hà Lão Tổ gia nhập chiến trường Thế cuộc trong nháy mắt liền bị cải biến. Một khi lục tiêu nhiên nhất mạch. Chiến thắng chính mình này nhất mạch. Nắm thái thượng lão quân bắt được. Cho lục tiêu nhiên nuốt vào. Lực lượng của hắn. Liền xét lại lần nữa tăng phúc mạnh lên mấy lần không chỉ. Ít nhất đổi kịch thực lực của chính mình. Chuyện đương nhiên. Thật đến lúc kia. Coi như là chính mình có được thái hư thần giáp. Cũng vô ích. Khương Thái Huyền đi vào thiên giới về sau. Đối diện liền đối mặt xích tinh tử. Giờ này khắc này hắn. Đang toàn lực công dích cơ vô thương. Cơ vô thương đắc là tràn ngập nguy hiểm. Sắp ngã xuống. Mà Khương Thái Huyền tới sau khi tới. Trực tiếp một cái trọng quyền. Hung hăng đập vào lồng ngực của đối phương phía trên. Phanh. Nương theo lấy một tiếng phá thể mà ra huyền âm. Khương Thái Huyền trực tiếp liền đem xích tinh tử lồng ngực cho sống sờ sờ xuyên thủng. Theo sát phía sau. Hắn hồng liên nghiệp họa. Liền đem xích tinh tử bùng cháy sạc sẽ. Không dư thừa chút nào nửa phần. Đồng thời thuận thế hấp thu hắn cái kia một đảo hồng mông tử khí. Nhưng này còn không phải kết thúc. Bởi vì một giây sau. Hắn liền đổi kịch một đảo khác thân ảnh. Tây thiên linh sơn khổng tuyên. Đuổi kịch đối phương về sau. Khổng tuyên cảm nhận được phía sau mình cái kia một cỗ sục sôi mãnh liệt sát ý. Không chút do dự. Hắn quay người lợi dụng tự thân toàn lực chống cự. Hắn không muốn chết. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ. Đều không có trở thành thánh nhân. Còn trở thành người khác vật cưới. Trước mắt thật vất vả trở thành thánh nhân. Hắn nhất định phải sống đến cuối cùng. Chỉ cần chịu đựng qua lần này đại chiến. Là hắn có thể chân chính tự do bay lượn tại tam giới ở giữa Nhưng đáng tiếc là Ý nghĩ rất tốt đẹp Hiện thực hết sức tan khốc Khương Thái Huyền không chỉ có tại thực lực tu vi bên trên muốn vượt xa quá hắn Đồng thời Hắn còn có tu la nhất tục hết sức giúp đỡ Tựa như trước đó Tây Thiên Linh Sơn Trư Vị Thánh Nhân Có vạn Phật Đại Trận Gia Trì Giờ này khắc này Hắn cũng nhận tu la nhất tộc gia trì. Sức chiến đấu không biết lật ra bao nhiêu. Làm quả đấm của hắn đụng phải khổng tuyên trong nháy mắt đó. Trực tiếp liền đem lỗ hiên hai tay trấn báo hỏng. Nổ thành xương máu. Không, khổng tuyên vừa mới vừa phát ra này một tiếng hét thảm. Một giây sau, bầu ngực của hắn cũng bị trực tiếp quán xuyên. Trong nháy mắt, Khương Thái Huyền liên diệt hai tôn Phật môn thánh nhân. Này cường thế một tay Làm cho cả tam giới đều rất đổi chấn kinh Hồng quân nhất mạch Càng là chấn kinh đến tột đỉnh Đây chính là hai tôn thánh nhân A Liên tục hai chiêu liền cho người ta trực tiếp làm phát nổ Thủ đoạn này mạnh đắt liền biến thái đều không cách nào hình dung Thằng nhãi xanh Còn không dừng tay cho ta Nhìn xem Khương Thái Huyền muốn lại lần nữa ra tay Chuẩn đề nhấn nại không ở Tu vi của hắn so sư huyên của mình tiếp dẫn còn mạnh hơn một chút. Vừa mới hắn đã đem đối thủ của mình đánh thành trọng thương. Cho nên hiện tại hắn có đủ thực lực. Giúp ra thân đến. Đối kháng đối phương. Thế nhưng hết sức đáng tiếc là. Hắn còn chưa kịp đụng phải Khương Thái Huyền. Một giây sau. Một đảo khác trí cường lực lượng. liền đột nhiên đánh vào thân thể của hắn phía trên. Đảo này lực lượng quá mạnh. Quá mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực phản ứng của hắn cùng Phạm Vi chịu đựng. Cứ như vậy một thoáng, thân thể của hắn trực tiếp liền bị tại chỗ đánh bay. Phúc phúc, hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem người xuất thủ. Thông thiên, ngươi có phải điên rồi hay không? Đầu ấp ngươi nước vào sao? Thông thiên chầm rãi thu tay lại. Tầm mắt băng lánh nhìn xem hắn. Đầu ốc của ta chưa đi đến nước. Ta rất thanh tình. Các ngươi hố ta nhiều lần như vậy. Ta hiện tại tổng phải thu hồi tới một chút tiền lãi a Tam giới bị các ngươi này chút tiểu nhân hèn hạ trưởng khống quá lâu. Là thời điểm nên đem hắn còn cho hắn chủ nhân của mình. Mà cái chủ nhân này. Liện là bàn cổ. Ngươi còn nói đầu ấp ngươi không có nước vào. Nếu để cho lục tiêu nhiên thắng Hắn khẳng định sẽ đem ngươi ăn hết Hắn là bàn cổ chuyển thí Mà ngươi là bản cổ nguyên thần một trong. Ngươi sẽ chỉ trở thành hắn chất dinh dưỡng Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao Chính là bởi vì ta rõ ràng Cho nên ta mới càng muốn đối phó các ngươi Ta vốn là nguyên thần của hắn Vì cái gì còn muốn giúp đỡ người khác cùng một chỗ đối phó hắn Mặc dù ta bị hắn thôn phể Ta cũng là một lần nữa cùng hắn hóa làm một thể mà thôi Ta sẽ trở thành vì vĩ đại bàn cổ một bộ phận Nếu như ta cùng với các ngươi Chỉ sợ hồng quân một cách không cao hứng Tùy thời tùy chỗ là có thể đem ta tiêu diệt Cùng hắn dạng này Ta vì cái gì không tuyển chọn cùng hắn hóa làm một thể đâu Tên điên Ngươi thật sự là một người điên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 Ta thiên tài như vậy vì sao còn muốn thu độ đệ 16? chương 480 Hồng Quân âm mưu. Thông thiên. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Là ta truyền thủ cho ngươi tri thức. Nếu như không có ta. Ngươi bây giờ căn bản không có thể trở thành thánh nhân. Cũng căn bản không có khả năng đứng ngạo nghễ tam giới phía trên nhiều năm như vậy. Ta cho ngươi vinh hoa phú quý. Cho ngươi quyển thế thao thiên. Cho của ngươi lực lượng cùng tôn Nghiêm Ngươi bây giờ lại muốn phản bội ta Hồng quân phấn nộ gào thét Mà thông thiên vẫn như cũ là sắc mặt kiên định Bất động một chút Đừng đem ngươi nói cao thượng như vậy Ngươi sở dĩ muốn đem ta dạy bảo trở thành thánh nhân Là bởi vì ngươi vô pháp giết chết ta Cho nên ngươi muốn đem ta giữ ở bên người trưởng khống ta Chỉ có dạng này Ngươi mới có thể tránh miễn ta bị bàn cổ chuyển thế tìm tới cũng hấp thu Cũng mới có thể an tâm làm ngươi thiên đảo thánh nhân Khốn nạn Ta nhìn ngươi thật sự là đầu ấp nước vào Ngươi là một chút cũng không cứu nổi Thái thượng Ngăn hắn lại cho ta Dù như thế nào Đều không thể khiến cho hắn cùng lục tiêu nhiên hóa làm một thể Thái thượng lão quân Vừa định đứng ra Liện bị Vân Ly Ca một thương ngăn lại. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thành công sao? Có ta ở đây. Ngươi đừng nghĩ rời đi nửa bước. Đáng chết. Thái thượng Lão Quân lực lượng. Là hoàn toàn vượt qua Vân Ly Ca. Thế nhưng Vân Ly Ca tu luyện thanh đế trường sinh quyết. Cho nên hắn hoàn toàn dùng không muốn mạng đấu pháp. Tới đối kháng Thái thượng Lão Quân. Cánh tay phát nổ. Hắn liền trong nháy mắt chữa trì cánh tay của mình lồng ngực bị xuyên thủng Hắn liền trong nháy mắt chữa trì bầu ngực của mình Này loại không muốn mạng đấu pháp Mạnh mẽ nhường Thái Thượng Lão Quân Không thể tiến lên trước một bước Mắt thấy thông thiên muốn hoa vì lục tiêu nhiên nguyên thần Cùng lục tiêu nhiên hóa làm một thể Trong lúc ngàn cân treo sởi tóc thời khắc mấu chốt Thái Thượng Lão Quân Chỉ có thể bỏ qua chính mình một bộ phận Hắn đem chính mình tu luyện ra được hóa thân Đã hóa thành hồ vi Phật lão tử Đánh vào chuẩn đề trong cơ thể Chuẩn đề Ta nắm hồ vi Phật tu vi Toàn bộ đưa cho ngươi Nhanh chóng ngăn lại thông thiên Ngàn vạn không thể để cho hắn cùng lục tiêu nhiên hóa làm một thể Hắn cũng là không có cách nào Nếu để cho lục tiêu nhiên thu hoạch được sức mạnh lớn hơn Nhất định sẽ đem hắn hấp thu Hắn không phải thông thiên giáo chủ Hắn cùng lục tiêu nhiên không có bất kỳ cái gì ăn tình có thể nói Cho nên hắn nhất định không thể để cho lục tiêu nhiên thành công Hồ vi Phật đã bị đánh thành trọng thương Hiện tại thì thật không phát huy ra bao lớn lực lượng tha rằng như vậy Vẫn còn không bằng tặng nó cho chuẩn đề Chuẩn đề tu vi Là trừ hắn cùng thông thiên bên ngoài mạnh nhất Cũng chỉ có chuẩn đề có thể đối phó được thông thiên Chỉ cần chuẩn đề có thể ngăn chặn một chút thời gian Bất luận là hồng quân đảo tổ chiến thắng lục tiêu nhiên Vẫn là hắn chiến thắng vân ly ca Đều có thể đại đại giảm bớt bọn hắn áp lực Thậm chí là nghịch chuyển chiến cuộc Yên tấm Có ta ở đây Hắn không làm nên chuyện Trợ giúp thông thiên giáo chủ Phương thiên nguyên hét lớn một tiếng Mọi người rồn dập tiến lên Thiên đình Tam giáo cao thủ Cũng đều liều ra chính mình trạng thái mạnh nhất Thua chết chống cự Sinh tử đại nạn trước mặt Ai cũng không dám nhường cùng lưu thủ Ai cũng biết Một khi trận chiến này đánh thua Phe thua toàn bộ đều sẽ chết chư vị thánh nhân hợp lại quyết đấu Đủ loại diệu pháp đối oanh Thiên đình chấn đồng nát vụn 33 tầng trời Tầng tầng lớp lướp sụp đổ Phá toái Thông thiên giáo chủ Nguyên bản lực lượng là đủ để áp chế chuẩn đề Thế nhưng tại chuẩn đề hấp thu hồ vi Phật về sau Lực lượng của hắn đã trên phạm vi lớn bay lên Trên phạm vi lớn tiếp cận thông thiên giáo chủ Cho nên Cho dù là thông thiên giáo chủ Một chút Cũng không có cách nào Đến lộc tiêu nhiên bên người Giờ này khắc này Hồng quân cũng bắt đầu gia tăng Đối lục tiêu nhiên áp chế Hắn muốn cướp hiện tại lục tiêu nhiên Dung hợp thông thiên trước đó Đem lục tiêu nhiên chém giết Đến lúc đó Toàn cuộc kết thúc Dù ai cũng không cách nào cải biến cuộc diện Lục tiêu nhiên Lần này Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi Chịu chết đi Có thể ở chỗ này cách thời điểm Lục tiêu nhiên sau lưng bình trướng. Đột nhiên ở giữa phá toái. Không gian bình trướng phá toái về sau. Một đảo hào quang màu hoàng kim. Đột nhiên từ phía sau chui vào diệt tiêu trong cơ thể. Ai nói không ai có thể cứu được hắn. Ta hậu thổ. Là bản cổ tinh huyết biến thành. Ta có thể hay không bù đắp một phần của hắn lực lượng. Cái gì? Trên mặt vừa mới toát ra một vệt vui mừng hồng quân lão tổ. Trong nháy mắt, quá sợ hãi, không đợi hắn còn kịp ngăn cản, hậu thổ đã thành công dung nhập lục tiêu nhiên thân thể. Nương theo lấy hậu thổ tiến vào lục tiêu nhiên thân thể. Sau một khắc, đường tiêu nhiên thân thể đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía. Khí thế của hắn cùng lực lượng lại một lần nữa đạt được tăng vọc. Lần này, tu vi của hắn mạnh mẽ tăng lên tới hốn nguyên vô cực đại la kim tiên ngũ trọng phía trên. Đến gần vô hạn lục trọng. Hồng quân lão tổ tu vi. Chỉ có hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thất trọng. Nói một cách khác. Lục tiêu nhiên cùng tu vi của hắn khoảng cách. Bị lần nữa thu nhỏ. Lục tiêu nhiên đạt được thắng lời cơ hội. Lại nhiều hơn mấy phần. Nữ hoa. Người này thành sự không có. Bại sự có dư phế vật. À, à, à. Hồng quân lão tổ phấn nộ đến cực hạn. Nếu như không phải nữ hoa không có ngăn lại hậu thổ. Lại cho hắn tí xíu thời gian. Hắn liền phải thắng. Một khi diệt lộc tiêu nhiên. Toàn bộ tam giới liền song tất cả đều là của hắn. Đáng tiếc đến cuối cùng. Lại lại một lần xuất hiện lớn như vậy biến số. Hoa hoàng cung bên trong. Nữ hoa nghe được này gầm lên giận dữ. Nhưng lại không để ý. Hậu thổ đã cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Sẽ để cho lục tiêu nhiên về sau. Nắm tam hoàng phóng suốt. Nàng muốn chính là cái này. Cũng vẹn vẹn chẳng qua là cái này. Đạt được hậu thổ gia trì lục tiêu nhiên. Lập tức cảm giác mình trước đó cật lực trạng thái. Trên phạm vi lớn yếu bớt. Đã có cùng hồng quân tiến hành đánh sẵn co vốn liếng. Phía dưới. Chuẩn để liều mạng cùng thông thiên giáo chủ đối chiến. Mấy ngàn cái hiệp về sau. Vẫn như cũ là không phân thắng bại. Vân ly ca kiểm chế thái thượng lão quân. Đệ tử khác. Cũng đều phân biệt tại kiểm chế các đại đệ tử. Nhưng vừa mới Phật môn cho cùng bọn hắn trọng thương. Đối bọn hắn mà nói. Hình thức vẫn như cũ không lạc quan. Mắt thấy chiến đấu lại một lần nữa tiến vào sẵn co bên trong. Người bị thương nặng quân trường minh. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bay về phía chuẩn đề cùng thông thiên giáo chủ ở giữa. Dùng tự thân hốn nguyên đại la kim tiên toàn bộ lực lượng tới dẫn nổ. Hắn bản thân bị trọng thương. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn giảm xuống. Còn như vậy tiếp tục kéo đi xuống. Cuối cùng cũng chỉ sẽ bị đối phương cho giết chết. Thà rằng như vậy. Chẳng thà trước để cho mình tự bảo. Dùng cách này đem đổi lấy thông thiên cơ hội. Ngược lại dấu ấm sinh mạng của hắn. Còn tại lục tiêu nhiên thế giới bên trong. Chỉ cần lục tiêu nhiên lấy được thắng lợi. Liền sẽ phục sinh hắn. Không có cách nào. Thật sự là bởi vì vừa mới Phật môn vạn Phật đại trận. Đánh mọi người quá đau đớn. Thấy chiêu này. Mặt khác bản thân bị trọng thương. Vô pháp hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân vô danh tông đệ tử. Đều phản phất tìm được đường ra. Trường Minh Làm cho gọn gàng vào Ta cách này tới bối ngươi Thạc trường Lâm cũng phát động dẫn nổ từ thân Xông về chuẩn đề Quả thật Chuẩn đề tu vi hiện tại Đang hấp thu hồ vi Phật về sau Đã thu được tăng lên trên diện rộng Sẽ không bị bọn hắn này trút hốn nguyên đại la kim tiên nhất trọng tự bảo tiêu diệt Có thể là bọn hắn công kích Cũng đủ làm cho chuẩn đề bị đánh lui Mà bọn hắn muốn Chính là cách này hiệu quả Thông thiên thừa cơ hội này Bay trên người Thẳng đến lục tiêu nhiên mà đi Không, không nên để cho hắn tới Tuyệt đối không nên khiến cho hắn tới Hồng quân lão tổ đã bắt đầu hoảng loạn rồi Mặt khác thánh nhân cũng dồn dập bắt đầu tiến lên áp chế Thế nhưng bọn hắn thực lực mạnh hơn Không có khả năng dễ dàng áp chế một cách hốn nguyên đại la kim tiên tự bảo. Dù cho cách này hốn nguyên đại la kim tiên chẳng qua là nhất trọng tu vi. Cách kia tự bảo uy lực. Cũng là không thể khinh thường. Cứ như vậy. Tại vô danh tung một vị lại một vị hốn nguyên đại la kim tiên tự bảo dưới. Thông thiên cuối cùng đi tới lộc tiêu nhiên bên người. Ta đã từng hy vọng lợi dụng ngươi tới cứu vứt tiệt giáo. Một lần nữa đem tiệt giáo phát dương quang đại Thế nhưng hiện tại ta mới hiểu được Cái thế giới này cần cứu vứt rất rất nhiều Không chỉ là tiệt giáo một cái Còn lại liền giao cho ngươi Dứt lời Thông thiên hóa thành kim quang Chui vào lục tiêu nhiên trong cơ thể Không Hồng quân lão tổ trên mặt đã bắt đầu toát ra tuyệt vọng biểu lộ Đến lúc này Hắn đã không có cái gì hy vọng quá lớn. Diệt sát lục tiêu nhiên. Sự thật cũng đích thật là như thế. Ngay tại lục tiêu nhiên hấp thu thông thiên giáo chủ trong nháy mắt đó. Tu vi của hắn lại một lần nữa đạt được tăng vọt. Trực tiếp liền đột phá đến hốn nguyên vô cực đại la kim tiên thất trọng. Lúc này, hắn cùng hồng quân lão tổ lực lượng. Đã là lực lượng ngang nhau. Làm lực lượng của hai người đi đến nhất trí thời điểm. Còn lại so đấu. liền là trang bị cùng công pháp. Lục tiêu nhiên tu luyện là hoàn chỉnh trí tôn hồng mông công. Là bản cổ tu luyện hành quyết. Mà hồng quân lão tổ tu luyện thì là hiểu thấu đáo tạo hóa ngọc điệp tàn trong phim bản nguyên đại đạo. Từ một điểm này đi lên nói. Hồng quân lão tổ tu luyện công pháp. Khẳng định là không bằng lục tiêu nhiên. Thế nhưng thái hư thần giáp. Lại là khai thiên tích địa đến nay mạnh nhất thần khí Bàn cổ khai thiên phủ So sánh so sánh nó mà nói Thì là kém hơn một chút Cả hai ở giữa lực lượng Vẫn như cũ là thuộc về lực lượng ngang nhau Lúc này Cần liền là một phần cơ duyên Nói trắng ra là Liền là xem mệnh Đến bọn hắn cấp bậc này Mong muốn thông qua mưu lợi Đó là không có khả năng Hai tay lực lượng đều quá mức mạnh mẽ. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tam giới. Tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Hai cái thế lực ngang nhau người. Lại làm sao có thể còn xử được ám chiêu đâu. Mà lại cho dù là mười phần ám chiêu. Nếu như không thể cho cho đối phương trọng thương. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ làm cho đối phương thừa cơ thi triển càng mạnh mẽ hơn chiêu số. Bất quả. Ngay lúc này, hồng quân lão tổ, lại đột nhiên từ bỏ đối bính. Hắn làm một cách không tưởng tượng được quyết định. Vậy liền chỉ dùng của mình thái hư thần giáp, đem chọn cách 33 tầng trời. Toàn bộ đều ung um đồm dâng lên. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người không nhìn được kinh hô một tiếng. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên. Tu Vi đạt đến bọn hắn cảnh giới này về sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cảm ứng. Hiện tại tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Một loại khí tức hủy diệt. Sắp buông xuống. Thái thượng. Thời gian đã đến. Đến lượt ngươi ra sân. Hồng quân lão tổ. Tại bình trướng bên ngoài. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc. Thái thượng lão quân. Lập tức hóa thành một đảo hào quang. Bay thẳng lộc tiêu nhiên thân thể mà đi. Hắn muốn làm gì? Trong lòng mọi người máy động. Thái thượng Lão Quân là cuối cùng một đảo bàn cổ nguyên thần hóa thân. Nếu như hắn bị lục tiêu nhiên hấp thu. Sẽ chỉ gia tăng lục tiêu nhiên lực lượng. Thế nhưng trước mắt loại tình huống này. Rõ ràng là không thể nào. Có âm mưu. Sư tôn cẩn thận. Vân ly ca tại đằng sau đuổi sát. Lục tiêu nhiên cũng là đồng thời bổ ra một búa